Thôn dân chung quanh nhóm thấy cảnh này, cũng hưng phấn không thôi, đều mang kính sợ nhìn xem Lý Hiên. "Thạch đầu nhân, có người muốn khiêu chiến chúng ta, đối phương cũng hùng có một đầu thanh đồng cấp triệu hoang thú, là Cuồng Bạo Đại Tinh Tinh, chúng ta mới vừa rồi bị khi dễ thảm rồi." Tiểu Mập Mạp vội vàng nói. "Khiêu chiến? Cuồng Bạo Đại Tinh Tinh? Ở đâu?" Lý Hiên cố ý hỏi như vậy. "Ngạch, tại, tại ngay dưới chân." Tiểu Mập Mạp chỉ chỉ Lý Hiên dưới chân. "Ồ." Lý Hiên nhìn một chút dưới chân, nhìn một chút khảm nạm tại khắp mặt đất Cuồng Bạo Đại Tinh Tinh, hắn mở chừng hai mắt nói: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 Vạn người cầu sinh, liền ta có chuyện sinh học tiểu thuyết, trà tìm chương mới nhất. Côn Bạo Đại Tinh Tinh hiện tại rất muốn mắng nương, không có cách, đối phương lời này quá khi người. Một cước đưa nó giẫm vào khắp mặt đất, đã rất quá đáng, kết quả hiện tại ngược lại tốt, lại còn hỏi nó tại sao muốn nằm tại dưới chân, đây thật là tức chết người. Đáng tiếc Lý Hiên nói xong câu đó về sau, quét đám người một nhãn, trực tiếp cầm lên tiểu mập mạp, quay người hướng nơi xa đi đến. Đi, trở về thu dọn đồ đạc, đi với ta ngự thú tông. Được rồi. Theo hai thanh âm của người đi xa, hiện trường lâm vào yên tĩnh bên trong. Cái kia Tuấn Tú công tử ca trầm mặc nhìn xem đại địa, nhìn xem Khảm Nạm tiến khắp mặt đất đại tinh tinh, hắn lúc này không biết phải hình dung như thế nào tâm tình. Chủ yếu hắn chẳng thể nghĩ tới, mạnh mẽ như vậy thanh đồng cấp triệu hoang thú, lại bị người một cấp giẫm vào khắp mặt đất, ngay cả một điểm sức phản kháng đều không có. Kết quả như vậy, đơn giản lật đổ hắn nhận biết. Mấu chốt đây cũng quá nhanh, hắn thậm chí không thấy rõ thạch đầu nhân là thế nào xuất hiện, cái này cũng dẫn đến Tuấn Tú công tử ca có chút không tiếp thu được. Khắp đất, khảm Nạm ở trong bùn đất đại tinh tinh, giờ phút này đồng dạng trong lòng sụp đổ, thậm chí không thể nào tiếp thu được hiện thực nhất là cảm thụ được toàn thân kịch liệt đau nhức, nó đều có chút hoài nghi nhân sinh. Hít sâu một hơi, Đại Tinh Tinh cố gắng muốn đem tự mình từ khắp mặt đất làm đi ra, nhưng tại giây phút này, cả thân thể nó liền như là tăng dã, khó chịu dị thường. Mũ chốt có một khối bén nhọn tảng đá, đâm vào không nên đâm vị trí, cái tia đau nhức cũng khoái hoạt chua thoải mái, lệ lại Tinh Tinh kém chút khóc. Tuấn Tú công tử ca thấy cảnh này, vội vàng hô, "Nhanh! Nhanh cứu ta Đại Tinh Tinh." "Rõ." Tuấn Tú công tử ca thuộc hạ lập tức hành động, dùng sức đem Đại Tinh Tinh từ khắp mặt đất ra bên ngoài tốn. "Ngừng ngừng ngừng! Mau dừng lại!" Mau dừng lại, đau chết ta rồi." Đại Tinh Tinh nói chuyện, đau thẳng hút khí lạnh, không có cách, đâm vào đầu, đau nó đỏ ngầu cả mắt, đặc biệt muốn khóc. "Ngươi thế nào? Chỗ nào đau?" Tuấn Tú công tử ca vội vàng hỏi thăm, lo lắng không thôi nhìn xem tự mình triệu hoán thú. "Ta vị trí trong yếu, có, có một khối đá nhọn tiếp tục tiến vào, siêu cấp đau." Đại Tinh Tinh vội vàng giải thích. "Vị trí trong yếu, bén nhọn tầng đá, còn đâm tiến vào." Tuấn Tú công tử ca sửng sốt một giây, sắc mặt đột nhiên có chút cổ quái, ẩn ẩn minh bạch cái gì. Bất quá nghĩ đến là tự mình triệu hoán thú, hắn chặn lại nói, "Cái kia, chúng ta nên làm như thế nào?" "Đầu tiên chờ chút đã, để cho ta hoán một chút, ta chờ một lúc tự mình ra." Đại Tinh Tinh gấp vội mở miệng. "Hảo hảo, ngươi chậm một chút, không nóng nảy." Tuấn Tú công tử vội vàng an ủi, sợ hãi Đại Tinh Tinh có cái gì sơ suất. Đám người nghe được dạng này đối thoại, sắc mặt đều có chút cổ quái, có người thậm chí muốn cười, bất quá loại thời điểm này cũng không thể cười, mọi người chỉ có thể nén cười chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đại Tinh Tinh rốt cục bắt đầu hành động. Nó cẩn thận từng ly từng tí Một chút xíu đi lên rồi chuyển động thân thể, có thể đau đớn làm nó nhè răng chớp mắt, con mắt càng ngày càng đỏ, thậm chí có chút nhanh khóc tư thế. Bởi vì đây là nó được triệu hoán tới trận chiến đầu tiên, là chân chính biểu hiện tới khắc, đáng tiếc vừa hoạt động một chút gân cốt, liền bị giẫm vào khắp mặt đất. Giờ khắc này nó rốt cục nhận thức đến tự mình nhỏ yếu, thề về sau cũng không tiếp tục khoe khoang, nhất định phải làm cái thận trọng tinh tinh. Âm thầm thể đại tinh tinh, trải qua trọn vẹn 1 giờ cố gắng, cuối cùng từ khắp mặt đất ra. Nhưng nhìn lấy khắp mặt đất, cái kia một khối bén nhọn bên trong mang máu tảng đá, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt không dám tiến nhìn xem Đại Tinh Tinh. Về phần Đại Tinh Tinh trực tiếp khóc, không có cách, cái mông đau a. Nhất là trên tảng đá vết máu, còn có đám người ánh mắt cổ quái, càng la lệnh Đại Tinh Tinh cảm giác phiền muộn. Bành! Khế ước pháp trận đột nhiên sáng lên, Đại Tinh Tinh trực tiếp về triệu hoán thú thế giới, không có cách, quá mất mặt. Đối với chuyện bên này, Lý Hiên cũng không hề quan tâm quá nhiều, hắn trực tiếp mang theo Tiểu Mập Mạp về tới nhà trưởng thôn bên trong. Trải qua một phen thu thập về sau, hắn mang theo Tiểu Mập Mạp đi ra thôn, hướng về Ngự Thú Tông mà đi. Những ngày gần đây, Lý Hiên cũng biết một chút liên quan tới Ngự Thú Tông tình huống, biết cái này cái tông môn ngoại trừ triệu hoán thú bên ngoài, còn có thể khống chế yêu thú, đây mới là Ngự Thú Tông hoạch tâm bản sự. Đương nhiên, bọn hắn phần lớn chỉ có thể khống chế một con yêu thú, cùng yêu thú cộng đồng trưởng thành, tăng thực lực lên. Chứ cái đó ra, Ngự Thú Tông cũng có các loại phụ trợ năng lực. Thì như luyện đan, trận pháp, kết giới. Chỉ bất quá Ngự Thú Tông thiên hướng về ngự thú, những thứ này phụ trợ năng lực nghiên cứu không sâu, cũng chỉ có kết giới, tương đối mà nói nghiên cứu tương đối sâu. Đối với cái này Lý Hiên cũng không có xem nhẹ ngược lại mười phần hiếu kỳ. Trước đó tại Linh phủ công hội học được đồ vật, đối với Lý Hiên tới nói, có thể nói là mở rộng tầm mắt. Ngoại trừ linh văn, linh phủ bên trong cũng liên lụy đến trận pháp cùng kết giới, tỉ như kết giới hình linh phủ, trận pháp hình linh phủ, những vật này cũng phong phú lý Hiên tri thức mặt. Nhưng ngoại giới truyền ngôn, nói linh phủ công hội chỉ am hiểu chế phủ, đối với trận pháp cùng kết giới nghiên cứu không sâu. Có thể Lý Hiên học tập về sau, cảm giác được ích lợi không nhỏ, điều này nói rõ Ngự Thú tông trận pháp cùng kết giới, còn có luyện đan đều có chỗ đột đáo, có thể học tập cho giỏi một chút. Hiện tại đi Ngự Thú tông, Lý Hiên tin tưởng mình tuyệt đối có thể thu được thu hoạch rất nhiều, trọng điểm còn có thể sắp xếp cẩn thận tiểu Mập Mạp, tăng thêm Ngự Thú Tông cũng có siêu phẩm trái cây, Lý Hiên phi thường chờ mong. Cứ như vậy, tại Lý Hiên mong đợi tâm tình bên trong, Lý Hiên mang theo tiểu Mập Mạp đi. Tại thôn trưởng không thôi trong ánh mắt rời đi là phong thôn, hướng về Ngự Thú Tông mà đi. Vài ngày sau, trải qua lặn lội đường xa, Lý Hiên mang theo tiểu Mập Mạp, rốt cục đi tới Ngự Thú Tông sơn môn khẩu, thấy được rộn rộn dáng dáng đến báo danh thiếu niên tiểu nữ. Những người này đại đa số đều mang triệu hoàng thú chỉ có rất ít một chút người cái gì cũng không có mang, tựa hồ cũng không hiểu Triệu Hoán Chi Pháp. Lý Hiên mang theo tiểu mập mạp đi vào cái này về sau, tìm một khối tảng đá lớn ngồi xuống, yên lặng chờ đợi thu đầu nghi thức bắt đầu. Mọi người xung quanh nhìn thấy Lý Hiên, cảm thụ được Lý Hiên tán phát linh lực ba động, đám người hơi biến sắc mặt. Là thanh đồng cấp Triệu Hoán Thú Thạch Đầu Nhân, không nghĩ tới lại có cường đại như vậy Triệu Hoán Thú. Loại này Triệu Hoán Thú công phòng nhất thể, là rất được hoan nên Triệu Hoán Thú, thật hy vọng ta cũng có một cái Thạch Đầu Nhân. Ta Triệu Hoán một con Hắc Thiết Đại Viên mãn Triệu Hoán Thú, nguyên bản ta cho là mình rất mạnh không nghĩ tới lại còn có thanh đồng cấp, thật sự là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Báo danh các thiếu niên thiếu nữ chỉnh trọng nhìn xem Lý Hiên, đối với thanh đồng cấp Lý Hiên, đám người hoàn toàn không dám coi nhẹ. Ngự thú Tông Sơn môn khẩu trách nghiệm trên đài, mấy tên trưởng lão ngồi trên ghế, quét mắt đông đảo thiếu niên thiếu nữ, quan sát bọn hắn triệu hoan thú. A, lại có một đầu thanh đồng cấp thạch đầu nhân, không sai không sai, quả thực là khởi đầu tốt đẹp. Ngũ trưởng lão hài lòng gật đầu. Ta nghe tông chủ nói, năm nay bắt đầu đại tranh chi thế, thiên tài lại không ngừng hiện lên, nguyên bản ta còn không có quá coi trọng. Không nghĩ tới lúc này mới bao lâu liền xuất hiện thanh đồng cấp thạch đầu nhân. Khác một trưởng lão cũng mở miệng, hắn là Ngự thú tông tứ trưởng lão, sức chiến đấu cực mạnh. Ta nghe nói Lĩnh Nam Tôn gia cũng ra một vị thanh đồng cấp thiên tài, đại trưởng lão chỉ ra muốn thu vì đệ tử. Ngũ trưởng lão nghĩ tới điều gì nói? Ta cũng nghe nói, đúng, tiểu sư muội gia tộc tựa hổ cũng ra một cái thanh đồng cấp thiên tài, tiểu sư muội, là thế này phải không? Tứ trưởng lão quay đầu nhìn về phía bên cạnh, nhìn về phía một vị mỹ phụ nhân. Mỹ phụ nhân kia ba mươi mốt ba mươi hai tuổi khoảng chừng, khí chất dịu dàng, làn da trắng nõn cho người ta một loại ấm hỗn tạp như nước cẩm rác. Chỉ bất quá mỹ phụ nhân không có trả lời hai vị trưởng lão lời nói, mà là kinh ngạc nhìn phương xa. "Cửu sư muội, ngươi thế nào?" Lại đang nghĩ lúc trước Hắc Ám xâm lâm trận chiến kia sao? Ngũ trưởng lão nhịn không được nói. "Ừm, tại loại này tuyệt vọng thời khắc, hắn công cứu mạng ta, ta làm sao có thể quên, chỉ là hắn không có để lại tụ danh, ta ngay cả cảm tạ cơ hội đều không có." Mỹ phụ nhân thanh âm mềm mại, trong đầu nghĩ đến đối mặt Hắc Ám song đầu chó lúc tuyệt vọng thời khắc, có thể cường đại như thế Hắc Ám song đầu chó Trong khoảnh khắc liền bị Ân công chém chết, đây đối với vị phụ nhân tới nói, quả thực là cả đời đều khó mà quên được một màn. Dù là về sau nàng bỏ ra hai viên siêu phẩm trái cây, thậm chí trợ giúp Ân công phân giải phổ thông yêu thú thi thể, nhưng vị phụ nhân vẫn như cũ cảm thấy tự mình thiếu ân công. Cho nên nàng sau khi trở về phái người nghe ngóng tin tức, đáng tiếc tin tức gì cũng không có dò thăm, nàng thậm chí không biết Ân công danh tự, chỉ nhớ rõ kia là một vị mặc áo trắng, để tóc dài, tuấn mỹ không tưởng nổi nam tử. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần, chương 295. Ngự thú tông bài sử, lọ ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Thích vạn người cầu sinh, liền ta có chuyện sinh học mời hướng bằng hữu của ngươi, quơ, hoại chặt các loại phương thức, để cử quyển sách, ta ân ủng hộ của ngài. Chương 296, 296, lôi đao thiếu nữ lôi vô song. Chương 296, lôi đao thiếu nữ lôi vô song. Vạn người cầu sinh, liền ta có chuyện sinh học tiểu thuyết, tra tìm chương mới nhất, cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại đến hắn. Mỹ phụ nhân sâu kín nói: Con người xinh đẹp nhìn chằm chằm phương xa, cả người đều kinh ngạc lấy bất động. Bên cạnh hai cái trưởng lão thấy cảnh này, bất đắc dĩ lắc đầu. Vị này chính là bọn hắn bảo vệ Cửu sư muội, lúc trước Cửu sư muội bởi vì thích nữ tính, cuối cùng không cố gia tộc phản đối, cùng một nữ nhân bãi đường thành thân. Về sau Cửu sư muội gia tộc đồng đánh yên ương, Cửu sư muội chỉ có thể rời khỏi gia tộc, tại lang thang bên ngoài, kết quả Cửu sư muội thích nữ người bất ngờ đã qua đời. Nạn lòng toái trí Cửu sư muội, cuối cùng gia nhập Ngự thú tông. Về sau Cửu sư muội mục tiêu, một mục là tăng thực lực lên Trấn Hưng Sơn thủy phòng muốn đem Sơn thủy phòng phát dương quân đại. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, tại Hắc Cám xâm lâm kinh lịch một cuộc chiến sinh tử đấu, cựu sư muội liền cùng biến thành người khác giống như, một mực nghe ngóng vị kia ân nhân cứu mạng tin tức. Thường Xuyên giống như bây giờ, một người kinh ngạc nhìn phương xa, tựa hồ đang hồi tưởng được cứu vớt lúc một màn. Thậm chí cựu sư muội không biết từ nơi nào, còn lấy được một viên siêu phẩm trái cây, Thường Xuyên lấy ra quan sát. Dạng này cựu sư muội, lệnh bên cạnh tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão rất là bất đắc dĩ, có thể nhưng lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Soạn Xuôn sao âm thanh đột nhiên từ trong đám người vang lên, đưa tới đám người chú ý. Thuần Thanh Nhem nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa một tên quanh thân lóng lánh lôi điện thân ảnh, cấp tốc hướng về bên này mà tới. Đây là người cóng đao thiếu nữ, thiếu nữ khống chế lấy một con lôi sói chạy nhanh, tại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong đi tới sơn môn khẩu. Thanh đồng cấp lôi sói, võ trưởng đao thiếu nữ áo trắng, nàng là lôi vô song, lôi gia đại tiểu thư. Có người hoảng sợ nói: "Vậy mà lại là một cái thanh đồng cấp, mà lại cái này dung nhan xinh đẹp, cũng làm lòng người động đi." Lại là làm người tâm động, tư thế hiên ngang, khí khái hào hùng bất phàm. Trong đám người truyền đến tiếng nghị luận, tướng đối tiểu mập mạp cái kia mập mạp bộ dáng, lôi vô song xuất hiện, có thể nói là vạn chúng chú mục, tất cả mọi người nhịn không được quay đầu quan sát. Nhất là cái kia lôi sói quanh thân chớp động lôi điện, còn có lôi vô song trắng nõn tinh xảo mỹ lệ dung nhan, càng là hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tiểu mập mạp thấy cảnh này, không khỏi có chút ao ước mộ lôi vô song, nhất là nhìn thấy đối phương khí khái hào hùng bừng bừng mỹ lệ dung nhan, tiểu mập mạp không khỏi có chút tự ti. Trong điểm tiểu mập mạp biết rõ, tự mình triệu hoán thú không nên mình, thậm chí trên đường tới Hắn bởi vì một mục gọi Lý Hiên Thạch Đầu Nhân, còn bị Thạch Đầu Nhân đánh cho một trận. Cuối cùng đổi giọng gọi Tảng Đá Đại Ca, lúc này mới bị buông tha, cho nên tiểu mập mạp dùng ngu ngốc con mắt nhìn Lý Hiên một nhãn, tại bất đắc dĩ bên trong ngoan ngoãn ngồi, không dám không nghe nói. Một bên khác, Lôi Vô Song khống chế lấy Lôi Sói Nạo Nghệ liếc nhìn Bát Phương, tại phát hiện Lý Hiên biến thành Thạch Đầu Nhân lúc, Lôi Vô Song cũng là hơi sửng sợ. Bất quá nàng không thèm để ý lắm đâu, một mặt cao ngạo khống chế lấy Lôi Sói, đi vào một bên khác trên tảng đá lớn ngồi xuống, kiêu ngạo ngồi tại Lôi Sói bên cạnh, nhìn xuống chúng nhân. Dạng này Lôi Vô Song Lần nữa gây nên rất nhiều người chú ý, lệnh rất nhiều người lộ ra hâm mộ và ái mộ thần sắc. Tại Lôi Vô Song xuất hiện không lâu, nơi xa lần nữa truyền đến ồn ào âm thanh. Một cái ngồi tại đại ô quy trên người thiếu niên đầu trọc, mặt lạnh lẫy trầm giai đến. Thiếu niên này thể phách dị thường khô hô cao lớn, hoàn toàn không giống một thiếu niên. Cánh tay kia cơ bắp cao cao nổi lên, màu đồng cổ da thịt phảng phất đồ bê tông đồng dạng, cho người ta một loại mãnh liệt lực lượng cảm giác. Liền ngay cả hắn đầu trọc đầu to, đều cho người ta một loại kim loại cảm nhận, tựa hồ tu hành một loại nào đó thể phách công pháp. Thiếu niên đầu trọc sau khi xuất hiện, Trên loài hai vị trưởng lão mỉm cười, hài lòng gật đầu. Hắn chính là cựu sư muội gia tộc vị kia thiên tài thiếu niên đi, không nghĩ tới đi là luyện thể lộ tuyến, cái này huyền quy ngược lại là có thể cho hắn không ít trợ giúp. Thanh đồng cấp huyền quy, rất không tệ, hiện tại toàn bộ hội trưởng có 3 cái thanh đồng cấp, không biết còn có hay không mới thanh đồng cấp. À, thật lại tới một cái. Tại hai vị trưởng lão ánh mắt kinh ngạc bên trong, nơi xa dừng lại một chiếc xe ngựa, một cái cầm quan xếp tuấn tú thiếu niên, chậm rãi đi ra xe ngựa. Mà tại xe ngựa hậu phương, là một cái to lớn tấm ván gỗ xe một cái toàn thân cuốn lấy băng vải cuồng bạo tinh tinh, từ trên ván gỗ chậm rãi đi xuống, mỗi đi một bước đều cần thiết phải chú ý, tựa hồ tại chịu đựng khó tả đau đớn. Bất quá cuồng bạo tinh tinh sự nhẫn nại mười phần, cho dù rất đau đều không có hô một chữ, chỉ là yên lặng đi theo quả sếp tuấn tú thiếu niên bên cạnh. Là thanh đồng cấp cuồng bạo tinh tinh, đây là tương đương bạo lực triệu hoán thú, hiện trường bốn đại triệu hoán thú bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có lôi sói có thể đánh thắng cuồng bạo tinh tinh. Xét thực như thế, cuồng bạo tinh tinh năng lực cuồng bạo, có thể khiến lực chiến đấu của nó trong nháy mắt bạo tăng, thời khắc thế này cho dù là lôi sói cũng không dám tới gần. Lôi sói chỉ có thể theo dõi vào tốc độ trong nháy mắt rời xa, chờ đến Cuồng Bạo Tinh Tinh năng lực biến mất, mới có thể thừa dịp Cuồng Bạo Tinh Tinh suy yếu, đánh bại nó. Các ngươi nhìn trên người nó có thật nhiều tổn thương, mạnh như vậy Cuồng Bạo Tinh Tinh vậy mà thụ thương, khẳng định tao ngộ một trận ác chiến. Trong đám người truyền đến tiếng nghị luận, rất nhiều người đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn về phía quan sát thiếu niên, nhìn về phía Cuồng Bạo Tinh Tinh. Cho dù là Huyền Quy cùng thiếu niên đầu trọc, còn có lôi sói cùng lôi vô sòng, đều dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Cuồng Bạo Tinh Tinh. Không có cách Côn Bạo Tinh Tinh chính là như thế làm người khác chú ý, thực lực cường đại. Tại mọi người ánh mắt như vậy bên trong, Côn Bạo Tinh Tinh cùng quản sếp Tuấn Tú Thiếu Niên, từng bước một đi hướng Ngự Thú Tông đám người, nguyên bản bọn hắn là bên phải bên cạnh hành đầu. Thế nhưng là đi tới đi tới, Côn Bạo Tinh Tinh cùng quản sếp Tuấn Tú Thiếu Niên bỗng nhiên dừng lại, cấp tốc vây quanh bên trái tảng đá lớn phương hướng đi. Trên mặt của bọn hắn nguyên bản mang theo cao ngạo, nhưng là bây giờ cao ngạo toàn đều biến mất, nếu như không phải nấp rất kỹ, bọn hắn chỉ sợ đều muốn lộ ra thần sắc sợ hãi. Không có cách, bọn hắn vừa mới nhìn đến không muốn nhìn thấy những người, đó chính là Thạch Đầu Nhân Lý Hiên. Bởi vì Lý Hiên cùng tiểu mập mạp, An vị bên phải bên cạnh trên tảng đá lớn, dùng ánh mắt cổ quái nhìn lấy bọn hắn. Cuồng Bạo Tinh Tinh cùng quản sếp Tuấn Tú thiếu niên nào dám lại trêu chọc Lý Hiên, chỉ có thể dám xịt chạy đến bên trái trên tảng đá lớn. A. Dạng này chuyển biến, cơ bản không ai phát hiện, thế nhưng là Tứ trưởng lão Am hiểu quan sát, nhạy cảm đã nhận ra khác biệt, nhịn không được nhìn về phía Thạch Đầu Nhân, lại nhìn về phía Cuồng Bạo Tinh Tinh. Tứ ca, ngươi thế nào? Ngũ trưởng lão không có chú ý tới điểm này, nghi ngờ hỏi thăm. Là ta nhìn lầm sao? Tại sao ta cảm giác Cuồng Bạo Tinh Tinh đang sợ Thạch Đầu Nhân? Tứ trưởng lão không xác định nói: "Không có khả năng, ngươi khẳng định nhìn lầm, Thạch Đầu Nhân mặc dù công phồng nhất thể, là coi như không tệ ngự thú, nhưng cũng phi thường bị khắc chế. Cuồng Bạo Tinh Tinh là thuần lực lượng hình, tất cả thực lực đều chồng chất tại lực lượng phía trên, sức chiến đấu cực độ biu hãn, nếu như mở ra cuồng bạo, sức chiến đấu sẽ thẳng tắp tăng lên. Càng thêm cuồng bạo Tinh Tinh tính cách bạo liệt, một lời không hợp liền đánh, dạng này hung tàn tính cách làm sao có thể sợ Thạch Đầu Nhân?" Ngươi khẳng định nhìn lầm." Ngũ trưởng lão chợt tự rõ ràng phân tích: Dem hết thảy nói có lý có theo. Ngươi nói đúng, ta hẳn là nhìn lầm, đoán chừng là Cường Bảo Tinh Tinh thấy được bên kia lôi sói, có khiêu chiến ý nghĩ, cho nên mới từ phía bên phải đi vào bên trái. Tứ trưởng lão nhẹ nói, cảm thấy mình có thể là nhìn lầm, hắn vốn là muốn hào hào ở tại quan sát một chút, đây là hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Bởi vì không biết khi nào lên, Cửu sư muội vậy mà từ túi không gian bên trong xuất ra một viên siêu phẩm trái cây, cả người đều kinh ngạc bất động. Cửu sư muội, siêu phẩm trái cây nhận lấy đi, nhiều người như vậy, loại này chân quý bảo vật không quá thích hợp lấy ra. Tứ trưởng lão nhịn không được nhắc nhở. Tứ ca được rồi, tiểu sư mọi nghĩ cầm thi cứ cầm đi, có chúng ta tại, còn sợ chấn không được chẳng tử. Ngũ trưởng lão không thèm để ý lắc đầu, một bộ ngạo nghễ tư thái. Cũng thế, được rồi, thu đồ đại điện chính thức bắt đầu đi. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần, chương 296, lôi đao thiếu nữ lôi vô song, đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Thích vạn người câu sinh, liền ta có chuyện sinh học mời hướng bằng hữu của ngươi, quặc, hoại chặt các loại phương thức để cử quyển sách, ta ân ủng hộ của ngài. Chương 297, 297, Thu đô đại điển bắt đầu. Chương 297, Thu đô đại điển bắt đầu. Vạn người cầu sinh, liền ta có chuyển sinh hực tiểu thuyết, trà tìm chương mới nhất. Theo tứ trưởng lão, thu đô đại điển chính thức bắt đầu. Trong nháy mắt, quảng trường khổng lồ bốn phía dâng lên pháp trận, tại đủ mọi màu sắc thải quang bên trong, hội tụ thành một cái cự đại vòng phòng hộ dạng đồ vật. Nhưng cái này chỉ là vừa mới bắt đầu, vòng phòng hộ tại thành hình trong nháy mắt, áp lực cường đại từ trên trời giáng xuống. Như là Thái Sơn áp đỉnh giống như ép hướng tất cả mọi người cùng chịu hoạt thú. Trên quảng trường, đám người cảm nhận được mãnh liệt lực áp bách, cái kia lực áp bách quá mức cường hành, ép đến bọn hắn hô hấp khó khăn, đứng không vững. Có thể nói, tại trọng lực bắt đầu trong ngáy mắt, liền có số lớn người bị áp đảo trên mặt đất, làm bọn hắn không cách nào đứng dậy. Nhưng làm một chút tâm tính cứng cỏi thiếu niên tiểu nữ, ngạnh sinh sinh nương tựa theo nghị lực, cứng ép đứng thẳng lên, khi áp lực ép buộc tự mình đứng thẳng mà lên. Trên đài cao hai vị trưởng lão thấy cảnh này hài lòng gật đầu, khi nhìn đến Lôi Lang thiếu nữ cùng thiếu niên đầu chọc đều ngạo nghễ đứng thẳng tại điểm. Hai vị trưởng lão thậm chí lộ ra mỉm cười. Hai người lần nữa quay đầu, nhìn thấy Tuấn Tú công tử ca đang khổ cực chèo chống, mấy lần bị áp lực ép tới nghiã nát trên mặt đất, có thể hắn vẫn như cũ cố gắng đứng lên. Mặc dù biểu hiện rất kém cỏi, nhưng có thể đứng lên đến cũng coi như hợp cách, có thể hai vị trưởng lão nhìn về phía Tiểu Mập Mạp thời điểm, sắc mặt của bọn hắn đen lại. Bởi vì Tiểu Mập Mạp bị áp lực cường đại, ép tới căn bản đứng không dậy nổi, đầu đầy mồ hôi nằm dập trên mặt đất, nhớ tới thân kết quả quá mệt mỏi, vậy mà từ bỏ. Một màn này đơn giản quá mức làm giận, cái kia chuẩn bị thu Tiểu Mập Mạp làm đệ tử tứ trưởng lão cũng không nhịn được có chút buồn bực, tâm tính quá kém, đệ tử như vậy căn bản không có tư cách bái nhập ta Ngự thú tông, nhưng hắn có thạch đầu nhân triệu hoang thú, không thể từ bỏ a." Tứ trưởng lão thở dài. "Đúng vậy a, cái này tiểu mập mạp về sau sẽ chế ước triệu hoang thú phát triển, thật tốt đáng tiếc." Ngũ trưởng lão đồng dạng lắc đầu, đối tiểu mập mạp rất thất vọng. Chủ yếu hiện trường rất nhiều người bình thường, những người này đầu đầy mồ hôi đau khổ trèo chống, thậm chí còn có cái gầy yếu tiểu nữ hài, trên thân không có một chút thực lực, vậy mà ngẩng đầu chống đỡ cái này cường hôi áp lực. Có thể tiểu mập mạp nằm dạp trên mặt đất liền không có qua. Đây thật là bồn nháo không dính lên từng được. Thật là đáng tiếc, áp lực là căn cứ thực lực bản thân đến Giang Lâm, Tiểu Mập Mạp mặc dù là người bình thường, nhưng áp lực cũng không lớn, hắn ngay cả điểm ấy áp lực đều chịu không được, thật rất kém cỏi. Hai cái trưởng lão nhỏ giọng nói, cảm giác Tiểu Mập Mạp có chút bồn nháo không dính lên từng được. Bất quá đúng vào lúc này, liền tại bọn hắn chú ý thời điểm, Thạch Đầu nhân động, một thanh cầm lên Tiểu Mập Mạp, cưỡng ép để hắn đứng đấy. Ngay sau đó dưới mặt đất dâng lên mấy cây gai đất, vây quanh ở Tiểu Mập Mạp chúng quanh, chỉ cần Tiểu Mập Mạp ngã xuống, tất nhiên ghé vào gai đất phía trên. Đây tuyệt đối sẽ mang đến rất lớn tổn thương, mấu chốt có một cây gai đất tại tiểu mập mạp dưới đúng quân vương, cái kia bén nhọn gai đất nhìn thấy người tê cả da đầu. Tiểu mập mạp nguyên bản không kiên trì nổi, kết quả thấy cảnh này, cả người giống như là bạo trọng, cắn răng liều Mạc Kiên, cũng không dám lại nằm sấp đi xuống, thậm chí ngồi xổm một chút cũng không dám. Cảnh tượng như vậy, lệnh hai vị trưởng lão trực tiếp nhìn mấy người, hai đầu người có chút quá tải đến, liền ngay cả tên kia cựu sư muội, cũng chính là mỹ phụ nhân, đều quay đầu nhìn lại. Cái này thạch đầu nhân thật ác được à, vậy mà như thế đối đãi tự mình ngự chủ, ta sống lâu như vậy. Còn La lần đầu tiên nhìn thấy dạng này triệu hoán thú. Sát thực hung ác, bất quá hiệu quả rất tốt, trợ giúp cái kia tiểu mật mã, nhìn như vậy đến thạch đầu nhân trí tuệ rất cao, so phổ thông thanh đồng cấp triệu hoán thú trí tuệ cao. Tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão kinh ngạc nói, đối thạch đầu nhân trí tuệ phi thường sợ hai thành phục. Mà người mỹ phụ kia khi nhìn đến thạch đầu nhân về sau, vậy mà dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem thạch đầu nhân, không biết vì cái gì, nàng luôn cảm giác thạch đầu nhân giống như đã từng quen biết. Ông. Mạnh liệt áp lực biến mất, tất cả mọi người cảm giác bả vai chợt nhẹ, dễ dàng mấy lần. Một số người vượt qua áp lực này về sau, trực tiếp co quắp đến trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm thở, cảm giác giống như là trong nước mới vớt ra, toàn thân bị mồ hôi thấm ướt. Cũng may những người này hồi phục một chút về sau, vội vàng đứng lên, ngạc nhiên chờ đợi vòng thứ 2 khảo thí. Tiểu Mập Mạp chính là loại tình huống này, tại áp lực biến mất trong nháy mắt, hắn trực tiếp ngã xuống, nếu như không phải gai đất biến mất rất nhanh, tiểu Mập Mạp liền muốn mất đi thứ năm chi. Tằng Đá đại ca, ta đừng xuất hiện loại này gai đất có thể chứ? Quá giỏi người. Tiểu Mập Mạp lòng vẫn còn sợ hãi nói, lần sau xuất hiện phong nhận, lập một cái cắt một miếng thịt. Lý Yên đạm mạc nói: "Đừng, đừng. Phong nhận không cách nào cố định, dễ dàng làm bị thương người, vẫn là dùng gai đất đi." Tiểu Mập mạc vội vàng lắc đầu, hắn là thật sợ. Phong nhận thứ này rất khó duy trì, hơi không chú ý liền sẽ xảy ra chuyện, gai đất mặc dù nguy hiểm, nhưng nó bất động, chỉ cần mình chịu đựng, liền có thể vượt qua đi. "Tốt." Lý Yên lần nữa đem Tiểu Mập mạc cầm lên đến, chờ đợi lấy vòng thứ 2 bắt đầu. Vòng thứ nhất kết thúc, kẻ thất bại rút lui. Theo tứ trưởng lão, mấy chục đạo thân ảnh từ không trung hiện lên, đem những cái kia không có chịu đựng người mang đi, đưa đến kết giới bên ngoài. Sau đó không lâu, trong kết giới thiếu đi hơn người, còn lại phần lớn tâm tính cứng cỏi, cũng là tu hành cơ bản nhất tâm tính. Vòng thứ 2, bắt đầu. Theo tứ trưởng lão, trong kết giới xuất hiện từng đạo quan mang, những ánh sáng này không ngừng quét tới quét lui, rất nhanh khóa chặt mười mấy người, sau đó bị người cưỡng ép mang đi. Lý Hiên thấy cảnh này, khép mắt nói, lòng mang ý đồ xấu người a, có điểm giống lúc trước cạm dã thú. Vòng thứ 3, tư chất khảo thí. Tứ trưởng lão mở miệng lần nữa, giơ cao lên một cái cổ pháp lệ bài, trong chốc lát trong kết giới bạch quang chớp động, ba phủ lại mỗi người, đúng vậy, là người mà không phải Triệu Hoán Thu. Triệu Hoán Thu trong yếu, có thể thêm điểm, nhưng ngự chủ cũng cần có tương ứng tu hành linh khí tư chất, đây là cơ bản nhất tư chất. Tóm lại, lần này kiểm trắc qua đi, tất cả mọi người sẽ bị phân ra đủ loại khác biệt tới. Theo bạch quang kiểm trắc, rất nhiều người trên đỉnh đầu cho thấy một hàng chữ, kia là kiểm trắc kết quả. Hạ phẩm, hạ phẩm, hạ phẩm. Cơ hồ toàn bộ sắc hạ phẩm kiểm trắc tư chất, liền ngay cả tên kia lôi đao thiếu nữ lôi vô song đều là hạ phẩm tư chất, cái này lệnh các trưởng lão cho mày. Thượng phẩm tư chất, ta là thượng phẩm tư chất, ha ha ha ha. Tiểu Mập Mạp nhìn một chút bạch quang bên trên biểu hiện kiểm tra kết quả, hưng phấn nhảy nhót tương mừng, cả người cao hứng đơn giản nghĩ thượng tiên. Thượng phẩm mà tôi, bên kia thiếu niên đầu trọc cũng là thượng phẩm tư chất, Tuấn Tú công tử ca là cực phẩm. Lý Hiên nhàn nhạt nói một câu, quay đầu nhìn về phía cùng bảo Tinh Tinh bên cạnh Tuấn Tú công tử ca. Cực phẩm? Hắn lại là cực phẩm tư chất. Tiểu Mập Mạp ngây ngẩn cả người, lập tức quay đầu nhìn về phía Tuấn Tú công tử ca, quả nhiên thấy cái kia bạch quang bên trên viết cực phẩm. Xiêu xiêu. Tứ trưởng lão cùng Ngũ trưởng lão đồng thời chấp động, trong nháy mắt đứng ở Tuấn Tú công tử ca trước mặt. Hỏa Ái Dế gần mà nói, "Tiểu Dạ Hỏa, ngươi tên là gì?" "Ta gọi Tuần Tiểu Thần, đến từ giàu Dương Chu gia." Tuần Tú công tử ca vội vàng nói, "Rất tốt, Tuần Tiểu Thần, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy." Hai tên trưởng lão đồng thời mở miệng, mắt không chớp nhìn chằm chằm Tuần Tiểu Thần. Ngậy. Nhìn xem hai vị trưởng lão, Tuần Tiểu Thần có chút nhíu đầu, nhịn không được nói, "Ta, ta thích sử dụng viễn trình loại năng lực công kích, không biết hai vị trưởng lão ai am hiểu hơn một chút." "Đương nhiên là ta, ta là Ngự Thú tông ngũ trưởng lão, am hiểu nhất nghiên cứu thuật pháp." Ngũ trưởng lão hưng phấn nói, chi thật cận chiến loại hình cũng không tệ, dùng lực lượng của mình chiến thắng người khác, mới là lớn nhất nghiệm vui thú." Tứ trưởng lão nói, gầy gò thân thể đột nhiên bành trướng, từ một cái lão đầu trực tiếp biến thành bắp thịt cuồn cuộn trắng hãn. Lô cục. Tuần tiểu thần thấy cảnh này, vội vàng lui lại mấy bước, trong lòng tự nhủ, xấu quá ạ, đánh chết cũng không bái sư. Sau đó, hắn quay đầu đối bên cạnh ngũ trưởng lão quỳ xuống nói, bái kiến sư tôn. Ngươi bốn. Tứ trưởng lão thấy cảnh này có chút buồn bực, từ bành trướng trắng hãn lại biến trở về phổ thông lão đầu, cuối cùng lắc đầu đi hướng bên kia Huyền Quy cùng thiếu niên đầu trọc. Tiểu trọc đầu. Ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy." Tứ trưởng lão nhìn mỹ phụ nhân một cái nói, "Cái này thiếu niên đầu chọc đến từ mỹ phụ nhân gia tộc, tấn lý thuyết hẳn là bái mỹ phụ nhân vi sư, bất quá mỹ phụ nhân một bộ suy nghĩ viển vông bộ dáng, ngược lại là cho tứ trưởng lão cơ hội. Bái kiến sư tôn." Thiếu niên đầu chọc cũng nghiêm túc, lập tức quỳ xuống tỏ thái độ. "Tốt tốt tốt, về sau ta sẽ để cho ngươi thành là mạnh nhất cận chiến chiến sĩ, ha ha ha." Tứ trưởng lão thoải mái cười to, phi thường hài lòng nhận lấy cái này đệ tử, nhất là nghĩ đến đối phương công pháp uyên thệ, càng là tâm tình thật tốt đang tiếp tiểu chọc đầu tư chất phu diện, so ra kém vừa rồi Tuần tiểu thần, trưởng thành cực hạn chỉ sợ không bằng Tuần tiểu thần, cái này cũng lệnh tứ trưởng lão có chút bất đắc dĩ. Siêu, mỹ phụ nhân thân ảnh phiêu nhiên như khởi, tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, như là tiên nữ giống như, chậm rãi rơi vào Lý Hiên trước mặt. Cặp kia ấm hôn tạm mỹ lệ con ngươi quan sát tỉ mỉ, chọn vẹn đánh giá một phút, lúc này mới quay đầu đối tiểu mập mạp nói, "Tiểu mập mạp, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy? Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần, chương 297, thủ đô đại điện bắt đầu." Đọc đi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Thích vạn người cầu sinh, liền ta có truyện sinh học mời hướng bằng hữu của ngươi, quở, quở chặt các loại phương thức để cử quyển sách, ta ân ủng hộ của ngài. Chương 298, 298, hậu sơn cấm địa. Chương 298, hậu sơn cấm địa. Vạn người cầu sinh, liền ta có truyện sinh học tiểu thuyết, trà tìm chương mới nhất. Tiểu Mập Mập nghe nói như thế, bản năng muốn lập tức đáp ứng, bất quá nghĩ đến tự mình cái kia cường thế triệu hoang thú, tiểu Mập Mập vội vàng quay đầu nhìn về phía Lý Hiên. Ừm. Lý Hiên gật gật đầu, biểu thị có thể. Bái kiến sư tôn. Tiểu Mập Mạp đạt được Lý Hiên cho phép, lập tức quỳ xuống bái sư, tâm tình vô cùng vui vẻ. Rất tốt, đây là Sơn Thủy Phong hoạch tâm đệ tử lễ bài, từ nay về sau ngươi chính là ta Sơn Thủy Phong đệ tử. Mỹ phụ nhân tướng lệnh bài ném cho Tiểu Mập Mạp, ngược lại lần nữa đánh giá một phen Lý Hiên, cái này mới một lần nữa trở lại vị trí cũ. Giờ khắc này, ba vị trưởng lão thu đồ chính thức kết thúc. Bốn vị thanh đồng cấp triệu hoàng thú ngữ chủ, có ba vị bị thu làm đệ tử, chỉ có tên kia có ngôi đao, tên là Lôi Vô Song nữ hải, không người hỏi thăm. Hiển nhiên nàng hạ phẩm tư chất vẫn là quá kém, dẫn đến ba vị trưởng lão từ bỏ thu nàng làm đồ. Nguyên bản đám người coi là Lôi Vô Song sẽ thất lạc, sẽ khó chịu. Có thể mọi người kinh ngạc chính là, Lôi Vô Song tựa hồ đã sớm tập mãi thành thói quen, căn bản không thèm để ý điểm này, vẫn như cũng là cao ngạo dựa vào lôi sói, không, có một chút xíu bề bại. Cảnh tượng như vậy, mọi người hết sức kinh ngạc, rất nhiều người nhịn không được cao nhìn mấy lần Lôi Vô Song, cho dù là Lý Hiên cũng nhìn về phía cô bé này. Cây đào kia không đơn giản. Lý Hiên âm thầm nói thầm, tập bảo thiên phú một mực tại nhắc nhở cây đào kia bất phàm. Bởi vì nhắc nhở quá mức tân lập, Lý Hiên thậm chí muốn đem cây đao kia lấy tới quan sát một phen. Bất quá Lý Hiên nghĩ nghĩ, cũng liền không còn quan tâm, có nhiều như vậy thiên phú tại, chỉ cần siêu phàm trái cây đủ nhiều, hắn trưởng thành sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Đến lúc đó thành tựu hoàng kim cấp, hắn sẽ có được lực lượng cường đại, cho nên Lý Hiên chuẩn bị tiến vào Ngự thú tông về sau, tiếp tục vơ vét siêu phàm trái cây. Đồng thời lợi dụng thời gian ở không, học tập đối với mình có trợ giúp phụ trợ thủ đoạn. Quyết định tốt về sau, Lý Hiên tiếp tục chờ đợi. Nửa giờ sau, Tiểu Mập Mạc bị một vị gọi Tiểu Hà nữ hài mang đi đi đến Sơn Thủy Phong. Lệnh Lý Hiên kinh ngạc chính là, tiểu hạ vậy mà lấy ra một cái máy bay giấy, chập ung dung mang lấy bọn hắn bay về phía Sơn Thủy Phong. Tại cái này máy bay giấy bên trên có đại lượng trận pháp, tựa như là linh phù giống như khắc họa lấy đại lượng linh văn cùng phù văn. Có ý tứ. Lý Hiên rất yêu kỳ, cảm giác những linh văn này cùng phù văn kết cấu rất tinh diệu, nhất là phù văn, lệnh Lý Hiên sinh ra thật sâu lòng hiếu kỳ. Phù văn kỳ thật chính là linh văn diễn biến ra, có điểm giống đơn giản trận pháp, chỉ bất quá chủng loại rất nhiều, mười phần thần kỳ. Tại lạc cũng rung giấy trên phi cơ. Lý Yên mang theo tiểu mập mạp đi theo tiểu Hà, rơi xuống một tòa màu xanh biết dặn dảo trên ngọn núi. Ngọn núi này phi thường khổng lồ, trên đó lầu các lâm lập, cổ kính tiểu viện càng là nhiều không kể xiết, nhất là cái kia nhân luân chi khí hình thành xương trắng, càng làm Sơn Thủy Phong hiển thị rõ tiên gia chi khí. "Nơi tốt." Lý Yên nhịn không được tán thưởng. Đó là đương nhiên, Sơn Thủy Phong là chín ngọn núi lớn bên trong xinh đẹp nhất sơn phong một trong, lúc trước sư phụ có thể cầm tới Sơn Thủy Phong, vẫn là tông chủ đại nhân khiêng áp lực thật lớn phân phối xuống tới đây này. Tiểu Hà mỉm cười giải thích, nàng là mỹ phụ nhân đại đệ tử dung mạo tính không được cỡ nào xinh đẹp, nhưng cũng có chút tiểu gia bích ngọc, tính là có chút tư sắc. Bất quá nàng luyện khí trình độ rất cao, là mỹ phụ nhân coi trọng nhất đệ tử. Ban đầu ở Hắc ám lâm thời điểm, mỹ phụ nhân tuyệt vọng lúc đem sơn thủy phong giao phó cho tiểu Hà, chính là nguyên nhân này. Đối với Lư Thí, Lý Hiên đồng dạng 10 phần hiếu kỳ, nhịn không được cùng tiểu Hà Hàn Uyên hỏi không ít tin báo. Về phần tiểu Mập Mạp thì ngốc ngốc đứng đấy, cả người như cái đầu gỗ giống như sự ở nơi đó, cái gì cũng đều không hiểu, thậm chí nghe không hiểu Lý Hiên cùng tiểu Hà đang nói chuyện gì. Đợi đến phân phối xong tiểu viện về sau, Lý Hiên ngồi tại viện tử trên băng ghế đá, cầm một quyển sách chậm rãi quan sát. Đây là tông môn nhiệm vụ ban thưởng tương giải, chỉ cần làm nhiệm vụ liền có thể thu được điểm tích lũy, từ đó hối đoái các loại vật tư. Những vật tư này chủng loại nhiều không kể xiết, trang bị, pháp thuật, công pháp, đan dược, trận pháp, lự thú trứng, siêu phẩm trái cây năm. Tóm lại nhìn xem phần này nhiệm vụ tương giải, Lý Hiên trong lòng nhịn không được dâng lên vui sướng. Sơn thủy phong am hiểu luyện khí, vừa vặn ta có thể dựa vào luyện khí cố gắng học tập, tăng lên tự mình luyện khí tiêu chuẩn, đồng thời bán đi luyện khí sản phẩm đổi lấy điểm tích lũy thuái bái siêu phàm trái cây. Lý Yên âm thầm nói, phát hiện một hồn đán ném hai chim tăng lên lộ tuyến, bất quá đối với kết giới thuật lý Yên cũng rất tò mò, không nhịn được nghĩ nghiên cứu một chút. Trước học tập lực khí, kết giới sau này hay nói, mục tiêu thứ nhất là siêu phàm trái cây, ngự thú tông nội tình không cạn, nghĩ đến có thể lấy được không ít siêu phàm trái cây, cứ làm như thế. Lý Yên để sách xuống tịch, quay đầu nhìn về phía bên cạnh tiểu Mập Mạp, công pháp chọn xong chưa? Đi con đường luyện khí vẫn là chiến đấu lộ tuyến. Đương nhiên là chiến đấu lộ tuyến, ta nhất định có thể trở thành mạnh nhất chiến đấu thiên tài. Tiểu Mập Mạp hưng phấn nói, Trong mắt chớp động lên ngọn lửa hy vọng. Bành bành bành. Lý Yên cầm lên tiểu Mập Mạp, chiếu vào đại điệu đập 3 lần, sau đó bình tĩnh nói, "Cho ngươi thêm một lần cơ hội lựa chọn, nói đi, lựa chọn cái nào?" "Ta." Tiểu Mập Mạp môi hình môi hình sưng đỏ ướt mặt, cảm thụ được quanh thân đau đớn, hắn ủy khuất nói ra, "Ta, ta tuyển con đường luyện khí." "Ừm, trẻ con là dễ dạy, đi thôi, đi nhận lấy công pháp của ngươi đi." Lý Yên nâng lên tặng đã đại thủ, vỗ vỗ nhỏ bả vai của Mập Mạp nói, "Được, tốt." Tiểu Mập Mạp bị đập kém chút lần nữa ngã sắp xuống, cuối cùng vẻ mặt đau khổ đi cảm giác nhân sinh tràn đầy u ám. Đợi đến tiểu mập mạp sau khi đi, Lý Yên đứng dậy đồng dạng hướng về bên ngoài đi đến, hắn tầm bảo thiên phú ngay tại tập lập nhắc nhở, nhắc nhở tại hậu sơn vị trí có đối với mình rất trọng yếu bảo vật. Đi xem một chút. Lý Yên thân ảnh cấp tốc hóa vì một con bồ câu, sau đó phát động ẩn thân năng lực, trong hư không dông nhiên bay hướng sau núi. Lý Yên tốc độ rất nhanh, nhất là tại phong chi vực gia trì dưới, cơ hồ là trong chốc lát, liền đi tới phía sau núi, thấy được màu xanh biết rạc rả nguy nga đại thụ. Nơi này đại thụ thật sự là quá cao to, thân cây tối thiểu cần 20 người mới có thể ôm hết cao lớn khó có thể tưởng tượng. Đây là cái gì đây? Có điểm giống dương thụ, nhưng đây cũng quá cao lớn đi, mà lại là cây cũng không đúng, vậy mà giống cây hoặc là cây, thật là kỳ quái. Lý Hiên Nghi hoặc không hiểu, tại ẩn thân bên trong không ngừng tại trong rừng cây phi hành, chỉ là càng bay Lý Hiên càng cảm giác không thích hợp. Bởi vì vừa lúc bắt đầu, còn có thể nghe được côn trùng kêu vang tiếng chim hót, thế nhưng là bay lên bay lên, không còn có một chút xíu động vật thanh âm, liền ngay cả lá cây cũng từ lục sắc bắt đầu hướng về màu đen chuyển biến. Ừm. Chuyện gì xảy ra? Cái này màu đen bên trong mang theo bạo ngược cảm xúc. Rất giống từ trong Thâm Huyên tán phát loại khí tức kia. Lý Yên tâm tình nặng nề, lúc trước đối mặt vực sâu lúc cái kia khắp núi khắp nơi quái vật công kích chẳng cảnh, hiện tại nhớ tới vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, nếu như nơi này cũng xuất hiện vực sâu, vậy liền thật đáng sợ. Nhất định phải biết rõ ràng, thế giới này ta chuẩn bị trường kỳ phát triển, có thể không xảy ra chuyện gì. Lý Yên âm thầm nói thầm, cấp tốc tiếp tục phi hành. Đột nhiên đầu của hắn trong hư không va vào một phát, trong nháy mắt phía trước trống không khu vực dâng lên từng vòng từng vòng gợn sóng. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần. Chương 298, Hậu Sơn Cấm Điệu, đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Thích vạn người cầu sinh, liền ta có truyện sinh học mời hướng bằng hữu của ngươi, quở, quở chặt các loại phương thức, đề cử quyển sách, ta ân ủng hộ của ngài. Chương 299, 299, Hỏa Linh Công. Chương 299, Hỏa Linh Công. Vạn người cầu sinh, liền ta có truyện sinh học tiểu thuyết, tra tìm chương mới nhất. Lý Hiên thấy cảnh này, không gian năng lực trong nháy mắt phát động, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Siu Không gian bên trong nổi lên gợn sóng nước và sóng, một tên tóc trắng xóa lão giả đột ngột từ gợn sóng bên trong xuất hiện, như chim ưng hai mắt liếc nhìn từ phương. Không ai. Kết giới tại sao lại xúc động? Khí tức dò xét. Lão giả tay phải đột nhiên chắp tay trước ngực, một cái trong suốt vòng tròn lấy hắn làm trung tâm không ngừng quét tán, trọn vẹn khuếch trương hơn 100m lúc này mới dừng lại. Không có dò xét đến khí tức, kỳ quái, chẳng lẽ là bởi vì kết giới vấn đề? Lão giả cẩn thận kiểm tra một phen kết giới, phát hiện cũng không có cái gì tình huống ngoài ý muốn, bất quá một giây sau, hai tay của hắn đột nhiên chụp về phía đại diện Trong chốc lát trên mặt đất xuất hiện một nhóm dấu chân, xem ra thật không ai, chỉ có ta vết chân của mình. Lão giả tóc trắng gật gật đầu, quay đầu hướng phía sau đi đến, rất nhanh xuyên qua từng vòng từng vòng gợn sóng nước và sóng, biến mất tại phiến khu vực này. Nhưng chỉ mới qua chỉ chốc lát, lão giả lần nữa đột ngột xuất hiện, sắc bén hai mắt liếc nhìn tứ phương. Siu siu siu. Lão giả thân ảnh nhanh chóng chớp động, tại bốn phương tám hướng trọn vẹn kiểm tra mười mấy lần, lúc này mới đình chỉ dò xét. Xem ra thật không ai, phổ thông đệ tử không dám tới cấm địa, nếu như là ma vật khẳng định sẽ lưu lại khí tức. Hiện tại không có chút nào khí tức, xem ra xác thực không ai. Lão giả nói thầm, lần nữa đi vào gợn sóng nước bên trong, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Không lâu sau đó, khắp mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái hang chuột, một con mập mạp chuột cống từ bên trong chui ra. Đồng thời, gợn sóng nước lần nữa lắc lư, chậm rãi bên trong đi tới tên lão giả kia. "Thế nào?" Lão giả hỏi. "Chủ nhân, ta không có phát hiện bất kỳ tình huống gì, không có cảm nhận được bất luận cái gì không đúng khí tức." Chuột cống mở miệng nói. "Xem ra xác thực không ai, quay đầu để tông môn kiểm tra một chút kết giới." Đoán chừng có chỗ nào xảy ra vấn đề, tính toán đi thôi." Lão giả vung tay lên, trong nháy mắt chuột cống rơi ở trong tay của hắn, sau đó đi vào gợn sóng nước bên trong. Lần này không còn có người xuất hiện, hiển nhiên lão giả đối với mình dò xét thủ đoạn rất có lòng tin. Mười cây số bên ngoài, Lý Hiên biến hóa bổ câu lẳng lặng đứng tại trên chạc cây, song mắt thấy cấm phương hướng, sau đó bay nhẹ cánh trở lại tiểu viện. Phía sau núi đến tột cùng có cái gì? Loại khí tức kia, còn có lão giả tóc trắng cẩn thận thái độ, cái này phía sau núi chỉ sợ ẩn giấu đi đại bí mật. Lý Hiên nói thầm, Đồng thời cũng rõ ràng chính mình đụng vào chính là cái gì, kỳ thật chính là kết giới, chỉ bất quá kết giới này trùng quanh dùng đặc thù đồ vật ẩn dấu đi, làm cho người không có phát hiện kết giới. Bực này thuần tảng phương pháp coi là thật huyền diệu, vậy mà lựa gạt được OH Miga hồ giờ thị giác, lợi hại. Lý Yên lần nữa ý thức được thế giới này bất phàm, cảm giác nơi này phi thường không đơn giản, lúc này mới đến bao lâu liền đụng phải nhiều như vậy nan đề. Trước đó sắt thép Khôi lỗi gặp phải sừng dài quái vật, nổ nhiều lần đều không có nổ chết, cuối cùng còn làm cho đối phương chạy. Hiện tại đến Ngự Thú Tông không bao lâu, thiếu chút nữa bị phát hiện quả nhiên là cường đại thế giới, về sau phải cẩn thận. Lý Hiên quyết định về sau cẩn thận một điểm, trước an an ổn ổn phát triển một đợt, dù sao cũng là thu hoạch được siêu phẩm trái cây, luyện khí hồi đối cũng giống vậy. Nghĩ tới chỗ này, Lý Hiên lại một lần đi ra, đi nghe ngóng Ngự Thú Tông có thể hay không để triệu hoán thú học tập luyện khí. Một phen nghe qua về sau, Lý Hiên trở về, hài lòng gật đầu. Vậy mà có thể, trước đó còn lo lắng triệu hoán thú không thể học tập luyện khí, không nghĩ tới Ngự Thú Tông còn rất nhân tính hóa, vậy mà không cấm. Cứ tính toán như thế đến tiểu mập mạp không học luyện khí cũng được, chính ta học là được. Sớm biết liền không nên hắn, sai lầm sai lầm. Lý Yên âm thầm nói thầm, tự hỏi ngày mai đi luyện khí lớp báo cái tên. Có chuyên môn chấp sự dạy bảo luyện khí, chỉ cần tốn hao chút ít linh thạch liền có thể báo danh. Lý Yên khác không nhiều, chính là linh thạch nhiều, lúc trước cái kia một ngọn núi linh thạch đều bị hắn đào đi, hiện tại còn đống tại phòng đấu giá lấy siêu cao giá đặt vào. Toàn bộ không gian tùy thân tràn đầy, thậm chí phòng đấu giá tự mình có thể điều động đấu giá ngăn chứa đều chiếm hết, may mắn những thứ này ngăn chứa có thể điệp ra linh thạch, nếu không đều mang không đi những linh thạch này. Lý Yên âm thầm nói thầm. Từ phòng đấu giá đổi một chút không gian không gian quả, bắt đầu ăn uống thả cửa. Không gian quả có thể tăng lên tuấn di cùng không gian tùy thân lớn nhỏ, Lý Yên không sao liền sẽ ăn một nắm, chờ tiêu hóa xong liền tiếp tục ăn. Lâu dài ăn dưới, không gian tùy thân đã kinh biến đến mức càng lúc càng lớn, chỉ là khoảng cách đạt tới siêu phẩm cấp không gian tùy thân, còn cần rất nhiều rất nhiều không gian quả. Cũng may mắn Lý Yên hiện tại vinh dự điểm đủ nhiều, một cái lãnh địa người đang vì hắn kiếm lấy vinh dự điểm. Nhiều như vậy vinh dự điểm chỉ cần cho hắn thời gian, tích tụ ra siêu phẩm cấp không gian tùy thân cùng tuấn di, không phải cái vấn đề lớn gì. Cho nên Lý Hiên tiếp tục ăn, một mực ăn vào tiểu mập mạp trở về đều không ngừng. Tăng đá đại ca, ta đem công pháp luyện khí lĩnh trở về, ngài mời xem. Tiểu mập mạp vội vàng xuất ra lĩnh trở về ba quyển sách, thận trọng dâng lên. Cái này ba quyển sách trong đó một quyển là hỏa thuộc tính công pháp, tên gọi Hỏa Linh Công, công pháp càng thiên về tại luyện khí, cho nên sức chiến đấu hơi yếu một ít. Cuốn thứ hai là hỏa thuộc tính pháp thuật, vì gia tăng sức chiến đấu cùng luyện khí dễ dàng hơn, cuối cùng một quyển sách là ngự thú chi pháp, học xong có thể thống ngự một con chiến sủng. Tiên đề cần tự mình tìm tới chiến sủng, toàn lực bổ dưỡng ở trong đó sẽ tiêu hao đại lượng tài nguyên. Tông môn có chiến sủng chứng có thể mua sắm, nhưng này kết sổ giá cả, lệnh rất nhiều người chùn bước. Cũng không tệ lắm, rất tinh diệu công pháp và ngự thú chi pháp. Lý Hiên cẩn thận lần xem ba quyển sách tịch, cương hành chí nhớ tăng thêm cường hóa chí nhớ thiên phú, làm hắn rất nhanh nhớ kỹ ba quyển sách nội dung, đồng thời đối ba quyển sách có rất sâu lý giải. Lúc này nhìn thấy tiểu mập mạp trên mặt tổn thương, Lý Hiên do dự một chút nói, "Được rồi, ta tự mình chỉ điểm ngươi, cái này ba quyển sách nội dung rất đơn giản, ngươi nghe ta nói bốn." Lý Hiên cầm sách vỡ bắt đầu giải bảo. Bởi vì công pháp là quan trọng nhất, Lý Hiên trước giảng giải Hỏa Linh Công. Công pháp này kỳ thật rất đơn giản, liên là dựa theo đặc biệt tuần hoàn hấp thu linh khí liên tục, không có gì chỗ khó. Đơn giản như vậy công pháp, Lý Hiên giảng tự nhiên rất thấu triệt, thậm chí giảng giải bên trong còn sen lẫn Lý Hiên phân tích, điểm ra một chút yếu điểm, lệnh tiểu Mập Mạp được ích lợi không nhỏ. Thậm chí trải qua Lý Hiên dạy cặn cái đạo, tiểu Mập Mạp nửa ngày liền học được Hỏa Linh Công, đồng thời có cấp độ càng sâu hiểu rõ. "Tuốt, không sai biệt lắm, chính ngươi tu hành đi, không có việc gì không nên quấy rầy ta." Lý Hiên khoát khoát tay về tới phòng của mình bỏ trực tiếp đóng ký cửa. Tiểu Mập Mạp gấp vội vàng gật đầu, hắn cũng không dám trêu chọc Lý Hiên, không có cách, không thể chơi vào. Sáng sớm hôm sau, mặt trời chiếu khắp nơi, cho vạn vật mang đến sinh cơ bừng bừng. Tu hành một đêm tiểu Mập Mạp ra khỏi phòng, muốn nói cho Lý Hiên, tự mình nên đi học đi. Có thể đi ra ngoài bên cạnh mới phát hiện, Lý Hiên sớm đã không biết đi nơi nào. Bất đắc dĩ, tiểu Mập Mạp đành phải đi vào cơ sở tu hành bàn, ngồi vào bên trong chuẩn bị nghe giảng bài. Hôm qua báo danh đến Sơn Thủy Phong người chừng 50 người, trong đó không thiếu tư chất chắc tuyệt đệ tử chỉ bất quá không có cường lực triệu hoán thú, chỉ có thể làm phổ thông đệ tử. Bây giờ thấy Tiểu Mập Mạp đến, đám người không khỏi lộ ra hâm mộ thần sắc. Tiểu Mập Mạp có thể cảm nhận được những người này xa lánh, hắn không nói gì, mà lại yên lặng ngồi xếp bằng, tu hành Hỏa Linh Công. Tháp tháp tháp. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên, rất nhanh Tiểu Hà ôm Hỏa Linh Công thư tịch đi đến, đứng ở đám người phía trước nhất. Tiếp xuống từ ta dạy bảo các ngươi Hỏa Linh Công tu hành, ta trước nói rõ một chút, Hỏa Linh Công mặc dù là công pháp cơ bản, nhưng tu hành độ khó cũng không nhỏ. Lấy tư chất của các ngươi, 10 ngày học được đã không tệ. Cho nên tiếp xuống các ngươi nhất định phải cố gắng học tập, nếu không rất có thể bị kéo xuống." A. Chính đang nói chuyện tiểu Hà đột nhiên quay đầu nhìn về phía tiểu Mập Mạp, cảm thụ được tiểu Mập Mạp chung quanh cái kia yêu đất hỏa chi linh lực, tiểu Hà không thể tin được trừng lớn hai mắt. "Tiểu Mập Mạp, ngươi vậy mà học xong hỏa linh công?" "Làm sao có thể?" "Công pháp này tối nghĩa khó hiểu, không ai dạy bảo, rất khó học được. Ngươi hôm qua mới nhận lấy hỏa linh công, hôm nay làm sao lại học xong? Ngươi trước kia học qua tương tự công pháp sao?" Tiểu Hà khó có thể tin hỏi thăm, tư chất của nàng rất mạnh, nghị lực cũng không kém nhưng khi đó nàng học được 3 ngày mới học được, có thể tiểu mập mạp một đêm liền học được, cái này thật sự là làm cho người kinh hãi. Ta, không phải chính ta học được, là có người dạy bảo ta, nếu không ta chỗ nào học được. Tiểu mập mạp gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng giải thích. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần, chương 299, Hỏa Linh công, đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Thích bạn người câu sinh, liền ta có chuyện sinh học mời hướng bằng hữu của ngươi, và quờ, hoẹ chặt các loại phương thức, để cử quyển sách, tạ ơn ủng hộ của ngài. Chương 300, 300, học tập lực khí. Chương 300, học tập lực khí. Vạn người cầu sinh, liền ta có chuyển sinh học tiểu thuyết, trà tìm chương mới nhất. Có nhân giáo đạo ngươi, chẳng lẽ là sư phụ? Không có nghĩ tới sư phụ đối ngươi tốt như vậy, thậm chí ngay cả công pháp cơ bản đều dạy bảo ngươi. Trước kia chúng ta đều là ở chỗ này học tập xong công pháp cơ bản về sau, mới có cơ hội lấy được sư phụ dạy bảo. Tiểu Hà Hâm mộ nói. Chúng quanh các học sinh nghe nói như thế, cũng dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem tiểu Mập Mạp, cả đám đều cảm nhận được hạch tâm đệ tử khác biệt. Không, không phải sư phụ dạy bảo là ta triệu hoán thú dạy bảo." Tiểu Mập Mạp vội vàng giải thích, "Người triệu hoán gia thú, thạch đầu nhân sao? Hắn vậy mà hiểu nhiều như vậy?" Tiểu Hạ kinh ngạc, dưới tình huống bình thường thành đồng cấp triệu hoán thú mặc dù có thể nói chuyện, nhưng phương diện trí khôn cũng không phải là đặc biệt cao, cũng không thể chiết xuất đặc biệt cao thâm công pháp. Thế nhưng là không nghĩ tới, Tiểu Mập Mạp triệu hoán thú lại còn sẽ giảng giải hóa linh công, đây thật là làm cho người kinh ngạc. "Đúng vậy, Tằng Đá đại ca phi thường lợi hại, hiểu được đặc biệt nhiều, hắn cùng các triệu hoán thú không giống, rất có tính cách." Tiểu Mập Mạp nghĩ đến Lý Hiên tính tình Ngụy đến trên mặt mình lưu lại đau đớn, trong lòng của hắn rất là phiền muộn. Mặc dù có thể đi theo Tạng Đa Đại ca học tập cấm pháp, có thể bị đánh cảm giác rất khó chịu, mấu chốt hắn còn không thể phản bác, chỉ có thể nghe Tạng Đa Đại ca lời nói, nếu không lại là một trận đánh cho tên người. Cái kia bị cầm lên đến nền cảm giác, Tiểu Mập Mạp cũng không tiếp tục nghĩ thể hội. "Ngươi thạch đầu nhân thật tốt a, nếu như ta có một cái dạng này triệu hoán thú liền tốt." Tiểu Hà Hâm mộ nói. Xung quanh các học sinh cũng dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem Tiểu Mập Mạp, rõ ràng rất muốn có Tạng Đa Đại ca dạng này triệu hoán thú. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, tiểu mập mạp trong lòng càng thêm đắng chát, không có cách, người khác đều cảm thấy hắn rất may mắn, chỉ có hắn tự mình biết tự mình có bao nhiêu thảm. Mặt kia bộ cùng đại điệu tiếp xúc cảm giác, thật sự là quá chua xướng rồi. Buồn bực tiểu mập mạp không muốn nói nhiều, từ từ nhắm hai mắt trong góc tu hành hỏa linh công, bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí. Một bên khác, luyện phí ban. Hai mươi mấy cái học sinh ngồi trong phòng học lặng lặng chờ đợi, phòng học bên ngoài đứng đấy một loạt triệu hoán thú, tựa hồ triệu hoán thú không thể tiến vào phòng học. Lý Hiên không quan tâm, nện bước tảng đá chân to bành bành bành đi tới phòng học, tại mọi người ánh mắt kỳ quái bên trong, ngồi đến cuối cùng một loạt, cùng một cái tiểu xảo linh lung manh muội tử ngồi cùng một chỗ. Cái kia cao 3 mét thân hình, cho dù là ngồi xuống, cũng so những học sinh này đứng đấy cao, cho nên sự xuất hiện của hắn hấp dẫn tất cả học sinh chú ý. "Ngươi tốt, ta gọi Hàn Linh Nghi, cái kia." Trong phòng học Triệu Hoán thú là không thể tiến đến đây này, cho nên cho nên bên cạnh, một cái gương mặt trắng nõn nữ Hải Thành Tú động lòng người đi đến Lý Hiên trước mặt, nhuyễn nhuyễn nụ nhu, nụ nhu nói: "Kết quả bị Lý Hiên nhìn thoáng qua về sau, nàng ngượng ngùng cúi đầu, thanh âm cũng nhỏ rất nhiều. "Đây là lệnh bài của ta, ta cũng là học sinh nơi này." Lý Hiên xuất ra một cái lệnh bài, đây là hắn vừa rồi dùng linh thạch mua sắm, có lệnh bài này có thể ở chỗ này học tập. Hả? Hàn Linh Nhi nhìn xem tấm kia lệnh bài, nàng chớp chớp nước mắt to màu xanh lam con ngươi, cái đầu nhỏ có chút nhỏ mơ hồ, nhất thời không biết nên nói cái gì. Bởi vì Triệu Hoán Thú học tập luyện khí, nàng vẫn là lần đầu thấy được, cho nên không khỏi hơi kinh ngạc. Xung quanh các học sinh cũng tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán, phi thường kinh ngạc Triệu Hoán Thú năng học tập luyện khí. Chủ yếu là thanh đồng cấp Triệu Hoán Thú trí tuệ không cao, không đủ để để bọn chúng học tập cao thâm tri thức, cho nên Lý Hiên xuất hiện Phá vợ những học sinh này nhận biết. Tại bọn hắn trong vấn thượng, chỉ có Bạch Ngân cấp triệu hoán thú trí tuệ mới có thể cùng nhân loại đánh đồng, chỉ bất quá loại kia cấp độ bọn hắn không gặp được. Bây giờ thấy Lý Hiên, bọn hắn phi thường ngoài ý muốn. Thật có lỗi, ta không biết ngươi là học sinh nơi này. Hàn Linh Nhi ngượng ngùng xin lỗi, hai con tinh tế bàn tay nhỏ trắng loăn xiết chặt góc áo, nhìn rất là hướng nội. Không có việc gì. Lý Hiên không thèm để ý khoát qua tay, sau đó tướng lệnh bài đặt ở cái bàn góc trên bên phải, để cho người ta vừa nhìn liền biết là học sinh lệnh bài. Có lệnh bài này liền không ai quấy rầy hắn, hắn có thể an tâm học tập. Cái kia, ngươi tới tương đối chế, hẳn không có mua cơ sở luyện khí thư thì đi, ta chỗ này có một bản tặng cho ngươi." Hàn Linh Nhi từ túi không gian bên trong xuất ra một quyển sách nhỏ, có chút ngượng ngùng đưa cho Lý Hiên, sở dĩ không có ý tứ, là tính cách của nàng chính là như vậy, tương đối hướng nội. "Ừm, cảm ơn." Lý Hiên tiếp nhận quyển kia sách nhỏ xem xét tỉ mỉ, đầu tiên dẫn vào mỹ mắt chính là luyện khí cơ sở tường giải chữ, nhẹ nhàng lật ra tờ thứ nhất, trong nháy mắt một nhóm tin tức xuất hiện tại tầm mắt bên trong. "Luyện khí yêu cầu cơ bản, vật liệu phân biệt, gen luyện chi thuật, khống hòa thuật, hỏa linh công, linh văn cùng phụ văn." Linh văn là phụ văn cơ sở Đường văn, lấy đặc thù linh văn vẽ ra phù văn, phù văn khắc họa tại phôi thai bên trên, có thể chế tắc các loại linh khí, linh cấp 6. Xem sách bên trong đại lượng tin tức, Lý Hiên dần dần bị hấp dẫn, nội dung trong sách lệnh Lý Hiên mở rộng tầm mắt, đồng thời cũng nghĩ đến ban đầu ở Khương Vân Châu ở thế giới, học qua luyện khí chi pháp. Thế giới kia linh khí chiến đao cùng linh khí áo giáp, cùng hiện tại luyện khí có dị khúc đồng công chi diệu, chỉ là không có hiện tại cản kẽ như vậy, như thế toang rộng. Bất quá có trước đó cơ sở, tăng thêm Lý Hiên đối với tài liệu nhận biết, cùng thiên phú của mình cùng cường đại linh hồn lực Những kiến thức này đối Lý Hiên tới nói, tương đương đơn giản. Bất quá cái này bản nội dung trong sách rất ít, chỉ là đối với luyện khí đại khái giản thuận, không có khống hỏa thuận, gen luyện chi thuật phương pháp tu hành. Muốn tu hành những pháp thuật này, còn cần chuyên môn mua sắm mới có thể học tập. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, còn có vật liệu luyện khí đồ phổ, linh văn đồ phổ, linh phù đồ phổ, đều cần dùng tiền mua sắm. Chắc không được đều nói luyện khí nó tiền, những vật này cộng lại muốn phí không ít tiền, đoán chừng có thể hoa một điểm đảo núi phế liệu. Lý Hiên âm thầm nói thầm, không gian tùy thân một đống lớn phế liệu, vừa vặn nhân cơ hội này xử lý một chút. Dù sao đặt vào cũng là chiếm chỗ. Nghĩ tới chỗ này, Lý Hiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh tiểu xảo Linh Lung Hàn Linh Nhi, ồ mồm mà hỏi: "Chỗ nào có thể mua được vật liệu luyện khí đồ phổ, linh văn đồ phổ, linh phù đồ phổ, mà khắc giàn luyện chi thuật, khống hỏa thuật cũng cần, còn có luyện khí đao khác, trận pháp vẽ linh bút, một tieng, các loại công cụ?" "Cái kia, có thể tại. Tại nhiệm vụ đường dùng điểm tích lũy hồi đối, bất quá ta nơi này ngoại trừ linh phù đồ phổ bên ngoài, cái khác đều có, có thể cho ngươi mượn dùng." Hàn Linh Nhi từ túi không gian bên trong xuất ra một đống đồ vật, bỏ vào Lý Hiên trước mặt. Trong đó còn có trọn vẹn chưa bao giờ dùng qua luyện khí công cụ. Ngươi dạng này cho người khác sẽ không bị trách phạt sao? Lý Hiên nhìn xem Linh văn đồ phổ những mày, những vật này mặc dù cơ sở, nhưng cũng không phải tùy tiện cho người khác, nói không chừng sẽ bị trừng phạt. Lúc trước hắn tại Linh phủ công hội thời điểm, cũng cần gia nhập công hội mới có thể cầm tới Linh văn đại điển, tại phương diện giữ bí mật khẳng định có yêu cầu. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần, chương 300, học tập luyện khí, đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Thích bạn người câu xin liền ta có chuyện sinh học mời hướng bằng hữu của ngươi, quở, hoè chặt các loại phương thức, để cử quyền sách, tạ ơn ủng hộ của ngài. Chương 301, 301, Quá độ kỳ. Chương 301, Quá độ kỳ. Vạn người cầu sinh, liền ta có chuyện sinh học tiểu thuyết, tra tìm chương mới nhất. Không. Sẽ không, ngươi là hoạch tâm đệ tử triệu hoan thú, có tư cách có được những thứ này, mà lại ra gia của ta là bắt trưởng lão, sẽ không bị trách tội. Hàn Linh Nhi có chút ngượng ngùng nắm vút góc áo. Ừm, cảm ơn. Lý Yên nghe nói như thế không nói thêm gì nữa, nếu là giàu đời thứ ba vậy khẳng định không thiếu thứ này, Lý Hiên cũng liền không nói thêm lời, cầm lấy linh văn độ phổ trực tiếp nhìn lại. Mấy mấy phút về sau, một tên thiếu quyết cánh tay phải lão bà bà, chống quải trượng chậm rãi đi đến, nàng đứng ở trên giàn đài, sắc bén hai mắt liếc nhìn từ phương. Khi nhìn đến Lý Hiên biến thành thạch đầu nhất lúc, lão bà bà dừng lại một chút, chờ nhìn thấy lệnh bài kia về sau, nàng cảm thấy kinh ngạc nhìn Lý Hiên một nhãn, sau đó nói: "Hôm nay giảng giải khung hóa thuật, pháp thuật này là chất lọc tài liệu trọng yếu pháp thuật, cũng là cần có nhất tinh tế điều khiển pháp thuật. Ta biết, chuyện này với các ngươi tới nói vô cùng khó khăn." nhưng ta vẫn như cũ hi nhìn các ngươi cố gắng nhiều hơn, trong vòng nửa năm nắm giữ pháp thuật này. Lão bà bà nói đến đây, nhìn Lý Yên một nhãn lần nữa nói, "Đương nhiên, pháp thuật này tương đối khó, nếu như là triệu hoán thú, trong vòng 1 năm nắm giữ liền xem như ưu tú, chỉ cần chịu cố gắng, hết thảy đều có hy vọng." Tiếp xuống bắt đầu giảng giải bốn. Lão bà bà bắt đầu từ từ mà nói giải, lần này không giống với Dĩ Vãng, nàng lại trên cơ sở giảng giải rất nhỏ, bao quát một chút chuyên dụng danh từ tiến hành giảng giải căn kẽ. Những thứ này danh từ đối với học sinh nơi này tới nói, sớm đã học được. Chỉ là lão bà bà vẫn như cũ nói một lần, rõ ràng là giảng cho Lý Hiên nghe được. Cái này cũng đưa đến lão bà bà cái này một bài giảng giảng thời gian rất lâu, chọn vẹn cho tới trưa mới giảng giải hoàn tất. "Tốt, chương trình học hôm nay giảng giải hoàn tất, hôm nay tâm tình tốt, cho phép các ngươi hỏi thăm mấy vấn đề." Lão bà bà bình tĩnh nói. "Liêu bà bà, khống hỏa thuật bên trong lượng vòng pháp nhất định phải chính xác đến 72 về sao? Có thể hay không tăng lớn khống hỏa thuật nhiệt độ, giảm bất lượng vòng pháp ứng dụng?" Hàn Linh Nhi e lệ hỏi thăm. "Có thể là có thể, nhưng đôi này khống hỏa thuật nhiệt độ trưởng không yêu cầu cực cao." Sơ kỳ luyện khí giai đoạn không đề nghị làm như thế. Chờ ngươi luyện khí trình độ tăng lên tới nhị giai, ngược lại là có thể thử một chút." Liêu bà bà giải thích. "Nguyên lai like là dạng này, đa tạ Liêu bà bà." Hàn Linh Nhi cảm kích bái. "Liêu bà bà, xin hỏi có hỏa thuộc tính cùng không có hỏa thuộc tính người, đồng thời thi triển khống hỏa thuật, trong lúc này chênh lệch bao lớn? Chẳng lẽ không có hỏa thuộc tính liền không có tương lai sao?" Có cái kiên nghị thiếu niên hỏi. "Trên lệch sẽ phi thường lớn, có hỏa thuộc tính có thể nhẹ nhàng thi triển ra khống hỏa thuật, đối với khống hỏa thuật lực khống chế cũng rất mạnh. Nhất là tại cường đại tinh thần lực chống đỡ dưới, còn có thể phát huy ra khống hỏa thuật tác dụng, trái lại không có hỏa thuộc tính, muốn thi triển khống hỏa thuật, có thể nói là khó càng thêm khó. Thiếu quyết cơ sở thuộc tính, chỉ có thể thông qua điều động ngoại giới linh lực thuộc tính lựa đến thi triển khống hỏa thuật, vô luận tại tốc độ, chính xác bên trên, còn có uy lực bên trên, đều kém rất nhiều. Đương nhiên, chỉ cần chịu cố gắng, vẫn là có hy vọng thành công thi triển khống hỏa thuật, chiến đấu không cần nghĩ, nhưng là luyện khí đầy đủ. Liêu bà bà chậm rãi giải, giải thích nói: "Ta hiểu được, ta ân Liêu bà bà giải hoặc." Kiên nghị thiếu lên mái, một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi. Còn có vấn đề sao? Liêu bà bà lần nữa hỏi thăm, ánh mắt quét về phía Lý Yên. Chung quanh các học sinh thấy cảnh này, bản năng lắc đầu. Bởi vì bọn hắn đều là từ nhỏ học tập luyện khí tri thức, phân biệt các chủng thảo dược, linh văn các loại đại lượng tri thức. Hiện tại một cái mới nhập môn thạch đầu nhân đến học tập, chỉ sợ ngay cả nhất mới đầu tri thức cũng không biết, không cần thiết sóng tốn thời gian, cho thạch đầu nhân giải đáp vấn đề. Cho nên mọi người nghĩ sớm một chút tan học, không nguyện ý tiếp tục chờ đợi sóng tốn thời gian. Tại tâm tình như vậy bên trong, Liêu bà bà nhìn chăm chú. Lý Yên mở miệng, ồ ồ đường. Ta muốn hỏi khống hỏa thuật có thể hay không thông qua phù văn thi triển, nếu như khắc họa đến phù văn trên bàn, có thể hay không chính xác thông qua phù văn quận, khống chế hỏa diễm thời gian cùng vị trí. Hắn nghĩ tới nước chảy hóa chế tác luật khí, nếu như có thể khống chế chính xác hỏa diễm, hoàn toàn có thể tại luyện khí lúc lợi dụng phù văn quận đến đại quy mô chế tác linh khí. Thông qua trận bản khống chế, còn có thể chế tác súng phun lửa, các loại phun lửa trang bị, thậm chí phun lửa mãnh móc. Bất quá ý nghĩ như vậy quá vượt mức quy định, Lý Hiên sẽ không nói ra tự mình dự định dây chuyền sản xuất chế tác, chỉ là hỏi thăm một chút vấn đề chủ cột. Ngươi vấn đề này hỏi phi thường tốt, cái này đã liên lụy tới trận pháp, cũng là cao cấp luyện khí sư mới có thể dùng được tri thức." Liêu bà bà tán thưởng nói. "Cao cấp luyện khí sư?" "Liêu bà bà, vấn đề này thật liên lụy đến cao cấp luyện khí sư sao?" Có học sinh nhịn không được kinh ngạc nói. "Đúng, phù văn là linh văn thuế biến thể, cũng là trận pháp cơ bản quận, chỉ có nắm giữ phù văn tại có thể tốt hơn học tập trận pháp cùng tương quan kết giới. Cho nên ta mới nói, vấn đề này rất cao cấp." Liêu bà bà mỉm cười giảng giải. "Lợi hại như vậy?" Các học sinh kinh ngạc, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Thạch Đầu Nhân. Bọn hắn không nghĩ tới, một cái mới gia nhập tông môn thạch đầu nhân, vậy mà hiểu nhiều như vậy, đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Phải biết thanh đồng cấp thạch đầu nhân trí tuệ không cao, ấn lý thuyết không nên hiểu nhiều như vậy, có thể sự thật bày ở trước mắt, bọn hắn không thể không tin tưởng, cái này cũng dẫn đến đám người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Lý Hiên. Gọi là Hàn Linh nhi nữ hải, càng là nghiêng cái đầu nhỏ, hiếu kỳ dò xét Lý Hiên. "Tốt, hiện tại ta giải đáp ngươi vấn đề này, ta có thể minh xác nói cho ngươi, khống hỏa thuật có thể tại phù văn trên bản thi triển, cũng có thể khắc họa. Nhưng nghĩ chính xác thông qua phù văn quật Khống chế hỏa diễm thời gian cùng vị trí, cái này có rất lớn độ khó. Mà lại thông qua loại phương pháp này luyện chế linh khí uy lực cũng không mạnh, năm đó Thái thượng trưởng lão đã từng nghiên cứu qua phương diện này, cuối cùng từ bỏ. Liêu bà bà thao thao bất tuyệt giảng thuật, nói một tràng phương diện này kiến thức, nghe được Lý Hiên cũng là thu hoạch tràn đầy. Ta hiểu được, đa tạ giải hoặc. Lý Hiên nói cảm tạ. Không có việc gì, có vấn đề gì có thể đi chấp sự khu tìm ta hỏi thăm, tốt, cứ như vậy đi. Liêu bà bà gật gật đầu, chống quải trượng rời đi. Đợi đến Liêu bà bà rời đi, các học sinh giải tán lập tức đều mang sách vở chạy ra ngoài, chỉ còn lại Lý Hiên cùng tên kia gọi Hàn Linh Nhi nữ hải. "Ngươi tốt, có thể nói cho ta tên của ngươi sao?" Hàn Linh Nhi thanh tú động lòng người hỏi thăm, đối với Lý Hiên có thể đưa ra cao thăm như vậy vẫn dễ, nàng hết sức tò mò. "Ngươi có thể gọi ta Lý Hiên, đúng, vị này Liễu bà bà thái độ đối với ta có chút tốt, ngươi biết nguyên nhân sao?" Lý Hiên hỏi thăm. "Biết đến, Liễu bà bà trước kia triệu hoán thú đến Bạch Ngân cấp về sau, trí tuệ tăng nhiều, sau đó liền thích luật lý, thường xuyên đi theo Liễu bà bà học tập luật lý. Đáng tiếc về sau Liễu bà bà ra ngoài nhiệm vụ thời điểm, gặp cùng địch, Triệu Hoán thú vì cứu Liêu bà bà cuối cùng chết tử, Liêu bà bà mặc dù sống tiếp được, nhưng thực lực hạ xuống thành đồng cấp. Từ đó về sau, Liêu bà bà một mực dạy bảo học sinh, hôm nay nhìn thấy ngươi học tập lực khí, nàng khẳng định nhớ tới nàng Triệu Hoán thú, cho nên mới đối ngươi tốt như vậy. Hàn Linh nhi nhẹ giải thích rõ. Thì ra là thế. Lý Yên gật gật đầu, cuối cùng minh bạch nguyên nhân, lúc này nghĩ đến linh phù đồ phổ, Lý Yên lần nữa nói, linh phù đồ phổ cần ở nơi nào mua sắm, có phải hay không cần diện tích lưu hồi đối. Đúng vậy đâu, tông môn có thật nhiều phái xuống nhiệm vụ. Chờ sau khi hoàn thành luyện có thể thu hoạch được điểm tích lũy, đổi lấy điểm tích lũy, ngươi kỳ thật có thể đến thử làm một chút cao cấp nhiệm vụ. Lấy ngươi thân đồng cấp thực lực, hẳn là có thể nhanh chóng góp nhặt điểm tích lũy, không giống thực lực chúng ta nhỏ yếu, chỉ có thể thông qua luyện khí góp nhặt điểm tích lũy. Hàn Linh Nhi nhẹ giải thích rõ, gương mặt tinh xảo trắng nõn như cái bạch búp bê. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần, chương 301, Quá độ kỳ, đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Thích bạn người câu sinh, liền ta có chuyện sinh học mời hướng bằng hữu của ngươi, Độc, ngoẻ chặt các loại phương thức, để cử quyển sách, ta ân ủng hộ của ngài. Chương 302, 302, lôi đống chứng. Chương 302, lôi đống chứng. Vạn người cầu xin, liền ta có chuyển sinh hặc tiểu thuyết, trà tìm chương mới nhất. Ừm, ta biết. Lý Hiên gật gật đầu, nếu dựa theo thực lực của hắn làm được điểm này rất nhẹ nhàng, thậm chí có thể bại lộ thực lực, dương hiện giá trị của mình. Bất quá Lý Hiên nghĩ đến linh phủ công hội chẳng cảnh, quyết định không bại lộ quá nhiều thực lực. Trước đó hắn mặc dù gia nhập linh phủ công hội, thu được không ít linh văn, có thể hạch tâm linh văn cũng chưa nói cho hắn biết. Nhưng Lý Hiên biết, những cái kia hạch tâm đệ tử, có người đã học xong chân quý hạch tâm linh văn. Chỉ vì những người kia bái nhập linh phủ công hội, tại cao tầng nhìn trăm chú, một chút xíu tăng lên, bị công hội tán thành, xem như bị bồi dưỡng lên hậu bối tử đệ. Trái lại Lý Hiên bởi vì không rõ lai lịch, thực lực tương đại, dù là thiên tư chắc truyện, vẫn như cũng bị bài trừ ở hạch tâm bên ngoài. Cái này cũng cho Lý Hiên cảnh tỉnh, để hắn nhận thức đến có ít người kiểu gì cũng sẽ đề phòng lấy tự mình, nhất là ngự thú tông dạng này lại tông môn, Lý Hiên càng phải cẩn thận. Cho nên Lý Hiên quyết định tại ngự thú tông làm gì cho đó, một chút xíu tăng lên, trở tương lai được công nhận về sau, cũng có thể thu được càng nhiều hạch tâm cơ mật. Dù sao ở cái thế giới này, hắn có thể nhiều lần tiến đến, căn bản không lo lắng không cách nào tiến vào thế giới này. Như vậy, Lý Yên có nhất định kế hoạch, đương nhiên thanh đồng cấp thực lực có thể triển lộ, dù sao hắn là thanh đồng cấp triệu hoàn thú. Hiện tại phát huy thanh đồng cấp thực lực, cũng sẽ không bị coi là uy hiếp, ngược lại sẽ đạt được coi trọng, đây cũng là thiên phú hiện ra. Nghĩ tới chỗ này, Lý Yên chuẩn bị tìm một cơ hội hiển lộ một chút thiên phú, thực lực cùng luyện khí trình độ đều có thể biểu hiện ra. Trước tử tử sẽ đến, cơ môn từng ngoan Không thể quá gấp, Lý Hiên âm thầm làm ra quyết định, cùng Hàn Linh Nhi vẫy tay từ biệt. Sau đó không lâu, Lý Hiên đi vào trong nhiệm vụ, tại mọi người ánh mắt kỳ quái bên trong, dùng linh thạch đổi một chút điểm tích lũy, mua mấy quyển luyện khí cơ sở thư tịch. Lại dùng linh thạch mua được đại lượng vật liệu, tiếp lấy chạy đến một cái vắng vẻ trên ngọn núi, mở ra một cái động phủ, đặt tên Thanh trúc phong. Đợi đến hết thể giải quyết về sau, Lý Hiên đem mua được một đóa điệu tâm hỏa đặt ở động phủ trong trận pháp, hào hào bảo tồn. Chuẩn bị hoàn thành công tác, tiếp xuống chính là học tập cho rọi cơ sở, đem cơ sở làm chắc. Sau đó luyện chế cơ sở linh lực trên đảo. Lý Hiên nói xuất ra vật liệu đồ giám, trong chú xem nhìn lại, rất nhanh đắm chìm trong đọc sách Hải Dương. Thời gian trôi qua, đọ mắt 3 tháng trôi qua. Sáng sớm ngày hôm đó, ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở. Lý Hiên đi theo tiểu Mập Mập, còn có tên kia cống lôi đau lôi vô song, cùng ba tên thực lực không tệ nữ đệ tử, yên lặng đi tại Lam Nguyệt trong rừng rậm. Tại tông môn học tập 3 tháng luyện khí cơ sở, Lý Hiên cảm giác thời gian không sai biệt lắm, có thể triển lộ thực lực của mình. Vừa vận lôi vô song mời tiểu Mập Mập tới đây tìm kiếm ngự thú trứng, Từ đó bổ dưỡng mình cái thứ nhất nhự thú, Lý Hiên cũng liền thừa cơ hội này, cùng đi. Bất quá khu rừng rậm này bên trong yêu thú thực lực tương đối yếu ớt, mạnh nhất cũng liền thành đồng đại viên mãn, không có nhiều tính khiêu chiến, cho nên Lý Hiên ngay cả thượng đế thị giác đều chẳng muốn mở ra. Vô Song sư muội, ngươi thật muốn trêu chọc con kia thành đồng đại viên mãn Lôi Ứng sao? Thực lực của nó quá mạnh, cho dù tăng thêm ngươi triệu hoán gia thú, còn có thạch đầu nhân, đều không nhất định đánh thắng được. Có cái hơi mập nữ đệ tử lo lắng nói, đối mặt thành đồng cấp đại viên mãn Lôi Ứng, nàng 10 phần không coi trọng. Yên tâm, chỉ là dẫn đi nó. Sau đó thu hoạch được nó một viên yêu thú trứng, ta cùng tiểu mập mạp sư đệ khác biệt, hắn có trưởng lão làm sư tôn, ta mặc dù trở thành học tâm đệ tử, nhưng cũng không có trưởng lão thu ta làm nô lệ. Nếu như ta có thể thu được lôi dương trứng, liền có cơ hội bồi dưỡng được thanh đồng đại viên mãn lôi ưng, thậm chí có khả năng bồi dưỡng đến bạch ngân cấp, đến lúc đó tất nhiên có thể được đến trưởng lão coi trọng. Cho nên hôm nay nhất định phải đem yêu thú trứng đem tới tay, yên tâm, chờ bị lôi ưng công kích thời điểm, ta lôi sói là chủ lực, các ngươi chỉ cần phụ trợ là đủ. Lôi Vô xong nói nghiêm túc, tay nhỏ siết chặt trên lưng lôi đao. Trong con người mang theo kiên định cha xét rõ ràng từ phương. "Tốt a." Hơi mập nữ đệ tử bất đắc dĩ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Tiểu Mập Mạp, trong lòng có chút đố kỵ. Bởi vì người ở chỗ này ngoại trừ Tiểu Mập Mạp bên ngoài, đều là hạt thiết cấp, mọi người thực lực đều rất không tệ, chỉ có Tiểu Mập Mạp là phổ thông cấp, thực lực nhỏ yếu. Nếu như không phải Thạch Đầu Nhân, Tiểu Mập Mạp căn bản không có tư cách tham gia nhiệm vụ lần này. Cái này cũng đạo đưa các nàng rất hâm mộ ghen tị, cảm thấy Tiểu Mập Mạp gặp vận may, khế ước thành đồng cấp Thạch Đầu Nhân. Mấu chốt các nàng còn muốn bảo vệ Tiểu Mập Mạp. Đây là nhiệm vụ lần này trước liền đã nói xong, cái này cũng dẫn đến 3 người nữ đệ tử rất phiền muộn. Nhanh đến, mọi người cẩn thận một chút. Lôi Vô Song cẩn thận ở phía trước dẫn đường, ánh mắt sắc bén không ngừng liếc nhìn, phòng bị mọ làm trong rừng rậm thoát ra yêu thú. 3 người nữ đệ tử đồng dạng cầm vũ khí, mang theo triệu hoán thú đi vào hậu phương, bảo hộ lấy tiểu mập mạp, phòng bị hắn xẻ ra chuyện. Đám người đi từ từ, rất đi mau ra Lam Nguyệt rừng rậm, thấy được một tòa mỏ xanh thảm sơn phong. Đây là Lam Nguyệt núi, là phụ cận rất nổi danh một ngọn núi, bởi vì thừa thái Lam Nguyệt thạch mà gọi tên. Đáng tiếc trên ngọn núi này từ khi Lôi Ưng xây tổ về sau, không ai dám tùy tiện tới gần. Thanh đồng đại viên mãn Lôi Ưng phi thường hung ác, tăng thêm am hiểu phi hành, rất không dễ dàng đối phó, người bình thường còn thật không dám trêu chọc nó. Cũng liền Lôi Vô xong loại này dám mạo hiểm giả, mới dám trêu chọc Lôi Ưng. Mọi người cẩn thận một chút, ta lập lại một lần nữa kế hoạch tác chiến, đến lúc đó dựa theo ta nói làm, yên tâm, cam kết thủ lao hoàn thành nhiệm vụ sau lập tức cho các ngươi. Lôi Vô xong nói nghiêm túc, đem toàn bộ kế hoạch lần nữa kỹ càng nói một lần, sau đó rút ra phía sau Lôi Đao. Mang theo lôi sói dứt khoát quyết nhiên đi lên làm người phòng. Lý Yên nhìn xem bền bỉ như vậy nữ hài, không khỏi có chút bội phục, cô bé này mặc dù là hạ phẩm tư chất, thế nhưng là nàng dám đánh dám liệu, liền có hy vọng trưởng thành. Nhìn nhìn lại bên người tiểu Mập Mạp, nghĩ đến hắn nhỏ yếu thực lực, Lý Yên bất đắc dĩ lắc đầu, suy nghĩ tự mình muốn hay không đổi một cái người chủ, thay cái lợi hại điểm. Được rồi, cái này tiểu Mập Mạp mặc dù thuần hơi vụng về ngốc nghếch một chút, nhưng rất nghe lời, liền cũng thuận tay, cứ như vậy đi. Lý Yên âm thầm nói thầm lấy, dựa theo kế hoạch bắt đầu hành động. Thời gian chậm rãi trôi qua rất nhanh nửa giờ trôi qua. Vô Song sư muội, cẩn thận, kiếm ăn con kia lôi ứng trở về, chạy mau. Đáng chết. Nhanh nhanh nhanh. Cẩn thận. Phụp. Tươi máu nhuộm đỏ Lam Nguyên Sơn phong thẳng đá, Lôi Vô Song che lấy đồ máu phần bụng cấp tốc hướng dưới núi chạy, trắng nõn gương mặt bên trên đều là mồ hôi lạnh. Ở sau lưng nàng trên không, quanh thân quanh quần lấy lôi điện lôi ứng đáp xuống, mang theo sát ý vô tận phóng tới Lôi Vô Song. Đang. Sắt thép va chạm thanh âm vang vọng phiến khu vực này, Lôi Vô Song cầm lôi đao, cả người cuồn cuộn lấy ngược lại xuống núi, tiểu tiểu nhân thân thể ở trong máu tươi hướng về dưới núi lăn đi. Lôi lôi đứng phát ra hung lệ tiêu to, uy phong lẫm lâm thân thể gấp lần nữa bay nhào mã xuống, thẳng hướng lăn lộn lôi vô song. Không được. Lăn lộn bên trong lôi vô song thấy cảnh này, sắc mặt biến đổi lớn, cố gắng điều chỉnh thân hình nghĩ ổn định tự mình, sau đó lợi dụng lôi đao ngăn cản, đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần, chương 302, lôi đứng chứng, đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Thích vạn người cầu sinh, liền ta có chuyện sinh học mượn hướng bằng hữu của ngươi. Quả, khỏe chặt các loại phương thức để cử quyển sách, ta ân ủng hộ của ngài. Chương 303, 303, thu hoạch hai con canh cầu lưng. Chương 303, thu hoạch hai con canh cầu lưng. Vạn người cầu sinh, liền ta có chuyển sinh hặc tiểu thuyết, tra tìm chương mới nhất. Đối mặt thanh đồng đại viên mãn lôi ưng, phản ứng của nàng tốc độ quá chậm quá chậm, dù là có lôi đao gia trì, nàng cũng không ngăn được. Mấu chốt hiện tại nàng lôi sói cùng đồng bạn tại kiểm chế một cái khác lôi ưng, căn bản không có người tới cứu nàng, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Ta sẽ không chết, sẽ không chết. Cho ta đốt Lôi Vô Song quanh thân đột nhiên dâng lên màu trắng lôi điện, những thứ này lôi điện phảng phất hỏa diễm thiêu đốt, cả người khí thế đột nhiên tăng gấp bội, tại một mảnh ngân quan trong, rốt cục giơ lên lôi đao. Đang, sắt thép va chạm thanh âm lại xuất hiện, Lôi Vô Song trong miệng phun ra máu tươi lần nữa quần quần lấy bay rất ra ngoài, giờ phút này khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng mà tái nhợt một mảnh, khí tức giảm xuống tới cực điểm. Cái kia linh lung thân thể mềm mại càng là tại mấp mô trên ngọn núi, liên tục va chạm nhiều lần, da thịt trắng nõn cùng bén nhọn tảng đá va chạm, lợi trên người nàng khắp nơi đều là vết thương, máu me đầm đìa. Có thể nàng lại không quan tâm. Tại trọng thương tình huống phía dưới vẫn như cũ cắn tiểu bạch nha, cố gắng đứng lên hướng dưới núi chạy, hướng về Lam Nguyệt rừng rậm bỏ mạng phi nước đại. Nàng tin tưởng vững chắc, chỉ muốn xông vào Lam Nguyệt rừng rậm, liền có sống sót hy vọng, nếu không kết quả của nàng về sau một cái, đó chính là chết. Chỉ là bị thương liên tục, tăng thêm cưỡng ép sử dụng bí pháp, nàng đã có chút gánh không được, cả người đều tại lung la lung lay, nhiều lần kém chút té ngã. Nhưng mà đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là, con kia lôi ưng lần nữa lao đến, tại tiệm điện bên trong đáp xuống, ra tốc thẳng hướng lôi vô song phía sau lưng. Giờ khắc này Trải bên trong lôi vô song có thể rõ ràng cảm nhận được hậu phương đáng sợ khí tức, thậm chí nàng có thể cảm nhận được lôi hương lợi trảo chụp vào nàng phía sau lưng mang theo gió. Cuối cùng, hay là thất bại sao? Lôi vô song lộ ra đắng chát mỉm cười, giờ khắc này trong đầu của nàng cấp tốc hiện lên quá khứ hình tượng, cả người tại thời khắc này lại có một tia thăng hoa. Nếu như lần này bất tử, nàng sẽ có được chỗ tốt không nhỏ, thế nhưng là nàng biết, tự mình phải sống đời. Ai? Thở dài một tiếng từ lôi trong đau truyền ra, sau đó lôi điện bắt đầu ở lôi trên đau lập lánh. Oeng. Tiếng vang đột nhiên từ phía sau vang minh. Cao 3 mét thạch đầu nhân như là viễn cổ hoàng thú giống như, không biết làm sao lao đến, một quyền đem lôi ứng đánh bay ra ngoài. Cái kia thân hình cao lớn, càng là tại lúc này che lại kiệu tiểu nhân lôi vô song, không để cho nàng lại bị thương tổn. Dạng này đột nhiên biến hóa, chẳng những lệnh lôi vô song ngây ngẩn cả người, liền ngay cả cái kia thanh lấp lánh lôi điện lôi đao, cũng thẻ dừng lại, rõ ràng không ngờ tới lại đột nhiên xuất hiện một màn này. Ly, lôi dương teore to càng phát ra hung lệ, một giây sau đạo đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào thạch đầu nhân trên thân, đưa nó bao phủ mà tới. Lý Hiên bình tĩnh nên đón những thứ này lôi điện, căn bản không có một chút xíu e ngại, thậm chí còn có thời gian nhấc chân đem lôi vô song đá bay ra ngoài. Lộp buốt, lôi điện lấp lánh, bao phủ Lý Hiên chung quanh, cả khu vực phảng phất biến thành lôi hải. Có thể lôi điện tiêu tán về sau, Lý Hiên cái kia cao 3 mét khôi ngô thân hình không có có nhận đến tổn thương chút nào, vẫn như cũ bình ổn đứng đấy. Bực này tràng cảnh, chẳng những mọi người kinh ngạc, liền ngay cả con kia lôi ưng đều cảnh giác. Song phương tại thời khắc này, giằng co lẫn nhau. Nhân cơ hội này, lôi vô song cùng tiểu mập mạp đám người trốn vào Lam Nguyệt rừng rậm chỉ còn lại Lôi Sói kiềm chế một cái khác Lôi Ưng. Ngươi đánh không lại ta, rời đi đi." Lý Hiên nhìn lên trước mặt cái này Lôi Ưng, bình tĩnh nói, "Nàng cấm đi con của ta, ta không có khả năng rút lui." Lôi Ưng thanh âm sắc bén, cảnh giác nhìn qua Lý Hiên, nó cảm nhận được Lý Hiên không đơn giản. "Con của ngươi đi theo nàng có thể đạt tới Bạch ngân cấp, ngươi thật dự định muốn trở về?" Lý Hiên nói một câu. "Bạch ngân cấp? Ngươi xác định? Làm sao ngươi biết? Ngươi lấy cái gì cam đoan?" Lôi Ưng lập tức hỏi thăm, thanh âm rất nóng lòng, bọn chúng kẹt tại Thanh Đồng đại viên mãn nhiều năm cả đời đều không thể tiến lên giai. Nếu như con của mình có thể đạt tới Bạch ngân cấp, cũng là một chuyện thật tốt. Nhưng ở Lôi ưng quan niệm bên trong, nhân loại hung tàn đáp động, thường xuyên săn giết bọn nó yếu thú, cho nên Lôi ưng không thể tin được Lý Yên. Cô bé kia không tầm thường, về phần cam đoan, cái này thế nào? Lý Yên đột nhiên thả xuất tự nhiên thân hòa khí tức, bao phủ lại Lôi ưng. Trong chốc lát Lôi ưng hung lợi bộ dáng thay đổi, nhìn về phía Lý Yên ánh mắt triệt để nhu hòa. Ngươi, đây là vì cái gì? Lôi ưng mập mịt, nó cảm nhận được phi thường thân hòa khí tức, sinh mệnh bản năng nói cho nó biết. Có thể tín nhiệm Lý Hiên, thế nhưng là lý trí nói cho nó biết vẫn là phải cẩn thận. Cuối cùng Lôi Ưng cân nhắc liên tục về sau, trịnh trọng nói ra, "Ta tin tưởng ngươi, nhưng chúng ta muốn đi theo bên cạnh ngươi, giám sát cô bé kia." Phòng ngự ngoài ý muốn nổi lên. "Có thể." Lý Hiên gật gật đầu, hắn thanh trúc phong cần hai cái giữ cửa, hai con Lôi Ưng vừa vặn phù hợp. Li, đã được Lý Hiên cho phép về sau, Lôi Ưng đối nơi xa một tiếng kêu to. Rất nhanh, con kia bị kiềm chế Lôi Ưng chớp động lên cánh, bay trở về, dùng hung hăng lợi ánh mắt nhìn Lý Hiên. Các loại cảm nhận được tự nhiên tân hòa khí tức về sau, Nó cũng ngây ngẩn cả người, vốn cũng không lớn đầu óc, có chút quá tải đến, không rõ đây là tình huống như thế nào. Đi thôi. Lý Yên tu hồi tự nhiên thân hỏa, quay người hướng về dưới núi đi đến. Hai con lôi hưng nhanh chóng rơi vào Lý Yên đội vai, muốn tiếp tục cảm thụ tự nhiên thân hỏa, phát hiện không cảm giác được về sau, bọn chúng lẫn nhau cọ cái đầu bắt đầu âm thầm trò chuyện vừa rồi trải qua. Dưới núi, Lam Nguyệt trong rừng rậm. Lôi Vô song cùng tiểu mập mạp đám người trốn ở đại thụ về sau, lo lắng nhìn xem phía trên, nhìn xem Lam Nguyệt phòng. Bởi vì khoảng cách khá xa, cấp nàng nghe không được phía trên trò chuyện. Nhưng đối với Lý Hiên an toàn, các nàng phi thường lo lắng, cho dù là Tiểu Mập Mạp cũng vô cùng gấp gáp. Hắn mặc dù đã gặp Lý Hiên đánh bại Thanh Đồng cấp cường bạo tinh tinh, nhưng lối hung thế nhưng là Thanh Đồng đại viên mãn, là phi thường hung tàn yêu thú, cho nên Tiểu Mập Mạp rất lo lắng. Ngay tại lúc các nàng lo lắng thời khắc, một cái khác Lôi Hưng bay đến thạch đầu nhân trước mặt, hiện ra hai chọi một tư thái. Dạng này một màn, lệnh hiện trường tất cả mọi người khẩn trương lên. Lôi Vô Song càng là vội vàng kêu gọi Lôi Sói cứu trợ thạch đầu nhân, đồng thời nàng cũng kéo lấy thân thể trọng thương, chuẩn bị đi cứu Lý Hiên. Ngay tại lúc này, Ngay tại các nàng lo lắng không thôi thời điểm, Lý Yên biến thành thạch đầu nhân vậy mà quay người hướng dưới núi đi, đưa lưng về phía hai con hung tàn lôi ưng. Mọi người khó có thể tưởng tượng là, hai con lôi ưng liền rơi vào Lý Yên đầu vai, lẫn nhau cọ lên lông vũ. Dạng này một màn, trực tiếp thấy choáng đám người, liền ngay cả kiến thức rộng rãi lôi vô song, đều cả kinh mở ra nhỏ tuy, lộ ra tiểu Bạch Nha. Nàng trong bàn tay nhỏ lôi đao cũng chớp động mấy lần, tựa hồ không có biết rõ ràng đó là cái tình huống như thế nào. Đợi đến Lý Yên đi đến các nàng trước mắt lúc, những người này rốt cục phản ứng lại. Tiểu Mập mạp nhịn không được nói: Tạng Đá đại ca, cái này, đây là có chuyện gì? Không có việc gì, ta cùng bọn chúng nói điều kiện xong, chỉ cần Lôi Vô Song cam đoan đem con của bọn nó bồi dưỡng đến bạch ngân cấp, bọn chúng liền sẽ không can thiệp. Lý Yên bình tĩnh nói xong, quay đầu nhìn về phía Lôi Vô Song, dáng không dám hứa chắc. Dám? Ta dùng tính mệnh cam đoan, nhất định đưa nó bồi dưỡng đến bạch ngân cấp. Lôi Vô Song xuất ra viên kia chứng sủng vật, treo vết máu gương mặt đều là kiên định. Hy vọng ngươi hết lòng tuân thủ lứa hẹn, chúng ta sẽ giám sát. Trong đó một con lôi hưng mở miệng, sắc bén hai mắt nhìn chằm chằm Lôi Vô Song. Ta nhất định hết lòng tuân thủ lữ hẹn." Lôi Vô Song đồng dạng cùng Lôi Ưng đối mặt, không có một chút xíu trở ngại, ngược lại lời nói mới rồi, nói chém đinh chả sát. Thái độ như vậy ngược lại là lệnh hai con Lôi Ưng rất hài lòng, bắt đầu chậm rãi tiến tưởng. "Tằng Đa đại ca, ta ân ân cứu mạng của ngươi, tương lai ta Lôi Vô Song nhất định có chỗ hồi báo." Lôi Vô Song xoay qua cái đầu nhỏ nhìn về phía Lý Hiên, chỉnh trọng ôm quyền hành lễ xoay người, thậm chí xoay người đến 90 độ. "Ừm, về sau tìm tới siêu phẩm trái cây, có thể đưa cho ta, xem như cứu mạng tù lao." Lý Hiên trực tiếp nói ra điều kiện. Vận dụng lâu như vậy không phải là vì siêu phẩm trái cây sao? Cô bé này đã không đơn giản, vừa vận để nàng hỗ trợ, làm làm công người. Được. Lôi Vô song gật gật đầu, siêu phẩm trái cây vô cùng trân quý, người bình thường căn bản không lấy được. Nhưng Lôi Vô song đối với mình có lòng tin, chỉ cần mình đủ mạnh, tăng thêm vận khí của mình, lấy tới siêu phẩm trái cây không phải việc khó. Trong điểm nàng có ơn tất báo, hiện tại thiếu dạng này lại ân, có thể sử dụng siêu phẩm trái cây hoàn lại, trong nội tâm nàng cuối cùng dễ chịu một chút. Đương nhiên đối với Lý Hiên một quyền đánh bay lôi ứng, nàng rất kinh ngạc nhất là Lý Hiên Tuyết phục hai con lôi ưng, nàng không khỏi đối Lý Hiên sinh ra lòng hiếu kỳ. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần, chương 303, thu hoạch hai con canh cầu ưng, đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Thích vạn người cầu sinh, liền ta có chuyện sinh học 10 hướng bằng hữu của ngươi, và các, hoại chặt các loại phương thức để cử quyển sách, tạ ơn ủng hộ của ngài. Chương 304, 304, tiệm điện hồi báo ân. Chương 304, tiệm điện hồi báo ân. Vạn người cầu sinh, liền ta có chuyện sinh học tiểu thuyết Tra tìm chương mới nhất. Không chỉ là lôi vô song đối lý hiên sinh ra lòng hiếu kỳ, cho dù là nản cái kia thanh lôi đao, đều có một đạo lực lượng thần bí bí mật quan sát một chút lý hiên. Thật sự là lý hiên biểu hiện quá mức ưu tú, lấy thanh đồng hạ vị thực lực, đánh bay thanh đồng đại viên mãn lôi hưng, đã rất đáng gầm rồi. Mấu chốt lý hiên chẳng những làm được, còn lạc lư tới hai con lôi hưng, cục này chẳng cảnh quả thực là hiếm thấy đến cực điểm. Cho nên giờ khắc này, lôi trong đao ẩn tàng vị kia, đầu góc hơi có chút ngậm. "Tuốt, đi." Lý hiên không muốn làm trễn mại thời gian, phất phất tay chào hỏi đám người đi về. Lôi Vô Song các nàng sau khi nghe được, vội vàng đuổi theo, chỉ là các nàng mỗi lần nhìn thấy Lý Hiên trên bờ vai cái kia hai con lôi ưng, cũng nhịn không được kinh ngạc. Tại dạng này trong lúc kinh ngạc, mấy người tại Lam Nguyệt trong rừng rậm chậm chậm rãi tiến lên, hướng về Ngự Thú Tông Phương hướng đi đến. Trên đường cái kia thanh lôi đao bắt đầu âm thầm cùng Lôi Vô Song trò chuyện, cũng lệnh cái này manh muội tự trấn kinh liên tục. Lôi Vô Song lần thứ nhất nhận thức đến lôi trong đao, vậy mà ẩn giấu đi một vị vẫn lạc, hoàng kim cấp đại viên mãn cường giả linh hồn. Đối với vị này vẫn lạc hoàng kim cấp đại viên mãn cường giả, Lôi Vô Song khiếp sợ đồng thời, càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Có dạng này cường giả phụ trợ, Lôi Vô Song tin tưởng vững chắc mình tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên, thành vị cường giả chân chính. Cái này cũng lệnh Lôi Vô Song tâm tình càng phát vui vẻ, tại dùng linh lực ôn dưỡng yêu thú chứng đồng thời, cũng cùng sau lưng Lý Hiên tiếp tục tiến lên. Chỉ là đi tới đi tới, phía trước dẫn đường Lý Hiên đột nhiên dừng lại một chút, sau đó nhìn về phía bên trái đằng trước vị trí. Ngay sau đó Lý Hiên bắt đầu điều chỉnh một chút phương hướng, hướng bên trái đằng trước đi đến. Đám người thấy cảnh này trong lòng nghi hoặc, bất quá từ bên này đi cũng có thể trở lại tông môn, chỉ là hơi xa một chút. Cho nên tất cả mọi người không nói gì thêm, chỉ là bọn hắn đi bảy tám cây số về sau, cái kia Thanh Lôi Đao đột nhiên tiễn bỗng lúc nhích, lại là một đạo lực lượng thần bí đảo qua Lý Hiền, sau đó bắt đầu âm thầm cùng lôi vô song trò chuyện. Ngươi nói cái gì? Mấy cây số ngoài có Bạch Ngân cấp đại viên Mãn yêu thú đang đến gần. Lôi vô song kinh ngạc ở trong lòng hỏi thăm Lôi Đao, không thể tin được Lôi Đao phản hồi. Đúng, ta vừa rồi dùng năng lực đặc thù đảo qua tứ phương, nhìn thấy một con Bạch Ngân đại viên Mãn Thiểm Điện Hổ mang theo một con nhỏ Thiểm Điện Hổ, chính tại chạy nhanh mà đến. Cái này Thiểm Điện Hổ thực lực rất mạnh các ngươi toàn bộ cộng lại đều đánh không lại nó, cho nên thừa dịp còn có thời gian, mau chóng rời đi." Lôi Đao âm thầm nhấp nhợ. "Tốt, ta lập tức nói cho bọn hắn rời đi nơi này." Lôi Vô Song ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, các nàng thực lực bây giờ mặc dù cũng không tệ lắm, lại có cường đại Lôi Hưng, thế nhưng là đối mặt Bạch Ngân đại viên mãn yêu thú, bọn hắn căn bản cũng không đủ nhịn. Mấu chốt đây chính là Thiểm Điện Hồ, phát động bản mệnh thiên phú trong ngáy mắt, liền như là một đạo thiểm điện, căn bản trốn tránh không ra, cho dù là hoàng kim cấp đều có gặp nạn thời điểm. Cho nên Lôi Vô Song đội vàng chạy đến phía trước. Lỗn tiếng nói, "Mọi người chờ một chút, ta cảm giác được không thích hợp, chúng ta đừng hướng bên này đi, qua bên kia đi." "Không thích hợp." Vô Song Sư Muội, ngươi đã nhận ra cái gì sao? "Sẽ không có chuyện gì đi, chúng ta đội ngũ cường đại như vậy." Tên kia hơi mập nữ đệ tử nói, "Ta cảm thấy manh liệt nguy cơ, là Bạch Ngân đại viên mãn, phía trước tuyệt đối có Bạch Ngân đại viên mãn cường giả, chúng ta đi mau, nếu không liền nguy hiểm." Lôi Vô Song đội vàng nói, "Bạch Ngân đại viên mãn?" "Thật sao?" Đám người nghe nói như thế đều ngưng trọng lên, tiểu mập mạp càng là dọa đến tới gần Lý Hiên một bước. Trong lòng sợ hãi không thôi. Tại tiểu mập mạp trong nhận thức, Bạch Ngân đại viên mãn là như là cao như núi tồn tại, làm cho người ngưỡng vọng, làm cho người kính sợ. Hiện tại dạng này cường giả hướng tới bên này, nói không chừng song phương sẽ tao ngộ, vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ vô cùng nguy hiểm, cho nên tiểu mập mạp mười phần sợ hãi. Không có việc gì, đi thôi. Lý Yên không thèm để ý nói, tiếp tục hướng tiệm điện hổ phương hướng đi đến. Không được, thật rất nguy hiểm, Tạng Đa đại ca, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, còn có hai con thanh đồng đại viên mãn lôi hừng, thế nhưng là lần này tới yêu thú quá mạnh, vô cùng nguy hiểm. Lôi Vô Song lo lắng lần nữa ngăn cản, gương mặt gấp trong trắng lộ hồng. "Ta biết, Thiểm Điện Hổ mà thôi, đi thôi." Lý Yên bình tĩnh nói, tiếp tục hướng Thiểm Điện Hổ phương hướng đi đến. Thế nhưng là, Lôi Vô Song thật rất lo lắng, nàng không nghĩ ra vì sao Lý Yên bình tĩnh như vậy, tại sao khăng khăng muốn đi Thiểm Điện Hổ phương hướng, đây không phải đi tìm chết sao? Lòng nóng như lửa đốt Lôi Vô Song nhiều lần quên can, đáng tiếc căn bản vô dụng, thẳng đến có tiếng hổ gầm từ phương xa truyền đến. "Không tốt, nó đến rồi." Lôi Vô Song vội vàng rút ra lôi đao, tiểu thân thể căng thẳng, làm ra chiến đấu tư thái. Nang Lôi Sói cũng vội vàng chạy đến phía trước, khẽ túi đầu lộ ra lạnh lẽo răng, một bộ tùy thời công kích tư thái. Trung quanh nữ đệ tử cũng vội vàng chào hỏi tự mình Triệu Hoàn thú, tất cả đều cảnh giác chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Liền ngay cả hai con lôi ưng cũng kích động cánh bay lên, kêu to không ngừng đưa ra cảnh cáo. Dậm dậm. Theo lá cây vận động, một lớn một nhỏ hai con lão hổ, từ trong bụi cây chậm rãi đi ra. Lớn lão hổ quanh thân có lôi điện lực lượng vần quanh, khí tức phi thường cường đại, thình lình đạt đến Bạch Ngân đại viên mãn đẳng cấp. Tiểu nhân lão hổ mặc dù khí tức yếu nhược, chỉ có mới vào thanh đồng cấp thực lực. Nhưng nó quanh thân lôi điện phi thường sinh động, phi thường tinh thuần, lôi điện thậm chí cho người ta một loại càng thêm cảm giác nguy hiểm. Cái này hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện, lệnh không khí hiện trường đỗng nhiên ngưng tụ. Lôi vô song, tiểu mập mạp, còn có cái kia mấy người nữ đệ tử tất cả đều dọa sợ, kinh hãi nhìn qua cái này hai con lão hổ, nhất là nhìn qua con kia đại lão hổ. Bạch ngân cấp đại viên mãn thực lực, cho các nàng mang đến áp lực to lớn trong lòng, vẻn vẹn đứng ở nơi đó, liền làm các nàng hô hấp vì đó trì trệ, thậm chí hãi hùng khiếp vía. Cái kia nguyên bản tại phía trước, làm ra tư thế chiến đấu lôi sói. Giờ phút này cũng dọa đến lông tơ đứng đấy, Thiền Quân nhìn chằm chằm phía trước, lại không còn có vừa rồi tiến công xu thế, ngược lại muốn chạy trốn. Cái này, thật sự có đại phi toái. Lôi Vô Song siết chặt lôi đao, tấm non gương mặt bên trên dần dần hiện hiện mồ hôi lạnh, tiểu thân thể căng thẳng động cũng không dám động, hết sức chăm chú cẩn thận tiệm điện hổ tiến công. Các ngươi là tới tìm ta sao? Một đạo ồm ồm thanh âm đánh vỡ bầu không khí một ngạn, chỉ gặp thạch đầu nhân di truyền bộ pháp, chậm rãi đi ra phía trước, từng bước một tới gần hai con tiệm điện hổ. Tàng đá đại ca cẩn thận, bọn chúng rất nguy hiểm. Tiểu Mập Mạp cùng Lôi Vô Song đồng thời la lên. Hải Hùng Khiếp vĩa nhìn một màn trước mắt. Nhưng bọn hắn câu nói này vừa mới nói xong, làm cho người không thể tin được một màn xuất hiện. Chỉ gặp con kia cao lớn tiệm điện hổ, vậy mà đối Lý Hiên có chút không lợi, sau đó thanh niên Ôn Nhu nói: "Tiên sinh, ta muốn cho con của ta đi theo ngài, có thể chứ?" Dứt. Nghe được tiệm điện hổ, lôi vô song đám người trợn tròn mắt, đờ đẫn đứng tại chỗ. Bọn hắn nghĩ tới một vạn loại kết quả, nghĩ đến khả năng xuất hiện các loại nguy cơ. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tiệm điện hổ vậy mà muốn cho con của nó đi theo Lý Hiên. Kết quả như vậy, Lệnh Lôi Vô Song đám người có loại cảm giác năng động, thậm chí đầu óc có chút phản ứng không kịp. Chủ yếu là quá huyền ảo, cấp nàng nguyên bản còn lo lắng không thôi, lo lắng bị công kích, kết quả hiện tại ngược lại tốt, Thiểm Điện hổ chẳng những không có công kích, lại còn muốn đi theo Lý Hiên, đây quả thực liền cùng nằm mơ giống như. Đây cũng là Lôi Vô Song đám người mắt trợn tròn nguyên nhân, thậm chí có chút hoài nghi nhân sinh. Tại Lôi Vô Song đám người mộng bức bên trong, Lý Hiên chậm rãi tiến lên một bước, đưa tay mô hình mô hình con kia tiểu lão hổ, nhìn thấy tiểu lão hổ trên cổ mang theo một cái gói nhỏ, bên trong có hình tròn vật phẩm tồn tại. Diên cũng không có dò xét túi kia khỏa, mà là quay đầu nhìn về phía lớn tiệm điện hổ nói: "Có thể, vừa vặn bên cạnh ta thiếu khuyết thuộc hạ, ngươi cũng có thể buổi tiếp tiểu lão hổ, cùng một chỗ đi theo ta. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần, chương 304, tiệm điện hổ báo ân, đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Thích vạn người câu sinh, liền ta có chuyện sinh học mời hướng bằng hữu của ngươi, quặc, hoệ chặt các loại phương thức, để cử quyển sách, ta ân ủng hộ của ngài. Chương 305, 305 Bạch Vân đại viên mãn bí lý Hiên Trê. Chương 305, Bạch Vân đại viên mãn bí lý Hiên Trê. Vạn người cầu sinh, liền ta có truyện sinh học tiểu thuyết, tra tìm chương mới nhất. Thật sao? Thiểm Điện Hổ Ngạc Nhân nhìn xem Lý Hiên, nó nguyên vốn cho là mình hại tử có thể đi theo Lý Hiên cũng không tệ rồi, hiện tại nó cũng có đi theo cơ hội. Đúng, cái này hai con nhỏ lôi ưng là ta vừa mới trảo, mặc dù thực lực trên lệch một chút, nhưng canh cổng miễn cương có thể sử dụng. Lý Hiên chỉ chỉ giữa không trung bay tới bay lùi hai con lôi ưng. Bọn chúng xác thực yếu một chút. Thiểm Điện Hổ ngẩng đầu nhìn cái kia hai con lôi hưng, mười phần đồng ý Lý Hiên. Trên bầu trời, hai con lôi hưng nguyên bản chính lo lắng bay tới bay lui, nhìn thấy Lý Hiên cùng Thiểm Điện Hổ tiếp xúc, bọn chúng còn kinh ngạc, kết quả hiện tại ngược lại tốt, bọn chúng lại bị chê. Đúng vậy, bị chê. Phải biết bọn chúng thế nhưng là ngao du chân trời lôi hưng, là nhiều ít người nhìn thấy đều sợ hãi phi hành yêu thú. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, bọn chúng lại bị lết bỏ, mấu chốt bị chê bọn chúng còn nói không nên lời cái gì, không có cách, bọn chúng mới thanh đồng đại viên mãn. Mà Thiểm Điện Hổ là bạch ngân đại viên mãn thực lực như vậy ghét bỏ bọn chúng, Lôi Ưng còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể ngoan ngoãn nhận sợ. "Tiên sinh, ta cảm thấy canh cẩu tương đối thích hợp loài chó, ta biết một con Bạch Ngân đại viên mạn yêu chó, thực lực rất mạnh, chính là tuổi tác tương đối lớn, ngài nguyện ý nhận lấy nó sao?" "Đúng, nó rất cần cù, cũng cẩn thận, cũng rất trung thành, nó giống như ta từng theo theo một vị yêu vương, về sau yêu vương chết rồi, chúng ta tứ tán đến các nơi trên thế giới." Thiểm Điện hổ nhẹ nói, muốn đem đồng bạn của mình giới thiệu cho Lý Hiên, nhưng lại sợ Lý Hiên không đáp ứng, chỉ có thể thấp thỏm nhìn xem Lý Hiên. "Tuổi tác quá lớn." liền không quá thích hợp. Lý Hiên khẽ nhíu mày, hắn dự định ở cái thế giới này kinh doanh cơ bản quận, cũng tốt, tùy thời đi vào thế giới này, điều động lực lượng, tìm kiếm siêu phẩm trái cây. Nhưng nếu như tuổi tác quá lớn yêu thú, liền không đáng nuôi dưỡng, cho nên Lý Hiên lần nữa nói, tuổi thọ của nó đại khái còn bao lâu? Nó thụ quá trọng thương, dẫn đến tọ mệnh đại giảm, đại khái chỉ có 6 mấy năm tuổi thọ, nếu như chữa khỏi về sau, còn có thể gia tăng mấy chục năm. Thiểm Điện Hổ chăm chú giải thích. Chữa khỏi thương thế sau tuổi thọ vẫn được, ta đồng ý, đi tìm nó đi, tìm càng về sau ngự thú tông thanh chúc phòng. Thương thế của nó để ta giải quyết." Lý Hiên gật đầu nói. "Đa Tạ tiên sinh, ta cái này đi tìm nó, con của ta làm phiền ngài, nó phía dưới cổ trong bao, là tặng cho ngài lễ vật." Thiểm Điện Hổ đối Lý Hiên có chút không lười, sau đó dùng đầu đuổi đuổi con kia tiểu lão hổ, nói khẽ: "Hảo hảo cùng tùy tiên sinh, giữ theo ta trước đó nói hiệu trung tiên sinh, hiểu chưa? Ta đã biết mẫu thân, ta nhất định đi theo Thạch Đầu Nhân tiên sinh." Tiểu lão hổ nhu thuận gật đầu, cũng dùng đầu từ từ Thiểm Điện Hổ đầu to. Hai người thân mật cùng nhau chỉ chốc lát, Thiểm Điện Hổ hướng Lý Hiên cáo từ. Sau đó tại một mảnh lôi quang bên trong biến mất ở phương xa. "Tốt, đi thôi." Lý Hiên xoa xoa tiểu lão hổ đầu, di chuyển thẳng đá chân to, hướng về tông môn phương hướng đi đến. Trung quanh mấy người thấy cảnh này, bản năng đi theo, chỉ là đầu góc của bọn hắn càng thêm được vòng. Tình cảnh vừa nãy bọn hắn thấy tanh tanh sợ sợ, Thiểm Điện hổ giới thiệu Bạch Vân đại viên Mãn Yêu chó cho Lý Hiên canh cộng, kết quả Lý Hiên còn không mặn ý, còn ghét bỏ tuổi tác lớn. Mặc dù cuối cùng đồng ý, nhưng Lý Hiên vẫn như cũ một bộ không thèm để ý bộ dáng, cái này mọi người có chút phát điên, thậm chí có chút hoài nghi nhân sinh. Bọn hắn rất muốn hỏi, chúng ta là tại một cái thế giới sao? Lúc nào Bạch Ngân đại viên mãn cho người ta cánh cổng, đều muốn bị chê. Phải biết tông môn trưởng lão, đều không có toàn đạt tới Bạch Ngân cấp đại viên mãn, giống Thanh trúc phong cũ trưởng lão, cũng không phải là Bạch Ngân đại viên mãn. Một cái Bạch Ngân đại viên mãn nếu như đầu nhập vào Ngự Thú tông, cho dù là gián vua, kém nhất cũng có thể hôn khách khanh trưởng lão. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, Bạch Ngân đại viên mãn đến cho Lý Hiên nhìn đại môn, Lý Hiên còn thiếu tam trạng tứ, cái này mọi người thật sự có chút hoài nghi nhân sinh. Cho nên tất cả mọi người rất châm mặc, không biết nên nói cái gì. Bọn hắn chỉ có thể đi theo Lý Hiên, yên lặng đi tới. Cái kia tiểu mập mạp nghĩ đến tự mình triệu hoán thú mạnh như vậy, lập tức vui vẻ hướng Lý Hiên bên này gần lại dựa vào, nghĩ biểu hiện tự mình cùng Lý Hiên tương đối thân cận. Kết quả tiểu lão hổ một cước đem tiểu mập mạp đạp qua một bên, sau đó tiểu lão hổ nương tựa Lý Hiên, ngược lại tiểu mập mạp vẻ mặt cầu xin cùng ở hậu phương. Cứ như vậy, bọn hắn lấy kỳ quái phương thức hướng về tông môn mà đi. Về phần cái kia hai con lôi hưng, trước đó còn rất cao ngạo, một bộ kiệt ngạo bất thuần tư thái, thậm chí trước đó còn cùng Lý Hiên có kẻ mà cả. Hiện tại hai con lôi hưng cũng nghe lời. Ngoan ngoãn đứng tại Lý Hiên đầu vai, không còn có trước đó kiệt ngạo bất tuẩn, ngược lại đem Lý Hiên trở thành yêu vương cấp bậc tồn tại. Chỉ là cái kia thanh lôi đao một mực trầm mặc, qua rất lâu mới đột nhiên cùng Lôi Vô Song âm thầm nói chuyện. "Ngươi nói cái gì?" "Ngươi nói Tạng đã đại ca dò xét năng lực, phi thường rộng lớn, so ngươi dò xét năng lực đều mạnh. Có thể dò xét đến 8 cây số bên ngoài." Lôi Vô Song âm thầm kinh ngạc nói. "Đúng, ta dò xét năng lực không sai biệt lắm có thể nhìn thấy tất công bên trong phạm vi, có thể ngươi chú ý tới không có, trước đó đi tới đi tới thạch đầu nhân đột nhiên lựa chọn hướng bên trái đằng trước hành động. Lúc này ta còn không có làm chuyện, có thể đi một khoảng cách về sau, vậy mà gặp tiệm điện hổ, xem ra Lý Hiên sớm liền phát hiện tiệm điện hổ, cố ý hướng bên kia đi. Lôi trong đao cường giả, âm thầm truyền âm. Lại là dạng này, nhưng Tạng đã đại ca rõ ràng là thanh đồng hạ vị, vì sao lại có đáng sợ như vậy quan sát năng lực? Ngươi có thể dò xét thất công bên trong pháp vị, cái này đã rất đáng gờ rồi, dù sao ngươi đã từng là hoàng kim đại viên mãn cường giả. Có thể Tạng đã đại ca là làm sao làm được đâu? Nó vậy mà so ngươi dò xét đều xa. Lôi Vô Song khiếp sợ không thôi ở trong lòng hỏi thăm ta không biết, nhưng Thạch Đầu Nhân thật không đơn giản, về sau ngươi có thể nhiều hơn tiếp xúc với hắn, không nhất định lệnh bợ, coi hắn là làm bạn tốt ở chung liên tốt, thật lòng kết giao. Về sau từ ta phụ trợ ngươi, tương lai của ngươi tất nhiên bất phàm, mà Thạch Đầu Nhân tương lai cũng sẽ không đơn giản, các ngươi có lẽ sẽ trở thành sóng vai làm bạn hảo hữu." Lôi Trong Đao cường giả lần nữa nói, "Ta hiểu được." Lôi Vô xong điểm điểm cái đầu nhỏ, mắt to xem xét cẩn thận một phen Lý Hiên, muốn nhìn được Lý Hiên bất phàm. Có thể nàng làm sao cũng nhìn không ra dị thường, chỉ có thể cảm giác thân mình cấp độ quá thấp không thể nhận ra cảm giác đến Lý Hiên bất phàm. Cứ như vậy, tại thời gian chậm rãi trôi qua bên trong, mọi người đi tới Ngự thú tông phụ cận thành trì, Thiên Thọ thành. Đến thành nội, đám người cần chỉnh đốn một chút, thế là hướng về phụ cận tốt nhất Thiên Thọ khách sạn đi đến. Thiên Thọ trong khách sạn, mấy cái khí thế bất phàm, mang theo thanh đồng cấp yêu thú thiếu niên, đang ngồi ở lầu 2 ăn cơm, vừa ăn cơm một bên lẫn nhau nói chuyện phiếm. "Tôn huynh, ngươi tóc vàng linh cẩu quá mạnh, vậy mà mấy lần liền đánh bại mợ lớn mây, thật quá mạnh." Có cái thiếu niên gầy yếu tán thưởng nói. "Đó là đương nhiên." gia tộc vàng linh cẩu thế, nhưng là thanh đồng hạ vị triệu hoàng thú, là làm bạn ta đi tới đây mạnh đại triệu hoàng thú, ta một đường từ gia tộc ra, khiêu chiến vô số cao thủ, từ chưa thất bại qua một lần. Lần này ta thậm chí chuẩn bị khiêu chiến Ngự thú tông đệ tử, khiêu chiến bọn hắn thiên tài. Đởng Sương Tôn huynh tóc dài thiếu niên ngạo nghễ mở miệng, tán phát ba động tình linh đạt đến hắc thiết trung vị. Khiêu chiến Ngự thú tông. Thật muốn khiêu chiến Ngự thú tông đệ tử sao? Bọn hắn người thật không đơn giản, mấu chốt chọc giận Ngự thú tông, chúng ta chỉ sợ sẽ có phiền phức. Thiếu niên gầy yếu lo lắng nói. Đừng lo lắng, Ta chỉ là khiêu chiến cùng tụi Ngự thú tông đệ tử, mà lại ta có gia tộc cùng hộ, chỉ là khiêu chiến người đồng lứa không có việc gì, dù sao Ngự thú tông cũng muốn ra mặt." Tóc dài thiếu niên lạnh nhạt nói, căn bản không lo lắng cho mình sẽ có sự tình. "Vậy là tốt rồi, nhưng là Ngự thú tông đệ tử rất mạnh, ngươi có nắm chắc chiến thắng sao?" Thiếu niên gầy yếu lần nữa lo lắng nói. "Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần, chương 305, Bạch Ngân đại viên mãn bị Lý Hiên Trệ đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Thích vạn người cầu xin." Liên ta có chuyện sinh học mời hướng bằng hữu của ngươi, quặc, hoệ chặt các loại phương thức, để cử quyển sách, ta ân ủng hộ của ngài. Chương 306, 306, trưởng thành yêu thú tuyệt đối không cách nào thuần phục. Chương 306, trưởng thành yêu thú tuyệt đối không cách nào thuần phục. Vạn người cầu sinh, liên ta có chuyện sinh học tiểu thuyết, trà tìm chương mới nhất. Xét thực mạnh, bất quá ta đồng dạng không kém, ta tốc độ linh cẩu là thanh đồng hạ vị, tăng thêm ta hấp thiết cấp thực lực, người bình thường có thể không phải là đối thủ của ta. Căn cứ ta điều tra, Ngự thú tông năm nay tu 4 cái đệ tử thiên tài. Trong đó có một cái tiểu mập mạp, hắn đến bây giờ còn không có đạt tới Hấp Thích cấp. Hắn thạch đầu nhân mặc dù không yếu, nhưng da tóc đỏ linh cẩu đồng dạng có thể đánh vác, đến lúc đó ta tự mình xuất thủ đánh bại tiểu mập mạp, vậy ta liền có thể thắng lợi, danh khí sẽ càng lúc càng lớn. Đởng Xương Tôn huynh tóc dài Thiếu Niên tự tin phân tích, thậm chí đưa tay vậy vậy tự mình tóc thật dài. Tôn huynh, ngươi rất có đạo lý, thanh đồng hạ vị Triệu Hoán Thu ở giữa, chiến đấu không cách nào nhanh như vậy kết thúc. Cho nên xuất thủ đánh bại đối phương ngữ chủ, cũng đúng là cái phương pháp tốt. Một cái khác Thiếu Niên gầy yếu đồng ý gật đầu. Đúng thế da lần này khiêu chiến làm đủ chuẩn bị, lũ thú tông mặc khác ba cái đệ tử thiên tài ta khẳng định đánh không lại, nhất là gọi là Lôi Vô Song tiểu nữ, thật không đơn giản. Nhưng tiểu mập mạp liền không đồng dạng, hiện giai đoạn đúng là hắn thời khắc yếu đuối nhất, hiện tại đánh bại hắn vừa vặn thành tựu đại danh của ta. Tôn huynh nói tiếp, trong mắt lóe lên đặc ý. Tại hắn đặc ý thời điểm, bên cạnh tóc đỏ linh cẩu mãnh nhìn về phía cửa khách sạn phương hướng, sau đó toàn thân căng thẳng lên, thậm chí có chút e ngại lui về sau một bước. Ứng. Chuyện gì xảy ra? Tôn huynh nhìn thấy cảnh tượng này hơi sửng sợ, lập tức quay đầu nhìn về phía cửa khách sạn phương hướng. Rất nhanh hắn nhìn thấy mấy người từ bên ngoài đi đến, mấy người này ống tay áo bên trên có ngự thú tông tiêu chí. Trong điểm các nàng mang theo một cái đại thạch thủ lĩnh, một đầu lôi sói, một đầu thiểm điện hổ, hai con lôi hừng, chợt vẹn năm cái thành đồng cấp. Nhìn thấy nhiều như vậy thành đồng cấp yêu thú, nhất là cái kia hai con thành đồng đại viên mãn lôi hừng, Tôn huynh sắc mặt triệt để thay đổi. Lại có hai con thành đồng đại viên mãn lôi hừng, cái này rõ ràng là hoang dại, còn chưa thành lập khế ước, bọn chúng làm sao lại an tĩnh như thế ghé vào thạch đầu nhân trên bờ vai. Tôn huynh không thể tin được, cảm giác tự mình xuất hiện ảo giác. Có thể một giây sau, hắn thấy được Tiểu Mập Mạp, nhìn thấy Tiểu Mập Mạp ngay tại quầy hàng cùng lão bạn trò chuyện, mà tất cả triệu hoàn thú, yêu thú, thậm chí lôi vô song đám người đều đang đợi Tiểu Mập Mạp. Nhìn thấy cảnh tượng này, nghĩ đến đã từng điều tra tình báo, Tôn huynh sắc mặt triệt để thay đổi, hắn phán đoán ra đây là ai, chính là hắn chuẩn bị khiêu chiến Tiểu Mập Mạp. Thế nhưng là nhìn qua cái kia hai con thanh đồng đại viên mãn lôi ưng, nhìn qua cao lớn hùng tráng thạch đầu nhân, nhìn qua lặng lặng ngồi xổm ở thạch đầu nhân bên chân nhỏ thiểm điện hồ. Tôn huynh nghĩ đến Ngự thú tông ngự thú chi pháp, trong nháy mắt cho rằng những thứ này yêu thú đều là tiểu mập mạp thông qua ngữ thú chi pháp lấy được, trở thành hắn chiến sủng. Nghĩ đến tự mình đem muốn khiêu chiến dạng này tiểu mập mạp, Tôn huynh không khỏi bắt đầu nghĩ mà sợ, lập tức bỏ đi trước đó khiêu chiến ý nghĩ, triệt để từ bỏ khiêu chiến. "Tôn huynh, ngươi thế nào? Có ai tới rồi sao?" Đối diện Tiểu Niên gầy yếu bởi vì khoảng cách xa, cũng không nhìn thấy lầu dưới chẳng cảnh, chỉ là tâm bên trong phi thường nghi hoặc. "Không có bốn. Không có việc gì, an cái gì, an cái gì?" Tôn huynh vội vàng lắc đầu biểu thị không có việc gì. "Tôn huynh, ngươi đánh tính lúc nào đi khiêu chiến tiểu mập mạp?" Thiếu niên gầy yếu hỏi thăm. Khu khu, khiêu chiến sự tình không nóng nảy, ta đột nhiên nghị đến trong nhà còn có chút việc, chuẩn bị đi trở về một chuyến. Tôn Hinh ho khan hai tiếng nói. À, Tôn Hinh không phải nói dương danh sau về gia tộc nữa sao? Thiếu niên gầy yếu nghi hoặc không hiểu. Khu khu, đã nổi danh, không sai biệt lắm, ngự thú tông cùng gia tộc bọn ta có chút quan hệ, ta không tốt dấm lên ngự thú tông dương danh, muốn lẫn nhau nghệ tình mới có thể đi lâu dài. Tốt, cứ như vậy đi, ta đi trước, gặp lại. Tôn Hinh nói xong vội vàng mang theo tự mình tóc đỏ linh cẩu hướng về dưới lầu đi đến, đang đang đang đi ra khách sạn. Tình huống như thế nào? Thiếu niên gầy yếu nhìn xem một màn này, đầu óc có chút đờ vòng. Rõ ràng trước đó Tôn huynh còn một bộ muốn khiêu chiến bộ dáng, kết quả trong nháy mắt làm sao lại từ bộ đầy mà lại đi như thế vội vàng, thấy thế nào làm sao giống như là đang trốn tránh cái gì? Mang theo thật sâu nghi hoặc, thiếu niên gầy yếu hướng dưới lầu phương hướng đi xem, kết quả cái này xem xét không sao, con người của hắn cũng là cò dù lại. Vậy mà có nhiều như vậy thanh đồng cấp, chết không được Tôn huynh chạy nhanh như vậy. Nguyên lai là bị dọa chạy, ngự thú tông tưởng thật không dại nổi. Thiếu niên gầy yếu mặt sắc mặt nghiêm trọng, giờ khắc này bản thân cảm nhận được ngự thú tông đáng sợ cùng cực đại. Một cái tiểu mập mạp bên người liền có nhiều như vậy yêu thú, mà lại đều là thành đồng cấp, như vậy ngự thú tông cao tầm nên mạnh bao nhiêu? Thiếu niên gầy yếu không dám nghĩ tới, nhưng trong lòng của hắn thề, về sau tuyệt đối không tùy tiện trêu chọc ngự thú tông đệ tử, nhất là đệ tử thiên tài. Bị hu dọa không nhẹ thiếu niên gầy yếu cũng đi, không dám ở lại dừng lại. Còn lại khách nhân nhìn xem nhìn thấy nhiều như vậy thành đồng cấp, cũng nhau nhau rời đi, lo lắng trọng không phải là Kết quả, cuối cùng trong khách sạn chỉ còn lại Lý Hiên đám người. Điểm lão bản kia chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, đưa đám người lên lầu nghỉ ngơi. Hai ngày sau, Lý Hiên đám người thành công về tới Ngự Thú Tông, về tới Thanh trúc phòng. Đối với Lý Hiên trở về, tại tông môn đồng dạng đưa tới một trưởng phòng ba, chỉ bất quá Lý Hiên không có chú ý, mà là trực tiếp trở về Thanh trúc phòng, bắt đầu luyện tập chế tác linh khí. Khu hồi tâm. Một đám hạch tâm đệ tử đang ngồi ở phòng xá bên trong, lặng lặng lắng nghe bắt trưởng lão giảng giải, từng cái chăm chú vô cùng, không dám có một tia bỏ sót. Làm tông môn bắt trưởng lão Hắn chớ dạy bảo tri thức phần lớn là hoa quả khô, đều là chân quý kinh nghiệm tổng kết, cho nên các hạch tâm đệ tử đều thích bắt trưởng lão, thích nghe chương trình học của hắn. Cũng bởi vì điểm này, mọi người đối với vị này bình dị gần gũi bắt trưởng lão vô cùng kính trọng, đánh trong lòng tin phục vị trưởng lão này. Giờ phút này, bắt trưởng lão chính giáo đạo các hạch tâm đệ tử, dạy bảo bọn hắn làm sao bồi dưỡng tìm kiếm phù hợp yêu thú của mình chứng, như thế nào trở thành tự thân chiến đấu đồng bạn. Lúc này, có cái thiếu nữ tóc bạc nhịn không được mở miệng, chăm chú hỏi: "Bắt trưởng lão, bồi dưỡng yêu thú chứng quá quá lãng phí lực phí sức." Chúng ta có thể hay không trực tiếp bổ dưỡng thành năm yếu tố, dạng này tiết kiệm xuống rất nhiều thời gian, cũng có thể nhanh chóng gia tăng sức chiến đấu. Ngươi vấn đề này hỏi thật hay, cũng rất có tính nắm bảo. Bát trưởng lão nghe được cái này đặt câu hỏi mỉm cười, tiếp lấy giải thích nói: "Phương pháp này chúng ta nghiên cứu rất nhiều năm, từ Ngự thú tông xây tông đến bây giờ hơn 800 năm, chưa hề đình chỉ qua phương diện này nghiên cứu, đáng tiếc tất cả đều thất bại. Tất cả đều thất bại rồi. Vì cái gì đây? Đám người hiếu kỳ, không nghĩ ra đây là vì cái gì. Rất đơn giản, yếu tố trời sinh kiệt ngạo bất tuân, hữu thị nhân loại" cho dù mạnh mẽ dùng lực lượng trấn áp, vẫn như cũ sẽ ẩn giấu rất nhiều nguy hiểm. Năm đó Hoàng Kim cấp Thái thượng trưởng lão liền làm qua nghiên cứu phương diện này, dùng thực lực cường đại trấn áp không ít yêu thú, có thể những thứ này yêu thú cho tới bây giờ đều là bất quất. Bọn chúng nhiều nhất mặt ngoài thần phục ngươi, nhưng tại thời điểm chiến đấu, bọn chúng sẽ không dùng toàn lực, làm ngươi hư nhược thời điểm, bọn chúng thậm chí sẽ đánh lén ngươi, xe đạo tẩu. Coi như dùng huyết khế cũng không được, yêu thú tính cách quá mạnh, nhất là hưng loại, hổ loại, sói loại yêu thú, nếu như mạnh mẽ dùng huyết khế, sẽ chỉ đạo đưa chúng nó cá chết lưới rách. Cho nên trải qua nhiều năm như vậy nghiên cứu, cuối cùng chúng ta ra kết luận, trừ phi từ yêu thú trứng liền bồi dưỡng yêu thú, nếu không bất kỳ phương pháp nào đều không thể làm. Bắt trưởng lão chậm rãi mà nói nói, giảng giải đại lượng ngữ thú tri thức, đồng thời lần nữa cường điệu nói, yêu thú trứng ấp thành công một khắc này, tại yêu thú theo trứng sắc bên trong ra trong ngáy mắt, chỉ cần nó nhìn thấy ngươi, liền sẽ đưa ngươi xem như người thân cận nhất. Đương nhiên tiền đề phải dùng linh lực ôn dưỡng, muốn tại vỏ trứng bên trên không ngừng tiến hành huyết khế, chỉ có dạng này, ngươi mới sẽ có được một con trung thành nhất yêu thú sủng vật, cũng là chiến đấu đồng bạn. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần, chương 306, trưởng thành yêu thú tuyệt đối không cách nào thuần phục, đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Vạn người cầu sinh, liền ta có chuyện sinh học mượn hướng bằng hữu của ngươi, quở, hoại chặt các loại phương thức để cử quyền sách, ta ân ủng hộ của ngài. Chương 307, 307, có chút hoài nghi nhân sinh. Chương 307, có chút hoài nghi nhân sinh. Vạn người cầu sinh, liền ta có chuyển sinh học tiểu thuyết, trà tìm chương mới nhất. Nguyên lai là dạng này. Đám người nghe đến đó bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng minh bạch nguyên nhân, nhưng thiếu nữ tóc bạc kia vẫn như cũ nhịn không được nói. Chẳng lẽ liền không có ngoại lệ sao? Không thể dùng chân thành đả động yêu thú sao? Không có khả năng. Yêu thú cùng nhân loại quan niệm khác biệt, ngươi tự nhận là chân thành, tại yêu thú xem ra lại uy hiếp, là âm nhu quỷ kế. Tăng thêm đại đa số yêu thú trí tuệ không cao, không cách nào minh bạch nhân loại lời nói, đối với nhân loại sẽ chỉ là cam thủ, là công kích. Cho nên tuyệt đối không nên có loại này ý nghĩ hao huyền ý nghĩ, đừng nghĩ đến thuần phục trưởng thành yêu thú, đây là bất luận kẻ nào đều làm không được cũng là tông môn mấy trăm năm góp nhặt kinh nghiệm, hiểu chưa? Bát trưởng lão trịnh trọng giải thích, lời nói nói chém đinh chẳng sắt. Thế nhưng là, thật không có có ngoại ý môn sao? Chẳng lẽ qua đi liền không thành công qua án lệ sao? Thiếu nữ tóc bạc cắn tiểu Bạch Nha kiên trì hỏi. Không có, tuyệt đối chưa từng có ai thành công, như thế nói cho ngươi đi, trưởng thành yêu thu tuyệt đối không cách nào bị thuận phục, không cách nào bị đánh động. Ngay cả hoàng kim cấp cường giả đều làm không được, ngươi cảm thấy mình có thể làm được? Cảm thấy mình so hoàng kim cấp cường giả còn lợi hại hơn. Bát trưởng lão lần nữa nói nghiêm túc. Lần này nói càng thêm kiên định, thậm chí ăn nói mạnh mẽ. "Tốt đa." Ai? Thiếu nữ tóc bạc thở dài, tựa hồ có khó khăn có nói, muốn mau sớm có được thực lực cường đại, muốn đi đường tắt, đáng tiếc con đường này đi không thông. "Đừng nghĩ đến đi đường tắt, các ngươi nhất định phải làm từng bước cố gắng, một bước một cái dấu chân, hảo hảo tìm kiếm được thích hợp yêu thú trứng, hảo hảo bồi dưỡng. Chỉ có dạng này bồi dưỡng ra được yêu thú, mới có thể cùng các ngươi sinh tử gắn bó, kề vai chiến đấu, cái khác bảng môn tà đạo căn bản vô dụng, hiểu chưa?" Bát trưởng lão lần nữa nói. "Minh bạch." Đám người lập tức cùng kêu lên trả lời. Quá khứ kinh lịch làm bọn hắn đối với Bát trưởng lão vô cùng tín phục, cho nên bọn hắn một mực lựa chọn tin tưởng Bát trưởng lão, cho rằng trưởng thành yêu thú vĩnh viễn không cách nào tín phục. Cũng tại lúc này, tại mọi người trả lời xong tất về sau, tiếng bước chân vội vã từ bên ngoài vang lên. Ngay sau đó phòng cửa bị đẩy ra, một cái đáng yêu thiếu nữ đứng tại cổng, nhìn qua Bát trưởng lão vội vàng nói: "Dạ dạ, xảy ra chuyện lớn, nhanh, nhanh đi với ta Thanh trúc phong. Xảy ra đại sự gì? Vội vội vàng vàng như vậy. Còn có, Thanh trúc phong là nơi nào?" Bát trưởng lão nhíu mày nhìn xem cháu gái của mình, không rõ Hàn Linh Nhi tiểu nha đầu này hôm nay là thế nào. "Dạ dạ, Lôi Vô song trở về, cùng tiểu mập mạp bọn hắn về tới tông môn, hiện tại mấy cái phong trưởng lão đều đi qua, ngài mau tới thôi." Hàn Linh Nhi vội vàng thúc giục. "Lôi Vô song trở về rồi." Nàng lấy tới thanh đồng cấp yêu thú trứng. Bát trưởng lão vội vàng hỏi thăm. "Lấy được, là Lôi Hưng trứng sủng vật." Hàn Linh Nhi lập tức giải thích. "Tốt tốt tốt, tiểu nha đầu này biểu hiện rất không tệ, có tư cách gia nhập ta cái này một phòng, thành vi đệ tử của ta." Bất quá các trưởng lão khác qua đi làm cái gì? Ta cùng mấy vị trưởng lão nói xong, Lôi Vô Song nếu như cầm tới Thanh Đồng Trừng Súng vận, liền làm đệ tử của ta, đám lão gia này chẳng lẽ muốn cướp đệ tử của ta? Bắt trưởng lão chau mày. Không phải, không phải Lôi Vô Song sự tình, là Tiểu Mập Mạp Thạch Đầu Nhân. Hàn Linh Nhi lập tức nói. Tiểu Mập Mạp Thạch Đầu Nhân? Nó thế nào? Ta nhớ được nó không phải cùng ngươi tại một khối học tập luyện khí sao? Chẳng lẽ nó có thành tựu rồi? Không nên a, triệu hoang thú chí lực rất thấp, trong một năm nhận rõ cơ sở vật liệu đều rất khó. Làm sao có thể tại luyện khí bên trên có thành tựu? Bắt trưởng lão Nghi hoặc không hiểu, có chút nghĩ không thông đây là thế nào. "Dạ dạ, ngài nghe ta nói, chuyện là như thế này." Hàn Linh Nghi hít sâu một hơi, tiếp lấy trịnh trọng nói: "Thạch Đầu Nhân trở về, nhưng nó thuyết phục hai con thanh đồng đại viên mãn trưởng thành lôi ưng đi theo, thậm chí còn đưa tới một con thanh đồng cấp thiểm điện hổ hiệu trung." "Cái gì? Hai con thanh đồng đại viên mãn trưởng thành lôi ưng đi theo, còn đưa tới một con thanh đồng cấp thiểm điện hổ hiệu trung?" "Không có khả năng." Trưởng thành yêu thú như vậy cương liệt, làm sao có thể bị thuyết phục? Càng không khả năng hiệu trùng, ngươi có phải hay không bị giao động rồi?" Bát trưởng lão không tin hỏi thăm. "Là thật, ta thề." Hàn Linh Nhi giơ lên bàn tay nhỏ trắng nõn, gương mặt căng cứng thề nói. "Thề?" Bát trưởng lão nhìn thấy tôn nữ khẳng định như vậy, hắn nhướng mày. Có thể nghĩ đến kinh nghiệm trước kia cùng ghi chép, Bát trưởng lão vẫn như cũng không nguyện ý tin tưởng trưởng thành yêu thú có thể bị thuyết phục, bị thuần phục. Cho nên hắn có chút sau khi tự hỏi, hỏi lần nữa. "Có phải hay không là bọn hắn dùng sức mạnh lực thủ đoạn, đem yêu thú trấn áp mang về? Dạng này yêu thú cũng không thể xem như đồng bạn cùng chiến sủng." không thể kể vai chiến đấu. Dù sao yêu thú kiệt ngạo bất tuẫn, dù là bị thực lực áp chế, nhưng có cơ hội, bọn chúng nói không chừng sẽ lập tức trở mặt. Bát trưởng Lao nói tiếp, căn cứ những năm này nghiên cứu cùng điều tra, ngoại trừ chứng sủng vật bên ngoài, không có bất kỳ cái gì phương pháp có thể chân chính thuần phục yêu thú. Đây mới là hắn không nguyện ý tin tưởng nguyên nhân, bất quá chuyện này hắn nhất định phải điều tra một chút, cho nên hắn trịnh trọng nói, "Đi, Linh Nhi ngươi dẫn đường, ta tự mình đi qua nhìn một chút." "Được rồi ra ra, bọn hắn ở chỗ này." Hàn Linh Nhi nói xong, lập tức mang theo gia gia của mình rời đi nơi đây xuống về thanh trúc phong phương hướng mà đi. Chính tại học tập những thiếu niên kia thiếu nữ cũng đứng lên, có chút nhớ nhung theo tới, có thể lại có chút bất tâm. Nhưng trong đám người thiếu nữ tóc bạc mười phần quả quyết, lập tức đi theo ra ngoài. Còn lại người xem xét cảnh tượng này, cũng đội vàng đi theo, tất cả đều muốn nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Trải qua qua một đoạn thời gian chạy, đám người rốt cục đi tới mục đích, đi tới thanh trúc phong. Lẽ người bất ngờ chính là, thanh trúc phong là một tòa núi nhỏ, vẫn tương đối vắng vẻ ngọn núi nhỏ, trên núi chỉ có một cái đại sơn động làm đập phủ, hoàn cảnh chỉ có thể nói là phổ thông nhưng khiến cho mọi người không nghĩ tới chính là giờ phút này đang có một con thanh đồng cấp nhỏ tiềm điện hổ, ngầm quét dọn công cụ, thanh để ý xung quanh lá cây, quét dọn hoàn cảnh nơi này. Hai con thanh đồng đại viên mãn lôi ừng thì không ngừng bay tới bay lui, đem nơi này gập gềnh tảng đá lấy đi, một chút xíu đem mặt đất làm cho dẹt trượn, hình thành chỉnh tề mặt đất. Dạng này một màn, thấy vừa mới chạy tới đám người hơi sững sờ, nhưng thiếu niên thiếu nữ kia tất cả đều kinh ngạc trừng lớn hai mắt, liền ngay cả bắt trưởng lão đều ngốc ngay tại chỗ. Chủ yếu bắt trưởng lão cô hữu có niệm, lệnh lúc trước hắn căn bản không tin tưởng, có thể đến sau này Nhìn xem bay tới bay lui, Tân Tân khổ khổ cố gắng công tác lôi ương cùng tiệm điện hộ. Bắt trưởng lão thế giới quan nổ sụp, cả cái đầu đều ùng ùng, thậm chí hoài nghi mình ảo giác. Hắn rủi rủi con mắt, lần nữa chăm chú nhìn lại, kết quả vẫn như cũ là yếu thú cố gắng công tác chằng cảnh, mà yếu thú trên đầu cũng không có huyết khế đường vân. Làm sao có thể? Những thứ này yếu thú vậy mà làm thấp như vậy các loại công tác, vậy mà không có náo một chút xíu cảm xúc, thậm chí tại cướp công tác, cái này sao có thể? Bọn chúng đầu óc nước vào sao? Bắt trưởng lão thật có chút hoài nghi nhân sinh chủ yếu ngay cả hoàng kim cấp thái thượng trưởng lão đều không làm được, kết quả hiện tại ngược lại tốt, một cái thạch đầu nhân làm được, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Mờ mịt bắt trưởng lão ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, nhìn thấy tiểu lão hổ sau khi quét dọn xong, vậy mà đi đoạt lấy vương ngước mặt đất, cùng hai con lôi ưng tranh đoạt công tác. Bước tranh này, lệnh vốn là đờ dẫn bắt trưởng lão, triệt để ngốc tại nguyên chỗ. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần, chương 307, có chút hoài nghi nhân sinh, đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Thích bạn người câu xin. Liên ta có chuyện sinh học mời hướng bằng hữu của ngươi, quở, quở, hoệ chặt các loại phương thức, đề cử quyển sách, tạ ơn ủng hộ của ngài. Chương 308, 308, tư thế hiên ngang tiểu tần nguyệt. Chương 308, tư thế hiên ngang tiểu tần nguyệt. Vạn người cầu sinh, liên ta có chuyện sinh học tiểu thuyết, tra tìm chương mới nhất. Không chỉ là bắt trưởng lão ngốc tại nguyên chỗ, những đệ tử kia cũng ngốc tại nguyên chỗ, về phần tiền kia thiếu nữ tóc bạc, càng là chớp mắt to, ngốc manh nhìn lên trước mắt một màn. Nó là làm sao làm được? Cái này cũng quá thần kỳ đi. Trong đám người truyền ra thanh âm kinh ngạc không nghĩ ra cái này là vì sao. Mọi người xung quanh cũng hết sức kinh ngạc, từng cái trầm tư suy nghĩ, không nghĩ ra cái này là vì sao. Cho dù vừa mới chạy tới các trưởng lão khác, cũng mở mịt nhìn xem cái này cảnh tượng, cảm giác đến thế giới quan của bản thân ẩm vàng sụp đổ. Nửa giờ sau, Lự thú tông mấy cái trưởng lão tìm được trước tiểu mật mại, lại tìm đến lôi vô song các loại nữ đệ tử, hỏi rõ ràng cụ thể nguyên do. Cuối cùng bọn hắn cho rằng, thạch đầu nhân khả năng có một loại nào đó tiên phú, khả năng hấp dẫn yêu thú, cái này cũng lệnh ngự thú tông các trưởng lão có chút cao hứng. Không nghĩ tới lại còn có thần kỳ như vậy thạch đầu nhân, thật sự là đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ." Ngũ trưởng lão cảm thán. "Đúng vậy à, vẻn vẹn năng lực này cũng đủ để chứng minh thạch đầu nhân giá trị, Cửu sư muội vận khí thật tốt, vậy mà thu cái có năng lực thần kỳ thạch đầu nhân." "Cửu sư muội đâu? Làm sao không thấy được nàng?" "Đây chính là nàng đệ tử Triệu Hoàn thú, nàng làm sao không có tới?" Lục trưởng lão nghi hoặc. "Cửu sư muội chuẩn bị bế quan đột phá, trong khoảng thời gian này một mực tại chỗ ở điều chỉnh trạng thái, chúng ta không tốt quấy rầy nàng, hiện tại nàng còn không biết chuyện này." Thất trưởng lão giải thích, đột phá. Không sai không sai, cửu sư muội cũng muốn đột phá, chúng ta cũng muốn thêm chút sức, mau chóng đạt tới Bạch Ngân đại viên mãn, cũng không thể bị cửu sư muội vượt qua." Bát trưởng lão nói. "Xác thực, chờ Thiểm Điện Hổ mang theo yêu chó tìm tới rượi vào Thạch Đầu Nhân, bọn chúng thực lực còn mạnh hơn chúng ta, vậy chúng ta làm trưởng lão chẳng phải là quá mất mặt." Nói cũng đúng, ta hiện tại vẫn chỉ là Bạch Ngân cơ vị, khoảng cách đại viên mãn còn có một khoảng cách lớn, nhất định phải tăng thêm sức." Thất trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, cảm nhận được gáp lực cường đại. Còn lại trưởng lão cũng gật gật đầu. Bọn hắn cũng không phải người nào đến Bạch Ngân đại viên mãn, từ lục trưởng lão về sau, thực lực càng ngày càng yếu, yếu nhất chính là Cửu trưởng lão. Bất quá Cửu trưởng lão chính tại đột phá, có khả năng đuổi theo, tăng thêm không lâu sau đó sẽ đến đầu nhập vào Tiệm Điện Hổ. Các vị trưởng lão tự nhiên cảm nhận được áp lực, hiểu không, cố gắng là không được. Ai, không nghĩ tới tiêu giao nhiều năm, già già còn muốn liều mạng cố gắng tu hành, bằng không mà nói, chúng ta ngay cả đầu nhập vào tới yêu thú đều không thể chơi vào. Bát trưởng lão bất đắc dĩ thở dài. Đúng vậy à, rõ ràng trước kia ta còn cảm giác tự mình rất mạnh, kết quả hiện tại ngược lại tốt thực lực của mình ngược lại không đủ. Mấy cái trưởng lão lắc đầu, cảm giác ngay cả Bạch Ngân cấp đều không tốt lắm lộn, không có cách, ngươi là Bạch Ngân thượng vị, người ta vẫn là Bạch Ngân đại viên mãn đầu, ngoại trừ cố gắng còn có thể làm cái gì. Vồn bước các vị trưởng lão trở về, về các tử trong nhà cũng nếm thử tu hành một phá. Đối với đây hết thảy, Lý Yên cũng không chú ý. Hắn hiện tại càng chú ý chính là luyện khí. Trải qua trước đó 3 tháng cơ sở học tập, Lý Yên đối với luyện khí tri thức có rất sâu lý giải, có rất nhiều rất nhiều mạch suy nghĩ. Bất quá Lý Yên nghĩ đến Tần Nguyệt, chuẩn bị đem luyện khí tri thức truyền cho Tần Nguyệt một phần. Đồng thời trải qua tần nguyệt lý giải, lại truyền về, cái này liền có thể cho Lý Hiên gia tăng càng nhiều linh cảm cùng lý giải. Loại này buồn học tập phương thức, Lý Hiên sớm đã xem nhẹ đừng quen, lúc trước luyện đan chính là như thế tới. Thậm chí Lý Hiên nghĩ tại chế phù phương diện, cũng dùng phương pháp giống nhau, để tần nguyệt trợ giúp chính mình. Mặc dù hắn chế phù thủ đoạn rất mạnh, nhưng cùng đại sư chân chính vẫn như cũ có chút chênh lệch. Lúc trước, Sở Dĩ có thể nhẹ nhõm đánh bại Triệu Càn Khôn đại sư, cũng là bởi vì lấy xạo, rót vào tự bạo. Chủ yếu là Triệu Càn Khôn đại sư không may, khác không thể so với chuyến lần này tới lần khác tranh tài ai linh phù uy lực mạnh, đây không phải tìm thai và sao? Rốt vào tự bảo linh phù khác không dám nói, nhưng uy lực tuyệt đối được xưng tụng là kinh khủng, cho nên Lý Hiên thắng dễ dàng. Nhưng Lý Hiên đối tại tình huống của mình rất rõ ràng, rõ ràng chính mình khiến khuyết nội tình, nếu như trải qua tần nguyệt trợ giúp, cái kia mình có thể thời gian ngắn cấp tốc nắm giữ đại lượng tri thức. Cho nên Lý Hiên đi, trở về triệu hoán thú thế giới, sau đó thông qua khế ước pháp trận cùng tần nguyệt tiến hành giao thông. Ông Triệu Hoán pháp trận quang mang đột nhiên sáng lên, Lý Hiên tại dạng này quang mang bên trong biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa lúc, Lý Hiên đã đi tới thần nguyệt thế giới, đi vào một cái to lớn trong sân động. Này sân động mười phần tĩnh mịch, lờ mờ. Sân động bốn phía đều là cứng rắn đá xanh đầu, trần sân động có thật dài thành lũ, còn có hở ngớt giọt nước từ bên trên nhỏ xuống, phát ra tí tách thanh âm. Người đã đến. Nhuyễn nhuyễn nu nu thanh âm đột nhiên xuất hiện ở bên hai, Lý Hiên nghe cái này thanh âm quen thuộc, thượng đế thị giác khóa chặt thanh âm chuyển ra phương hướng. Trong chốc lát, một cái tiểu nhỏ linh lung, người mặc áo giáp màu bạc đẹp lệ nhân nhi, ra bây giờ thượng đế thị giác bên trong. Nàng có trường đao màu đỏ. Trân Đạm Ngân sắc trưởng hoa, nhu thuận tóc dài rối tung ở sau lưng, vừa vặn áo giáp đen thân thể của nàng đoạn sân thắc càng phát ra mỹ hảo, cả người nhìn nhiều hơn mấy phần anh tư. Giờ phút này, đạo này thân ảnh xinh đẹp chính mỉm cười nhìn qua Lý Hiên, cặp kia mắt to xinh đẹp đã cong thành vành trăng khuyết, mười phần đẹp mắt. Chỉ tiếc nàng bên trái trắng non gương mặt bên trên, nhiều một đạo vết cắt, thẩn ẩn có đỏ thắm vết máu chảy ra, hiển nhiên nàng kinh lịch một trận chiến đấu. "Ừm, ta tới." Lý Hiên linh hồn từ tảng đá trong thân thể đột nhiên bay ra, trực tiếp lựa chọn anh linh hóa, sau đó đi đến tần nguyện trước mặt. Đưa tay mô hình mô hình nàng trắng non gương mặt. Trị liệu quang mang bắt đầu lập lánh, lệnh mờ tối sơn động lúc sáng lúc tối, rất nhanh vết thương kia biến mất không thấy gì nữa, lần nữa khôi phục thành nguyên bản tuyết da thịt trắng. Ta ơn. Tần Nguyệt chớp mắt to nhìn xem Lý Hiên, kết quả bị Lý Hiên chằm chằm trong chốc lát về sau, Tần Nguyệt nguyên bản khí khái hào hùng bừng bừng khí chất trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa biến thành tiểu nữ nhi mọi nhà bộ dáng. A nha nha, bên này thế nhưng là còn có người đấy. Lại là một đạo nữ tử tử âm thanh ầm vang lên, rất nhanh một thân áo giáp màu đen, công tử thần Liêm Dao Ngồi tại đại hắc hùng trên người Tống Tiểu Mỹ từ cửa sơn động đi đến, sử lấy cái cằm nhìn xem Lý Hiên. Làm cho người kinh ngạc chính là, Tống Tiểu Mỹ áo giáp trung quanh còn có vết máu chảy xuôi, hiển nhiên nàng vừa rồi tại bên ngoài chiến đấu. Lần này Lý Hiên rời đi thời gian có hơi lâu, không nghĩ tới sau khi trở về tần nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ có biến hóa lớn như vậy, thậm chí thực lực phương diện đều có tăng lên rất lớn. Lý Hiên có thể ngửi được hai nữ hài trên người mùi máu tươi, thậm chí khí chất của các nàng đều có một chút cải biến, chứng minh các nàng trong khoảng thời gian này kinh lịch không ít sự tình. Không nghĩ tới, biến hóa của các ngươi như thế lớn. Vậy mà đều đến Bạch nâng cấp, ngay cả đại hắc hùng đều đến. Lý Hiên mô hình mô hình tần nguyệt cái đầu nhỏ có chút cảm thán nói: "Là là, huyết châu môn nhân, cây đao này tác dụng rất mạnh." Tần Nguyệt thanh âm mềm mềm nu nu, từ phía sau lưng gỡ xuống cái kia thanh lóe hồng quang trường đao, trực tiếp đưa cho Lý Hiên: "Can bạn không, có một tia không bỏ. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần. Chương 308: Tư thế hiên ngang tiểu Tần Nguyệt, đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Thích vạn người câu sinh, liền ta có chuyện sinh học mời hướng bằng hữu của ngươi. qqq Độc, hoệ chặt các loại phương thức, đề cử quyển sách, tạ ơn ủng hộ của ngài. Chương 309, 309, siêu phàm thượng đế thị giác. Chương 309, siêu phàm thượng đế thị giác. Vạn người cầu xin, liền ta có truyện sinh học tiểu thuyết, trà tìm chương mới nhất. Ngươi cầm đi, hảo hảo lợi dụng. Lý Yên cự tuyệt quan sát cây dao kia, mà là dùng tới đế thị giác quét một vòng bên ngoài sơn động, thấy được mấy trăm con vũ khí, uy phong lẫm lâm chiến sĩ. Những người này mặc đủ loại áo giáp, có nhiều loại vũ khí, thậm chí mang theo thiên hình vạn trạng triệu hoàn thú. Làm cho người kinh ngạc chính là Bọn hắn lại còn có hai cây chiến kỳ, trên chiến kỳ phân biệt viết Tần Nguyệt cùng tên Tống Tiểu Mỹ, cảnh tượng này lệnh Lý Yên nhíu mày, nhịn không được hỏi. Bên ngoài những người kia là các ngươi xây dựng thế lực. Là là, trước đó bọn hắn bị Tà năng tổ chức truy sát, ta cùng Tiểu Mỹ tỷ cứu được bọn hắn. Về sau bọn hắn liền theo đuổi chúng ta, từ trước đến nay Tà năng tổ chức giao chiến. Tần Nguyệt có chút ngượng ngùng giải thích. Ồ, không tệ, coi như không tệ. Lý Yên mười phần hài ý muốn, hắn không nghĩ tới tự mình lần này trở về, vậy mà thấy được Tần Nguyệt trưởng thành, thành lập thế lực của mình. Mấu chốt những người này khí thế rất đủ, rõ ràng trải qua không ít chiến đấu, thậm chí cho người ta một loại kiệt ngạo bất thuần cảm giác. Có thể Tần Nguyệt có thể tống tiểu mỹ vậy mà có thể trấn trụ bọn hắn, coi là thật lệnh Lý Hiên cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, nghe được các nàng cùng tài năng tổ chức giao chiến, Lý Hiên nhịn không được hỏi thăm về tới. Tần Nguyệt cũng không có giấu giếm, mười phần nhu thuận đem hết thảy đều nói cho Lý Hiên. Nguyên lai like 2 tháng trước, Tần Nguyệt cùng Tống tiểu mỹ khắp nơi săn giết biến dị thú, thu hoạch huyết châu, tăng thực lực lên. Khi đó các nàng bởi vì nuốt án đại lượng huyết châu, thực lực đạt đến bạch ngân cấp. Liền ngay cả đại hắc hùng cũng đạt tới bạch ngân cấp, thực lực như vậy, tại toàn bộ hắc thạch thành đều xem như lĩnh tiệm. Bất quá các nàng vẫn đấu kín, người khác căn bản không biết nhiều ba cái bạch ngân cấp cường giả. Về sau tại một lần săn giết biến dị thú thời điểm, các nàng xem đến một cái giơ quân phản kháng cờ xí đội ngũ, chính bảo hộ lấy một đám bình dân, cùng ta năng tổ chức chiến đấu. Ta năng tổ chức người phi thường cường đại, từ dưới đất không ngừng triệu hồi ra từng ngụm quân tải, điên cuồng công kích những quân phản kháng này. Tại quân phản kháng tuyệt vọng thời khắc, Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mị xuất thủ, như là nữ chiến thần giống như nhẹ nhõm đánh bại địch nhân, cứu những quân phản kháng này. Quân phản kháng đối tần nguyệt phi thường cảm kích, tại chỗ liền có không ít người lựa chọn hiệu trùng, mặc dù càng nhiều người đi, nhưng tần nguyệt góp nhặt đợt thứ nhất thành viên tổ chức. Cứ như vậy, tần nguyệt mơ mơ màng màng có thế lực của mình, còn liên tục đánh lui tà năng tổ chức 3 đợt tiến công, phá hủy tà năng tổ chức 6 cái cứ điểm, cứu được rất nhiều người. 2 tháng trôi qua, tần nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ danh khí càng lúc càng lớn, dẫn đến càng ngày càng nhiều người tìm tới chạy, hiệu trùng. Cuối cùng liền biến thành như bây giờ, bên ngoài đã có hơn mấy trăm tùy tùng, đây là tỉ mỉ chọn lựa sau kết quả, nếu như mở rộng tu nạn thuộc hạ, Nhẫn số đoán chừng liền muốn lên án. Ta nhớ được quân phản kháng, hẳn là cùng Tà năng tổ chức liên hợp a. Lý Yên nhướng mày, lúc trước vừa tới thế giới này thời điểm, Lý Yên liền thông qua thượng đế thị giác, phát hiện qua quân phản kháng thế lực. Mục tiêu của bọn hắn là lật đổ thần hoàng chính sách tàn bạo, diệt đi quỷ thần giáo, triệt để trừ khử nhân loại. Bất quá thần hoàng thế lực cường đại, quỷ thần giáo lại đáng sợ vô cùng, quân phản kháng thế đơn lực bạc, chỉ có thể cùng Tà năng tổ chức liên hợp. Nhưng là bây giờ, Tà năng tổ chức vậy mà lại truy sát quân phản kháng, cái này cũng có chút ngoài ý muốn, Lý Yên đương nhiên tốt kỳ. Không phải tất cả quân phản kháng đều cùng tà năng tổ chức liên hợp, quân phản kháng chia rất nhiều thế lực, rất nhiều người mặc dù chán ghét thần hoàng, chán ghét quỷ thần giáo, nhưng đang ghét hơn tà năng tổ chức. Tà năng tổ chức bắt tiến tài, luyện chế khối lõi, nghiên cứu tà năng, phạm vào trị tội không kém gì quỷ thần giáo. Cho nên rất nhiều quân phản kháng không nguyện ý cùng tà năng tổ chức liên hợp, thậm chí còn có quân phản kháng công kích tà năng tổ chức. Tần Nguyệt Nguyên Nguyên nu nu nói, đem tự mình biết hết thảy đều giảng thuật ra, không có một tơ một hào giấu giếm, tựa như như muốn tố, nói cho Lý Hi nghe. Thì ra là thế, Tần Nguyệt Ngươi phải chú ý. Tà năng tổ chức cũng không đơn giản, nếu như gặp phải không giải quyết được sự tình, nhất định phải trước tiên kêu gọi ta, hiểu chưa? Lý Hiên xoa xoa tần nguyệt cái đầu nhỏ nói. "Ừm, biết, đúng, đây là ta tìm tới siêu phẩm trái cây cho." Tần Nguyệt nhỏ vung tay lên, đột nhiên một viên siêu phẩm trái cây bị lấy ra ngoài, đưa cho Lý Hiên. "A, ngươi từ nơi nào lấy được?" Lý Hiên kinh ngạc, phải biết thế giới này siêu phẩm trái cây phi thường hi hữu, cũng không dễ dàng đạt được như vậy, tần nguyệt có thể lấy được một viên làm thật lợi hại. Mấu chốt cái này mai siêu phẩm trái cây xuất hiện trong mắt. Thượng đế thị rắc thiền bỗng lúc ních, tựa hồ đối với thượng đế thị rắc có tác dụng lớn. Khụ khụ, ta biết, ta biết. Tống Tiểu Mỹ rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện, vội vàng từ đại hắc hùng trên lưng nhảy xuống, nện bước lớn dài nguyện rút đi đến Lý Hiên trước mặt, mỉm cười giải thích nói: "Lúc ấy chúng ta cứu quân phản kháng, Tần Nguyệt cũng không tính tiếp nhận những người này hiệu trùng, bất quá bọn hắn dâng lên một viên siêu phẩm trái cây." Tần Nguyệt lúc này mới cải biến chú ý. "Ồ." Lý Hiên nghe nói như thế trong lòng ấm áp, biết Tần Nguyệt là vì mình mới tiếp nhận quân phản kháng hiệu trùng, lập tức ánh mắt càng phát nhu hòa nói: "Cảm ơn." Không có. Không có chuyện gì. Tân Nguyệt lung lay cái đầu nhỏ, trong lòng lại bởi vì có thể trợ giúp đến Lý Hiên mà cảm thấy vui vẻ. Tà trước hấp thu. Lý Hiên cầm qua siêu phẩm trái cây, không chút do dự lựa chọn hấp thu, rất nhanh mãnh liệt năng lượng bắt đầu phun trào, nương theo lấy thượng đế thị rắc tiền động mà biến hóa. Đinh. Tiến giai thành công, thượng đế thị rắc tiến giai đến siêu phẩm cấp. Quả nhiên là cái này. Lý Hiên vui sướng trong lòng, phải biết thượng đế thị rắc hắn sớm liền được, có thể một mực kẹt tại đại viên mãn, dù là hắn đạt được đại lượng siêu phẩm trái cây, cũng không có giải quyết vấn đề này. Ai có thể nghĩ tới, lần này trở về Tần Nguyệt lại giúp tự mình giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, cái này lệnh Lý Hiên mừng rỡ đồng thời, cũng càng phát ra cảm giác tự mình thua thiệt Tần Nguyệt. Nghĩ tới đi đủ loại, nghĩ đến trước kia Tần Nguyệt thỉnh thoảng cho mình tặng đồ, còn đang không ngừng cho mình phản hồi linh hồn lực. Nhưng mình ngược lại tốt, trên cơ bản không có trợ giúp qua Tần Nguyệt, thậm chí không bằng Đại Hắc Hùng như vậy tận trung. Đại Hắc Hùng mặc dù đẫn, nhưng một mực yên lặng thủ hộ lấy Tống Tiểu Mỹ, cho tới bây giờ đều là không rời không bỏ, đây là chiến lệnh. Cái này cũng lệnh Lý Hiên nghĩ đền bù một chút Tần Nguyệt, đáng tiếc nàng có thanh này chớp động hồng quang đao có thể một mực tăng thực lực lên, căn bản không cần giúp mình, cái này lệnh Lý Hiên có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng Lý Hiên nghĩ nghĩ, lần nữa đứng ở Tần Nguyệt trước mặt, cùng nàng đối mặt. "Sao? Thế nào?" Tần Nguyệt không dám cùng Lý Hiên đối mặt, cúi thấp đầu nhìn chân của mìnhọn. "Giúp ta một chuyện." Lý Hiên lần nữa nói. "Ừm ân." Tần Nguyệt cũng không hỏi gấp cái gì, trực tiếp điểm đầu đồng ý. "Được." Lý Hiên đưa tay nâng lên Tần Nguyệt trắng nõn cái cằm, cái trán cùng nàng mềm mềm cái trán nhẹ nhàng kề cùng một chỗ. Trong chốc lát, đại lượng linh phù chi thức cùng luyện khí chi thức truyền vào đến Tần Nguyệt trong óc để nàng hỗ trợ lý giải, phân tích cùng kéo dài càng nhiều linh cảm. Trong quá trình này, tần nguyệt gương mặt đỏ bừng, tần khả năng tranh thủ thời gian xử lý những kiến thức này. Thế nhưng là cùng Lý Hiên nằm cạnh quá gần, nàng ít nhiều có chút bối rối, mắt to thậm chí không dám chú thích Lý Hiên. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần, chương 309, siêu phàm thượng đế thị giác, đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Thích vạn người cầu sinh, liền ta có chuyện sinh học mời hướng bằng hữu của ngươi, quờ, quờ, quẹt chặt các loại phương thức đề cử quyển sách, ta ân ủng hộ của ngài. Chương 310, 310, Hắc Giã trừ thủ hộ. Chương 310, Hắc Giã trừ thủ hộ. Vạn người cầu sinh, liền ta có chuyển sinh học tiểu thuyết, trà tìm chương mới nhất. Thời gian trôi qua, rất nhanh tri thức truyền lại hoàn thành. Tần Nguyệt cũng phát hiện những kiến thức này bất phàm, hai con ngươi đột nhiên biến thành kim sắc, bắt đầu cấp tốc phân tích lý giải những kiến thức này. Tại con ngươi biến thành kim sắc trong mắt, Tần Nguyệt khí tức trở nên phi thường thần dị, cho người ta một loại trí cao vô thượng cảm giác áp bách, cảm giác kia tựa như là thần đồng trạng. Trước kia Lý Hiên liền từng có loại này trải nghiệm, khi đó còn không thể triệt để lý giải, nhưng là bây giờ, tại thực lực được tăng lên nhiều về sau, Lý Hiên đối với loại cảm giác này càng phát rõ ràng. Cuối cùng là như thế nào lực lượng? Vậy mà cho người ta một loại ngưỡng vọng cảm giác, thật sự là thật bất khả tư nghị. Lý Hiên âm thầm nói, đối ngây ngốc Tần Nguyệt càng phát hiếu kỳ, không nghĩ ra như thế thuần manh tiểu Tần Nguyệt, vậy mà có được bậc này không thể tưởng tượng lực lượng. Tựa như cây đao kia, Lý Hiên vốn cho là đao này người khác không dùng đến chỉ có Tần Nguyệt có thể sử dụng, là bởi vì đao bản thân là thuộc về Tần Nguyệt. Nhưng là bây giờ, Lý Yên ẩn ẩn phát hiện một tia không đúng, cây đao này càng giống là đối tần nguyệt thần phục, cam tâm tình nguyện bị thúc đẩy. Cái này lệnh Lý Yên mười phần hiếu kỳ, rất muốn thăm dò tần nguyệt thể nội ẩn tàng lực lượng là cái gì. Không nóng nảy, sớm muộn có một ngày ta sẽ thấy, dù sao ta đồng dạng sẽ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng đáng sợ. Lý Yên âm thầm nói, trong lòng tràn ngập tự tin, sau đó nghĩ đến vừa mới tấn cấp Thượng Đế thị giác, lập tức bắt đầu dò xét siêu phàm cấp Thượng Đế thị giác uy lực. Phạm vi, vậy mà khuyết trương nhiều như vậy. Tại mở ra Thượng Đế thị giác trong mắt, Lý Yên trong con ngươi tinh quang chớp động. Hắn phát hiện thượng đế thị giác quan sát phạm vi quá rộng lớn, so trước đó tăng lên gấp bội. Lý Yên Tô sơ giản lược tính toán một chút, hẳn là có thể quan sát được phương viên 100 cây số bên trong phạm vi, dạng này quan sát năng lực, đơn giản có thể được xưng là kinh khủng. Thật quá tốt rồi, nguyên bản tìm Tần Nguyệt muốn cho nàng giúp ta xử lý chi thức, ai có thể nghĩ tới lại còn có dạng này thu hoạch ngoài ý muốn. Lý Yên tâm tình phi thường tốt, nhìn thấy Tần Nguyệt chậm rãi hai mắt nhắm lại, nhanh chóng xử lý chi thức trong chú bộ dáng. Lý Yên nhịn không được méo méo nàng có thể ai gương mặt, lập tức chuẩn. Cảm giác truyền đến. Bất quá lúc này Lý Hiên đột nhiên nhìn hướng phía tây bắc hướng, lông mày chậm rãi nhăn ở cùng nhau. Thế nào? Tống Tiểu Mỹ phát hiện Lý Hiên nhíu mày, nghi ngờ hỏi thăm. Không có việc gì, phát hiện mấy cái tà năng tổ chức người, thực lực cũng tạm được, ta đi giải quyết bọn hắn. Lý Hiên nói xong, cả người trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Phương hướng tây bắc, Đỏ núi đá cốc, một trận sinh tử đại chiến đang tiến hành, 30 đầu bắp thịt quần quần tiểu cự nhân trong sơn cốc gào thét, điên cuồng vùng đầu nằm đấm, cuồng đánh tới hướng một đầu hắc dã trư. Những thứ này tiểu cự nhân thực lực cực mạnh. Tất cả đều là dùng bạch ngân cấp cao thủ thi thể luyện chế khôi lỗi tiểu cự nhân, mặc dù không có khi còn sống linh lực, nhưng vẫn như cũ giữ khi còn sống kinh nghiệm chiến đấu cùng thể phách. Cho nên cái này 30 đầu tiểu cự nhân thực lực phi thường khủng bố, đánh hắc dã trừ liên tiếp lui về phía sau, căn bản là không có cách ngăn trở những người khổng lồ này. Nếu như không phải hắc dã trừ bên người, một cặp tóc ngắn song bảo thai tỷ muội đang điên cuồng vùng vẫy song đao, hỗ trợ ngăn cản những thứ này tiểu cự nhân, hắc dã trừ khả năng đã thụ thương. Trong điểm những thứ này tiểu cự nhân chỉ là món ăn khai vị, tại tiểu cự nhân hậu phương Còn có ba tên côn quan tải mập mạp đang lẳng lặng đứng thẳng, tán phát khí tức 10 phần tà dị, làm lòng người ngọn nguồn run rẩy. Lận Dương đại thầm, "Tà năng tổ chức người quá mạnh, chúng ta gánh không được, rút lui đi." Song Bảo Thai trong tỉ mội mái tóc màu đỏ tỉ tỉ nói, "Không được, nhất định phải giết chết một tên tà năng sứ giả, nếu không bọn chúng đi tần nguyệt bên kia, tần nguyệt sẽ vô cùng nguy hiểm." Hắc Dạ chư lạnh giọng trả lời, thân thể cường tráng mạnh mẽ đâm tới, đụng bay từng đầu tiểu cự nhân, nhưng quá trình này nó cũng đụng phải trọng kích. "Thế nhưng là Diệp Phàm đã bỏ đi ngươi, triệt để giải khai giữa các ngươi khế ước." sẽ không còn có người giúp ngươi. Mà ngươi nhận đồng chủ nhân Tân Nguyệt, nàng căn bản không biết ngươi tồn tại, càng không biết ngươi yên lặng bảo vệ nàng 3 tháng, đánh bại 12 trận tà năng tổ chức phản công. Song bảo thai bên trong tốc độ tỉ tỉ nói, thì tính sao? Tân Nguyệt là ân nhân cứu mạng của ta, không có nàng giọt máu kia, liền không có hiện tại ta, càng không khả năng làm ta tiến hóa thành rồng heo. Hắc gia chư Trịnh trầm nói, có thể kia là nàng khi còn bé vô ý tiến hành, nàng sớm đã quên đi đây hết thảy, ngươi nhiều lần âm thầm cứu nàng, trợ giúp nàng, đã đủ rồi, tiếp tục ngươi thật sẽ chết. Tốc độ song bảo thai lần nữa nói, "Thì tính sao? Ta có thể sống đến bây giờ đã đủ rồi, các ngươi vĩnh viễn sẽ không minh bạch tuyệt vọng thời khắc, bị một cái ấm hôn tạp tiểu nữ hài trợ giúp lúc cảm giác. Nàng đơn như vậy, ngốc như vậy, lại hiền lành dùng máu của mình, trợ giúp một cái bị vứt bỏ trọng thương heo rừng nhỏ. Cũng bởi vì trợ giúp ta, nàng con mắt màu vàng óng thoái hóa biến mất, cũng quên đi rất nhiều chuyện, quên trợ giúp qua ta. Có thể thì tính sao? Nàng không nhớ rõ ta, nhưng ta tuyệt đối không thể náu quyến nàng. Mà lại không nên xem thường nàng giọt máu kia, nó ẩn chứa lực lượng kinh khủng đến cực hạn, giống Trấn thiên gào thét, vang vọng từ phương. Hắc giá chư thân thể đột nhiên biến chướng, toàn bộ thân hình phảng phất giống như thổi khí cầu, đột nhiên biến thành cao 3 mét, dài 5 mét lớn lợn rừng. Mấu chốt đầu này lớn lợn rừng trên thân che kín các loại màu đen vải rồng, vải rồng cứng rắn vô cùng, trên đó ngọc ra dữ tợn gai ngược, nhìn tựa như là một đầu bọc thép đến cực hạn hung thú. Thấy cảnh này, Song Bảo Thai tỷ muội thở dài một tiếng nói, quả nhiên, ngươi vẫn là ngươi. Dứt lời, Song Bảo Thai tỷ muội trên đầu, đột nhiên mọc ra một cây bén nhọn xương thú, quanh thân khí thế liên tục tăng lên. Từ thanh đồng đại viên mãn đồng thời tăng lên tới Bạch Ngân Hạ vị. "Đã ngươi không đi, vậy chúng ta liền bồi ngươi cùng một chỗ, giết." Song bảo thai tỷ muội đồng thời xuất thủ, mang theo đạo đạo hàn mang giết vào tiểu cự nhân trong đám. "Giống." Hắc dã chư cùng hống, quanh thân khí thế từ Bạch Ngân Hạ vị không ngừng tăng lên, cuối cùng đạt tới Bạch Ngân trung vị, toàn bộ thân hình liền phảng phất hoang cổ hung thú, mang theo khí thế một đi không trở lại giết ra ngoài. Mục tiêu của nó không phải tiểu cự nhân, mà là ba cái kia con quan tại tạ năng lẩm mạp. Ba người này nhìn cũng là Bạch Ngân trung vị, nhưng Hắc dã chư biết rõ Ba người này chân chính chỗ kinh khủng. Mợ. Bên cạnh lồn nhất mập mạp đột nhiên hai tay chụp về phía lại địa, trong lúc đó đại địa băng liệt, 10 cỗ quan tài đột ngột dâng lên, theo bành bành bành thanh âm, nắp quan tài rơi xuống đất. Rang rắc, rang rắc. Khớp nối hoạt động thanh âm xuất hiện, 10 đạo thân ảnh chậm rãi từ quan tài bên trong đi ra. Trong đó có cái râu quay nón đại hán khiến người chú mục nhất, nhìn thấy tên này đại hán, Hắc Giả Chư đột nhiên đình chỉ động tác, ngưng trọng nhìn chằm chằm đại hán. Là ngươi? Đáng chết tà năng tổ chức. Hắc Giả Chư hai mắt hiện hiện hồng quang. Phẫn nộ cảm xúc bao phủ tại Hắc Dã Trư trên thân, làm nó quanh thân khí thế càng khủng bố hơn. Chi như vậy phẫn nộ, là đại hán này đã từng là Diệp Phàm hảo hữu, vì cứu Diệp Phàm chết trận, nhưng người này trọng tình trọng nghĩa, đồng dạng trợ giúp qua Hắc Dã Trư. Dạng này người nguyên vốn đã nhập thổ vi an, có thể ai có thể nghĩ tới, thi thể của hắn lại bị tà năng tổ chức lấy đi, chế tác thành khối lõi. Hắc Dã Trư thích nhất người trọng tình trọng nghĩa, bây giờ thấy đại hán được luyện chế thành khối lõi, nó trong lòng tự nhiên vô cùng phẫn nộ, hận không thể đem ở đây tất cả tà năng tổ chức người giết sạch. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần, chương 310, Hắc giá chư thủ hộ, đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Thích vạn người cầu sinh, liền ta có truyện sinh học mời hướng bằng hữu của ngươi, hoặc là, hoại chặt các loại phương thức để cử quyển sách ta ân ủng hộ của ngài. Chương 311, 311, Hắc giá chư làm không được rổng. Chương 311, Hắc giá chư làm không được rổng. Vạn người cầu sinh, liền ta có truyện sinh học tiểu thuyết, trà tìm chương mới nhất. Giễn nó. Thất tiểu ta có thể mập mạp lạnh giọng mở miệng Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Dạ Trư, xiêu xiêu xiêu xiêu. Mười đạo thân ảnh từ trong quan tài đột nhiên xuất thủ, như là hàn mang giống như thẳng hướng Hắc Dạ Trư, tại một mảnh âm trầm tà khí bên trong triển khai kinh khủng công kích. Cái này mười đạo thân ảnh thực lực càng thêm đáng sợ, bọn hắn khi còn sống đều là Bạch Ngân trung vị cường giả, tức liền trở thành khôi lỗi thực lực sau đó hạng, nhưng vẫn như cũ cho Hắc Dạ Trư mang đến áp lực cực lớn. Mấu chốt bên kia ba người mập mạp còn không có hoàn toàn xuất thủ, đây càng lệnh Hắc Dạ Trư lo lắng không thôi, đồng thời cũng càng thêm liệu mạng chết. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hắc Giã Trư dù sao cũng là rồng heo, thực lực mạnh mẽ, ngạnh sinh sinh gánh vác 10 đạo thân ảnh tiến công, thậm chí còn phản sát hai cái. Mà bên kia song bảo thai tỷ muội đồng dạng biểu hiện không tệ, chém giết 5 cái tiểu cự nhân. Cái này ba người mập mạp ngồi không yên, bên trong một cái âm thanh lạnh lùng nói, đồng thời xuất thủ, diệt bọn chúng. "Tốt." ầm ầm. Đại địa chấn chiến, đại lượng quan tài đột ngột từ mặt đất mọc lên, ầm ầm xông ra một đoàn khối lỗi, dương nhanh múa vút thẳng hướng Hắc Giã Trư, thậm chí tên kia thấp tiểu mập mạp, cuối cùng từ phía sau lấy xuống cố quan tài kia. Rất nhanh, một cái toàn thân hiện ra ngân quang thân ảnh, máy móc từ quan tài bên trong đi ra, hai mắt vặn vẹo nhìn về phía Hắc Dã Trư. Trong chốc lát, Hắc Dã Trư như rơi vào hầm băng, một cô đến cực hạn cảm giác nguy cơ bao phủ tại Hắc Dã Trư trên thân, làm nó minh bạch lần này chỉ sợ thật phải xong đời. Các ngươi đi mau, đi bảo hộ Trần Nguyệt, vĩnh viễn canh giữ ở bên người nàng. Hắc Dã Trư đột nhiên giống to, thân thể lần nữa bành trướng, ánh sáng màu đỏ ngòm bao phủ cặp mắt của nó, đạo đạo đốt sáng long lẫy. Lửa rừng đại thẩm, ngươi đang thiêu đốt sinh mệnh lực. Song bào thai tỷ mọi sắc mặt rốt cục thay đổi trắng nõn gương mặt đều là tái nhợt chi sắc. "Đi mau, nếu như các ngươi còn nhớ rõ ta cứu ân tình của các ngươi, liền đi tìm Trần Uyển, mang đi nàng, muốn Vinh Viễn thủ hộ nàng, nhanh đi." Hắc Dạ chưa lần nữa giống to, quanh thân thậm chí tạo nên ngọn lửa màu đỏ, toàn bộ thân hình từ lợn rừng bắt đầu hướng về rồng thủy biến. Nhưng cái này cũng không hề là chuyện tốt. Song Bảo Thai tỷ muội biết rõ, lợn rừng đại thẩm sử dụng hết một chiêu này về sau, liền sẽ triệt để chết đi, Vinh Viễn không cách nào cứu về rồi. Tuyệt vọng xuất hiện tại Song Bảo Thai tỷ muội trong lòng, các nàng rất không muốn rời đi, bởi vì tại trong lòng các nàng lận dừng đại thẩm mới là các nàng coi trọng tồn tại. Có thể các nàng không muốn cô phụ lận dừng đại thẩm kỳ vọng, chỉ có thể cắn răng quay đầu rời đi, lưu lại cô độc Hắc Dã Trư, cuối cùng khả năng chiến tử ở đây. Đi. Hắc Dã Trư lần nữa giống to, thân thể kịch liệt bành trướng, vảy rồng càng phát ra dày đặc, kinh khủng long uy như là thiên uy giống như ép hướng tiến khu vực này, lệnh những cái kia tiểu cự nhân bộ pháp đột nhiên giảm xuống. Ba cái kia nguyên bản chơi đùa tà năng sứ giả, giờ phút này cũng là sắc mặt biến đổi lớn, lập tức thả ra phía sau quan tải bên trong ngân sắc khối lỗi. Chết. Nộ dung trời chấn động tứ phương, kinh khủng hỏa diễm lấy Hắc Dạ Chư làm trung tâm, đồng nhiên hướng về bốn phương tám hướng quét tán. Cái kia cực hạn hắc hỏa diễm trong khoảnh khắc, đem tiểu cự nhân tiêu đến hóa thành tro bụi. Cho dù là từ quan tại bên trong ra khôi lỗi, cũng tiêu đến thê thảm vô cùng, cũng chỉ có ba cái kia tà năng sứ giả cùng bọn hắn ngân sắc khôi lỗi, thành công tránh thoát một kiếp. Rống! Chấn thiên gào thét từ Hắc Dạ Chư trong miệng hô lên, mãnh liệt bình phong như là như gió lốc chấn động tứ phương. Song bảo thai tỷ muội trực tiếp chấn bay ra ngoài, các nàng không dám dừng lại, chạy nước mắt hướng về tần nguyện phương hướng mà đi. Thế nhưng là một giây sau, Cấm nàng đột nhiên đình chỉ bộ pháp, bởi vì vì một bóng người xuất hiện, đột ngột từ không gian bên trong xuất hiện, dừng ở hắc dã trừ trên đỉnh đầu, im lặng liếc nhìn tứ phương. "Tới chấm a, không có việc gì, còn có thể cứu." Đạm Mạc thanh âm quanh quẩn tứ phương, đạo thân ảnh này đột ngột lần nữa biến mất, lại xuất hiện, liên tục chớp động mấy lần, sau đó triệt để dừng động tất lại. Bởi vì tà năng tổ chức người toàn đều đã chết, không có bất kỳ người nào có thể tiếp nhận hắn một kích. "Bất quá, còn có một vấn đề cần phải giải quyết, đó chính là hắc dã trừ biến hóa. Giờ phút này nó sắp chết, thân hình cũng biến thành bắt đầu và mèo." giống như là một cái cổng tể quái vật, nhưng có tiến hóa rồng xu thế, đáng tiếc năng lượng không đủ, kết thúc. Ngươi làm không được rồng, vẫn là ngoan ngoãn làm heo đi. Lý Yên nhìn xem Hắc Giá Trư, xoay tay phải lại, một giọt thần dịch huyết dịch xuất hiện tại lòng bàn tay, sau đó từ bàn tay lớn màu đen cầm hướng về Hắc Giá Trư mà đi. Giọt máu này là hắn lần trước bị người Triệu Hoán lúc tế phẩm, giá trị rất không tệ, nhưng không thích hợp Lý Yên, bởi vì giọt máu này chỉ đối triệu hoán thú thể phách có tác dụng. Lý Yên thường xuyên đổi thể phách, căn bản không dùng được cái đồ chơi này, tăng thêm phục dụng cái đồ chơi này về sau, hình thể lại biến thành heo. Cho nên cùng lãng phí hết, còn không bằng cho Hắc Dã Trư tăng lên thực lực của nó. Có mạnh hơn Hắc Dã Trư, mình có thể yên tâm tại dị thế giới lãng, đến lúc đó trở lại thế giới này, nói không chừng lại có thể đạt được siêu phàm trái cây. Dù sao dựa theo tần nguyện tính cách, vừa có đồ tốt đều cho mình giữ lại. Nếu như Hắc Dã Trư thực lực cường đại, các nàng liền có thể vơ vét càng nhiều siêu phàm trái cây, vậy mình ở cái thế giới này liền có ổn định siêu phàm trái cây nơi phát ra, có thể nói là cả hai cùng có lợi. Nghĩ tới đây, Lý Yên không chế dọn kia thần dị huyết dịch, nhét vào Hắc Dã Trư trong miệng, tiếp lấy thân hình chớp động bên trong. Ngồi ở cách đó không xa một viên trên tảng đá lớn. Ông. Lực lượng thần bí dập dần, từng vòng từng vòng gợn sóng nước gợn sóng lấy hắc dã trừ làm trung tâm, không ngừng quy tán. Vậy dòng theo thời gian chuyển dời, triệt để che kín hắc dã trừ quanh thân, một cây bén nhọn rừng thú cũng sinh trưởng ở hắc dã trừ trên đầu, tản ra hắc sắc quang mang. Phát sinh dị biến sao? Triệt để biến thành hắc ám thu tính, bạch ngân thượng vị, chập chập chập, có ý tứ. Lý Hiên đối với hắc dã trừ thực lực tăng lên phi thường hài lòng, chỉ là nghĩ đến khế ước vấn đề, Lý Hiên suy nghĩ làm như thế nào để hắc dã trừ cùng Tần Nguyệt thành lập khế ước nên làm cái gì bây giờ? Lý Hiên lâm vào suy tư, tại từng vòng từng vòng gợn sóng nước bên trong biến mất không thấy gì nữa, triệt để rời đi nơi đây. Song Bảo Thai tỷ muội thấy cảnh này, nhìn xem hiện trường chẳng cảnh, các nàng mở mịt nhìn xem Hắc Dạ Trư, nhịn không được nói: "Lận Dương đại thẩm, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì, trước nay chưa từng có tốt, chờ ta triệt để thủy biến." Hắc Dạ Trư trả lời một câu, sau đó nhắm mắt lại tiếp tục thủy biến. Song Bảo Thai tỷ muội nghe nói như thế thở dài một hơi, chỉ là đối với vừa rồi Lý Hiên hết sức tò mò, không biết vị này là ai. Lận Dương đại thẩm Vừa rồi đẹp trai đại ca ngươi quen biết sao?" Nhất Biết chờ một lúc nói. Hắc Giã Trư nhắm chặt hai mắt tiếp tục thủy biến, chiếc đệ bị màu đen khí tức bao quạ, biến thành màu đen cái lớn. Song Bảo Thai tỷ mọi phi thường to mọ, nhưng không dám đánh nhiều Hắc Giã Trư, đành phải lẳng lặng chờ đợi. Một bên khác, Tần Nguyệt ở tại bên ngoài sân động. Đông đảo võ giả chính đang lẳng lặng chờ đợi, trước đó bọn hắn ngay tại săn giết biến dị thú, đột nhiên Tần Nguyệt thủ lĩnh có việc, lâm thời chạy vào phụ cận sân động. Đám người mặc dù không biết nguyên nhân gì, nhưng bọn hắn đối Tần Nguyệt thủ lĩnh rất kính trọng, cho nên bọn hắn giết chết biến dị thú về sau Trung thực thủ tại cửa ra vào, lặng lặng chờ đợi. Chỉ là đúng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên bay tới một con truyền tin ưng, trong đám người Hắc Nữu lập tức đưa tay tiếp được truyền tin ứng, từ ưng, từ ương chảo bên trên gỡ xuống một phong thư. Các loại xem hết phong thư này về sau, Hắc Nữu hơi biến sắc mặt, cả người đều lộ ra hãi nhiên thần sắc. Hắc Nữu tỷ, chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao có thể có phản ứng lớn như vậy? Có cái khiên cự phụ trưởng hắn nói, xảy ra chuyện lớn, Tà năng tổ chức điều động ba cái Tà năng sứ giả, mục đích đúng là diệt sát chúng ta, diệt sát Trần Nguyệt thủ lĩnh. Hắc Nữu sắc mặt khó coi nói: Tà năng sứ giả? Làm sao có thể? Chúng ta chỉ là một cái nho nhỏ quân phản kháng tổ chức, bọn hắn làm sao lại điều động cường đại Tà năng sứ giả? Phải biết Tà năng sứ giả yếu nhất đều có Bạch Ngân trung vị thực lực. Cự phụ trưởng hắn mặt sắc mặt nghiêm trọng, cả người đều hoảng hồn. Người chung quanh nghe nói như thế, cũng cả kinh trong lòng sợ hãi, chủ yếu là Tà năng sứ giả danh khí quá vang dội. Thậm chí đã từng có một tên Tà năng sứ giả, diện một tòa nhân loại thành trì. Liên bởi vì việc này, tất cả mọi người biết Tà năng sứ giả kinh khủng, mà bây giờ tới 3 vị Tà năng sứ giả yếu nhất đều có thể là ba tên Bạch Ngân trung vị, tăng thêm tà năng sứ dạ khối lỗi, đám người cũng không dám tưởng tượng, tiếp xuống bọn hắn muốn đối mặt nhiều ít Bạch Ngân cấp khối lỗi tiền công, nhất định phải rút lui, ta đi đem chuyện này báo cáo nhanh cho hai vị thủ lĩnh. Hắc Nữu nói xong, vội vàng hướng về sơn động phương hướng chạy tới, sau đó tại cửa sơn động đội vàng nói: "Tống tiểu mỹ thủ lĩnh, Tân nguyệt thủ lĩnh, có khẩn cấp tình báo. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần." Chương 311, Hắc Dạ chưa làm không được rổng, đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Thích vạn người cầu xin, liền ta có chuyện sinh học mượi hướng bằng hữu của ngươi, quở, quở chặt các loại phương thức để cử quyền sách, ta ân ủng hộ của ngài. Chương 312, 312, đại nhân vật. Chương 312, đại nhân vật. Vạn người cầu xin, liền ta có chuyện sinh học tiểu thuyết, tra tìm chương mới nhất. Chuyện gì? Tống tiểu Mỹ con đen nhánh liêm dao từ trong sơn động đi ra, một thân vừa vặn áo giáp màu đen, đưa nàng mỹ lệ tư thái thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Thủ lĩnh, ta thu được tình báo, ta năng tổ chức điều động 3 tên tà năng sứ giả, chuẩn bị săn giết chúng ta. Đối phương rất nguy hiểm, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này, nếu không liền phiền toái." Hạ Nữu vội vàng nói, nàng cùng Tống Tiểu Mỹ, Tân Nguyệt đã sớm nhận biết, cho nên có lời gì cũng không che giấu, nói thẳng ra, đề nghị mọi người mau chóng rời đi nơi đây. "Không có việc gì, đã giải quyết." Tống Tiểu Mỹ bình tĩnh nói. "Đã giải quyết rồi." Hạ Nữu nghe nói như thế hơi sửng sở, nhất thời không có kịp phản ứng Tống Tiểu Mỹ đây là ý gì. "Đúng, ba cái tà năng sứ giả đều đã chết, ngươi phái người đi phương hướng tây bắc đỏ núi đá cốc, nơi đó có một đầu heo còn có một đôi song bạc thai, đem các nàng mang đến." Thuận tiện xử lý bên kia thi thể, vơ vét một chút tà năng sứ giả vật tư. Tống Tiểu Mỹ tiếp tục nói: "Được, tốt." Hắc Nữu bản năng gật đầu, chỉ là đầu óc có chút dư vòng. Chủ yếu tà năng sứ giả quá cường đại, trả lại ba cái, nhưng bên này vừa mới nhận được tin tức báo cáo, Tống Tiểu Mỹ liền nói đã giải quyết, cái này lệnh Hắc Nữu hoàn toàn không nghĩ ra. Bất quá, Hắc Nữu biết rõ Tống Tiểu Mỹ tính cách của các nàng, biết các nàng sẽ không cầm loại sự tình này nói đùa, cho nên nàng chỉnh trọng gật đầu, quay người về tới trong đội ngũ. "Thiết Sơn, Cự Phủ, mang lên các ngươi tiểu đội đi theo ta." Đi đỏ núi Đá Cốc. Hắc Nữu Hồ. Được rồi. Thiết Sơn cùng Cự Phủ hai người lập tức gật đầu, vừa rồi Tống Tiểu Mỹ bọn hắn đều nghe được, trong lòng Đồng Dạng Phi thường nghi hoặc, có chút nghi không thông. Nhưng thủ lĩnh từ trước đến nay nói một không hai, đã nói như vậy, khẳng định chính là chỉ là Thiết Sơn bọn hắn nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được. Mang theo khó có thể tin, bọn hắn đi theo Hắc Nữu vội vã xuất phát, đi đến Đỏ núi Đá Cốc. Trải qua một phen lặn lội đường xa, bọn hắn rốt cục đi tới Đỏ núi Đá Cốc, thấy được thảm liệt khung cảnh chiến đấu, cũng nhìn thấy Hắc Giã Trư cùng Song Bảo Thai tỉ muội. Mọi người kinh ngạc chính là, Hắc gia chưa cùng song bảo thai tỷ muội vậy mà biết bọn hắn, cái này lệnh Hắc Nữu đám người càng là không nghĩ ra. Các loại nhìn thấy trên đất ba bộ Tà năng sứ giả thi thể về sau, bọn hắn thở dài một hơi đồng thời, sắc mặt cũng ngưng trọng tới cực điểm. Tất cả đều là nhất kích tất sát, đây cũng quá mạnh. Thiết Sơn mặt sắc mặt ngưng trọng, cẩn thận kiểm tra nhiều lần Tà năng sứ giả thi thể, cuối cùng cấp ra đáp án. Người xác định, hiện trường nhiều như vậy chiến đấu vết tích, thế nào lại là nhất kích tất sát. Cự phủ chính là cầm tên con dịu chẳng hán, đầu góc tương đối đơn giản, cho nên không rõ đây là có chuyện gì. Ngươi nhìn kỹ chiến đấu vết tích cùng dấu chân, lại đến xem cái này ba người mập mạp trái tim, còn có cái này ba bộ ngân sắc thi thể. Thiết Sơn chỉ vào tà năng sứ giả thi thể ngưng trọng nói: "A, nhìn không rõ." Cự phủ mô hình mô hình đầu to, có chút không rõ chuyện gì xảy ra. Rất đơn giản, cái này ba tên tà năng sứ giả ngay từ đầu dùng mẹ bắt con chuột phương thức, đối chiến hắc giả chư cùng song bảo thai tỉ muội, nhưng về sau xuất hiện một vị siêu cấp cường giả. Người cường giả này chẳng những giải quyết tất cả tiểu cự nhân, liền ngay cả cái này ba tên tà năng sứ giả cùng ngân sắc khối lỗi, đều giết chết mà lại đều là nhất kích tất sát. Ngươi nhìn xem dấu chân, xem bọn hắn trong mắt lưu lại hoảng sợ, ta dám khẳng định, thủ lĩnh các nàng khẳng định quen biết một vị đại nhân vật." Thiết Sơn chỉnh trọng phân tích nói. "Cái này bốn." Cự Phủ nhìn một chút trên đất vết tích, mặc dù vẫn là xem không hiểu, nhưng hắn nhìn ra ba tên tà năng sứ giả trên mặt hoảng sợ, cũng cảm nhận được cái kia ba bộ ngân sắc trên thi thể tán phát đáng sợ khí tức. Này khí tức ít nhất cũng là bạch ngân trung vị, cường đại như vậy thi thể khối lỗi, cứ như vậy bị diệt, cái này đủ để chứng minh người xuất thủ đáng sợ. Nghĩ đến chính mình mới thanh đồng đại viên mãn, Ngay cả Bạch Ngân Hạ vị đều đánh không lại, hiện tại Bạch Ngân trung vị khôi lỗi đều bị miễu sát, cự phủ cũng bị hù dọa, nhìn không được nói. Đúng là một vị đáng sợ đại nhân vật, chờ một chút, trước đó Tần Thủ Lĩnh đột nhiên rời đi, chạy vào sân động, là không phải đi gặp vị đại nhân vật kia rồi. Đúng, rất có thể đi gặp vị đại nhân vật kia, nếu không Tần Thủ Lĩnh sẽ không gấp gáp như vậy. Lại thêm Tống Thủ Lĩnh nói địch nhân đã giải quyết, cái này đủ để chứng minh vị đại nhân vật kia liền trong sân động. Thiết Sơn nói tiếp, phân tích của hắn năng lực cực mạnh, rất nhẹ nhàng suy tính ra một bộ phận tình huống. Không nghĩ tới hai vị thủ lĩnh Vậy mà nhận biết như vậy đại nhân vật, quá tốt rồi, tổ chức chúng ta càng ngày càng cường đại, đám kia rời đi ra hỏa về sau khẳng định sẽ hối hận, ha ha ha. Cự phủ cười ha ha, mười phần may mắn lúc trước đi theo Trần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ. Đúng vậy a, hai vị thủ lĩnh tâm địa trẻ lương, thiên tư bất phàm, lại đối với chúng ta rất tốt, không đem chúng ta làm bia đỡ đạn. Hiện tại có vị đại nhân vật này, về sau tổ chức chúng ta tất nhiên có thể thành tựu một sự nghiệp lẫy lừng. Thiết Sơn gật gật đầu, đối với tổ chức lòng cảm mến càng ngày càng mạnh. Bên cạnh Hắc Nữu nghe nói như thế, đồng dạng gật gật đầu. Mặc dù không biết vị đại nhân vật này là ai, nhưng có cao thủ như vậy tồn tại, trong lúc vô hình có thể tạo được tác dụng cực kỳ trọng yếu. Thậm chí thế lực khác muốn động bọn hắn, đều muốn cân nhắc một chút hậu quả, cho nên mọi người tại cao hứng tâm tình bên trong, bắt đầu thu thập hiện trường vết tích. Các ngươi nhìn, đây là nhuận thủy đan, hết thảy 50 khoả, gia hỏa này thật có tiền a. Cự phủ từ một cỗ thi thể bên trong lấy ra một cái túi, tìm được 50 khoả nhuận thủy đan. Nơi này còn có tiền, thật nhiều tiền, chờ một chút, cây chủ thủ này không đơn giản, chẳng lẽ là luyện khí sư chế tác vũ khí? Thiết Sơn kinh ngạc nói: "Ta chỗ này cũng tìm tới không ít đồ tốt, đây là luyện chế đan dược vật liệu, còn có công pháp bí tịch, những vật này đều là giá trị rất cao đồ tốt." Hắc Nữu đồng dạng vui vẻ ra mặt, nhanh chóng thu hoạch lấy thi thể mang theo đồ vật. Lúc này, Thiết Sơn đứng đấy không động, cau mày cương tại luôn chỗ. "Thế nào?" Cự Phủ nghi ngờ nói. "Không có việc gì, ta chỉ là cảm giác than mình cùng đại nhân vật trị ở giữa chênh lệch, những thứ này đối với chúng ta tới nói, vật phi thường trân quý. Lại là vị đại nhân vật kia vứt đồ vật, ngươi minh bạch cái này trị ở giữa chênh lệch sao?" Thiết Sơn thở dài, Cái này, Cự phủ nghe nói như thế cũng trầm mặc, âm thầm cảm thán sát thực như thế. Giống như Nhật Tủy Đan đối bọn hắn tới nói giá trị phi thường cao, 50 quả quả thực là thu hoạch lớn, có thể vật trọng yếu như vậy, vị đại nhân vật kia ngay cả Nhật đều chẳng muốn nhặt, cái này lệnh Cự phủ rất bị đắc ích. Có lẽ, đây là trên lại đi." Cự phủ cảm thán nói. "Hai ngươi đừng cảm thán, tranh thủ thời gian thu thập xong trở về nộp lên, những vật này vị đại nhân vật kia mặc dù trước mắt, nhưng cũng nhất định phải trải qua qua đồng ý của hắn mới có thể xử lý." Hắc Nữu nói thẳng. "Được rồi Hắc Nữu tỷ, chúng ta cái này liền thu thập" Đám người lần nữa bận rộn, rất nhanh thu thập xong, thi thể cũng tiến hành hóa táng, phong ngựa xuất hiện thi thể được luyện chế thành khô lỗi tình trạng. Về phần bên kia hắc dã chư cũng thuế biến hoàn thành, chiết đệ biến thành một đầu trên đầu mọc ra độc giác lẫn rắc heo. Khí tức của nó phi thường khủng bố, đã đạt đến bạch ngân trung vị, khoảng cách bạch ngân thượng vị cũng không xa. Chỉ cần vững chắc một đoạn thời gian cảnh giới, liền có thể thành công đạt tới bạch ngân thượng vị, trở thành tân nguyệt cường hành giúp đỡ. Đối với đây hết thảy, Tân Nguyệt cũng không hiểu biết, nàng còn nhắm mắt lại, nhanh chóng xử lý trong đầu đại lượng tri thức, chỉ muốn có thể trợ giúp cho Lý Hiên. Đợi đến thật vất vả xử lý hoàn tất sau, nàng rốt cục mở hai mắt ra, con mắt màu vàng nóng một lần nữa biến thành màu đen, cả người đều mệt mỏi không ít, nhưng vẫn là nhón chân lên, muốn đem tri thức truyền cho Lý Hiên. Đáng tiếc nàng cái đầu không cao, dù là nhón chân lên vẫn như cũ đủ không đến Lý Hiên cái trán, chỉ có thể ngượng ngùng nhìn qua Lý Hiên. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần, chương 312, đại nhân vật, đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Thích vạn người câu sinh, liền ta có chuyện sinh học mời hướng bằng hữu của ngươi, Độc, hoệ chặt các loại phương thức, đề cử quyển sách, tạ ơn ủng hộ của ngài. Chương 313, 313, niệm động lực. Chương 313, niệm động lực. Vạn người cầu xin, liền ta có truyện sinh học tiểu thuyết, tra tìm chương mới nhất. Chư nghỉ ngơi một chút đi, chờ một lúc mới truyền cho ta. Lý Yên ruốt ruột tần nguyệt nhu thuần tốc nói. Không có. Không có chuyện gì, ta có thể. Tần Nguyệt nhỏ giọng nói. Ngồi xuống trước đã, cho ngươi điểm đồ tốt. Lý Yên từ không gian tùy thân bên trong xuất ra một bộ cái bàn, lôi kéo Tần Nguyệt ngồi xuống. Bắt đầu đem đan dược từ không gian tùy thân bên trong lấy ra, từng cái đưa cho Tần Nguyệt. "Ta có đan dược, ngươi nhìn." Tần Nguyệt xuất ra mấy cái bình nhỏ, đem nó đưa cho Lý Hiền, "Đây là nàng luyện chế đan dược, nhưng đại đa số là nhuận thủy đan. Về sau đừng phục dụng nhuận thủy đan, đan dược này đẳng cấp quá thấp, đan độc khá nhiều, đối với việc sau tu hành có ảnh hưởng, ta đưa cho ngươi đan dược đẳng cấp cao, đan độc ít, phối hợp huyết châu phục dụng hiệu quả càng tốt." Lý Hiền nói, lấy ra một đống đồ vật đưa cho Tần Nguyệt. "Cái này, cái này cũng quá là nhiều, ngươi cũng lưu một bộ phần đi, cho ta 1 phần 10 liền tốt." Tần Nguyệt lắc lắc cái đầu nhỏ, muốn tự tuyệt. Không cần, ta chỗ này có rất nhiều. Lý Hiên nhìn một chút không gian bên trong Lít nha Lít nhít đang dưỡng, hắn hiện tại khát thiếu, liền không thiếu đang dưỡng, cũng không thiếu linh phù. Cho nên cho xong đan dược về sau, Lý Hiên xuất ra một đống linh phù đưa cho Tần Nguyệt, trước đó truyền tri thức thời điểm, Lý Hiên cũng truyền liên quan tới linh phù tri thức cùng cách dùng. Hiện tại cho Tần Nguyệt, tự nhiên không lo lắng nàng sẽ không dùng. Đáng tiếc Tần Nguyệt lo lắng Lý Hiên linh phù không đủ, không mệt ý nhiều muốn, cuối cùng vẫn là Lý Hiên như mặt, này mới khiến Tần Nguyệt nhận lấy linh phù. Không sai biệt lắm làm xong. Lý Hiên cảm giác không sai biệt lắm, chậm rãi tới gần Tân Nguyệt, lần nữa cùng nàng chân bóng cái trán kề cùng một chỗ. Trong chốc lát, quần quần như sóng biển giống như tri thức, lan loạn truyền trở về. Tiếp thu nhiều như vậy tri thức, còn có đến từ Tân Nguyệt lý giải cùng phân tích, cùng các loại linh cảm cùng phương hướng. Thậm chí bao gồm trong khoảng thời gian này, Tân Nguyệt đối với luyện đan đông đạo tri thức, tự mình chiến đấu cảm ngộ, tất cả đều một mạch truyền tới. Có thể nói Tân Nguyệt có tri thức, không có một chút tư tàng, tất cả đều cho Lý Hiên. Nhiều như vậy tri thức, cũng lệnh Lý Hiên mừng rỡ không thôi. Cảm giác tần nguyệt thật sự là tự mình tiểu phúc tinh. Những kiến thức này nếu như hấp thu xong tất, vậy hắn tại đang được chế phù, luyện khí phương diện trưởng thành sẽ hiện ra bao nhiêu thức trưởng thành. Cho nên Lý Hiên tâm tình phi thường tốt, càng phát ra coi trọng tần nguyệt. Bất quá, lệnh Lý Hiên càng thêm vui mừng chính là biết được biết tiếp nhận hoàn tất về sau, Lý Hiên gần như đột phá linh hồn đẳng cấp, rốt cục bắt đầu thể biến, hướng về bạch ngân thượng vị tăng lên. Đinh. Ngài linh hồn đẳng cấp thành công tăng lên, tấn thăng làm bạch ngân thượng vị. Hô. Rốt cục bạch ngân thượng vị tiếp xuống chính là hướng về đại viên mãn cố gắng. Lý Hiên tâm tình cực kỳ tốt, nhất là nhìn xem bên cạnh ngốc manh có thể ai tiểu Cẩm Nguyệt, nhìn không được lần nữa nheo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Cuối cùng tại nàng kiệu xấu hổ bên trong, Lý Hiên dặn dò rất nhiều, lúc này mới giải trừ anh linh hóa, trở về triệu hoán thú thế giới. Đinh. Ngài đã tử vong, ngẫu nhiên phục sinh bên trong. Theo máy móc thanh âm nhắc nhở, Lý Hiên hắc ám thế giới gặp lại qua mình. Nhưng lệnh Lý Hiên kinh ngạc chính là, lần này vậy mà biến thành một con côn trùng, một con hiếm thấy tự sắc côn trùng. Lý Hiên dùng tới đế thị giác Quen một vòng tự mình chuyển sinh côn trùng, phát hiện côn trùng bộ dáng rất giống bọ rùa. Chỉ bất quá ngoại hình là tử sắc, côn trùng trên lưng có một đạo kim sắc đường dọc, tản ra thần dị lực lượng. Bộ dáng như vậy, Lệnh Lý Yên ý thức được không thích hợp, ý thức được nó không đơn giản. Bởi vì, Lý Yên cảm nhận được một cố kỳ dị lực lượng. Chờ một chút, năng lực này lại là. Lý Yên kinh ngạc đến, chủ yếu là lần này năng lực phi thường có ý tứ, lại là niệm động lực, một loại vô hình lực lượng thần bí. Niệm động lực, quá tốt rồi, thật không nghĩ tới vậy mà đạt được năng lực như vậy, mặc dù đẳng cấp chỉ có cao cấp Còn chưa tới đại viên mãn, nhưng ta có đem đối ứng tinh túy." Lý Yên mừng rỡ như điên, nhanh chóng hấp thu cổ thân thể này ký ức, đem lông đảo tin tức như là nhìn phim hoạt hình giống như, nhanh chóng hấp thu. Một thiên nhật đêm qua đi, Lý Yên chần mày cau lại, bởi vì hắn phát hiện, cái này con côn trùng lại là cô độc chất giả, đúng vậy, nó từ một viên kim sắt chứng bên trong sau khi rình, liền lại cũng chưa từng thấy qua đồng loại. Nó tìm dòng dã 10 năm, khắp nơi tìm kiếm đồng loại, đáng tiếc tìm 10 năm nó cái gì cũng không tìm được, ngược lại đang tìm kiếm quá trình bên trong động phải rất nhiều lần công kích. Cuối cùng nó cô độc chết dạ ở nơi này, ngay cả phụ mẫu bộ dáng cũng không biết, cứ thế mà chết đi. Xem ra Triệu Hoán Thu thế giới, loại này côn trùng rất thưa thớt, căn cứ côn trùng ký ức, nó tìm kiếm địa phương đều là bọn chúng thích sinh tồn khu vực, đáng tiếc dù là dạng này, đều không có tìm được đồng loại. Lý Hiên lúc đầu, cảm thán cái này con côn trùng bi ai, đồng thời cũng đối cái này một côn trùng có lòng hiếu kỳ, muốn biết đám côn trùng này vì sao ít gọi như thế. Được rồi, không cần thiết chậm trễ thời gian, thử trước một chút niệm động lực đi. Lý Hiên ý niệm khẽ nhúc nhích, tại Bạch Ngân thượng vị linh hồn nội tình dưới, Trong nháy mắt phóng xuất ra đáng sợ niệm động lực, cái này niệm động lực so trước đó côn trùng thả ra thời điểm, mạnh đến bằng 1 phần 10. Thậm chí Lý Hiên một cái ý niệm trong đầu, mảng lớn mảng lớn cây cối vỡ nát bạo liệt, tảng đá cũng có thể nhẹ nhõm nghiền nát, uy lực có thể so với Bạch Ngân trung vị. Niệm động lực là linh hồn cùng thể phách hợp thành thể, linh hồn của ta cường đại, đáng tiếc thể phách không được, thả ra niệm động lực ngược lại không đạt được Bạch Ngân thượng vị. Lý Hiên lắc đầu, đột nhiên nghĩ đến anh linh hóa sau phóng thích niệm động lực sẽ như thế nào. Mang theo lòng hiếu kỳ, hắn lập tức thoát ly cái này con côn trùng, trực tiếp lựa chọn anh linh hóa. Lý Yên thân ảnh phiêu đãng mà lên, tại niệm động lực phó thấp dưới, phiêu đãng trên không trung, ngay sau đó niệm động lực khủng bố phóng thích, nương tụ ra to lớn 5 đấm hung hăng đánh phía mặt đất. Rầm rầm rầm. Tiếng oanh minh không ngừng, từng cái to lớn 5 đấm ấn bị lạc ấn ở trên mặt đất, hình thành từng cái cái hố nhỏ, nhìn phi thường có lực rung động. Lý Yên không ngừng thí nghiệm, phát hiện tại anh linh hóa về sau, niệm động lực có thể nhẹ nhõm phát huy bạch ngân thượng vị thực lực, mà lại khống chế phương diện muội phần nhẹ nhõm. Tốt tốt tốt, không nghĩ tới anh linh hóa phối hợp niệm động lực, vậy mà có thể hoàn mỹ phát huy ra uy lực đến, thật rất không tệ. Đáng tiếc niệm động lực khoảng cách ta càng xa, uy lực càng yếu, mà lại ta niệm động lực thiên về phương diện, càng giống thêm gia tới bàn tay vô hình, cùng linh hồn đại thủ rất mạnh, có chút trùng hợp. Lý Hiên âm thầm phân tích, đối với mình niệm động lực có rõ ràng hơn nhận biết, liền là có chút trùng hợp không hoàn mỹ lắm. Bất quá cũng không có việc gì, không ngừng chuyển sinh, khẳng định sẽ xuất hiện tái diễn tình huống, Lý Hiên cũng liền không thèm để ý, mà là giải trừ anh linh hóa về sau, lựa chọn lần nữa chuyển sinh. Đinh. Ngài đã tử vong, ngẫu nhiên phục sinh bên trong. Theo máy móc thanh âm nhắc nhở, Lý Hiên cả người trốn vào băng lãnh hắc ám. Sau đó tại một mảnh trong gió nhẹ gặp lại Quan Minh. Lần này lại chuyển sinh thành sinh vật gì? Tựa hồ theo linh hồn của ta mạnh lên, chỗ chuyển sinh sinh vật càng ngày càng bất phàm. Lý Hiên âm thầm nói thầm, bắt đầu nhanh chóng xem trong đầu ký ức, rất nhanh hắn ngừng đầu, Thượng Đế thị rắc liếc nhìn bạn phương. Lại là nơi này, thật thật hoài niệm, không nghĩ tới ta về tới Hỏa Không Tức lãnh địa, lúc trước bị gia hỏa này khi dễ, lần này vừa vận nên báo thủ, hào hào đánh nó một trận. Lý Hiên lắc đầu, nhìn một chút tự mình bắt thị quần quần thể phách, chậm rãi lộ ra một cái hạch thiện mỉm cười.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 Lúc trước hắn vừa tới thế giới này, chuyển sinh thành tự bạo trùng lúc, còn không chút nghiên cứu thế giới này, liền bị Hỏa Không Tức tập kích, cuối cùng tự bạo chuyển sinh. Lệnh Lý Yên không nghĩ tới chính là, tại tự bạo công kích đến, Hỏa Không Tức một chút việc đều không có, tựa hồ chính mình lúc trước tự bạo, tại đối phương miệng bên trong tựa như là nhảy nhót đường. Khi đó hắn không biết Hỏa Không Tức thực lực, nhưng là hiện tại, Lý Yên triển khai Thượng Đế thị rắc trong náy mắt, thấy được Hỏa Không Tức thân ảnh. Quần quần sóng nhiệt bao phủ Hỏa Không Tức, giờ phút này ngay tại một mảnh đại thụ bên trong bay tới bay lui, con mắt màu đen liếc nhìn tuyết tốt đại thụ, đột nhiên đáp xuống. Mỏ chim trực tiếp mổ tại trên một cây đại thụ. Lý Hiên thấy rõ ràng, hỏa khủng tức từ đại thụ bên trong đi ra một con tự bạo trùng, tại nuốt đến trong miệng sau nó không lúc ních. Bạch. Châm mượn âm thanh em vang lên, một cỗ hỏa diễm khí tức từ hỏa khủng tức trong miệng dập dờn mà ra, sau đó liền không có sau đó. Toàn bộ hiện trường chỉ còn lại hỏa khủng tức đứng ở nơi đó, lộ ra hưởng thụ tư thái, tựa hồ rất thích tự bạo trùng tại mỏ chim bên trong tự bạo quá trình. Nhìn, tự bạo trùng là hỏa khủng tức đồ ăn vặt, phổ thông cấp tự bạo trùng, cùng Bạch Ngân cấp hỏa khủng tức căn bản không cách nào so sánh được, lại thêm nó hỏa thổ tính. Tự bạo trùng chỉ có thể là đồ ăn vặt. Lý Yên nhị non, hỏa không tức trên người linh lực ba động cũng không ổn, giống như là vừa đột phá, nhưng lại giống nhận qua tổn thương đưa đến cảnh giới bất ổn, nhưng tự bạo trùng vẫn như cũng không gây thương tổn được nó. Thật sự là đẳng cấp chênh lệch quá lớn, mấu chốt Lý Yên hoài nghi hỏa không tức còn có chuyên môn đối phó tự bạo trùng năng lực thiên phú, tựa như gà chống ăn tiểu côn trùng, đơn giản chính là thiên địch. A, kia là. Lý Yên đang chuẩn bị đi đánh một trận hỏa không tức, lúc này đột nhiên nhìn về phía một đạo bạch khí tung bay nữ tử chính tại chạy nhanh, 10 cái tà năng boost bệ cấp tốc đuổi theo. Song phương một bên chiến đấu, một bên đuổi chốn, thỉnh thoảng có máu tươi chảy xuống, nhuộm đỏ đại địa. Làm cho người kinh ngạc chính là, nữ tử này thỉnh thoảng biến thành hồ ly chạy, phóng xuất ra hỏa diễm thủ đoạn trên chiến đấu, đồng thời xung quanh triệu hoán thú cũng sẽ hỗ trợ, giúp nữ hải đối chiến tà năng B. Bất quá những thứ này, tà năng B thực lực cực mạnh, tất cả đều là Bạch Vân đại viên mãn thực lực, trong đó còn có một vị nửa bước hoàng kim cấp, dạng này cao thủ cường đại, lệnh lý hiên cũng coi trọng. Cô bé kia là ai? Vậy mà tại nhiều cao thủ như vậy tập kết dưới, kiên trì đến bây giờ, mà lại nàng thủ đoạn có chút kỳ quái, chờ một chút. Cái này là linh tộc thủ đoạn, nàng là linh tộc người. Lý Hiên ý thức được không thích hợp, lúc trước hắn từng chiếm được linh tộc trợ giúp, thu được linh tộc tu hành pháp, có thể toàn bộ ngày tu hành linh lực, không cần mỗi ngày khổ tu. Mặc dù hắn thường xuyên chuyển sinh, tu hành pháp đối với hắn trợ giúp không lớn, nhưng đối tần nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ trợ giúp rất lớn, cũng là hai nàng nhanh như vậy đạt tới Bạch Ngân cấp nguyên nhân một trong. Bây giờ thấy linh tộc, Lý Hiên tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, tăng thêm giết chết tà năng buộc B có thể đến đến đại lượng vinh dự điểm, đồng thời thông qua cô bé này, hiểu rõ càng nhiều tin tức. Nghĩ tới đây, Lý Hiên hoạt động một chút bắp thịt quần quần hai tay, từng bước một đi hướng chiến đấu phương hướng. Giờ phút này hắn chuyển sinh sinh vật là một đầu đại tinh tinh, Thanh Đồng Hạ vị đại tinh tinh, tên gọi quồng bạo tinh tinh. Liên cung trước đó tại tiểu mập mạp thế giới, tu tú công tử ca triệu hoán tinh tinh một cái loại hình, ngay cả năng lực đều như thế, đều là quồng bạo, còn có hai cái năng lực thông thường, Lý Hiên cũng không có coi ra gì. Trước ăn tinh túy, đem niệm động lực tăng lên lại nói. Lý Hiên từ không gian tùy thân xuất ra một khối trong suốt tinh túy, trực tiếp ném vào trong miệng bắt đầu hấp thu. Cái này tinh túy là đang triệu hoán thú thế giới đã được là thương lang trong lãnh địa người nào đó bán đầu giá, Lý Yên trực tiếp ra mua, mà lại mua đến rất thật tốt đồ vật, giá cả còn không cao. Có thể nói tự mình sợ rĩ có nhiều như vậy đồ tốt, thương lang lãnh địa làm ra tác dụng cực kỳ trong yếu, cũng lệnh Lý Yên càng phát ra coi trọng lãnh địa. Trơ giải quyết tà năng B, liền đem hỏa khủng tức lãnh địa người chuyển sinh, đưa lên lãnh địa của ta, đầu kia hỏa khủng tức cũng tu phụ, không nghe lời liền nương ăn. Lý Yên nói thầm lấy nhanh chóng tiến lên, đồng thời một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Đinh. Tăng lên thành công, ngài niệm động lực đạt tới đại viên mãn. Không nhìn hệ thống thanh âm nhấp nhợ, Lý Yên nửa bước hoàng kim thể đột nhiên phóng thích, thân thể lập tức bành trướng một vòng lớn, trực tiếp hóa thân trở thành cao 5 mét kim sắt đại tinh tinh. Rống. Lý Yên bản năng phát ra một tiếng rống to, bàn chân lớn bành bành bành công kích, tại một mảnh tàn ảnh bên trong thẳng hướng những tà năng đó bu bê. Mặt trời là núi. Dung mạo mỹ lệ, có linh hoạt kỳ ảo khí chất linh cựu nhi chạy nhanh, thỉnh thoảng biến hóa thành màu trắng tiểu hổ li chiến đấu. Cái đuôi của nàng đang chạy bên trong, thỉnh thoảng vung ra ngọn lửa màu trắng, bao phủ một khu vực lớn, ngăn cản tà năng bu bê truy kích. Nàng đã chiến đấu một tiên nhất muộn rồi. Linh lực tiêu hao rất lớn, càng thêm nhận qua thương thế rất nặng, giờ phút này đã đến cực hạn, lúc nào cũng có thể bị bắt. Có thể nàng không cam tâm mình bị bắt, nàng là linh tộc hoàng tộc đại tiểu thư, là linh tộc hy vọng cuối cùng, nếu như ngay cả chính mình cũng chết rồi, linh tộc liền tuyệt để sụp đốc. Sa nhớ ngày đó trận chiến kia, tự mình hoàng kim đại viên mãn thực lực cuối cùng vẫn chiến bại, bất đắc dĩ trốn đến hỏa không tức phía dưới hỏa diệm sơn bên trên, nghỉ ngơi lấy lại sức đến bây giờ. Thật không nghĩ đến, tài năng muốt bệ vậy mà tìm đến nơi này, càng có nửa bước hoàng kim cao thủ dẫn đội truy sát nàng. Đối mặt cường địch như vậy, Dù là triệu hoán thú thế giới bản tổ triệu hoán thú giúp nàng, vẫn như cũng ngăn không được những thứ này tường địch. Tuyệt vọng xuất hiện tại linh Cửu Nhi trong lòng, nàng thậm chí đang suy nghĩ nếu như mình chết rồi, cũng không cần gánh vác tộc quần hy vọng, không cần khổ cực như vậy còn giống. Có thể nàng không thể chết, nếu như ngay cả nàng đều đã chết, linh tộc không còn có hy vọng, nhưng bây giờ nàng đã đến cực hạn, rốt cuộc không chịu nổi. Ly. Tiếng kêu to từ trên bầu trời truyền đến, quần quần hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, bao phủ lại phía dưới một khu vực lớn, cũng bao phủ hướng tà năng B. Linh Cửu Nhi một nhìn thiên không, Phát hiện chẳng biết lúc nào bầu trời xuất hiện một con hỏa khủng tức, đang giúp trợ nàng công kích tà năng B. Tạ ơn, nhưng vô dụng, bọn chúng quá mạnh, ngươi mau trốn. Linh Cửu Nhi từ Bạch Hồ Ly bộ dáng, lần nữa khôi phục trở thành Bạch Tỷ Tung Bay xinh đẹp bộ dáng, đồng thời tay nhỏ huy động, các loại tăng phúc rơi vào hỏa khủng tức trên thân, gia tăng thực lực của nó. Muốn chết. Tà năng B bê bên trong đột nhiên truyền ra bạo giống, một tên mặt béo tà năng B đột nhiên xông lên trên trời, tại một mảnh tàn ảnh bên trong bắt lấy hỏa khủng tức, sau đó hung hăng đập xuống. Voành. Gào thét từ hỏa khủng tức trong miệng phát ra. Nó toàn thân trên dưới đều tràn ngập kịch liệt đạo nhức, ngay cả linh lực đều cho đập nhất thời không cách nào điều động, chỉ có thể thống khổ gào thét. Tiểu tiểu Bạch Ngân hạ vị hỏa khủng tức, cũng dám ngăn cản chúng ta, hôm nay ta sẽ ngươi. Mặt béo Tà năng bút B cùng hống, nửa bước hoàng kim cấp thực lực dỗng nhiên phóng thích, đáng sợ áp lực trong nháy mắt đập vụn trùng quanh một khu vực lớn cây cối, thậm chí đại địa đều tại thiên run. Tại đáng sợ như vậy khí thế dưới, mặt béo Tà năng bút B cười lạnh bắt lấy hỏa khủng tức cánh, bỗng nhiên xé xuống dưới. Linh Hữu Nhi thấy cảnh này, vội vàng điều động lực lượng cuối cùng, ngưng tụ ra hỏa diễm trường trường. Đông nhiên đâm về cái kia mặt béo tà năng bút B. Đáng tiếc cái này được căn cả ngã về 01 kích mạnh nhất, cũng không có tạo thành nhiều ít ảnh hưởng, trực tiếp bị mặt béo tà năng bút B chấn vỡ. Quả nhiên ngươi đã không được, đường đường hoàng kim cấp đại viên mãn, vậy mà luân lạc tới loại trình độ này, buồn cười, thật buồn cười, hôm nay ngươi cùng cái này hỏa khủng tức đều phải chết. Ha ha ha. Mặt béo tà năng bút B của tiểu, lần nữa nắm lấy hỏa khủng tức cánh, chuẩn bị đưa nó xé nát. Oeng. Nộ dung trời chấn động tiến địa, mặt béo tà năng bút B quần cuộn lấy bay ngược ra ngoài. Liên tục đụng nát mười mấy cây lại thụ cái này mới ngừng lại được. Sau đó mặt béo Tả Năng Bút bên ngưng trọng nhìn về phía buổi ngủ, nhìn qua đột nhiên xuất hiện to lớn cuồng bạo Tinh Tinh. Ngươi là người phương nào? Dám hành hướng ta, Tả Năng Bút bệ nhất tộc sự tình." Mặt béo Tả Năng Bút bên ngưng trọng nói. "Hành hướng? Biết ta vì cái gì ngăn lại ngươi sao?" Lý Yên lạnh nhạt mang theo hòa không tức. "Vì cái gì?" Mặt béo Tả Năng Bút bệ nghi hoặc không hiểu từng bước một tiến lên. "Rất đơn giản, tại ta không có đánh nó trước đó, ai cũng không có tư cách dẫn nó. Hôm nay, các ngươi vượt qua cái này giới." Lý Hiên lớn lối nói: "Cuồng vọng, đừng tưởng rằng ngươi là nửa bước hoàng kim cấp thì ngon, hôm nay ta muốn để ngươi cảm thụ minh bạch, nửa bước hoàng kim cấp ở giữa cũng có chênh lệch thật lớn, chết." "Vâng. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần, chương 314, linh tộc đại tiểu thư, đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Thích vạn người cầu sinh, liền ta có chuyện sinh học mời hướng bằng hữu của ngươi, quờ, hệ chặt các loại phương thức để cử quyển sách, ta ân ủng hộ của ngài. Chương 315, 315, quân tử bảo thủ." 10 năm không mượn. Chương 315, quân tử báo thủ, 10 năm không mượn. Vạn người cầu sinh, liền ta có truyện sinh học tiểu thuyết, trà tìm chương mới nhất. Oanh. Kinh khủng linh lực ba độ dập dờn, như vực sâu biển lớn giống như bao phủ bạc phương. Mặt béo tà năng bút B tại đáng sợ linh lực ba độ dưới, đồng nhiên biến thành cùng Lý Hiên cao không sai biệt cho lắm to lớn tà năng bút B, cái kia khôi ngô hình thể đơn giản tựa như cái quái vật. Chiếc đẻ biến hóa mặt béo tà năng bút B đang tản nhẫn cười lạnh ỉm ỉm phóng tới Lý Hiên, to lớn nắm đấm hung hăng đánh tới hướng Lý Hiên đầu, tựa hồ muốn một kích đem Lý Hiên đầu đập nát. Oanh. Lý Hiên cũng không lo lắng, đến bây giờ hắn còn có rất nhiều năng lực không dùng, thậm chí nhìn thấy đối phương vào tới, hắn nghĩ ngược lại là khảo thí tự mình nửa bước hoàng kim thể thực lực. Bởi vậy, Lý Hiên ẩn giấu đi một bộ phận thực lực, đồng dạng vung vẩy quả đấm to liền xông ra ngoài, trực tiếp dùng thể phách cùng đối phương chiến đấu, Song Vương tại phiên khu vực này triển khai điên cuồng đại chiến. Rầm rầm rầm. Hai cái đại gia hỏa chiến đấu quá cuồng bạo, Song Vương lấy cuồng dã nhất phương thức trực tiếp nhất tiến hành chém giết, cơ hội đều là quyền quần đến thịt, điên cuồng ẩu đả đối phương. Cái kia bàn chân lớn thậm chí đem đại địa dẫm đạp ra từng cái dấu chân cái hố nhỏ, lệ quan chiến tà năng buốt bê sắc mặt biến đổi lớn, liền ngay cả tên hướng kia linh tộc mỹ nữ cũng phi thường kinh ngạc nhìn. Tại chú thích Lý Hiên thời điểm, nàng tựa hồ nhìn ra cái gì, tái nhật gương mặt bên trên lộ ra một vòng điểm tĩnh mỉm cười. Tiếp lấy hai trong mắt của nàng hiện lên nhạt đạm khí quang, đảo qua Lý Hiên cái trán, sau đó chú ý tới cái gì, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia nghiêm trọng. Dầm dầm dầm. Chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Hai cái quái vật khổng lồ từ nam đánh tới bắc, lại từ bắc đánh tới đông, trên đường đi như là công tác máy hủy đất, đối đại địa tạo thành chấn động to lớn. Cung cả kinh phương viên mấy cây số sinh vật khắp nơi chạy trốn. Khu vực nói chuyện tiếp bên, đã từng cùng Lý Hiên cùng một đám người chuyện sinh nóm, chính đang tán gẫu kinh nói chuyện, nói đã từng đủ loại. Ai, đã rất lâu không gặp biến hóa thú đại lão nói chuyện, hắn đến tụt cùng đi nơi nào? Thật quá kỳ quái. Bạo lực thọ thở dài nói, đúng vậy à, lúc trước biến hóa thú đại lão có thể là cái thứ nhất thu hoạch được thế giới thông cáo người, chấn kinh tất cả người chuyện sinh, đáng tiếc về sau trở nên yên lặng, trên cơ bản không tiếp tục gây nên thông cáo. Về sau xuất hiện thế giới thông cáo là một cái gọi Lý Hiên người chuyện sinh. Còn thành lập thương lang lãnh địa, cái này có thể là cái thứ nhất thành lập lãnh địa, quá lợi hại. Thật Phong thử nhịn không được nói, cái thứ nhất thành lập lãnh địa lại như thế nào? Trong thông báo mặc dù nói Lý Hiên cái thứ nhất thành lập lãnh địa, rất cường đại, nhưng ta vẫn như cũ cho rằng biến hóa thú đại lão mạnh nhất. Hắc Mao cẩu chỉnh trọng nói, vẫn như cũ cảm thấy biến hóa thú tốt nhất, nguyện ý đi theo biến hóa thú. Đáng tiếc biến hóa thú mất tích quá lâu, đến nay không có tin tức của hắn, cũng không biết hắn đạt tới cái gì cấp bậc. Ta hiện tại đã đến Hắc Đặc biệt tự vị, phải cùng hắn tranh lệch không như trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Liệt Diễm quyển cũng mở miệng, mang theo một tia tự tin nói, "Ngươi đang suy nghĩ cái giam ăn, lúc trước ngươi nhất chuyển vốn liền là hắc thiết cấp, hiện tại mới thượng vị mà thôi, coi như ngươi tăng lên tới thanh đồng cấp, cũng không cách nào cùng biến hóa thú đại lao so." Hắc Mao cẩu khinh thường nói, "Ngậm miệng, ta yếu hơn nữa cũng so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi có một cái vương tử cùng lưng ngồi giường, hiện tại cũng mới hắc thiết hạ vị, thật là kém có thể." Liệt Diễm quyền mắng, "Ta tốc độ tăng lên đã rất nhanh có được hay không? Cùng phê triệu hoang thú bên trong, ta xem như mười vị trí đầu, tại ta ngữ chủ thế giới, ta cũng coi là tương đương gia súc." Thậm chí quốc vương bởi vì ta tiến giai, đều tán dương vương tử. Hắc Mao Cẩu Dương Dương đắc ý nói, "Liên cái này còn tán dương, ngươi ngự chủ ở tại quốc gia, nên có bao nhiêu nhỏ." Liệt Diễm Huyền Khinh thường nói, "Ngươi?" Hắc Mao Cẩu không nói, tựa hồ nói đến nỗi đau của hắn. "Khụ khụ, Hắc Mao Cẩu, ngươi chủ nhân quốc gia đến cùng bao lớn đâu? Có thể giới thiệu một chút sao? Ta thật rất hiếu kỳ, đúng, ta là nữ sinh nha." Huyền thuật Bạch Linh Điểu cũng mở miệng, hết sức tò mò hỏi thăm, đồng thời cường điệu tự mình là nữ sinh. "Cái này?" Hắc Mao Cẩu trầm mặc nửa ngày, Cuối cùng giải thích nói, ta ngữ chủ quốc gia sát thực không lớn, nhưng thật ra là cái đảo nhỏ, nhân số đại khái trên địa cầu quốc gia chúng ta một cái hương lớn nhỏ. Một cái hương nhỏ như vậy. Đám người kinh ngạc. Đúng vậy, ngữ chủ thế giới xem như cái hải dương thế giới, có rất rất nhiều hòn đảo, nhiều đến đếm cũng hết. Ta ngữ chủ quốc gia tại bốn phía hòn đảo bên trên, còn tính là tương đối ra sức. Hắc Mao cầu tiếp tục giải thích, giới thiệu rất nhiều bọn hắn quốc gia sự tình, cũng mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này, đại lực hổ đột nhiên đang tán gẫu trong kinh nói chuyện nói chuyện, vội vàng nói, xảy ra chuyện lớn. Mặt trời lặn núi có 2 cái siêu cấp đại quái vật tại chiến đấu, mẹ của ta ơi a, vậy mà đem mặt trời lặn núi cho đánh ngang. Cái gì? 2 cái siêu cấp đại quái vật chiến đấu. Còn đem mặt trời lặn núi đánh ngang rồi? Không thể nào. Thật Phong Tử không thể tin được nói. Là thật, 2 cái bắp thịt quần quật đại quái vật, có một đầu cuồng bạo tinh tinh, còn có một tên tà năng bút B. Cái kia tà năng bút B quá cuồng bạo, vậy mà vừa giải ra một đôi tay, biến thành 4 cái tay. Đại Lực Hổ nói tiếp, kinh hãi giải thích hiện trường tràng cảnh. Đám người nghe nói như thế cũng sợ hãi bởi vì mặt trời lặn núi tảng đá phi thường kiên cố, thanh đồng cấp đều không có cách nào tại trên tảng đá lưu lại vết cắt, nhưng là bây giờ, như thế một tòa núi nhỏ bị đánh bình, vậy bây giờ chiến đấu người nên mạnh bao nhiêu? Đám người không dám tưởng tượng. Ta ngay tại mặt trời lặn núi phụ cận, ta đi xem một chút." Huyễn thuật Bạch Linh điệu nói xong, đột nhiên bay về phía mặt trời lặn núi phương hướng. Kết quả vừa bay không lâu, liền nghe đến tiếng hoành minh, sau đó xa xa nhìn thấy hai cái siêu cấp đại quái vật, ngay tại quyền quyền đến thịt của lẩu, trang cảnh kia nhìn thấy người nhiệt huyết sôi trào, cực kỳ chấn động. Thật là hai cái đại quái vật, thật mạnh a, bọn chúng tán phát khí tức, đều làm ta cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, quá kinh cùng đi." Huyền thuật Bạch Linh đều nói, Kinh Hãi nhìn xem hiện trường chẳng cảnh, đem nơi này từng màn, vội vàng nói cho nói chuyện viêm kinh người chuyển sinh. Người chuyển sinh nhỏ cũng bị hù dọa, phải biết trong khoảng thời gian này, mặc dù cũng đã chết không ít người chuyển sinh, nhưng mạnh nhất là hỏa không tướng, chỉ cần không đi chỗ đó một bên, mọi người còn có thể sống nổi. Kết quả hai cái này đột nhiên xuất hiện đại quái vật, mạnh đã đã vượt ra bọn hắn nhận biết, chiến đấu dư ba đều có thể bình mặt trời là núi, cái kia đến cường hãn tới trình độ nào? Đám người hoảng sợ, lẫn nhau kêu gọi đến phòng vân dừng trận tập hợp, chuẩn bị dựa vào lực lượng đoàn kết bảo vệ mình, phòng ngừa những quái vật này đối người chuyện sinh sát giết. Dầm dầm dầm, mắt chơi lần núi chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Tà năng bút bê mặc dù biến thành bốn tay bút bê, nhưng nó ngược lại càng ngày càng bị đè lên đánh, càng ngày càng ở vào hạ phong. Dưới sự bất đắc dĩ, nó không ngừng sử dụng tuyệt chiêu của mình, sử dụng các loại át chủ bài. Chỉ là nó càng đánh càng tinh hãi, bởi vì lá bài tẩy của nó hao hết, nhưng lại không thể đánh bại cuồng bạo tinh tinh, cái này lệnh bốn tay bút bê tinh hãi tới cực điểm. Không được. Giang Hỏa này quá quỷ dị, nhất định phải mau trốn, lấy thực lực của ta mặc dù đánh không lại hắn, nhưng đào tẩu cũng không khó, như vậy. Bốn tay bút B âm thầm quan sát tứ phương, tìm cơ hội chuẩn bị đào tẩu. Bất quá lúc này, Lý Yên đột nhiên ngừng lại, lạnh nhạt nói, "Đây là ngươi tất cả chiến lực, quá yếu. Ngươi đừng phách lối, chờ ta trở về, ta tất nhiên mời gia tộc mạnh nhất thủ hộ giả xuất thủ, giết ngươi bốn." "Wen." Bốn tay bút B phách lời nói, có thể lời nói nói đến một nửa, nội dung trời quấn quẩn, nó cả người ở trong máu tươi bay ngược ra ngoài, vị trí trái tim nhều một cái đại lỗ thủng liên cái này. Lý Yên lạnh nhạt nắm lấy một trái tim, tại trước mắt bao người, bịch một tiếng bộp nát. Nhắc nhở, đánh giết nửa bước hoàng kim tá năng B, ban thưởng vinh dự điểm bà vạn. Không có ý nghĩa, ngay cả cho ta khảo thí thực lực đều vô dụng. Lý Yên không có khảo thí ra nửa bước hoàng kim thể cực hạn, cảm giác rất không có ý nghĩa, dứt khoát hủy bỏ to lớn hóa, đi đến hỏa khủng tức trước mặt, trực tiếp sách lên. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần, chương 315, quân tử báo thủ, 10 năm không mượn, đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Vạn người cầu xin, liền ta có chuyển sinh học mượi hướng bằng hữu của ngươi, quở, quở, hoệ chặt các loại phương thức, để cử quyền sách, tạ ơn ủng hộ của ngài. Chương 316, toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần tác giả, một quyền minh vương. Chương 316, tấn cấp hoàng kim cấp con đường tiểu thuyết, toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần tác giả, một quyền minh vương. Vạn người cầu xin, liền ta có chuyển sinh học tiểu thuyết, trà tìm chương mới nhất. Bành bành bành. Lý Hiên đại thủ mang theo hỏa khổng tướng, tại nó ngạc nhiên trên nét mặt, đối đại địa một trận đập loạn. Phương này lãnh địa mạnh nhất lãnh chúa, cứ như vậy bị Lý Hiên đập đầy bụi đất, đập thất điên bắt đầu, đập cái mũi mọ nhừ, đập con mắt đỏ lên, thậm chí trực tiếp nề khóc. Hỏa Không Tức làm sao cũng không nghĩ ra, cứu được ngân nhân của mình, vậy mà trở tay đối với mình chính là một trận đập loạn, nó hoàn toàn không rõ đây là có chuyện gì, đầu óc đều tại choáng váng. Đợi đến đập không sai biệt lắm, Hỏa Không Tức bị ném xuống đất, sau đó một âm thanh lạnh lùng vang lên. "Nhận ta làm chủ, tướng lĩnh giao ra." "Hiểu." Chiêm chiếp. Hỏa Không Tức gấp vội vàng ngẩng đầu, sợ hại Lý Hiên tiếp tục nện nó, vội vàng nâng lên cánh. Một đạo lánh chú ấn ký bay lên, rơi vào Lý Hiên bên này. Bạch. Lý Hiên cấp tốc tiếp thu hỏa khủng tức lánh địa, nhưng không có gấp hướng thương lang lánh địa sáp nhập, mà là lần nữa đối hỏa khủng tức nói: "Về sau lại ăn tự bạo trùng, đánh chết ngươi, hiểu?" Chiêm chiếp. Hỏa khủng tức lần nữa gấp vội vàng gật đầu, mặc dù toàn thân đau, nhưng nó càng sợ bị hơn cầm lên đến nghẹn một trận, đồng thời có chút không hiểu đấu, không nghĩ ra đây là tình huống như thế nào. Bất quá, hỏa khủng tức dù là đạt tới bạch văn cấp, vẫn như cũ không cách nào nói chuyện, chỉ có thể thu thu thu gật đầu. Vạch ngân cấp đều không biết nói chuyện, suần chết được rồi. Lý Yên kinh bị nhìn Hỏa Không Tức một nhãn, quay người hướng về phía kia linh tộc mỹ nữ đi đến. Hỏa Không Tức bị rất kinh bị, nó trong lòng gọi là một cái biệt khuất. Nó rất muốn nói tự mình huyết mạch đặc thù, cho nên mới không thể nói chuyện, nhưng tiềm lực trưởng thành rất cao, tương lai có thể đạt tới phi thường khủng bố đẳng cấp. Có thể nó hiện tại nơi nào còn dám phản bác, chỉ có thể nước mắt đầm đìa nằm dạp trên mặt đất, như cùng chết gà trong mắt đều là đạo đường, không có cách, đập quá đau. Đong đong đong. Lý Yên nện bước chân to, từng bước một đi đến linh tộc mỹ nữ trước mặt. Quan sát tỉ mỉ nàng, sau đó nói thẳng, "Linh tộc người. Ngươi vậy mà biết linh tộc?" Linh tộc đại tiểu thư kinh ngạc, ngoài ý muốn nhìn xem Lý Hiên. "Ừm, trước kia trợ giúp qua một cái linh tộc người, nàng dạy cho ta linh tộc tu hành pháp, về sau khả năng bị người đón đi." Lý Hiên căn cứ tự mình biết tin tức nói, "Thì ra là thế." Linh tộc đại tiểu thư gật gật đầu, cũng không tiếp tục hỏi linh tộc sự tình, mà là nhìn chằm chằm Lý Hiên con mắt nói, "Ta ân ân cứu mạng của ngươi, ta gọi linh cựu nhi, ngươi trước kia từng chịu đựng nguyên dược a?" "Đúng, chẳng lẽ còn có lưu lại nguyên dược?" Lý Hiên vội vàng hỏi thăm, lúc trước hắn lợi dụng Tịnh hóa giải quyết mùi hừ rủa, nếu như còn lưu lại mùi hừ rủa, cái kia chỉ sợ cũng thật phiền toái, điều này nói rõ ngay cả Tịnh hóa cũng không thể giải quyết triệt để mùi hừ rủa. Không, nguyên rủa đã hoàn toàn biến mất, bất quá nguyên rủa mang đến tổn thương, cũng không có chữa trị. Tựa như làn da bị thương, sẽ lưu lại ba ngân, không cách nào hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Những thứ này ba ngân bình thường không có ảnh hưởng gì, nhưng nếu như tiến giai hoàng kim cấp, sẽ có một chút ảnh hưởng, giảm xuống trở thành hoàng kim cấp tỉ lệ. Linh Cửu Nhi giải thích nói, giảm xuống thành tiểu hoàng kim cấp tỉ lệ. Diên hỏi thầm, hắn cũng không hiểu rõ những thứ này. Đúng vậy, tấn thăng hoàng kim cấp là một cái cự đại cánh cửa, hơi có một chút ảnh hưởng cũng có thể tấn cấp thất bại. Bình thường tới nói, phục dụng trái cây vàng, có thể đem thể phách tấn thăng đến hoàng kim cấp thể phách, lại phục dụng cửu hữu trái cây, đem linh hồn tấn thăng đến hoàng kim cấp linh hồn. Làm thể phách cùng linh hồn đều đạt đến hoàng kim cấp, thông qua thuế biến linh lực, mới có thể chính thức trở thành hoàng kim cấp, nhưng nếu có ba ngân, tại tấn thăng quá trình bên trong sẽ chịu ảnh hưởng vốn. Linh Cửu Nhi nhẹ nói, hào không keo kiệt dạng thuật liên quan tới hoàng kim cấp chi thức, bao quát ba ngân mang tới ảnh hưởng tất cả đều kỹ càng nói một mấy lần. Lý Hiên nghe được mặt sắc mặt nghiêm trọng, đồng thời cũng được ích lợi không nhỏ, nguyên bản hắn coi là chỉ cần góp nhặt tiên phú và linh hồn lực là được rồi, không nghĩ tới còn cần phụk dụng đặc thù trái cây mới được. Vi phong ngửa tự mình tấn thăng hoàng kim cấp chịu ảnh hưởng, Lý Hiên tiếp tục hỏi thăm tương quan tình huống, tỉ như làm sao chữa trị băng ân, làm sao an toàn tấn thăng hoàng kim cấp. Linh Cửu Nhi không có chút nào ẩn tàng, đem biết đến tin tức đều nói ra, thậm chí còn cho Lý Hiên rất nhiều đề nghị, còn có phương pháp giải quyết. Chỉ là trong đó có một loại phương pháp giải quyết, lệnh Lý Hiên cảm giác có chút cổ quái bất quá hắn cũng không hề hoàn toàn tin tưởng đối phương, quyết định tương Lai hảo hảo nghiệm chứng một chút, hỏi thăm người khác liên quan tới hoàng kim cấp tin tức. Cho nên hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía mấy cái kia dọa sợ Bạch Ngân đại viên mãn tà năng bụ bề, trong nháy mắt xuất thủ đưa chúng nó diệt sát. Làm xong đây hết thảy, Lý Hiên bắt đầu triệu tập hỏa khủng tức khu tất cả người chuyển sinh, chuyển đưa đến tương Lang lãnh địa. Vệ phân hỏa khủng tức tự nhiên cũng bắt tới, về sau tâm tình không tốt, liền mang theo hỏa khủng tức nện chơi, buông lỏng một chút tâm tình. Đương nhiên, Lý Hiên cũng mời Linh Cửu Nhi gia nhập thương Lang lãnh địa chuẩn bị hỏi thăm càng nhiều liên quan tới hoàng kim cấp tin tức. Linh Cửu Nhi cũng không có cự tuyệt, rất sẵn khoái đáp ứng. Đợi đến hết thể làm thỏa đáng về sau, Lý Yên đem hỏa không tức khu dung nhập vào Thương Lang khu, mặc dù chỉ có một bộ phận lãnh địa dung hợp đi qua, nhưng Thương Lang khu vẫn như cũng lớn thêm không ít. Trở lại Thương Lang lãnh địa. Lý Yên nhìn xem càng phát ra phồn vinh lãnh địa, nhìn xem rộn rộn dáng dáng người chuyển sinh, nhìn lấy bọn hắn tại trụ thành bên trong tiếp nhận các loại nhiệm vụ, thu thập các loại tài nguyên, cố gắng tăng thực lực lên chẳng cảnh. Lý Yên gật gật đầu, đối tại lãnh địa của mình phát triển, hết sức hài lòng. Thương lang lánh địa nhân số càng ngày càng nhiều, ta vinh dự điểm cũng sẽ càng ngày càng nhiều, tiếp xuống chính là điên cuồng chuyển sinh, đem 99 khu tất cả lãnh địa bên trong nhân loại đều rời qua tới. Lý Hiên âm thầm nói thầm, tại thuần di bên trong về tới phụ thành chủ. Sau đó Lý Hiên cùng Linh Cửu Nhi tiến hành một lần kề đầu gối nói chuyện lâu, biết đại lượng chân quý tin tức, cũng biết tình huống của nàng, cho phép nàng tại chủ thành bên trong mua sắm vật liệu, khôi phục thương thế. Sau đó Lý Hiên đem phụ thành chủ bên cạnh một chỗ tiểu viện, để Linh Cửu Nhi ở lại, lại xử lý một phen chủ thành bên trong các loại công việc, lúc này mới yên tâm lần nữa rời đi lựa chọn chuyển sinh. Đinh. Ngài đã tử vong, ngẫu nhiên phục sinh bên trong. Theo máy móc thanh âm, Lý Yên bắt đầu điên cuồng chuyển sinh. Linh hồn của hắn đạt đến bạch ngân thượng vị, có thể lại dung nạp mười mấy cái tiên phú, Lý Yên chuẩn bị duy nhất một lần đều thu hồi được, tỉnh về sau như thương. Thời gian trôi qua, vài ngày sau. Điên cuồng chuyển sinh Lý Yên, rốt cục đình chỉ chuyển sinh, lặng lặng đứng tại hư không, bao quát chúng sinh. Đinh. Ngài học được đại lượng phong hệ năng lực, các đại năng lực dung hợp, ngài thu được phong nguyên tố trường khống. Đinh. Ngài học được đại lượng băng hệ năng lực. Các đại năng lực dung hợp, ngài thu được băng nguyên tố trường không. Theo hai tiếng máy móc thanh âm, Lý Yên cảm giác toàn bộ thân hình đều dễ dàng không ít, toàn bộ thế giới phiêu đã các loại phong nguyên tố cùng băng nguyên tố. Nguyên bản hắn chỉ có thể thông qua năng lực tiên phú, khống chế phóng thích hai loại nguyên tố năng lực, nhưng là hiện tại, chỉ cần hắn nguyện ý có thể tùy ý khống chế hai loại nguyên tố. Có thể tâm tùy ý động trường không, ngưng tụ thành đủ loại hình thái. Chương 317, 317, tìm kiếm linh hồn chi bụi. Chương 317, tìm kiếm linh hồn chi bụi. Vạn người cầu sinh, liền ta có truyện sinh học tiểu thuyết, tra tìm chương mới nhất. Tựa hồ ta không cần tìm kiếm trái cây vàng, cũng có thể đạt tới hoàng kim cấp thể phách, thiên phú thêm vào, so trái cây vàng quan trọng hơn. Như vậy, ta chỉ cần tìm kiếm cựu hữu trái cây, tăng lên linh hồn là đủ. Lý Hiên nghĩ đến tấn thăng hoàng kim cấp điều kiện tất yếu, trong đó cựu hữu trái cây là bạch ngân đại viên mãn linh hồn, lô sắc thành hoàng kim cấp tất muốn bảo vận. Linh hồn của hắn mặc dù bất phàm, nhưng để cho an toàn, cựu hữu trái cây còn cần tìm kiếm, mặt khác, chữa trị linh hồn vết sẹo vấn đề cũng cần giải quyết. Hiện tại thích hợp chữa trị linh hồn vết sẹo có hai loại phương pháp, một loại là tìm kiếm thừa thất linh hồn chi bụi. Một loại khác là cùng một vị cao đẳng linh hồn giao hòa, cùng loại với song tu. Lý Yên thở dài, nơi này hai loại phương pháp đều phi thường khó, cao đẳng linh hồn cực kỳ hiếm thấy, cùng cao đẳng linh hồn giao hòa có thể sẽ dẫn đến cao đẳng linh hồn đẳng cấp giảm xuống. Có được cao đẳng linh hồn người, tuyệt đối sẽ không đồng ý, như vậy hiện tại hắn chỉ có thể tìm kiếm linh hồn chi bụi. Linh hồn chi bụi mặc dù sánh vai các loại linh hồn dễ tìm một chút, nhưng tương tự thưa thớt, nên đi nơi nào tìm kiếm đâu. Lý Yên chau mày, lẳng lặng trạm tại hư không. Lần này hắn chuyển sinh thu được một cái rất có ý tứ năng lực, đó chính là hư không hành động chỉ cần hắn nguyện ý có thể như là trên đất bằng hành động, đi tại hư không. Mấu chốt còn không có bao nhiêu tiêu hao, đây là hư không nhất tộc năng lực đặc thù, bọn chúng trời sinh có thể đi tại hư không, cái nào sợ chết cũng phiêu phù ở hư không. Lý Yên đối năng lực này rất hài lòng, cảm giác năng lực này có thể siêu thần kỳ. Đúng rồi, thiên mệnh nhân vật chính vận khí vô cùng tốt, tiểu mập mạp thế giới khẳng định có thiên mệnh nhân vật chính, nói không chừng có thể tìm tới linh hồn chi bụi, ta hoàn toàn có thể để thiên mệnh nhân vật chính giúp ta tìm kiếm. Về phần thiên mệnh nhân vật chính có thể hay không hỗ trợ, vậy rất đơn giản chỉ cần tại hắn phát triển sơ kỳ, cho một điểm ân huệ nhỏ, để thiên mệnh nhân vật chính đối ta mang ơn, như vậy. Lý Hiên nghĩ đến biện pháp, lập tức lộ ra mỉm cười, sau đó thân thể biến hóa, một lần nữa biến thành thạch đầu nhân. Một giây sau, thân thể của hắn trung quanh hiển hiện trận pháp, bắt đầu giáng lâm tiểu mập mạp thế giới, đúng vậy, là Hàng Lâm. Hắn thu được một cái thần kỳ tiên phú, có thể không cần triệu hoán, chỉ cần có thế giới tọa độ, liền có thể trực tiếp giáng lâm đến tiểu mập mạp thế giới, phi thường thực dụng. Có năng lực này, hắn không giống như trước kia bị động như vậy, có thể tùy ý lui tới các đại thế giới tới lui tự nhiên, tiểu mập mạp thế giới, thanh trúc phong. Lý Yên lần nữa về đến nơi này, an bài sắt thép bọn ngựa tìm kiếm lần trước gặp phải hung thủ, cũng để bọn chúng tìm kiếm vận khí rất tốt người tu hành. Mặt khác thông qua truyền tin đến linh phủ công hội, để bọn hắn cũng hỗ trợ tìm kiếm vận khí tốt người, nhìn xem có thể hay không tìm tới thiên mệnh nhân vật chính. Đương nhiên, Lý Yên càng thấy Lôi Vô Song giống nhân vật chính, chủ yếu là quá tiêu chuẩn thấp nhất. Thiên phú của nàng thấp, ý chí kiên định, lại có Lôi trong đao ẩn tàng cường giả, tăng thêm bên người nàng có 3 vị thiên phú bất phàm người. Tỷ Như nhập môn lúc đầu trọc, Tôn Tiêu công tử ca, tăng thêm tiểu mập mạp, thậm chí về sau tiểu mập mạp cùng Lý Hiên, cùng lôi vô song cùng đi ra nhiệm vụ, lôi vô song bởi vậy thu được lôi ứng chứng. Đây hết thảy hết thảy, đều biểu thị lôi vô song là thiên mệnh nhân vật chính, có chuyện đều vây quanh ngàn chuyện. Chỉ là, Lý Hiên cũng không hoàn toàn khẳng định, hắn dự định hảo hảo chú ý một đoạn thời gian cô bé này, thuận tiện cho điểm ơn huệ nhỏ, sớm chôn xuống hảo cảm. Đương nhiên, Lý Hiên cũng sẽ không lên vội vàng, dù sao đối với không phải mua bán. Hắn chỉ cần ngẫu nhiên hỗ trợ là được, còn lại thời gian bận việc mình sự tình là đủ. Tỷ như học tập cho giỏi luật lý củng cố từ tần nguyện bên kia đạt được luyện khí chi thức, nếm thử chính thức luyện khí. Trong quá trình này khẳng định sẽ xuất hiện thất bại phẩm, cân nhắc đến lần trước tại băng tuyết thành, dẫn tới tất cả mọi người tranh đoạt thất bại phẩm. Lý Hiên chuẩn bị coi như luyện chế thất bại, cũng không vứt bỏ thất bại phẩm, nhiều nhất ném đi một chút báo hoàng phẩm. Nghĩ tới đây, Lý Hiên bắt đầu luyện khí, toàn thân toàn ý đầu nhập vào đi vào. Thời gian trôi qua, đà mắt một năm trôi qua đi. Một năm này Lý Hiên phần lớn thời gian tại học tập luyện khí, luyện đan, chế phù, đồng thời tăng lên linh hồn của mình cường độ, tìm kiếm siêu phẩm trái cây. Trong năm này Lý Hiên nhiều lần trở lại Tần Nguyệt bên kia, trao đổi các loại tri thức, tăng lên trình độ của mình. Được sự giúp đỡ của Tần Nguyệt, vốn là thiên tư bất phàm Lý Hiên, tại luyện khí, luyện đan, chế phù phương diện đạt được kinh khủng tăng lên, cụ thể đạt tới một bước nào, Lý Hiên cũng không rõ ràng. Tóm lại Lý Hiên tu mạch phi thường lớn, hắn rất hài lòng một năm này thu hoạch, đồng thời cũng rốt cục xác định Lôi Vô Song chính là thiên mệnh nhân vật chính, bắt đầu thực hành kế hoạch. Sáng sớm ngày hôm đó, ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở. Sơn thủy trên đỉnh vẫn như cũ mỹ lệ tới mắt, cho người ta cảm giác thư thái. Cái địa phòng bế 1 năm rưỡi cựu trưởng lão bế quan tầng hầm, hôm nay rốt cục mở ra. Sắc mặt có chút tái nhợt cựu trưởng lão, tản ra phong vận từng bước một từ tầng hầm bên trong đi ra. Nàng ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, dung nhan xinh đẹp bên trên lộ ra một vòng mỉm cười. Rốt cục đột phá, bế quan hơn 1 năm, rốt cục lại một lần nữa đột phá, thật quá tốt rồi. Cựu trưởng lão mỉm cười, cảm giác mình thật rất may mắn, bởi vì lần này đột phá, cựu trưởng lão cảm giác tương lai mình có hy vọng đạt tới nửa bước hoàng kim. Đương nhiên, cựu trưởng lão cũng có chút bất đắc dĩ. Từ khi thu tiểu mập mạp cùng Thạch Đầu Nhân tiến vào tông môn miệng, Nàng còn chưa kịp trò chuyện mấy lần, cũng bởi vì đột phá sự tình không thể không bế quan. Hiện đang bế quan lâu như vậy, nàng cũng nên hảo hảo tận tận làm sư phụ trách nhiệm, dạy bảo một chút tiểu mập mạp, đồng thời cũng tốt tốt quan sát một chút thạch đầu nhân. Thạch đầu nhân tổng cho ta một loại cảm giác quen thuộc, sau khi đột phá loại cảm giác này ngược lại càng cứng liệt, đây là vì cái gì? Ta trước kia gặp qua nó sao? Cựu trưởng lão sâu kín nói, như là mỹ phụ nhân nàng tặn ra vô hình mị lực, nếu có nam đệ tử ở chỗ này, tất nhiên bị nàng ấp dẫn, sinh lòng ngái mộ. Một hồi đi xem một chút đi, hơn 1 năm không gặp không biết thạch đầu nhân cùng tiểu mập mạp thế nào. Cựu trưởng lão nói, nâng lên mảnh khảnh tay nhỏ, nhẹ nhàng gẩy một chút bên thái tóc, tiếp tục đi về phía trước, đi ra bế quan tiểu viện. Các loại đi tới cửa, vừa hay nhìn thấy đại đệ tử tiểu Hà, lo lắng trên đồng cỏ đi tới đi lui. Tiểu Hà thế nào? Vì sao gấp gáp như vậy? Cựu trưởng lão thanh âm ôn nhuận mà hỏi. Sư phụ, ngài rốt cục xuất quan, quá tốt rồi, ngài không còn ở ôn già, chúng ta sơn thủy phong liền xảy ra đại sự." Tiểu Hà lo lắng nói. Đại sự? Xảy ra chuyện gì? Yên tâm, có mấy vị sư huynh cùng tông chủ giúp đỡ sẽ không có người gây chuyện." Cựu trưởng lão tự tin nói, "Nàng là tông môn được sủng ái nhất cựu sư muội, nếu như gặp phải vấn đề, tông môn mấy vị trưởng lão đều lại trợ giúp nàng, liền ngay cả tông chủ đều nhiều lần âm thầm trợ giúp, cựu trưởng lão tự nhiên không lo lắng." "Sư phụ, lần này gây chuyện liền là của ngài mấy vị sư huynh, thậm chí ngay cả tông chủ đều tham dự vào, muốn cấp chúng ta Sơn Thủy Phong đệ tử." Tiểu Hà vội vàng nói, "Muốn cấp chúng ta Sơn Thủy Phong đệ tử? Vì cái gì? Ta Sơn Thủy Phong không có có cái gì đặc biệt xuất sắc người a?" Cựu trưởng lão nghi hoặc không hiểu. Không nghĩ ra đây là vì cái gì. Chương 318, Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần tác giả, một quyền manh vương. Chương 318, Lý Yên luyện khí tiểu thuyết, toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần tác giả, một quyền manh vương. Vạn người cầu sinh, liền ta có chuyển sinh hực tiểu thuyết, trà tìm chương mới nhất. Có, đương nhiên là có, là Thạch Đầu Nhân đại ca, nó học xong luật khí, tại tông môn đưa tới sóng to gió lớn. Tiểu Hà nghiêm túc nói, gương mặt đều căng thẳng lên. Thạch Đầu Nhân học xong luật khí, còn tại tông môn gây nên sóng to gió lớn. Không thể nào." Cựu trưởng lao hết sức kinh ngạc, cảm giác rất không có khả năng, dù sao Triệu Hoán thú bởi vì trí tuệ nguyên nhân, tốc độ học tập rất chậm. Thời gian hơn 1 năm, có thể nhận rõ vật liệu cũng không tệ rồi, làm sao có thể gây nên sóng to gió lớn? Bất quá cựu trưởng lão nhìn Tiểu Hà trịnh trọng như vậy, biết Tiểu Hà sẽ không lừa gạt mình, tăng thêm nàng cũng cảm thấy Thạch Đầu Nhân có chút bất phàm, cho nên nghĩ nghĩ lần nữa nói: "Không nghĩ tới ta bế quan hơn 1 năm, Thạch Đầu Nhân vậy mà học xong lực khí, trước nói cho ta nghe một chút đi chuyện gì xảy ra đi." Cựu trưởng lão trong đôi mắt đẹp hiện lên hiếu kỳ. Tình huống cụ thể là như vậy, Tằng đã đại ca học được luyện khí về sau, bởi vì luyện chế bên trong báo hoàng phẩm nhiều lắm, liền nhét vào thanh trúc phòng bên trên, có một ít báo hoàng phẩm, bởi vì ngoài ý muốn tiến vào thanh trúc phòng phía sau núi. Nguyên bản cái này không có gì, dù sao cũng là báo hoàng phẩm, không ai để ý, nhưng một vị học tập luyện khí đệ tử, từ nơi đó trải qua lúc phát hiện cái gì, đột nhiên liền không đi. Sau đó hắn mỗi ngày ở nơi đó lật tới lật lui, rất tới rất nhiều người nghi hoặc không hiểu, cuối cùng lại có người đi qua, kết quả cũng ở đó lật tới lật lui. Tiểu Hà nói đến đây hít sâu một hơi, nói tiếp, sư phụ Ngài đi với ta thanh trúc phong nhìn xem hiện tại trạng cảnh, bảo đảm ngài tin ạ." Tiểu Hà nói xong, vội vàng lôi kéo sư phụ của mình, bước nhanh hướng về Lý Hiên thanh trúc phong mà đi. "Bọn hắn tại lật cái gì? Chẳng lẽ báo hỏng phẩm bên trong có thể dùng linh khí? Vẫn là nói báo hỏng phẩm bên trong có đẳng cấp cao linh khí." Cựu trưởng lão suy đoán. "Sư phụ, ngài đi thì biết." Tiểu Hà nói xong lôi kéo cựu trưởng lão tiếp tục tiến lên, nhanh chóng hướng về thanh trúc phong tiến lên. Trong quá trình này cựu trưởng lão một mực hiếu kỳ không thôi, không rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thần bản suy đoán báo phế linh khí bên trong khả năng có cao cấp phẩm, lúc này mới đưa tới một chút nhập môn đệ tử coi trọng. Bất quá coi như như thế, cũng không nên gây nên tông chủ và mấy vị sư huynh tranh đoạt đi, dù sao đệ tử như vậy tông môn cũng không ít, không nên xuất hiện tranh đoạt, cho nên Cựu trưởng lão có chút nghị không thông. Tại dạng này nghi hoặc bên trong, Cựu trưởng lão tiếp tục tiến lên, tại tiểu hà dẫn đầu hạ đi tới thanh trúc phong cách đó không xa, thấy được lít nhã lít nhít đệ tử tại thanh trúc phong phía sau núi lục đồ. Những đệ tử kia số lượng chừng hơn mấy trăm, trong đó còn có một số luyện khí thiên phú rất cao đệ tử thậm chí còn có khách khanh trưởng lão ở bên trong tìm kiếm. Cựu trưởng lão rõ ràng nhìn xem, có một vị so với mình luyện khí còn lợi hại hơn khách khanh trưởng lão, vậy mà cùng một người đệ tử tranh đoạt một kiện đen xì vật. Cuối cùng cái kia đệ tử không tranh nổi khách khanh trưởng lão, một mặt buồn bực đi ra, mà khách khanh trưởng lão cao hứng bừng bừng cười, đem đen xì đồ vật thu vào trữ vật đại. Bực này tràng cảnh, nhìn xem cựu trưởng lão sửng sốt một chút, trong đôi mắt đẹp đều là kinh ngạc. Phải biết cái này vị khách khanh trưởng lão thật không đơn giản, luyện khí trình độ cực cao, tăng thêm tính tình cổ quái, thích một chỗ, cơ bản thượng thiên tiên ở nhà luyện khí. Thấy người nào cũng là một bộ mặt đen bộ dáng, nhưng là hôm nay, cái này vị khách khanh trưởng lão chẳng những chạy tới thanh trúc phong phía sau núi, còn cùng đệ tử tranh đoạt đen xì đồ vật, cứ được về sau còn một bộ hưng cao thái liệt bộ dáng, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Chủ yếu là vị trưởng lão này quá quái gở, chưa bao giờ cời qua, hiện đang cời lộ ra một nửa răng cửa, bộ kia chẳng cảnh đừng để cập nhiều vui mừng. Cái này, đây là có chuyện gì? Khúc trưởng lão như thế quái gở người, như thế trách một người, vậy mà chạy đến nơi đây cùng người tranh giật đồ. Coi như những cái kia báo hỏng phẩm bên trong có cao cấp linh khí, cũng không nên làm như vậy đi, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Cựu trưởng lão khó có thể tin. Sư phụ, đây đều là đã tranh giành lấy, ngài không có gặp một đoạn thời gian trước, ngay cả bát trưởng lão đều ở phía dưới vơ vét đồ vật, đem từng cái đen xỉ đồ vật cất vào túi trữ vật. Thậm chí bát trưởng lão cùng khúc trưởng lão còn đánh một trận, cũng bởi vì một kiện hoàn hảo linh kiếm, song vương kém chút đánh ra chấn hỏa, vẫn là tông chủ ra mặt giải quyết vấn đề này. Tiểu Hà nhanh chóng nói, đem cảnh tượng lúc đó Hưu Thanh Hưu sắc miêu tả ra rồi. Lại là dạng này, cựu trưởng lão không thể tin được trừng lớn hai mắt. Lần nữa nhìn một chút dưới núi vị kia khúc trưởng lão, sau đó quay đầu nhìn về phía tiểu hạ. Những vật này đều là từ thanh trúc phong bên trên đến rơi xuống, đều là thạch đầu nhân lựa chế. Nhưng những vật này đều lốt đen, còn có thể dùng sao? Đại bộ phận triệt để báo hỏng, có thể những thứ này báo hỏng phẩm mặc dù đen sì, nhưng phía trên có rất nhiều linh văn cùng trận pháp khắc lục, rất nhiều đều là ký tự tư diệu tượng, gia tăng người cảm ngộ. Cái kia sớm nhất ở phía dưới chọn lựa đồ vật đệ tử, bởi vì có không nhỏ cảm ngộ, luyện khí phương diện vậy mà tăng lên một cái cấp bậc, cái này cũng dẫn đến càng nhiều người tới đây chọn lựa. Về sau đạt được cảm ngộ đệ tử càng ngày càng nhiều, thậm chí liền liền trưởng lão đều kinh động. Bắt trưởng lão cùng Khúc trưởng lão ngay ở chỗ này đạt được cảm ngộ, luyện khí trình độ đạt được tăng lên không nhỏ, cái này mới đưa đến hiện tại chẳng cảnh. Tiểu Hà nói tiếp, nói Cựu trưởng lão sững sốt một chút. Thạch Đầu nhân vậy mà lợi hại như vậy, quá không tương nghị đi. Cựu trưởng lão nói, cảm giác thế giới quan đều nổ sụp. Rõ ràng chính mình mới bế quan hơn 1 năm, làm sao sau khi ra ngoài toàn bộ thế giới cũng thay đổi, ngay cả Thạch Đầu nhân luyện chế báo hoàng phẩm, đều có thể cho trưởng lão mang đến cảm ngộ, cái này thật sự là làm cho người kinh hãi. Sư phụ, đây là ta nhặt được báo hỏng linh khí, từ phía trên ghi chép lại tri thức, đây là đối hồi linh phù văn cải tiến, ngài nhìn xem có cái gì không giống." Tiểu Hà Tử trong túi lấy ra một tờ tấm da dê, phía trên khắc họa lấy một đạo lóe ra ngân quang hồi linh phù văn. "A." Cựu trưởng lão nhìn thấy tấm da dê nội dung, trong nội tâm nàng giật mình, sau đó lập tức đoạt lấy tấm da dê, xem xét tỉ mỉ phù văn mật kín. "Vậy mà đem hồi linh phù văn tiến hành cải tiến, tăng lên 12 đạo về tuyến, mặc dù khắc họa độ khó gia tăng, nhưng đạo phù này vẫn có thể tiết kiệm hai thành linh lực." Cựu trưởng lão nói nghiêm túc, Dùng thanh âm kinh ngạc nói ra âm thanh. "Sư phụ, không chỉ a, ngài đem tấm da dê trái lại quan sát, tuyệt đối giật mình." Tiểu Hà ngon ngọt cười. "Trái lại." Cựu trưởng lão hơi sững sờ, độc thuộc vẻ mỹ phụ nhân phong tình không khỏi phát ra, phong vận dịu dàng bên trong lộ ra một tia mơ hồ. Nhưng nàng vẫn là đem tấm da dê lật lên, túy lẩu xem xét tỉ mỉ. Vừa mới bắt đầu nàng không có nhìn ra cái gì, nhưng là nhìn lấy nhìn xem nàng liền ngây ngẩn cả người, không thể tin được trừng lớn hai mắt. "Đây là hợp lại phù văn." Cựu trưởng lão kinh hãi nhìn về phía Tiểu Hà, thanh âm phát run nhớ kỹ hỏi: là hợp lại phù văn sao? Tại hồi linh phù văn trên cơ sở tăng lên hấp thu linh lực công năng. Đúng vậy, cái này 12 đạo về tuyến không chỉ để hồi linh phù văn tiết kiệm linh lực, còn tăng lên hấp thu linh lực công năng, điểm này đã được đến nghiệm chứng." Tiểu Hà chăm chú giải thích. Chương 319, toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần tác giả, một quyền minh vương. Chương 319, đòi nợ tiểu thuyết, toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần tác giả, một quyền minh vương. Vạn người cầu sinh, liền ta có chuyển sinh hực tiểu thuyết, trà tìm chương mới nhất. Làm sao có thể Dạng này phù văn cải tiến, nếu như chính thức ứng dụng tại tất cả luyện khí phía trên, hoàn toàn đã phá vỡ toàn bộ luyện khí giới. Bất luận cái gì linh khí bên trên đều có thể dùng loại này phù văn, một đạo phù văn có được hai loại công năng, hình thành hai loại mật kýn, ông trời của ta, đây tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng linh khí uy năng, giảm xuống luyện khí chi phí. Cựu trưởng lão đã không dám nghĩ tới, chủ yếu hội linh phù văn thuộc về cơ sở phù văn, ứng dụng phi thường rộng khắp. Nó cải tiến tuyệt đối có thể tại luyện khí sư thế giới, đưa đến có tính đột phá tác dụng. Cho nên cựu trưởng lão cũng sợ hãi, ngơ ngác nhìn tấm da dê. Ngụy xác nhận là không phải mình hoa mắt. "Sư phụ, ngài coi là cái này liền xong rồi sao? Ta mới chỉ lấy được một cái phù văn mà thôi, phía sau núi bên trong còn có rất nhiều đến rơi xuống linh khí. Đoán chừng là trên núi nhỏ Tiềm Điện Hổ chơi đùa thời điểm, đã xuống tới linh khí. Hiện tại tất cả mọi người hy vọng có mối báo hoàng phẩm đến rơi xuống, cũng tốt mọi người tranh đoạt." Tiểu Hà cười giải thích. "Nhỏ Tiềm Điện Hổ." "Thạch Đầu Nhân nơi đó có nhỏ Tiềm Điện Hổ." Cửu trưởng lão mở miệng nói. "À đúng, ngài còn không biết, tông chủ và trưởng lão tranh đoạt Thạch Đầu Nhân một nguyên nhân khác." cũng là bởi vì nó lĩnh trở về mấy con yêu thú." Tiểu Hà mỉm cười nói, "Lĩnh trở về mấy con yêu thú? Đến cùng chuyện gì xảy ra?" Cựu trưởng lão càng thêm tò mò, cái tiến luyện khí phù văn đã rất kinh thế hai tụ, thạch đầu nhân lại còn lĩnh trở về mấy con yêu thú, cái này càng phát ra lệnh cựu trưởng lão hiếu kỳ. "Sư phụ, ngài biết vì cái gì những người này chỉ dám dưới chân núi nhặt đồ vật, không dám lên tảng đá đại ca thanh trúc phong sao?" Tiểu Hà hỏi, "Chẳng lẽ là yêu thú không để bọn hắn đi lên?" Cựu trưởng lão nói, "Đúng vậy, trước đó tảng đá đại ca ra cửa một chuyến, Sau đó nói phục một đôi thanh đồng đại viên mãn lôi ương, để lôi ương trở thành thuộc hạ của nó. Ở trên đường trở về, Tằng Đá Đại Ca lại gặp được Tiệm Điện Hổ mẹ con tìm nơi nương tựa, thậm chí Tiệm Điện Hổ còn tìm đến một con Hắc Yêu Chó đến xem đại môn. Hắc Yêu Chó cùng Tiệm Điện Hổ đều là bạch ngân cấp đại viên mãn, thực lực cực mạnh. Cái kia Hắc Yêu Chó càng là tận trung cương vị, không cho bất luận cái gì người xa lạ tới gần, liền ngay cả phổ thông trưởng lão đều không thể đi lên thanh trúc phòng. Có thể lên thanh trúc phòng, nhất định phải đạt được Tằng Đá Đại Ca cho phép mới được. Tiểu Hà nói tiếp, nàng cũng thử nghiệm lên núi một lần. Kết quả bị Hắc yêu chó một cú họng, doa đến không dám lên đi. May mắn về sau nàng cùng Tiểu Mập Mạp kết bạn, đi qua một lần thành trúc phong, cùng Thạch Đầu Nhân đại ca gặp mặt một lần. Nhưng Tiểu Mập Mạp cũng không thể tùy tiện lên núi, nghe nói chỉ có tên kia gọi Lôi Vô Song thiếu nữ có thể tùy ý lên núi, cái này cũng dẫn đến rất nhiều người đối Lôi Vô Song không ngừng hâm mộ. Tiểu Hà đem tự mình biết đều nói ra, thậm chí Lôi kéo Cựu trưởng lão cũng đi tới thành trúc phong cách đó không xa, xa xa thấy được thủ vệ to lớn Hắc yêu chó. Cái kia Bạch Ngân đại viên mãn cường hành khí tức, doa đến rất nhiều người không dám tới gần, chỉ có thể ở dưới núi nhặt đồ vặt. Vậy mà thật sự là Bạch Ngân đại viên mãn, dạng này cường hành thực lực, đủ để tại tông môn làm khách khanh trưởng lão, không nghĩ tới vậy mà lựa chọn ở chỗ này nhìn lại môn, cuối cùng vì cái gì? Cựu trưởng lão không thể tin được, nàng làm sao cũng nghĩ không thông như thế yêu thú lợi hại, vì sao ca nguyện cho người ta nhìn đạo môn, cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Đương nhiên, cựu trưởng lão cũng có chút kỳ quái, không rõ ràng chính mình đối thạch đầu nhân vì sao có loại cảm giác quen thuộc, không nghĩ ra đây là cái gì. Tóm lại nàng hiện tại trong đầu là một đoàn dây rối, hoàn toàn lý không rõ đầu mối, cả cái đầu đều ong ong. Siêu siêu siêu. Mấy thân ảnh từ đằng xa bay lượn mà đến, nhanh chóng đứng tại cửu trưởng lao trước mặt, bọn hắn là các sơn phong trưởng lão, đều là cửu trưởng lao sư huynh. Bọn hắn tới đây, chính là vì tranh đoạt thạch đầu nhân. Cửu sư muội ngươi bế quan ra, ta thương lượng với ngươi chuyện gì, đem đệ tử của ngươi tặng cho ta thế nào?" Ngũ trưởng lão trước hết hỏi. "Nhường cho ta đi, ta am hiểu nhất lực khí, làm đệ tử ta thích hợp nhất." Bát trưởng lão gấp vội mở miệng, sợ hãi người khác cướp đi Lý Hiên. "Cửu sư muội, sư huynh ta một người đệ tử đều không có, có thể hay không đem thạch đầu nhân nhường cho ta?" Cũng tốt để sư huynh ta truyền thừa không ngừng muốn. Một đám trưởng lão vây quanh Cửu sư muội nói không ngừng, không ai nhường ai, tất cả đều nghĩ tu tiểu mập mạp vì đệ tử, từ đó đạt được thạch đầu nhân, hào hào bổ dưỡng. Trong quá trình này, Cửu trưởng lão nghe được sự xốn xoát một chút, cuối cùng nàng cười khổ nói: "Các vị sư huynh, chuyện này vẫn là để tông chủ đến định đoạt đi, sư muội ta nhưng làm không được chủ." "Không được, tông chủ lão gia hỏa kia khẳng định tự mình nghĩ thu đồ, cũng không thể để hắn định đoạt." Tam trưởng lão lập tức cự tuyệt. "Đúng đấy, tông chủ lần này có thể là chuẩn bị cướp người." để hắn định đoạt đây không phải là dê vào miệng của a. Tứ trưởng lão đồng dạng lắc đầu. Ta cũng không đồng ý để tông chủ lệnh đoạt, chớ nhìn hắn bình thường công chính, gặp được tốt như vậy Thạch Đầu Nhân, hắn chắc chắn chắn sẽ không từ bỏ năm. Mấy cái trưởng lão bố bố toàn đều không đồng ý, kiên trì như vậy thái độ, cũng lệnh Cựu trưởng lão rất là bất đắc dĩ. Thực sự không được liền mời Thái thượng trưởng lão định đoạt đi, lợi hại như vậy Thạch Đầu Nhân, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu như bội dưỡng tốt, nói không chừng có thể đem ta Ngự thú tông địa vị lần nữa tăng lên. Cựu trưởng lão lần nữa đưa ra đề nghị nàng cho ai đều sẽ đắc tội với người, không cho, đắc tội người càng nhiều, nhiều như vậy sư huynh đều trợ giúp qua tự mình, nàng chỉ có thể mời thái thượng trưởng lão định đoạt. Cái này cũng là một cái phương pháp. Đám người nghe nói như thế, trầm mặc một lúc sau gật gật đầu, cảm giác cái này quả thật không tệ. Nhiều người như vậy tranh đoạt cũng không phải biện pháp, nếu như có thể được đến hoàng kim cấp thái thượng trưởng lão mệnh lệnh, như vậy sự tình liền định ra tới. Chỉ là đám người có chút bận tâm, không dám tùy tiện quấy rầy thái thượng trưởng lão. Chủ yếu bốn vị thái thượng trưởng lão một mực tại phía sau núi, nghe nói có đại sự đang bận không để người khác tùy tiện quấy rầy. Ngược lại là tông chủ thường xuyên tại hậu sơn cùng bốn vị thái thượng trưởng lão tiếp xúc, có thể hỏi một chút tông chủ. Nghĩ tới chỗ này, các trưởng lão đi, nhanh chóng rời đi nơi đây, đi tìm tông chủ đi. Cựu trưởng lão vị này mỹ phụ nhân không cùng đi, mà là cùng tiểu Hà kết bạn, hướng về Thanh trúc phong bên trên đi đến. Lam tiểu mập mạp sư tôn, nàng còn là có tư cách lên núi, mà lại nàng luôn cảm giác đối thạch đầu nhân rất quen thuộc, cho nên nghĩ biết rõ ràng nguyên nhân. Mang theo thật sâu hiếu kỳ, cựu trưởng lão đi tới Thanh trúc phong đỉnh núi, thấy được con kia tản ra đáng sợ khí tức hắc yêu chó cũng nhìn thấy tiệm điện hộ cùng hai con lôi hưng. Nhìn xem nhiều như vậy yêu thú không có bị khế ước, liền an tĩnh như thế ở trên đỉnh núi, Cự trưởng lão trong mắt hiếu kỳ càng thắng rồi hơn. Bất quá Hắc Yêu chó thủ tại cửa ra vào, nàng tự hỏi đánh không lại Hắc Yêu chó, đang định nói cái gì, đột nhiên Hắc Yêu chó mở miệng, trình trọng nói, "Chủ nhân mời ngươi đi vào." "Chủ nhân?" Cự trưởng lão sững sờ, trong đôi mắt đẹp viết đầy kinh ngạc, yêu thú bản thân kiệt ngạo bất tuần, cặn kẽ cái chết không nguyện ý nhận người khác làm chủ, Bạch Ngân đại viên Mạn Yêu thú liền càng không có thể. Nhưng bây giờ viêu trò chẳng những xưng hô chủ nhân, còn như thế chuyện đương nhiên, cái này không thể không khiến chín cựu trưởng lão kinh ngạc. Mang theo thật sâu hiếu kỳ, cựu trưởng lão đem Tiểu Hà an bài tại bên ngoài, nàng tin lệnh bước chân nhỏ, thân thể doanh doanh đi tới Lý Hiên độc phủ, thấy được cao lớn thạch đầu nhân. Thiếu ta ba viên siêu phẩm trái cây, chuẩn bị xong trưa. Lý Hiên âm thanh nhẹ nhàng vang lên, quanh quần trong độc phủ. Cựu trưởng lão đầu tiên là sửng sở, lập tức chính là con ngươi co rụt lại, bàn tay nhỏ trắng loăn chăm chú che nhỏ tùy, không thể tin được mà nói, "Ngài, ngài là vị đại nhân kia." Ừm, có chuyện phát tại ngoại giới nghe không được động phụ thanh âm, cũng không nhìn thấy bên trong chẳng cảnh, ngồiចុ đi. Lý Hiên chỉ chỉ bên cạnh chỗ ngồi, thân ảnh từ thạch đầu nhân, dần dần biến thành bản thể bộ dáng. Thật là ngài. Nhìn xem Tuấn Mỹ anh Tuấn Lý Hiên, cựu trưởng lão vị này phong vận vẫn còn mỹ phụ nhân, ngập nước trong con ngươi hiện lên vẻ vui mừng, sau đó vội vàng xuất ra siêu phẩm trái cây. Đây là chuẩn bị cho ngài siêu phẩm trái cây. Chương 320, cả cái tông môn đều làm không được. Chương 320, cả cái tông môn đều làm không được. Ứng. Lý Hiên gật gật đầu, nghiệm động lực khẽ động. Trong chốc lát ba viên siêu phàm trái cây bị ba khóa lấy lấy đi. Trong quá trình này, Cựu trưởng lão kinh ngạc nhìn, cảm giác vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Siêu phàm trái cây bị lấy đi quá trình quá thần kỳ, nàng hoàn toàn không biết là năng lực gì lấy đi, chỉ thấy ba viên siêu phàm trái cây trôi nổi mà lên, nhanh chóng bay về phía Lý Hiên. Cái này càng phát ra sâu hơn nàng đối Lý Hiên hiếu kỳ, nhất là Lý Hiên cái kia tuấn mỹ dung nhan, càng làm nàng hơn nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Bất quá, nàng nghi ngờ nhất Lý Hiên vì sao là tiểu mập mạp Triệu Hoan thú, nhịn không được hỏi. Đại nhân, ngài thật là Triệu Hoan thú sao? Nếu quả như thật là, cái kia cường đại như thế này, vì sao Cam Nguyện làm tiểu mập mạp triệu hoán thú đâu? Ta đúng là triệu hoán thú, đến từ triệu hoán thú thế giới, tiểu mập mạp là ta đến thế giới này tọa độ, nếu như hắn chết, ta đem không cách nào đến thế giới này. Mục đích của ta là siêu phẩm trái cây cùng linh hồn chi bụi, đương nhiên nếu như có thể tìm tới cựu vũ trái cây thì tốt hơn. Lý Hiên bình tĩnh nói, Cựu vũ trái cây ta biết, đây là tấn cấp hoàng kim cấp tất yếu vật liệu, chỉ có thiên kiếm tông có. Về phần siêu phẩm trái cây, ngược lại là có thể tìm tới một chút, có thể linh hồn chi bụi lại là cái gì? Cựu trưởng lão nghi hoặc không hiểu, sư phụ nàng là một vị hoàng kim cấp, biết Cửu U trái cây rất bình thường, nhưng nàng cũng không biết linh hồn chi bụi, hiển nhiên đối với chữa trị linh hồn tổn thương phương diện biết đến rất ít. Thiên Kiếm Tông có Cửu U trái cây. Lý Hiên kinh ngạc, hắn đang lo tìm không thấy thuế biến linh hồn đồ vật, hiện tại thật sự là ngủ gật đưa gối đầu. Đúng vậy, Cửu U trái cây lai lịch cụ thể ta cũng không rõ, ràng, nhưng Thiên Kiếm Tông có một vị siêu việt hoàng kim cấp tổ sư gia, chỉ có hắn có thể được đến Cửu U trái cây. Bất quá Cửu U trái cây là vật tư chiến lược, cũng là Thiên Kiếm Tông thống trị thế giới thủ đoạn trọng yếu. Bình thường chỉ có lập xuống đại công người mới có thể bàn cho. Giống chúng ta ngự thú tông hoàng kim đẳng cấp lượng đến 4 vị sẽ bị tiên kiếm tông khống chế cường giả số lượng, dù là lập xuống đại công cũng sẽ không lại được bàn cho cho cựu hữu trái cây. Cựu trưởng lão nói tiếp, đối lý hiên không có chút nào giấu giếm, giảng thuật một đống lớn tin tức. Chủ yếu lý hiên đã cứu mệnh của nàng, nàng đối lý hiên có chút ngưỡng mộ, tăng thêm lý hiên là triệu hoàn thú, đến từ triệu hoàn thú thế giới, không có khả năng cùng ngự thú tông có xung đột, ngược lại sẽ đến giúp ngự thú tông. Cho nên cựu trưởng lão cũng không có dấu giếm, nói ra rất nhiều bí mật. Thiên Kiếm tông a, xem ra có cơ hội muốn đi một chuyến Thiên Kiếm tông. Lý Yên dự định tương lai đi một chuyến Thiên Kiếm tông, bất quá đối mặt siêu viện hoàng kim cấp từng giả, hắn căn bản không có nắm chắc, nhất định phải chú ý một chút. Đương nhiên, chuyện này không nóng nảy, linh hồn của hắn còn không có đạt tới Bạch Vân đại viên mãn, có thể chờ một chút, chưa đi tới Bạch Vân đại viên mãn cũng không muộn. Dù sao hắn tốc độ tăng lên, đã rất nhanh, cùng thời kỳ người chuyển sinh nhóm, ngay cả thanh đồng cấp đều không có đến. Dù là hắn tại cái này cái thế giới trầm tích một năm, người chuyển sinh nhóm vẫn không có đạt tới thanh đồng cấp. Từ nơi này cũng đó có thể thấy được, Lý Yên hiện tại tốc độ tăng lên có bao nhanh, vẹn vẹn tần nguyệt bên kia phản hồi linh hồn lực, đều so với người bình thường hơn mấy lần. Con đường bảo là tiểu mập mạp, tăng thêm lúc trước tập luyện chuyện sinh, không ngừng lấy được linh hồn phản hồi cùng siêu phàm trái cây trợ rút, thực lực của hắn đã rất mạnh, hoàn toàn có thể yên lặng một đoạn thời gian. Nghĩ tới đây, Lý Yên lần nữa nhìn về phía trước mặt mỹ phụ nhân, cười nói, chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Giao dịch gì? Cựu trưởng lão vội vàng hỏi thăm, nháy mắt to nhìn xem Lý Yên. Ta cho ngươi luyện chế một bộ cường hành linh khí cho ngươi đại lượng linh khí bán. Ngươi chỉ cần giúp ta tìm kiếm siêu phàm trái cây liên tốt, càng nhiều càng tốt, về phần tin tức liên quan tới ta, tốt nhất đừng cùng người khác nói. Đương nhiên, coi như nói cũng không quan trọng, nếu như ngươi tông môn ngại lời nói, cùng lắm thì ta trở về triệu hoán thú thế giới." Lý Yên bình tĩnh nói. "Sẽ không, tông môn đối với triệu hoán thú thái độ, liền cùng đối đãi đồng bạn, nếu như ngươi không muốn để cho tông môn biết, ta nguyện ý giúp ngươi giữ bí mật." Cửu trưởng Lao Ôn Nhu mở miệng, nàng biết rõ triệu hoán thú cùng ngự chủ ở giữa khế ước lực lượng có bao nhiêu kiên cố. Trừ phi tiểu mập mạp hoặc là Lý Hiên chết rồi, khế ước mới có thể biến mất. Chỉ cần tiểu mập mạp một mực tại tông môn, Lý Hiên cũng sẽ vĩnh viễn thuộc về Ngự Thú Tông, tương lai thậm chí có thể trở thành Ngự Thú Tông cao tầng. Cũng bởi vậy, Cựu trưởng lão thái độ đối với Lý Hiên phi thường tốt, tăng thêm trước kia ân tứ mạng, Cựu trưởng lão càng đem Lý Hiên nhìn thành là người một nhà. "Ừm, cái kia tìm kiếm siêu phàm trái cây sự tỉnh, liền làm phiên ngươi." Lý Hiên gật đầu nói, "Không có vấn đề, siêu phàm trái cây cố nhiên trân quý, nhưng cũng không phải là không thể tìm kiếm, chỉ là cần thời gian tương đối dài một chút." Cựu trưởng lão mỉm cười nói: "Thời gian không thành vấn đề, vừa vặn ta dự định lãng động mấy năm, thuận tiện lại học học trận pháp." Lý Hiên nghĩ đến trận pháp, trước đó chủ yếu học tập luyện đan, chế phù, luyện khí. Đối lại trên trận pháp đầu nhập tinh lực không nhiều, hiện tại luyện đan, chế phù, luyện khí trình độ rất cao, cũng là thời điểm học tập một chút trận pháp. Tông môn trận pháp trình độ rất thấp, chỉ có chút ít trận pháp tri thức, khả năng đối chọi rút của người không lớn." Cựu trưởng lão lắc đầu. "Chút ít trận pháp tri thức, có thể đạt tới trận pháp sư trình độ sao?" Lý Hiên hỏi. "Rất khó." Chúng ta ngự thú tông phần lớn là nghiên cứu ngự thú, đối với trận pháp nhu cầu rất thấp, hiện tại có chút tri thức cũng là không chọn vẹn. Nếu như ngươi thật muốn học tập trận pháp, ta có thể giúp ngươi tại Thất Tinh môn cửa hàng bên trong, mua một chút kiến thức căn bản, Thất Tinh môn là trận pháp tông môn, phi thường am hiểu trận pháp. Bất quá bọn hắn tại Ma Huyền núi, là trấn thủ Ma Huyền trọng yếu môn phái, muốn tìm Thất Tinh môn cửa hàng, chỉ có thể đi Ma Huyền núi, thời gian hao phí tương đối dài, mà lại chỉ có thể mua cấp thấp trận pháp tri thức. Cựu trưởng Lao tiếp tục giải thích, đem tự mình biết đến nói không ít. Ta đã biết." Lý Hiên gật gật đầu. Một năm này hắn hiểu rõ thế giới này rất nhiều tri thức, trong đó thế lực tối cường là Thiên Kiếm Tông, điểm này không cần phải nói. Về phần Ma Huyên, là xâm lấn thế giới này ngoại lai thế lực, bọn chúng thị sắt thành tính, những nơi đi qua sinh linh đồ tán, không, có mảy may sinh linh sống sót. Ngàn năm trước Ma Huyên xâm lấn, ma tộc khắp nơi cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Về sau lấy Thiên Kiếm Tông làm đại biểu nhân tộc thế lực, cùng ma tộc đại chiến mấy chục năm, tổng táng vô số sinh linh. Cuối cùng ma tộc đánh lui, đưa chúng nó chạy về Ma Huyên, đồng thời lợi dụng thất tinh đại trận phong tỏa Ma Huyên miệng. Ma thất tinh đại trận liền đến từ Thất Tinh môn. Thất Tinh môn xem như thế giới bài danh thứ 3 môn phái, bố trí Thất Tinh đại trận khóa lại ma nguyên miệng ngàn năm, cũng bảo vệ toàn bộ thế giới ngàn năm. Có thể nói có thể ngăn cản ma tộc, Thất Tinh môn trận pháp không thể bỏ qua công lao, trận pháp đem làm lợi hại. Lý Yên đối với cái này cũng tương đối yêu kỳ, rất muốn học tập một chút, về phần tìm kiếm siêu phàm trái cây, Tuyết Nhi thương hội bên kia một mực tại hỗ trợ tìm kiếm, một năm này cho hắn tìm trọn vẹn 3 viên. Mấy cái sắt thép bọ ngựa cũng tìm được một viên, linh phủ công sẽ tìm được hai viên, chính hắn thường xuyên ra ngoài, mặc dù tìm được không ít linh thảo Thế nhưng là siêu phàm trái cây một viên không tìm được. Hiện tại thông qua cựu trưởng lão, ngược lại là có thể lại thu hoạch được một đầu tìm kiếm siêu phàm trái cây đường. Đương nhiên, nếu như gia nhập Tất tinh môn, lấy thiên tài danh nghĩa tìm kiếm siêu phàm trái cây, đây cũng là một con đường. Cuối cùng tăng thêm có thể học tập trận pháp, dạng này nhất cử lưỡng tiện, Lý Hiên cũng có chút nhao nhao muốn thử. Bất quá cựu trưởng lão nhất định phải an bài tốt, cho nên hắn nhìn về phía vị này mỹ phụ nhân. Ngươi muốn cái gì dạng linh khí, trước tiên có thể làm chuẩn bị, quay đầu ta giúp ngươi luyện chế một bộ, những thứ này linh khí giao cho ngươi liền xem như tìm kiếm siêu phẩm trái cây Thù Lao. Lý Hiên phất phất tay, trong chốc lát một đống lớn linh khí bị ném đi ra, nhất giai, nhị giai, tam giai linh khí đều có, mà lại số lượng siêu cấp nhiều. Nhiều như vậy linh khí lập tức đem Cửu trưởng lão trấn trụ, nhất là nhìn thấy một thanh thái sắc trường kiếm, nàng trong nháy mắt không thể chuyển rời ánh mắt. Cái này, đây là tam giai thượng phẩm linh khí. Ngươi thậm chí ngay cả tam giai thượng phẩm linh khí đều có thể lựa chế. Cửu trưởng lão không thể tin được nhìn xem Lý Hiên, tựa như là đang nhìn quái vật. Có vấn đề gì không? Lý Hiên nhíu mày. Không có. Không có, tam giai thượng phẩm linh khí, cả cái tông môn đều làm không được, lấy ngươi luyện khí thủ đoạn, tông môn ai cũng không dám thu ngươi làm đồ, chỉ có thể làm đệ tử của ngươi. Cựu trưởng lão sắc mặt có chút cổ quái, những trưởng lão kia còn muốn thu Lý Hiên vị đệ tử, kết quả quang lý Hiên vẹn vẹn luyện khí thủ đoạn, đều so các trưởng lão lợi hại. Những trưởng lão kia, cái nào có tư cách thu Lý Hiên làm đệ tử, nói không chừng còn muốn trái lại bãi sư, cái này lệnh cựu trưởng lão cảm giác có chút ý tứ. Chương 321, 321, mà Hiên chính là vực sâu. Chương 321, mà Hiên chính là vực sâu. Bất quá, Lý Yên đối với cái này cũng không chú ý, ngược lại nói thẳng: "Ngươi chậm rãi xử lý những thứ này linh khí đi, ta đi ra ngoài một chuyến, cách mỗi mấy tháng một lần trở về, đến lúc đó mang cho ngươi một nhóm linh khí, ngươi hảo hảo giúp ta tìm kiếm siêu phẩm trái cây." Lý Yên nói xong, xuất ra một bộ phù hợp cựu trưởng lão linh khí đưa cho nàng, sau đó tại từng vòng từng vòng gợn sóng nước bên trong biến mất không thấy gì nữa. "Cứ đi như thế sao?" Cựu trưởng lão nhìn qua Lý Yên rồi đi, nhìn xem Lý Yên tiêu sái biến mất ở trong không gian, trong nội tâm nàng ngưỡng mộ lần nữa nhiều hơn một phần. "Đáng tiếc" Trong mắt của hắn chỉ có siêu phẩm trái cây. Cựu trưởng lão thở dài, kinh ngạc nhìn Lý Hiên rời đi không gian một lát, lúc này mới thu hồi Lý Hiên cho linh khí, quay người rời đi thanh trúc phòng. Đối với Lý Hiên rời đi, nàng không nói thêm gì, chỉ nói Lý Hiên trở về triệu hoán thú thế giới. Về sau đem Lý Hiên luyện chế linh khí đưa cho tông chủ và trưởng lão, cũng làm bọn hắn kinh ngạc vô cùng, không còn có thu độ chi tâm. Không có cách, Lý Hiên luyện chế linh khí so các trưởng lão luyện chế đều tốt, bọn hắn cái nào có tư cách thu Lý Hiên làm đệ đệ. Cuối cùng tông môn quyết định, toàn lực bồi dưỡng tiểu mập mạp, đem nó làm vị hạch tâm đệ tử bồi dưỡng. Về phần lỗi vô song cũng bởi vì cùng Lý Hiên thân cận, nhận lấy coi trọng. Đối với đây hết thảy, Lý Hiên cũng không chú ý. Hắn hiện tại đã biến thành một cái 10 tuổi tiểu ăn mày, đi tới Thất Tinh môn phủ cận thành thị Ma Huyễn thành. Lấy hắn đông đảo năng lực tiên phú, hắn hiện tại căn bản không ai có thể nhìn ra dị thượng, cho dù là hoàng kim cấp đều không được, đây chính là hắn chỗ cường đại. Mục đích làm như vậy, tự nhiên là vì gia nhập Thất Tinh môn, học tập chân pháp, sau đó nghĩ biện pháp thu hoạch được siêu phẩm trái cây. Giờ phút này, hắn ngồi tại một đầu cổ kính đường đi nơi hẻo lánh. Toàn thân vô cùng bận, cầm một cái chén bệ yên lặng nhìn chăm chú lên lui tới đám người, lắng nghe bốn phương tám hướng tiếng đàm luận. Ma Nguyên Thành làm Ma Nguyên dưới núi duy nhất thành trì, người lưu lượng phi thường lớn, lui tới người tu hành càng là nhiều không kể xiết, một lát sau Lý Hiên liền thấy mấy cái bạch ngân cấp. Đương nhiên, hoàng kim cấp cường giả vẫn là rất thưa thớt. Nghe nói Thất Tinh núi hoàng kim cấp cũng không có vượt qua 10 cái, đây là Thất Tinh môn lâu dài trấn thủ Ma Nguyên núi, tu bộ Thất Tinh trận, công lao chất truyện. Thiên Kiếm Tông đem lấy được tài nguyên đại lượng ban thưởng Thất Tinh môn, thậm chí ngay cả trái cây vàng, cữu hữu trái cây đều ưu tiên cung cấp thất tinh môn, vì chính là cam đoan trận pháp không có gì bất ngờ xảy ra. Chỉ tiếc thất tinh môn tại tu độ trận pháp quá trình bên trong, dù là có thiên kiếm tông bảo hộ, vẫn như cũ thường xuyên tao ngộ ma hóa yêu thú, dẫn đến đệ tử tự thương thảm trọng. Ma hóa yêu thú là yêu thú bị ma khí ô nhiễm mất lý trí về sau, biến thành quái vật, bọn chúng phòng ngự cường đại, lực lớn vô cùng, hung tàn bạo ngược. May mắn ma hóa yêu thú không có lý trí, đối với chiến đấu ảnh hưởng rất lớn, cho nên mới có thể duy trì cục diện bây giờ. Lý Hiên đối với những thứ này rất hiếu kỳ, không ngừng lợi dụng thượng đế thị giác Quan sát mấy chục cây số bên ngoài Ma Huyền Miệng, cũng nhìn thấy Ma Huyền Cứ Điểm. Ma Huyền Cứ Điểm là ngăn cản ma tộc đạo thứ nhất phong tiến, có 10 vạn tinh nhuệ võ giả binh sĩ đóng quân, Thiên Kiếm Tông càng là đồn trú đại lượng cao thủ, toàn bộ thế giới cơ hồ tất cả tông môn đều điều động củng giả. Lệnh lý Yên ngoài ý muốn chính là, hắn đang quan sát thời điểm cũng không nhìn thấy Ngự Thú Tông đệ tử, một cái đều không nhìn thấy, mười phần kỳ quái. Ngự Thú Tông mặc dù khoảng cách nơi đây rất xa, nhưng Ma Huyền liên quan đến nhân tộc sinh tồn, hẳn là điều động một số cao thủ mới đúng, tối thiểu nhất điều động một ít trưởng lão đi, vì sao không thấy được? Lý Hiên nghi hoặc không hiểu, đột nhiên hắn nghĩ tới Ngự Thú Tông phía sau núi cái kia quỹ dị trận pháp. Can cứ mỹ phụ nhân cựu trưởng lão nói, Ngự Thú Tông không có trận pháp, cái kia phía sau núi trận pháp lại là chuyện gì xảy ra? Lý Hiên cảm giác có chút không đúng, nhất là nghĩ đến Lôi Vô Song cái này thiên mệnh nhân vật chính, còn có tiểu mập mạp cũng tại Ngự Thú Tông, luôn cảm thấy cái này cái tông môn ẩn giấu đi bí mật. Trước không quan tâm những chuyện đó, trước nghĩ biện pháp làm siêu phàm trái cây, tăng thực lực lên, đồng thời học tập trận pháp, dạy cho tiểu Trần Nguyệt. Lý Hiên không nghĩ thêm Ngự Thú Tông sự tình, mà là yên lặng quan sát. Nhìn xem cứ điểm bên trong từng giả, quét mắt từng cái võ trang đầy đủ võ giả binh sĩ. Cái kia không ngừng toát ra hắc khí quỷ dị ma huyễn, cũng bị Lý Hiên thấy được. Ma huyễn miệng cũng không nhỏ, chừng 100 cái sân bóng lớn như vậy dưới mặt đất cửa hàng, đại lượng màu đen khí thể từ trong cửa hàng bốc hơi mà lên, lan tràn về phía chân trời. Một chút cùng loại chuột sinh vật màu đen tại cửa hàng chạy tới chạy lui, gam cắn cửa sơn động trận pháp, đồng thời cũng bị trận pháp tiêu chết. Loại cảm giác này lại là vực sâu. Mặc dù cách gọi khác biệt, nhưng này khí tức tuyệt đối là vực sâu, nó vậy mà đồng thời công kích nhiều cái thế giới. Thật sự là đáng sợ tồn tại. Lý Hiên nghĩ đến lúc trước bị sợi tơ trà tấn, cảnh giới rơi xuống hoàng kim cự nhân, người khổng lồ kia liền đến từ vực sâu. Hắn nhớ ký cự nhân sau khi chết, một chỗ khác vết nứt không gian, có vô số hoàng kim cự người thi thể. Nhiều như vậy hoàng kim cự người thi thể đều đã chết, giết chết bọn chúng là kim sắc sợi tơ, những sợi tơ này phi thường quỷ dị, tuyệt đối là siêu việt hoàng kim cấp cường giả thả ra. Ta nhớ được ngọn núi kia bên trên có một cây chiến kỳ, trên đó viết một cái tên chữ, phóng thích kim sắc sợi tơ tuyệt đối là người này. Nếu như không có người này giết chết hoàng kim cự nhân, Hạt bà bà thế giới khả năng đã hủy diệt, dù sao vẹn vẹn ma khí đều kém chút lệnh hạt bà bà thế giới sổ độ. Lý Hiên thở dài trong lòng, mặc dù không biết vị cường giả kia là ai, nhưng hắn làm những chuyện như vậy, đối hạt bà bà thế giới, tuyệt đối là to lớn ân huệ, công tại thiên thu. Được rồi, trước không muốn những thứ này, tăng thực lực lên làm chủ, có thực lực cường đại, mới có thể đối mặt bất cứ uy hiếp gì. Lý Hiên âm thầm nói thầm, Thượng Đế thị giác tiếp tục quan sát, đồng thời cũng lắng nghe trùng quanh thanh âm. Tại dạng này quan sát bên trong, một tháng trôi qua. Lý Hiên rất nhanh thành ma huyên thành kẻ già đời, biết đại lượng tin tức cũng rốt cục chờ đến Thất Tinh môn thu đồ một ngày này. Sáng sớm ngày hôm đó, ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở. Lý Yên hảo hảo tắm rửa một cái, mặc vào một thân mộc mạc bình dân y phục, thật sớm đi tới Ma Huyên dưới núi, nhìn qua núi bên trên vân khí lượn lờ Thất Tinh môn. Làm bài danh thứ 3 cường đại tông môn, Thất Tinh môn đệ tử số lượng chừng hơn vạn, hàng năm đều có hơn 1000 người đến khảo thí, hy vọng gia nhập Thất Tinh môn. Đáng tiếc những năm này các đệ tử tử thương thảm trọng, còn phải không ngừng làm nhiệm vụ, cùng đi quân đội tiến vào Ma Huyên bố trí trấn pháp, áp chế ma tộc cùng ma hóa yêu thú. Không ngừng chết đi. Giản đế gia nhập Thất Tinh môn người hàng năm đều tại giảm xuống, năm nay thậm chí rất phá ngàn người, chỉ có vài trăm người tới tham gia khảo thí. Cái này lệnh Thất Tinh môn cao tầng sắc mặt khó coi, trong lòng cũng có chút bối rối. Không nghĩ tới năm nay đến khảo nghiệm chỉ có vài trăm người, ở trong đó thậm chí còn có tên ăn mày. Thất Tinh môn châu chấp sự bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn nhìn thấy mấy tên ăn mày nhỏ xuyên rách tung toé, cầm chén bệ tại cách đó không xa chờ đợi, cảnh tượng này thật sự là làm cho người bực mình. Hiện tại tông môn càng ngày càng tan rủi, đệ tử thiên tài càng là ít đến tương cảm rất nhiều năm đều chưa từng xuất hiện một thiên tài đệ tử. Nghe nói Ngự Thú Tông xuất hiện thiên tài thạch đầu nhân, có thể luyện chế tam giai thượng phẩm linh khí, thiên tư đáng sợ không dám tưởng tượng. Nếu như ta chúng ta tông môn cũng có thể ra một cái trận pháp thiên tài, vậy cũng tốt." Bên cạnh Vương chấp sự hâm mộ nói. "Đúng vậy à, đáng tiếc muốn tìm đệ tử thiên tài, nói nghe thì dễ, trận pháp chí đạo cũng không phải đơn giản như vậy, chẳng những cần ngộ tính cực dai, còn cần nghị lực cùng kiên nhẫn." Châu chấp sự nhìn mấy lần mấy cái kia tên ăn mày, cảm giác càng ngày càng bức mình, bọn hắn thu đồ cần thân gia trong xẻ người, mỗi người đều cần điều tra. Những thứ này tiểu ăn mày thân phận không rõ, ấn lý thuyết sẽ không thu nhập tông môn, cũng may mắn tên ăn mày nhỏ tuổi, nếu như có thể thông qua vấn tâm trận pháp, miễn cưỡng có thể tu nhập tông môn. Nhưng chỉ có thể làm tạp dịch đệ tử, dạy bảo cơ sở nhất trận pháp, trừ phi thiên tư chắc tuyệt, nếu không không sẽ trị bảo đặc biệt lợi hại trận pháp. Chương 322, 322, Lý Hiên tư chất. Chương 322, Lý Hiên tư chất. Hiện tại báo danh đệ tử ít, trước khảo thí đi, nếu như có thể thông qua vấn tâm pháp trận, vậy chỉ thu tiền đến, an bài thành tạp dịch đệ tử. Vương chấp sự mở miệng nói ra cũng chỉ có thể dạng này. Châu chấp sự gật gật đầu, bắt đầu chào hỏi đám người, tiến hành khảo thí. Thất tinh môn khảo thí cùng tông môn khác cơ bản giống nhau, chỉ bất quá trình tự không giống nhau lắm thôi. Tông môn khác đều là trước khảo thí linh lực tư chất, có thể thất tinh môn trước thông qua vấn tâm trận pháp, khảo nghiệm là không phải lòng mang ý đồ xấu. Vấn tâm trận pháp phạm vật kết giới, liền ở vào sơn môn khẩu, chỉ cần mở ra liền có thể trong nháy mắt bao phủ hiện trường vài trăm người, uy năng tương đương cường hành. Chỉ cần lòng mang ý đồ xấu, vấn tâm trận pháp có thể tùy tiện khóa chặt, tiến hành bắt. Lên. Châu chấp sự lớn tiếng một tiếng Linh lực trong nháy mắt dốc vào trận pháp trận nhãn vị trí, rất nhanh to lớn vòng phòng hộ từ hiện trường trung quanh chậm rãi dâng lên, như là móc ngược bát bao phủ hướng tất cả mọi người. Làm trận pháp khép kín một khắc này, màu trắng quang mang bắt đầu lấp lánh, cấp tốc bao phủ lại hiện trường tất cả mọi người, đám người chỉ cảm thấy thân ở tiên khí phiêu miểu trong mây mù, rất là thần kỳ. Xiêu xiêu xiêu. Tiếng xé gió lên, lần lượt từng thân ảnh cấp tốc hiện lên, rất nhanh có người bị mang đi, rõ ràng là lòng mang ý đồ xấu người bị khóa định bắt đi. Trong mây mù đám người căn bản không biết chuyện gì xảy ra, vẫn như cụ Hiếu Kỳ đứng tại trong mây mù bốn phía quan sát. Báo danh đệ tử bên trong, chỉ có Lý Hiên thấy được hết thảy, nhìn thấy một số người bị mây ngủ bao phủ về sau, màu trắng mây mù đột nhiên biến thành màu đen, sau đó những người này bị Thất Tinh môn bắt đi. Rất trận pháp thần kỳ, quay đầu dạy cho Trần Nguyệt, khảo thí năng những thuộc hạ kia, vạn nhất có một ít thế lực nội ứng, cũng có thể kịp thời cầm ra tới. Lý Hiên đối vấn tâm trên trận pháp tâm, từ quan sát khí chung quanh trận pháp kết giới, nhìn xem cái kia huyền ảo đường vân, không khỏi sinh ra hứng thú, bởi vì hắn thấy được quen thuộc linh văn. Nói cách khác, trận pháp cùng chế phù có chỗ tương đồng hoàn toàn có thể thông qua chế phù đến tăng tốc tự mình học tập trận pháp hiệu suất. Nương tựa theo hắn cường đại chế phù năng lực, Lý Hiên có lòng tin tại trong thời gian ngắn nhất học biết trận pháp, trở thành cường đại trận pháp sư. "Tốt, các ngươi thông qua được vấn tâm trận pháp, hiện tại khảo thí linh lực tư chất." Mầu trắng mây mù tiêu tán, Châu chấp sự tiến lên một bước, xuất ra một cái thủy tinh cầu, đem nó đặt ở một khối cao cỡ nửa người tảng đá nhỏ lỗ khảm bên trong. Bên cạnh Vương chấp sự cũng kém không nhiều bộ dáng, đồng dạng cái kia xuất ra thủy tinh cầu đặt ở tảng đá lỗ khảm bên trong, chào hỏi đám người khảo thí. Rất nhanh khảo thí bắt đầu. Đứng tại phía trước một tiểu niên, thấp phòng đi đến thủy tinh cầu trước mặt, duỗi ra tay nhỏ đặt ở thủy tinh cầu phía trên, trong chốc lát thủy tinh cầu bên trên nổi lên hào quang nhỏ yếu. Linh lực tư chất hạ đẳng, có thể thành vị tạp dịch đệ tử, kế tiếp. Châu chấm sự lạnh lùng nói một câu. Theo hắn, vừa rồi khảo nghiệm tiểu Nam Hải có chút thất lạc đi tới một bên, đi đến tạp dịch đệ tử vị trí. Trạng huống của hắn không tính đặc biệt xấu, bởi vì thời gian kế tiếp bên trong, rất nhiều người ngay cả linh lực tư chất đều không có, ngay cả trở thành tạp dịch đệ tử đều không được. Cảnh tượng như vậy, lệnh rất nhiều người lo lắng bất an. Tại dạng này tâm tình bên trong, đám người bắt đầu một chút xíu khảo thí, cái này đến cái khác tư chất bị báo ra. Linh lực tư chất hơi các loại, đào thải. Linh lực tư chất không, đào thải. Linh lực tư chất hạ đẳng, có thể thành vị tạm dịch đệ tử năm. Theo Châu chất chuyện, cái này đến cái khác đệ tử bị đào thải, đại lượng người thất lạc đi tới một bên, hâm mộ nhìn về phía những cái kia tạm dịch đệ tử. Nguyên bản thất lạc tạm dịch đệ tử nhóm, nhìn xem hiện tại tràng cảnh, tâm tình của bọn hắn ngược lại là tốt hơn nhiều. Năm nay chuyện gì xảy ra? Chẳng những nhân số ít, ngay cả tư chất đều kém như vậy. Châu Chấp Sự sắc mặt rất khó nhìn, những năm qua đều có thể thu được một chút tư chất thượng đẳng đệ tử, có thể năm nay chúng liền các loại tư chất cũng không thấy, thật sự là làm lòng người tình hờ bết. Tiếp tiếp, tâm tình không tốt Châu Chấp Sự nhìn về phía Lý Hiên, sắc mặt rất khó coi. Tại Châu Chấp Sự nhìn chăm chú, Lý Hiên từng bước một đi hướng thủy tinh cầu, liếc nhìn viên này hiện ra nhập đội linh khí. Thứ này xem xét chính là luyện chế linh khí, nếu như học xong tự mình cũng có thể luyện chế mấy cái chơi, tương lai còn có thể dạy cho Tần Nguyệt, chờ nàng tuyển nhận người mới thời điểm sử dụng. Đương nhiên, chuyện này không nóng nảy trường học biết trận pháp mới là trọng điểm. Cân nhắc đến tự mình chuyện sinh lấy được linh lực tiên phú quá mức cường hành, có thể sẽ gây nên không cách nào dự đoán hậu quả, Lý Hiên cuối cùng đóng lại linh lực tiên phú, chỉ dùng cơ thân thể này tư chất tiến hành khảo thí. Cơ thân thể này thực lực là thanh đồng trung vị, là một con sống vài chục năm u minh mẹo, thực lực mới đến thanh đồng trung vị, đoán chừng tư chất không cao, hẳn là trung đẳng hoặc là tư chất thượng đẳng. Tư chất như vậy không cao cũng không thấp, gia nhập Thất Tinh môn vừa vặn phù hợp, có thể tại không bị người quấy rầy tình huống phía dưới, nhanh chóng học tập trận pháp. Mang theo loại ý nghĩ này, Lý Yên đi đến thủy tinh cầu trước mặt, đưa tay đặt ở thủy tinh cầu phía trên, lặng lặng chờ đợi. Ông. Hào quang màu xám sớm bắt đầu lấp lánh, trong chốc lát bao phủ tứ phương, như là bóng đèn giống như chiếu sáng hiện trường. Cực. Cực phẩm tư chất, lại là cực phẩm tư chất. Châu chấp sự lên tiếng kinh hô, không dám tin nhìn xem Lý Yên, như cùng ở tại nhìn bảo vật. Thật là cực phẩm, hơn nữa còn là cực phẩm tư chất bên trong đỉnh tiêm, thuộc tính là thần bí hắc ám thuộc tính. Vương chấp sự đồng dạng kinh ngạc mở miệng, không thể tin được gặp được dạng này tốt thiên phú. Mọi người xung quanh cũng nghị luận ầm ĩ thỉnh thoảng truyền đến tiếng kinh hô, tựa hồ những người kia thông qua người khác rằng giải, hiểu rõ cực phẩm tư chất đáng sợ. Cái này cũng dẫn đến hiện trường đám người, dù không dám tin ánh mắt nhìn Lý Hiên, liền ngay cả thất tinh môn người đều không kém sai tư thái. Cực phẩm tư chất a? Lý Hiên chau mày. Hắn đã tận khả năng ngẩn tàng tiên phú, kết quả vẫn là như thế làm người khác chú ý, cái này nhiều ít lệnh có chút im lặng. Người tên là gì? Gia thuộc tại cái nào thành trì? Thân phận bài chờ ta một chút. Châu chấp sự nhìn chằm chằm Lý Hiên lập tức động hỏi. Ta gọi Lý Hiên, không có có thân phận bài, trước kiến là tên ăn mày. Lưu lãng tư sứ? Không, có chỗ ở cố định. Lý Hiên trực tiếp trả lời, thân phận của mình không rõ, cân nhắc đến những thứ này, đại tông môn có khả năng điều tra thân phận, cùng nói dối bị điều tra ra, còn không bằng nói thẳng tự mình là tên ăn mày. Tên ăn mày? Không có có thân phận bài. Châu Chấp Sự nhíu mày, quan sát tỉ mỉ một phen Lý Hiên, lại nhìn một chút thủy tinh cầu bên trên ám ánh sáng màu xám, Châu Chấp Sự lông mày càng nhăn càng chặt. Bên cạnh Vương Chấp Sự đi tới, hai người tụ cùng một chỗ đã nói những gì, sau đó lấy ra một cái trật bản, đem nó đặt ở Lý Hiên trước mặt. Thân phận của ngươi không rõ. Vì cẩn thận lý do, chúng ta cần đối ngươi lại tiến hành một lần khảo thí, xin đem tay phải đặt ở trận bàn bên trên. Được. Lý Hiên đem tay phải đặt ở trận bàn bên trên, trong chốc lát năm đạo quang huy lấp lánh mà lên, đem cả người hắn bao phủ ở trung tâm, tròn vẹn bao phủ 5 phút, cái này mới hoàn toàn đình chỉ. Không phải ma tộc, hô. Hai vị chấp sự thở dài một hơi, nhìn về phía Lý Hiên ánh mắt không còn như vậy cảnh giác, mà là ôn hòa rất nhiều. Hoan nên ngươi gia nhập Thất tinh môn, thiên tư của ngươi quá cao, chúng ta không có quyền an bài đệ tử của ngươi thân phận. Như vậy đi, ngươi trước ở bên kia chờ đợi. Chờ một lúc chúng ta đem trong chuyện này báo cho tông chủ, từ tông chủ định đoạt. Vương chấp sự khẽ tuổi nói: "Được." Lý Hiên gật gật đầu, tại trước mắt bao người, quay người đi đến một bên lặng lặng chờ đợi. Cách đó không xa tạp dịch đệ tử nhóm, Hâm mộ nhìn xem Lý Hiên, đối với Lý Hiên cực phẩm thiên tư, bọn hắn đánh trong lòng hâm mộ. Chủ yếu là trên lệch quá xa, bọn hắn tư chất hạ đẳng, tại hạ các loại sau còn có trung đẳng, thượng đẳng, sau đó mới là cực phẩm. Tốt như vậy tư chất, cũng là hai vị chấp sự không dám làm quyết định nguyên nhân. Trên lệch cực lớn dưới, dẫn đến rất nhiều người minh bạch tiếp xuống Lý Hiên tương lai sẽ là thuận buồm xuôi gió, nhất vi trùng thiên. Cũng bởi vậy, tất cả mọi người rất hâm mộ Lý Hiên. Lý Hiên không để ý đến đám người hâm mộ, mà lại yên lặng quan sát viên kia khảo nghiệm thủy tinh cầu. Cái này thủy tinh cầu kết cấu rất có ý tứ, dính đến rất nhiều phù văn, Lý Hiên đối với phù văn hiểu rõ coi như xâm nhập, một nhãn nhìn sang trọn vẹn nhìn thấy hơn 30 phù văn. Trong đó còn có các loại thần bí linh văn tuyến đường, chỉ bất quá loại này linh văn cùng linh phù không giống nhau lắm, tựa hồ là trải qua cải tiến về sau, càng thích hợp trận pháp linh văn, nhìn xem rất có ý tứ. Ngoại trừ cái này mai thủy tinh cầu Lý Hiên cũng phát hiện xung quanh đại địa phía trên, khắc họa lấy thần bí đồ án linh văn, trong đó liên quan đến tri thức phi thường có ý tứ, lệnh Lý Hiên rất hiếu kỳ. Chương 323, 323, trận pháp tốt đơn giản. Chương 323, trận pháp tốt đơn giản. Thật sự là có ý tứ trận pháp, lần này nhất định phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Lý Hiên nói thầm lấy tiếp tục quan sát, lợi dụng thượng đế thị giác tử quan sát kỹ mỗi một đạo đường văn, kỹ càng ghi chép trong đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua. Linh lực tư chất kiệm chắc một chút xíu tiến hành, làm cái cuối cùng tiểu niên huệ bại rời đi về sau. Kiểm tra cuối cùng kết thúc. May mắn là, tại Lý Hiên về sau, lại xuất hiện hơn 80 cái tạp dịch đệ tử, đồng thời kiểm tra ra 10 cái tư chất không tệ đệ tử. Trong đó có 8 cái trung đẳng tư chất, 2 cái tư chất thượng đẳng. Giống Lý Hiên dạng này cực phẩm tư chất không còn có xuất hiện, cái này càng phát ra cho thấy Lý Hiên bất phàm. "Tốt, mấy người các ngươi đi theo ta." Châu chấp sự đối 10 cái tiên phú không tồi đệ tử vẫy tay, đồng thời cũng kêu lên Lý Hiên, cùng một chỗ hướng về Thất Tinh môn đại điện mà đi. Ở trong quá trình này, cái kia 10 tên đệ tử thỉnh thoảng quan sát Lý Hiên thậm chí có người muốn cùng Lý Hiên đáp lời, kết giao tình. Đáng tiếc có Châu Chấp Sự ở chỗ này, không ai dám nói chuyện, tất cả mọi người trầm mặc tiếp tục tiến lên. Rất nhanh mọi người đi tới Thất Tinh Môn đại điện, thấy được đường Hoàng Đại khí đã trang chế tạo đại điện, tại phía trên cung điện bảng hiệu bên trên, khắc họa lấy rồng bay phượng múa Thất Tinh Môn ba chữ to. Các ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi báo cáo. Châu Chấp Sự để lại một câu nói, đối Lý Hiên gật gật đầu, quay người đi vào Thất Tinh Môn đại điện, tiến đến báo cáo chuyện này. Sau đó không lâu, Thất Tinh Môn đại điện bên trong truyền đến tiếng cái vã rất nhanh một cái to con hồng phát lão giả, phẫn nộ từ trong đại điện đi tới, tại quét Lý Hiên một nhãn về sau, trực tiếp ngồi ở cách đó không xa trên tạng đá lớn. Sau đó không lâu, Châu Chấp xuất ra, cùng hắn cùng nhau là một vị tóc trắng nhỏ gầy lão giả. Đây là chúng ta Thất Tinh môn Ngũ trưởng lão, cũng là một vị chân chính trận pháp đại sư, trận pháp đẳng cấp đã đạt đến tam giai thượng phẩm, khoảng cách tam giai đại viên mãn cũng không xa. Châu Chấp sự vội vàng giới thiệu lão giả. Bái kiến Ngũ trưởng lão. Các thiếu niên bởi bận bịu không mình hành lễ, kinh ngý nhìn xem vị này nhỏ gầy lão giả Ngũ trưởng lão. Ừm. Ngũ trưởng lão gật gật đầu, trong trong mắt lóe lên tự quang nhàn nhạt, nhạt, sau đó quét Lý Hiên một nhãn, mỉm cười nói, "Không tệ, đều là hảo hải tử. Từ nay về sau các ngươi chính là tông môn ngoại môn đệ tử, Từ Châu chấp sự dạy bảo các ngươi linh lực tri thức cùng trận pháp tri thức." Ngũ trưởng lão nói nhất đại thông về sau, an bài Châu chấp sự mang theo đám người rời đi, trực tiếp đi đến ngoại môn đệ tử ở tại khu vực. Đợi đến đám người sau khi đi, Tiên Tiêu ngồi tại trên tảng đá lớn hồng phát lão giả, có chút phách lối đi đến nhỏ gợi nằm trước mặt trưởng lão, dịu môi khinh thường nói, "Thế nào? Ta đều nói có ta ở đây." Tông môn không có khả năng trà trộn vào ma tộc, ngươi còn chưa tin, không phải muốn đích thân xác nhận. Sát tử không có phát hiện ma tộc, nhưng tông chủ vội vã tiến về Ngự thú tông, rất có thể bên kia xảy ra vấn đề, chúng ta nơi này càng phải cẩn thận, cũng không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Nhỏ gầy ngũ trưởng lão cẩn thận nói. Được thôi, chuyện này đi qua, sau đó nói nói thu đồ vấn đề, đệ tử mới bên trong vị kia gọi Lý Hiên thiếu niên tiên tư bất phàm, rất thích hợp gia nhập chiến đường, thành vị đệ tử của ta. Chờ hắn thông qua điểm cống hiến thành vị hạch tâm đệ tử về sau, ta quyết định thu hắn làm đệ tử. Bồi dưỡng hắn trở thành cường đại linh vũ giả, ngươi không có ý kiến a?" Hung Phát lão giả nói thẳng, "Không được, lần này nên ta thu đồ, tốt như vậy đệ tử sao có thể tùy tiện cho ngươi." Ngũ trưởng lão không chút do dự cự tuyệt, "Làm sao không thể cho ta?" Lý Yên linh lực tư chất thế nhưng là cực phẩm, tư chất như vậy đi theo ngươi học trận pháp, vậy đơn giản là phung phí của trời." Hung Phát lão giả nổi giận, thanh âm tóe hô, "Ai nói phung phí của trời? Vạn nhất Lý Yên trận pháp tư chất cũng phi thường ưu tú, cái kia đi theo ta học tập trận pháp vừa vặn, nói không chừng có thể nuôi dưỡng thành tứ giai trận pháp sư." Nhỏ gầy ngũ trưởng lão không cam lòng yếu thế, vẫn như cũ không hề nhượng bộ chút nào. Hùng Phát lão giả nghe nói như thế càng tức giận hơn, hắn lần nữa lớn tiếng nói, trận pháp cần chính là nội tính, cùng linh lực tư chất hoàn toàn không giống. Lý Hiên có cực phẩm linh lực tiên phú đã rất rung động, làm sao có thể còn có trận pháp nội tính? Ngươi đừng cho ta làm loạn thêm được hay không? Ngươi dạng này sẽ lãng phí Lý Hiên linh lực tư chất. Ai nói ta lãng phí? Không có trại qua khảo thí, làm sao ngươi biết Lý Hiên không có trận pháp nội tính? Vạn nhất có đâu? Nhỏ gầy ngũ trưởng lão lần nữa nói, nếu như hắn có Ta liền đem tự mình họ viết ngược lại. Hùng Phát lão giả tức giận nói: "Ngươi nói, chúng ta dựa mắt mà đợi." Nhỏ gầy ngũ trưởng lão nghiêm túc nói: "Được, ta nói bốn." Không để ý tới hai người cái lộn, ánh mắt đi vào Lý Hiên bên này. Giờ phút này Lý Hiên bọn hắn đi vào ngoại môn đệ tử khu, bị an bài vào sơn động trong động phủ, những thứ này động phủ tựa như là liên hợp biệt thự, một cái sát bên một cái. Mỗi cái động cửa phủ đều có một cái vòng phòng hộ trận pháp, bảo hộ lấy trong động phủ hết thảy. Lý Hiên động phủ tên là Tường Vân động phủ, trình thể diện tích tựa như một thôn nông thôn tiểu viện, ngoại trừ cổ kính Không, có có chỗ đặc thủ gì. Mà khắc bắt đầu từ ngày mai, bọn hắn muốn đi linh khí đường cùng trận pháp đường học tập cơ sở tri thức, tỉ như làm sao tu hành linh lực, tinh luyện linh khí. Trận pháp đường là cơ sở trận pháp tri thức bổ dưỡng, từ cơ bản nhất linh văn bắt đầu dạy bảo trận pháp tri thức. Lý Yên sớm đã chờ mong không thôi, tại chỉnh lý tốt động phủ về sau, thật sớm lâm vào mộng đẹp, chờ mong ngày mai dạy bảo. Thời gian trôi qua, đảo mắt nửa tháng trôi qua. Ngày này buổi sáng, Lý Yên đang ngồi ở trận pháp đường, lặng lặng lắng nghe Châu chấp sự dạy bảo thứ một cái trận pháp tri thức, cũng chính là nhỏ vòng phòng hộ. Nửa tháng này, Lý Hiên đem kiến thức căn bản học toàn bộ, sớm đã nhớ kỹ thuộc lòng, chỉ là không có tiếp xúc chân chính trận pháp. Bây giờ nghe vòng phòng hộ trận pháp chi thức, Lý Hiên có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, cảm thấy những trận pháp này rất đơn giản, không có gì độ khó. Chỉ bất quá chung quanh đệ tử, đều là một bộ sầu mi khổ kiếm bộ dáng, rõ ràng không có hoàn toàn nghe hiểu. "Tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi, ta biết nhỏ vòng phòng hộ độ khó tương đối cao, các ngươi có chút nghe không hiểu. Nhưng đây đã là cơ sở nhất trận pháp, các ngươi nhất định phải cố gắng, vì đốc thúc các ngươi, từ hôm nay trở đi" Các ngươi động cửa phụ vòng phòng hộ sẽ biến mất. Nếu như không muốn nhà của mình mỗi ngày mở rộng ra, vậy liền mau chóng theo dự vào chính mình, bố trí xuất trận pháp đi." Châu Chấp Sự nói xong, đem bố trí trận pháp vật liệu cùng trận pháp đồ phát hạ đến, nói lần nữa: "Trận pháp nếu như bố trí ra, chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra, tối thiểu nhất nếu có thể tiếp nhận hạt thiết cấp 1 kích toàn lực mới được." Cứ như vậy. Châu Chấp Sự nói xong, quay người rời đi, chỉ để lại đám người sầu mi khổ kiểm. "Quá khó khăn, ta ngay cả cơ sở linh văn đều nghe không hiểu, hiện tại đã dạy bảo trận pháp, đây cũng quá nhanh." Có người nói. "Đúng vậy à?" Tang nghe những cái kia các tiền bối nói, bình thường học tập 3 tháng kiến thức căn bản về sau, mới dạy bảo nhỏ vòng phòng hội trận pháp, chúng ta cái này đồng thời dạy thế nào đạo nhanh như vậy đâu. Ai biết được, được rồi, cầm trận pháp đổ trở về Hảo Hảo nghiên cứu đi, tranh thủ trong vòng 3 tháng bố trí ra. Chỉ có thể rằng này, ai. Quá khó khăn muốn. Theo lời của mọi người, mọi người tâm tình thất lạc rời đi trận pháp đường, về động phủ của mình nghiên cứu trận pháp đi. Lý Hiên cũng trở về, nhìn về đến trong nhà trận pháp bắt đầu lắc lư, rất nhanh trận pháp biến mất. Lý Hiên cũng không lo lắng mà là cầm bảy trận vật liệu tại cửa ra vào bận rộn, dựa vào thâm hậu cơ sở, rất nhẹ nhàng đem nhỏ vòng phòng hộ trận pháp bố trí ra. Tốt đơn giản, nhỏ vòng phòng hộ trận pháp quả nhiên là cấp thấp nhất trận pháp, quá đơn giản, bất quá những đường vân này rất có ý tứ, có nhất định cải tiến không, gian ta thử một chút. Lý Yên bắt đầu sửa chữa, nương tựa theo nặng nghề linh phủ linh văn nội tình, hắn bắt đầu thiên mã hành không bận rộn, toàn thân toàn ý đầu nhập đi vào. Một bên khác, Châu chấp sự ngay tại hướng Ngũ trưởng lão báo cáo tình huống, nói hôm nay giảng bài công việc. Ngũ trưởng lão Nhỏ vòng phòng hộ trận pháp đã dạy bảo cho Lý Hiên bọn hắn, nhưng có thể hay không quá sớm. Ta nhìn các đệ tử sầu mi khổ kiểm, chỉ sợ không có học được. Không có việc gì, Lý Hiên linh khí tư chất cực cao, nếu như hắn trận pháp phương diện tiên phú không được, liền để hắn gia nhập chiến đường, toàn lực tu hành linh lực. Mà thông qua nhỏ vòng phòng hộ trận pháp, có thể khảo thí Lý Hiên mộ tính, nếu như tiếp xuống trong 1 tháng hắn có thể bố trí xuất trận pháp, vậy hắn có tư cách làm đệ tử của ta. Ngũ trưởng lão bình tĩnh nói, trong mắt lóe lên bất đắc dĩ. 1 tháng bố trí ra, đây cũng quá khó khăn đi. Ta lúc đầu có thể là dùng 3 tháng mới học được. Ngũ trưởng lão, ta nhớ được ngài dùng 2 tháng học được bố trí nhỏ vòng phòng hộ trận pháp a." Châu chấp sự nhỏ giọng nói, "Không nên cảm thấy ta hà khắc, thật sự là Lý Hiên linh khí tư chất quá cao, 10 phần thích hợp gia nhập chiến đường, ta mặc dù dùng 2 tháng mới bố trí ra nhỏ vòng phòng hộ trận pháp, nhưng Lý Hiên trong 1 tháng không cách nào bố trí ra nhỏ vòng phòng hộ trận pháp, đã nói lên hắn trận pháp phương diện không bằng linh lực của hắn tư chất, vậy hắn liền thích hợp gia nhập chiến đường, toàn lực tăng lên linh lực đẳng cấp." Ngũ trưởng lão giải thích, hắn cũng cảm thấy mình quá hà khắc rồi nhưng hắn muốn cho Lý Hiên có một cái tốt hơn tương lai, đi một đầu thích hợp nhất Lý Hiên con đường. Chương 324, 324, lão giả tóc trắng trấn kinh. Chương 324, lão giả tóc trắng trấn kinh. Nguyên lai là dạng này. Châu Chấp Sự bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc hiểu rõ chuyện gì xảy ra, bất quá muốn trong 1 tháng hoàn thành trận pháp, vẫn là quá khó khăn, Châu Chấp Sự cảm giác rất không có khả năng. Nhưng nếu là ngũ trưởng lão quyết định, Châu Chấp Sự chỉ có thể nghe theo, cho nên hắn cáo từ rời đi, chuẩn bị cuối tháng thời điểm, đi Lý Hiên động phủ xem xét trận pháp hoàn thành trình độ. Mặc dù hắn cảm thấy rất không có khả năng hoàn thành, nhưng cũng hy vọng Lý Hiên có thể làm được, lưu tại trận pháp đường. Một bên khác, Lý Hiên trong độc phủ, chính đang bố trí trận pháp Lý Hiên trong mẩy, chậm rãi giải, giải trừ vừa mới bố trí trận pháp, sau đó từ không gian tùy thân bên trong xuất ra giấy cùng bút, bắt đầu hội họa. Kỳ quái, cải tiến đến cái thứ 2 trận văn thể về sau, liền không cách nào dung hợp, cái này là nguyên nhân gì? Linh văn mạch kiến không có vấn đề, trận pháp dính liền cũng không có vấn đề, kỳ quái. Lý Hiên không nghĩ ra, chủ yếu hắn hiểu rõ trận pháp tri thức vẫn là quá ít. Cứ ép cải tiến tự nhiên không phải dễ dàng như vậy. Ta đi tàng thư các nhìn một chút, dù sao tầng thứ nhất có thể miễn phí quan sát. Lý Hiên đứng dậy rời đi độc phủ, tại màu xanh biết giật giáo trên sân đạo, chậm rãi đi tới một chỗ lầu các trước, thấy được năm tầng cao tàng thư các. Chỗ này tàng thư các thuộc về ngoại môn đệ tử học tập khu, một tầng đại đa số là các loại truyện ký cùng truyền thuyết, một số ít là liên quan tới trận pháp mạch suy nghĩ cùng không chọn vẹn trận pháp. Chiều hôm qua Lý Hiên phát hiện nơi này về sau, ở chỗ này đợi cho trời tối, thu hoạch coi như không tệ. Hôm nay Lý Hiên quyết định nhìn nhiều một hồi sách. Xem thật kỹ một chút bên trong tri thức, gia tăng tự mình trận pháp nội tình cùng linh cảm. Nghĩ đến nơi này, Lý Hiên tiếp tục tiến lên, tới cửa về sau, hướng về giữ cửa uống trà lão giả gật gật đầu, tiếp lấy sải bước đi tới tảng thư các một tầng. Lão giả này râu tóc bạc trắng, nhìn tựa như là người bình thường, bất quá Lý Hiên rất nhẹ nhàng phát hiện đối phương đẳng cấp, bạch ngân hạ vị thực lực, cũng coi là thực lực không tệ. Bất quá lão giả này thủ qua trọng thương, ngũ tạng lục phủ đã khô kiệt đến bên dưới, Lý Hiên có thể cảm nhận được hắn tàn phát mục nát khí tức, đoán chừng sống không được bao lâu. Loại này lão giả Lý Hiên gặp qua mấy cái. Phần lớn phụ trách tông môn đơn giản một chút công tác, xem như hưởng thụ cuối cùng một quãng thời gian. Kéo xa, ánh mắt đi vào Lý Hiên bên này. Đi vào tàng thư các Lý Hiên, đi vào thứ 32 hảo giả sách, cầm sách lên trên kệ một bản vỏ đen sách, đem nó từ từ mở ra. Vỏ đen trên sách viết có cơ sở trận pháp tinh yếu mấy chữ, cũng là hồn qua chưa xem xong sách, cho nên rất nuẩn nhuẫn cầm lên quan sát. Cơ sở trận pháp tinh yếu nội dung cũng không khó, Lý Hiên sở dĩ tiếp tục quan sát, là bởi vì quyển sách này từ một phương diện khác, thuyết minh trận pháp bố trí, đi một cái đoạn. Trận pháp đường dạy bảo trong chi thức chính đại khí đường đường chính chính, mà quyển sách này thì là từ tiên môn tới tay, thích truy cầu cực hạn. Tỷ như phòng ngự trận pháp, vậy liền truy cầu cực hạn lực phòng ngự, hủy bỏ tất cả không cần thiết đồ vật. Dù là tiêu hao đại lượng linh thạch, cũng vẫn như cũ muốn bố trí ra cực hạn lực phòng ngự. Loại phương thức này có tốt có xấu, Lý Yên không tiện đánh giá, hắn xem trọng là gia tăng linh cảm, là vì phong phú tri thức. Cho nên hắn một học liền yên lặng đi vào, thẳng đến màn đêm buông xuống, ngoài cửa truyền đến tiếng ho khan, Lý Yên lúc này mới để sách xuống tịnh. Đáng tiếc không cho phép mang đi, như vậy ngày mai tiếp tục tới. Lý Hiên quay người rời đi, quả quyết để sách xuống tịch rồi đi, chuẩn bị ngày mai tiếp tục đến quan sát thư tịch. Dù sao tiếp xuống nhiệm vụ của bọn hắn là bố trí động phủ trận pháp, mấy ngày nay không cần đến trận pháp đường học tập kiến thức căn bản, hắn có nhiều thời gian hơn tới đây học tập. Cứ như vậy, Lý Hiên trời tối rời đi, Hưng Đông chạy đến, ngày qua ngày học tập tàng thư các một tầng tri thức. Nương tựa theo hắn trận pháp thiên phú, còn có siêu cường trí nhớ, năng lực phân tích. Lý Hiên đối với trận pháp lý giải càng phát ra khắt sâu, càng ngày càng rõ ràng chính mình trước đó vì cái gì cải tiến trận pháp thất bại. Nguyên lai like là trận văn Đại Châu cải tiến trận văn thể dẫn đến trận pháp vi lực đại tăng, cơ sở trận văn không thể thừa nhận trận pháp vi lực, cho nên mới sẽ thất bại. Muốn cải tiến trận pháp, liền cần văn vẽ nhất phẩm trận văn, đến chế tác nhỏ vòng phòng hộ trận pháp. Văn vẽ nhất phẩm trận pháp không khó, nhưng dùng nhất phẩm trận văn, vẽ nhỏ vòng phòng hộ dạng này cơ sở trận pháp, quá lãng phí, hoàn toàn không cần thiết. Như vậy có thể hay không? Dùng cơ sở trận văn tăng cường nhỏ vòng phòng hộ uy lực đâu? Lý Yên Nghi hoặc không hiểu, trong đầu linh quang chớp động, mơ hồ bắt lấy một cái yếu điểm. Chờ một chút, đã cơ sở trận văn không chịu nổi Vậy liền vẽ hai phần cơ sở trận văn, vấn đề đơn giản như vậy, ta vậy mà không để ý đến. Lý Hiên lắc đầu, trước đó ký ức tri thức quá nhiều, trước mặt giá sách sách nhìn cái không sai biệt lắm, dẫn đến nhất thời không có nghĩ tới chỗ này. Căn cứ trong sách giảng, vẽ hai phần cơ sở trận văn thật là khó khăn vô cùng, ta thử một chút đi. Lý Hiên xuất ra trống không trận bàn cùng khắc trận tiểu đao, còn hữu dụng một nửa linh thạch. Những vật này là trong ngoại môn đệ tử, một cái gọi vương đại trụ người đưa cho hắn, vì chính là thỉnh giáo tu hành linh lực tri thức. Hiện tại những vật này, vừa vận dụng để thí nghiệm khắc họa hai phần cơ sở linh văn mang theo chờ mong, Lý Yên cầm khắt trận tiểu đao, bắt đầu ở trận bàn nơi hiểu lãnh, một chút xíu khắc họa trận văn, lấy gấp đôi trận văn hình thức tiến hành khắc họa. Nương tựa theo cường đại linh hồn lực cùng lực không chế, Lý Yên rất nhanh khắc họa ra một cái trận văn thể, sau đó thông qua vòng vòng đan sen phương thức, khắc họa hoàn chỉnh trận văn. Tàng kinh các cộng. Vị kia uống trà lão giả tóc trắng, mánh nhìn về phía trong tàng kinh các phương hướng, trong mắt lóe lên kinh ngạc. Bất quá hắn cũng không nói gì thêm, mà là lặng lặng chờ đợi, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên tinh quang. Trong tàng kinh các, Lý Yên hết sức chăm chú khắc họa. Thông qua từng cái trận văn thể kết nối, rất mau đem cơ sở trận văn kết nối cùng một chỗ, hình thành một cái hoàn chỉnh nhỏ vòng phòng hộ trận pháp. Làm xong đây hết thảy, Lý Hiên xuất ra khối kia dùng một nửa linh thạch, quả quyết đặt ở trận trung âm, không chút do dự lựa chọn khởi động. Ông hình tròn vòng phòng hộ đột nhiên xuất hiện, ngưng tụ tại Lý Hiên trước người, như là hình tròn đại thuật bài, bảo vệ được Lý Hiên phía trước. Mà cái này vòng phòng hộ xuất hiện trong nháy mắt, Công tên lão giả kia bá một chút liền đứng lên, hoảng sợ nhìn xem bực này chẳng cảnh. Hắn nhìn một chút Lý Hiên cái kia 10 tuổi tiểu hài bộ dáng, Còn có cái kia so lý hiên còn lớn hơn vòng phòng hộ, lão giả trong mắt hiển nhiên càng ngày càng rõ ràng. Bất quá hắn cũng không có cái giãy lý hiên, mà là hít sâu một hơi đè xuống nội tâm chấn kinh, một lần nữa tọa hồi nguyên vị, cầm nước trà tiếp tục uống. Chỉ là hắn bưng trà tay hơi có một chút bất ổn. Trong tàng kinh các, Lý Hiên nhìn xem linh thạch tiêu hao tốc độ, cau mày, đối với mình chế tác trận pháp hơi có chút không hài lòng. Bởi vì linh thạch tiêu hao tốc độ so trong dự đoán phải nhanh một chút, đây không phải Lý Hiên muốn, tăng thêm các họa trận pháp tiêu tốn thời gian hơi nhiều, Lý Hiên chuẩn bị lại cải tiến một chút. Trở về cải tiến đi, không có cái mới trận bàn. Lý Hiên quan bê trận bàn bên trên cái nút, hủy bỏ vòng phòng hộ, sau đó cầm trận bàn đi ra ngoài. "Tiểu Hữu, ngươi tên là gì?" "Là cái nào trưởng lão đệ tử?" Lão giả tóc trắng đột nhiên mở miệng. "Ta gọi Lý Hiên, là ngoại môn đệ tử, thuộc về Châu chấp sự dạy bảo hạ cấp trận pháp đường." Lý Hiên bình tĩnh trả lời. "Châu chấp sự sao? Hắn trình độ chẳng ra sao cả a." Lão giả tóc trắng đích nói thầm một câu, lần nữa nói, "Lý Hiên tiểu hữu, ngươi trận này cũng không tệ, cho ta thế nào?" Ta dùng một phần hàng ma trận bản vẽ đổi với ngươi, cho ngươi thêm năm cái trống không trận bản cùng linh thạch." Lão giả tóc trắng cười ha hả nói, "Có thể." Lý Hiên gật gật đầu, đem trận bản đưa tới. Hắn khắc họa trận bản căn bản gánh không được Bạch Ngân cấp công kích, đối với Bạch Ngân cấp tác dụng chính là gia tăng linh cảm, nhưng điểm ấy linh cảm có thể không sánh bằng hàng ma đồ bản vẽ, cho nên hắn quả quyết lựa chọn trao đổi. "Hảo hài tử, về sau gặp được không giải quyết được sự tình cứ tới tìm ta, ta gọi Ngô Vân, ngươi có thể xưng hô ta là Vân lão." Lão giả tóc trắng khẽ cười nói, "Được rồi Vân lão." Lý Yên cầm qua hàng ma trận bản vẽ về sau, nhịn không được lập tức nhìn lại, cái này xem xét không sao, trong nháy mắt bị trận pháp bố trí hấp dẫn lực chú ý. Vân lão thấy cảnh này, lần nữa lộ ra mỉm cười, cầm trận bản cũng nhìn lại, kết quả hắn cũng ham tiến vào. Chờ hắn khôi phục lại về sau, Lý Yên đã đi, chỉ còn lại chính hắn cầm trận kia cuộn. Không tầm thường tiểu gia hỏa, vậy mà nắm giữ độ khó cực cao song trận văn khắc hòa pháp, mà lại thành công khắc họa ra một cái trận pháp. Mặc dù là nhỏ vòng phòng hộ trận pháp, nhưng dạng này trận pháp, cho dù là các chấp sự đều làm không được, chỉ có các trưởng lão có thể Mấu chốt tiểu gia hỏa này xem xét chính là nhập môn không bao lâu đệ tử, nhỏ như vậy đệ tử có thể khắc họa ra xong chư văn, đây tuyệt đối là siêu cấp thiên tài. Nếu để cho đám lão già kia biết Lý Hiên Thiên Tư cường hành như vậy, bọn hắn tuyệt đối sẽ như điên cấp tu Lý Hiên làm nô lệ. Lão giả tóc trắng mỉm cười, chuẩn bị đem chuyện này nói cho tông chủ lại nhân, để tông chủ hảo hảo bồi dưỡng. Cũng làm cho tông môn ngạo khí các hạch tâm đệ tử minh bạch, bọn hắn vẫn như cũ kém xa lắm. Chương 325, 325, mỹ giảo nương. Chương 325, mỹ giảo nương. Đúng rồi, tông chủ còn chưa có trở lại. Đầu tiên chờ chút đã đi, vừa vặn mấy ngày nay hảo hảo lại quan sát quan sát Lý Yên, nhìn xem tiến bộ của hắn tốc độ. Vẫn lão nghĩ đến tông chủ trước đó rời đi tông môn, đến bây giờ chưa có trở về, hắn chuẩn bị qua một thời gian ngắn lại nói. Một bên khác, Lý Yên trở lại động phủ của mình về sau, bắt đầu nghiên cứu làm sao cải tiến nhỏ vòng phòng hộ trận pháp. Tiêu Hạo Linh thạch có chút nhanh, khắc họa cũng tương đối hao tổn tốn thời gian, có thể hay không chỉ cấp mấy cái trận văn thể, sử dụng gấp đôi trận văn. Lý Yên đột nhiên nghĩ tới chỗ này, lập tức bắt đầu nghiên cứu. Nhỏ vòng phòng hộ trận pháp kỳ thật rất đơn giản nói trắng ra là chính là một cái trận văn thể nối liền cùng một chỗ, hình thành vòng phòng hộ, cũng không có gì khó khăn. Lý Hiên nhìn kỹ một chút những thứ này trận văn thể nghiên cứu, thông qua phân tích, từ bên trong truyện ra năm cái trọng yếu trận văn thể, bắt đầu xuất ra trận bản khắc họa. Cái này năm cái trận văn thể là trẹo chống vòng phòng hộ trọng điểm, nếu như đưa chúng nó cải thành song chất văn, vậy tuyệt đối có thể gia tăng vòng phòng hộ uy lực. Lý Hiên không xác định có thể tăng thêm bao nhiêu, nhưng có thể làm hắn trong thời gian ngắn chế tạo ra mấy cái nhỏ vòng phòng hộ trận bản. Tại tốc độ như vậy dưới, Lý Hiên một lát sau liền chế tác thành công. Sau đó để vào linh thạch, bắt đầu thí nghiệm. Bạch. Loé ra bạch quang vòng phòng hộ xuất hiện, như là tấm chắn bảo vệ được Lý Yên. Lý Yên nâng tay phải lên, nhẹ nhàng đối vòng phòng hộ bắn ra. Bạch. Theo tiếng vang trầm đọng, vòng phòng hộ kịch liệt thiền run một cái, sau đó ổn định lại. Lý Yên nhìn một chút linh thạch tiêu hao, hài lòng gật đầu, vòng phòng hộ uy lực tăng lên năm thành, linh thạch tiêu hao lại chỉ tăng lên một thành, rất không tệ. Lý Yên rất hài lòng tự mình cải tiến, lập tức đem lão giả cho hắn chống không chặt bàn, đều khắc vẽ ra. Không sai biệt lắm, mấy cái này nhỏ vòng phòng hộ trận bàn quay đầu bắn đi đổi điểm mới trống không trận bản cùng trận pháp thư tịch, cứ như vậy. Lý Hiên kỳ thật có rất nhiều linh thạch, căn bản không cần bán trận bản, nhưng cân nhắc đến tự mình là lấy tiểu ăn mày thân phận gia nhập tông môn, cho nên bán đi trận bản sau đổi lấy tiền tài, mới sẽ không bại lộ, mới có thể học được càng nhiều trận pháp. Nghĩ tới chỗ này, Lý Hiên quyết định buổi sáng ngày mai đi bán đi trận bản. Về phần hiện tại, tự nhiên là xuất ra hàng mà trận, bắt đầu nghiên cứu. Cái này nghiên cứu một chút, chính là một buổi tối. Sáng sớm hôm sau, mặt trời chiếu khắp nơi, cho vạn vật mang đến sinh cơ bừng bừng. Lý Hiên thật sớm rời giường, Đem cửa ra vào biến mất trận pháp bố trí tốt, cân nhắc đến là động phủ của mình, Lý Hiên nhiều hao phí chút thời gian, đem tất cả trận văn thể đều đổi thành song tuyến trận văn thể. Cái này cũng lệnh trận pháp uy lực đại tăng, so trước kia mạnh gấp ba. Làm xong đây hết thảy, Lý Hiên rời đi động phủ, đi đến trong tông môn khu giao dịch. Nơi này cửa hàng lâm lập, tông môn rất nhiều đệ tử đều ở nơi này bận rộn. Lý Hiên thậm chí thấy được Mạc Cao giáp linh vũ giả quân nhân, ở chỗ này mua sắm các loại trận pháp. Lý Hiên không để ý đến những người này, mà là đi vào một nhà gọi chỗ dựa cửa hàng trận pháp cửa hàng. Lão bản Các ngươi thu nhỏ vòng phòng hộ trận bằng sao? Lý Hiên xuất ra năm cái nhỏ vòng phòng hộ trận bản nói. "Thu, tiểu gia hỏa rất khả ái nha, ngươi là nhà nào?" Chủ tiệm là một vị mỹ tiểu nương, mặc toàn thân áo trắng, khí chất dịu dàng, nhưng này song hỏa hồng con ngươi cùng khí chất có chút không đắc. Giờ phút này mỹ tiểu nương chính nhìn chằm chằm Lý Hiên khuôn mặt, một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Lý Hiên có chút im lặng, tự mình mặc dù dùng là linh hồn bộ dáng, dáng dấp tuấn tú, nhưng bây giờ hắn biến thành chính là 10 tuổi tiểu hài. Kết quả cái này chủ tiệm còn chực câu câu nhìn chằm chằm, thật sự là làm hắn đau đầu ta bán nhỏ vòng phòng hộ trận bản, giá cả nhất định phải so phổ thông nhỏ vòng phòng hộ trận bản cao năm thành." Lý Hiên nói thẳng. "Nam thành mà tôi, chút Long thành, tiểu gia hỏa tên gọi là gì vậy?" Mỹ tiểu nương căn bản không chú ý tiền tài vấn đề, ngược lại trực câu câu nhìn chằm chằm Lý Hiên. "Ta gọi Lý Hiên, trận pháp bán tiền ta mua chút chống không trận bản, còn có linh thạch." Lý Hiên bất đắc dĩ nói. "Có thể, Tiểu Vân, đi lấy 30 chống không trận bản cùng linh thạch tới." Mỹ tiểu nương tiểu doanh doanh hạ lệnh, ánh mắt vẫn như cũ dò xét Lý Hiên. "Là lão bản, có cái nữ nhân viên cửa hàng muốn nói lại tôi." Tự hồ cảm thấy lão bản ra giá thu mua có chút cao, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch lão bản, chỉ có thể lấy ra 30 chống không trận bàn cùng linh thạch. "A, đây là 30 chống không trận bàn 35 linh thạch, linh thạch cho thêm người làm cái." Mỹ tiểu nương Tiếu Doanh doanh nói. "Không cần, 30 là đủ rồi." Lý Yên không có lấy thêm, mà là lấy đi 30 chống không trận bàn cùng 30 linh thạch, quay người trực tiếp rời đi, không lưu luyến chút nào xải bước rời đi. Trong cửa hàng chỉ còn lại Mỹ tiểu nương, còn có tên kia gọi Tiểu Vân nhân viên cửa hàng. Có ý tứ tiểu gia hỏa, chẳng những dáng rất đáng yêu, còn như thế có tính cách Mỹ tiểu nương đối lý hiên cảm thấy rất hứng thú, dù là lý hiên đi, nàng vẫn như cũ tiếu doanh doanh nhìn qua. "Lão bản, giá thu mua có phải hay không có chút cao, cho thêm năm thành chúng ta muốn thua thiệt tiện." Tiểu Vân bất đắc dĩ nói. "Không có việc gì, khó được bản mỹ nữ vui vẻ, nhiều tiêu ít tiền liền dùng nhiều điểm, ngươi phải hiểu được, thứ gì đều không có bản mỹ nữ vui vẻ trọng yếu." Mỹ tiểu nương không thèm để ý chút nào, một bộ không thiếu tiền bộ dáng. "Tốt a." Tiểu Vân bất đắc dĩ, lại cũng không tốt đang nói cái gì. "Không có cách, vị lão bản này kia là thật không thiếu tiền." Phía sau có Thất Tinh môn Hoàng Kim cấp Thái thượng trưởng lão chỗ dựa, thậm chí mỹ tiểu nương cùng Thiên Kiếm tông vị kia siêu việt Hoàng Kim cấp tướng giả là quan hệ thân thích. Toàn bộ Thất Tinh môn cơ hồ không ai dám trêu chọc mỹ tiểu nương, liền ngay cả tông chủ đều muốn nghệ tỉnh, nàng chính là như thế ngang tàng. Cho nên Tiểu Vân mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể thoáng kiểm tra một chút năm cái chợt bàn, thấy không vấn đề về sau, liền đặt ở trên quầy. Lúc này, mấy tên mặc cao giáp quân trang bóng người đi đến, quanh thân tản ra mùi huyết tinh. Bọn hắn tiến vào cửa hàng về sau, Thái độ cực kỳ tốt đối với Mỹ tiểu nương chắp tay một cái, bên trong một cái đại hán râu quay nón ồm ồm nói: "Tống lão bản, tháng này tới Tân Bình, các loại phổ thông trận bản muốn bao nhiêu mua sắm một chút, trong tiệm hàng còn đủ không?" Hắn là không sai biệt lắm, Tiểu Vân đem phổ thông trận bản đều lấy ra. Mỹ tiểu nương chân thành nói: "Được rồi bốn." Một phen bận rộn về sau, đại hán râu quay nón mang theo đám người rời đi, mua đi một đống lớn đồ vật, bao quát Lý Hiên nhỏ vòng phòng hộ trận bản đều mua đi, mang về Ma Viên tứ điểm. Đối với đây hết thảy, Lý Hiên cũng không hiểu biết. Hắn giờ phút này đã về tới tàng thư các tiếp tục bắt đầu học tập con đường. Sau năm ngày, náo nhiệt khu giao dịch, một đám quân trang đại hán nhanh chóng chạy nhanh, vội vã đi vào mỹ tiểu nương chỗ dựa trận pháp cửa hàng. "A, hôm nay không có đến giao hàng ngày, các ngươi làm sao hôm nay tới? Trước mấy ngày không là vừa vặn mua sắm sao?" Mỹ tiểu nương nhìn xem đột nhiên xông tới con nhân, nghi hoặc không hiểu hỏi thăm, không nghĩ ra đây là vì cái gì. "Tống lão bản, chúng ta muốn mua trận bản, liền là chiếc kia năm cái, cái nhỏ LOG phòng ngự trận bản, có bao nhiêu chúng ta muốn bao nhiêu?" Dẫn đầu dâu quay nón nghiêm túc nói. Nhỏ L.O.G phòng ngự trận bản. Loại trận pháp này chỉ thích hợp người mới quá độ, các ngươi muốn nhiệm như vậy làm cái gì? Mỹ tiểu nương kinh ngạc, nghĩ không quá rõ ràng đây là vì cái gì. Chương 326, 326, Lý Yên trận bản mang tới dung động. Chương 326, Lý Yên trận bản mang tới dung động. Người mới quá độ. Dâu quay non nó nghe nói như thế sững sốt một chút, nói tiếp, mặc dù là quá độ, nhưng loại này nhỏ L.O.G phòng ngự trận bản rất không tệ, rất thích hợp làm tấm chắn sử dụng. Làm tấm chắn sử dụng. Các ngươi làm sao lại lựa chọn dạng này sử dụng? Nhỏ vòng phòng hộ không phải dùng để làm động phủ trận pháp sao? Mỹ tiểu nương cổ quái nhìn đám người một nhãn, bất quá nàng cũng không nói gì nữa, mà là từ phía dưới quậy xuất ra một đống nhỏ LOG phòng ngự trận bàn, đem nó đưa cho đám người. "A, chỉ còn lại những thứ này, đây là hôm qua Lý lão bản muốn hàng, chuyên môn tiến." Mỹ tiểu nương nún nún vài nói. "Là bộ dáng sao?" Dâu quay nón nhìn xem những trận pháp này, cau mày, sau đó lấy ra một khối linh thạch, khảm nạm đến một cái trận bàn bên trong, ấn xuống khởi động cái nút. Bạch. Màu trắng vòng phòng hộ xuất hiện, ba phủ dâu quay nón nửa người cũng làm hắn nhíu lại lông mày càng ngày càng gấp, tiếp lấy hắn nâng lên nắm đấm, đối vòng phòng hộ một quyền đánh qua. Bành! Vòng phòng hộ vỡ vụn, biến thành điểm sáng tiêu tán ở giữa thiên địa. Tống lão bản, chúng ta không muốn loại này nhỏ lở ổ gờ phòng ngự, muốn chất lượng tốt, phải tốt." Dầu Quay Nón nghiêm túc nói, "Muốn chất lượng tốt, phải tốt. Nhỏ vòng phòng hộ không đều là giống nhau sao? Mỹ tiểu nương lần người, nhất thời không có minh bạch Dầu Quay Nón là có ý gì. Không có khả năng, Tống lão bản, chúng ta mỗi lần công kích tại tuyến đầu, cùng ma hóa sinh vật chiến đấu, Mỗi ngày sinh hoạt tại sinh cùng tử biên giới, cố gắng bảo hộ nhân loại. Tốt nhỏ LOG phòng ngự đối với chúng ta trợ giúp rất lớn, có thể tăng lên trên diện rộng tân binh còn sống năng lực, cho nên ta hy vọng Tống lão bản không muốn che giấu, mời lấy ra đi, cái này thật rất trọng yếu." Dầu quay nó nghiêm túc nói, dù là biết vị này Tống lão bản bối cảnh thâm hậu, hắn vẫn như cũ nghiêm túc đưa ra vấn đề này. "A, che giấu?" Mỹ tiểu nương bị chọc giận quá mà cười lên, nàng tại quân đội phương diện một mực rất chân thành, chưa từng sẽ che giấu, có đồ tốt lập tức lấy ra. "Bây giờ bị nói dối?" Nàng thật có chút tức giận, nhưng cân nhắc đến những công nhân này nỗ lực, nàng vẫn là nhẫn nại tính tình nói: "Nhỏ vòng phòng hộ tác dụng đều là giống nhau, dù là tam phẩm trận pháp sư chế tác nhỏ vòng phòng hộ, tác dụng cũng sẽ không quá mạnh, lực phòng hộ đều không kém là bao nhiêu. Cái này dù sao cũng là cơ sở trận pháp, không có khả năng có bao nhiêu sai biệt, cho nên xin đừng nên nói ta trẻ dối, cái này căn bản không có cái gì chất lượng tốt phẩm. Không có khả năng. Năm ngày trước ta từ người nơi này mua nhỏ vòng phòng hộ, trợn vẹn cứu được 100 tên tân binh, bọn hắn tại Ma Huyền bên, bên trong quen thuộc hoàn cảnh lúc, gặp được ma hóa chuột công kích, Mấy vạn con ma hóa chuột tiến công, chỉ có một tên Thiên kiếm tông đệ tử bảo vệ bọn hắn, chẳng cảnh kia cơ hội chính là tuyệt vọng. May mắn có người sử dụng từ ngươi cái này mua nhỏ vòng phòng hộ, lập tức đem ma hóa chuột cản tại phía trước. Tại mấy vạn con ma hóa chuột gầm tán tình hỗn phía dưới, nhỏ vòng phòng hộ vậy mà chèo chống đến viện binh đội tới, cứu tất cả tân binh. Mặc dù cuối cùng nhỏ vòng phòng hộ vỡ vụn, nhưng các tân binh đều sống tiết được, dạng này chất lượng tốt nhỏ vòng phòng hộ so với các ngươi trước kia mạnh hơn nhiều lắm, ngươi còn nói không có chất lượng tốt phẩm. Dầu quai nó lớn tiếng nói, bất mãn hết sức mỹ tiểu nương ẩn tàng chất lượng tốt chợ bàn. Cái này. Mỹ tiểu nương nghe nói như thế ngây ngẩn cả người, có chút hoài nghi mình nghe nhầm rồi, nhưng nhìn Zhou Quay nón vẻ mặt nghiêm túc, còn có trung quanh binh sĩ cái kia ánh mắt mong chờ. Mỹ tiểu nương cảm giác những quân nhân này không có nói sai, có thể nàng thật không có chất lượng tốt trận bàn, tiến hàng cũng đều là từ thất tinh môn trận bàn được cầm, nơi nào có chất lượng tốt phẩm. Đột nhiên, Mỹ tiểu nương nghĩ đến năm ngày trước thu mua năm cái trận bàn, nghĩ đến Lý Hiên Tân ảnh, nàng vội vàng nói, "Các ngươi đợi từ ta cái này, mua chất lượng tốt nhỏ vòng phòng hộ, là năm cái." Đúng vậy, đúng là năm cái, vòng phòng hộ lớn nhỏ không có khác nhau bộ dáng cũng giống vậy, nhưng lực phòng hộ cực mạnh. Dầu quay nón chỉnh trọng nói: "Năm cái. Năm cái, khẳng định là hắn, là tên kia gọi Lý Hiên Tuấn Tú tiểu hài, hắn 5 ngày trước bán 5 cái trận bản cho ta, mà lại chính là nhỏ LOG phòng ngự trận bản." Mỹ tiểu nương đột nhiên nói: "Lý Hiên, Tuấn Tú tiểu hài, có thể lại cho chúng ta một nhóm dạng này trận bản sao? Loại này nhẹ nhàng tiêu hao tiểu nhân trận bản, 10 phần thích hợp chúng ta." Dầu quay nón vội vàng nói: "Chờ một chút, ta cần điều tra một chút, các ngươi về trước đi, ngày mai cho các ngươi trả lời chắc chắn." Mỹ tiểu nương hít sâu một hơi, có chút kích động nói: "Trước đó nàng thu mua cái này năm cái chợ bàn, giá cả so bình thường cao, nàng vốn là thua lỗ, thế nhưng là không nghĩ tới trận này cuột lợi hại như vậy, vậy mà cứu được 100 tên tân binh." Dạng này đảo ngược, làm nàng có chút khó có thể tin, đồng thời cũng càng phát ra đối lý hiên cảm thấy yêu kỳ. "Được rồi, chúng ta ngày mai lại đến." Dâu quay đón đám người cáo đường rời bỏ, chuẩn bị ngày mai lại tới. Đợi đến bọn hắn sau khi đi, Mỹ tiểu nương cũng đóng lại cửa tiệm, chuẩn bị đi điều tra lý hiên tình báo. Kết quả vừa khóa chặt cửa, vẫn chưa ra khỏi một cây số, liền thấy nàng nhân viên cửa hàng Tiểu Vân. "Lão bản, phụ vân trận bản đặt hàng đơn cho bọn hắn đưa qua, ngày mai bọn hắn sẽ đưa tới." Tiểu Vân vội vàng nhỏ chạy tới, nàng trước đó bị phái đi đưa đơn đặt hàng, cũng không biết quân người tới thăm sự tình. "Đừng nói trước cái này, trước đi với ta điều tra tên kia gọi Lý Hiên tiểu hài, chính là năm ngày trước Tuấn Tú tiểu hài." Mỹ tiểu nương chân thành nói. "Điều tra Lý Hiên? Tên kia Tuấn Tú tiểu hài? Ta nói lão bản, người ta chính là đứa bé, ngài cũng quá nhan khủng đi." Tiểu Vân bất đắc dĩ nói. "Cái gì nhan khủng, ta tìm hắn có việc." Đại sự. Mỹ tiểu nương bất đắc dĩ nhíu mày. Đại sự, sẽ không lại dùng giá cao mua đứa bé kia trận bản đi, chúng ta trước đó liền lỗ vốn. Tiểu Vân thanh âm yếu ớt đỡ đường. Lỗ vốn? Ngươi biết cái gì? Cái kia năm cái trận bản cứu được tròn vẹn 100 tên tân binh. Mỹ tiểu nương trịnh trọng nói. Cứu được 100 tên tân binh? Tình huống như thế nào? Tiểu Vân mở miệng hỏi thăm. Là như vậy, vừa rồi quân đội người đến đây, chỉ ra muốn mua Lý Hiên trận bản. Sở dĩ rằng này, là bởi vì tại Tân binh quen thuộc ma nguyên thời điểm, gặp phải mấy vạn con ma chuột tập kích. Mà Lý Yên trận bản vậy mà bảo hộ Tân binh, treo chống đến cứu viện đi vào, cứu được mạng của bọn hắn năm. Mỹ tiểu nương một chút xíu giải thích, đem chuyện vừa rồi đều nói một mấy lần. Tiểu Vân nghe được sững sốt một chút, cả người giống như là tại giống như nằm mơ. Thật sao? Thật cứu được nhiều người như vậy? Tiểu Vân không thể tin được. Quân đội làm sao có thể cầm loại sự tình này nói đùa, Lý Yên chế tạo trận bản thật không đơn giản, rất có thể trải qua cải tiến, trở nên uy lực mạnh hơn. Chúng ta nhất định phải biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, nếu như loại này trận bản có thể đại lượng chế tạo, Hoàn toàn có thể giúp quân đội tốt hơn ngăn cản ma hóa sinh vật tấn kích, cứu vớt càng nhiều người. Mỹ Điểu nương trịnh trọng giải thích, quyết định biết rõ ràng chuyện từ đầu đến cuối. Không nghĩ tới lại là dạng này, ta nhìn Lý Hiên dáng vẻ, rất có thể là năm nay gia nhập tông môn đệ tử mới, nếu như là chính hắn cải tiến chế tạo. Cái kia thiên tư của hắn sợ rằng sẽ phi thường cường đại, tuyệt đối là siêu cấp thiên tài. Tiểu Vân căng thẳng tuyết trắng gương mà nói, "Đúng, cho nên nhất định muốn biết rõ ràng." Chương 327, 327, làm nhiệm vụ. Chương 327, làm nhiệm vụ. Hai người nói xong, "Đội vào đi, đi tông môn điều tra liên quan tới Lý Hiên tỉnh báo đi." Đối với mỹ tiểu nương sự tình, Lý Hiên cũng không hiểu biết, giờ phút này hắn ngay tại nhiệm vụ đường tiếp nhận nhiệm vụ. Dựa theo thất tinh môn quy củ, ngoại môn đệ tử một tháng nhất định phải làm một cái nhiệm vụ, Lý Hiên tháng này một mực học tập, không, có làm nhiệm vụ, hôm nay thuận tiện làm một chút. Giờ phút này hắn chính quét mắt nhiệm vụ bại bên trên nhiệm vụ, nhìn xem list nhá list nhít nhiệm vụ danh sách, hắn không ngừng tìm kiếm. Tiến về ma huyên cứ điểm tu bộ tường thành phòng hộ trận pháp, ban thưởng 500 khối linh thạch. Tiến về ma huyên công phu cận, tu bộ tổn hại hàng ma trận pháp, Ban thưởng 1000 linh thạch. Tại tông môn linh vực phong bố chí tụ linh trận, ban thưởng 50 khối linh thạch. Tại tông môn linh thú sơn thú huyện, bố trí 30 nhỏ vòng phòng hộ trận, phòng ngự linh thú từ hang động tùy ý chạy ra, ban thưởng linh thạch 50 khỏa, chống không trận bản 50 cái, cơ sở trận pháp 5 loại. Lý Hiên lẳng lặng nhìn những trận pháp này, cuối cùng quyết định tuyển linh thú sơn nhiệm vụ, nhiệm vụ này rất thích hợp hắn, ban thưởng cũng cũng không tệ lắm, là hắn cần nhất trận pháp tri thức. Không do dự, Lý Hiên lập tức xuất ra thân phận minh bài, chuẩn bị xác nhận linh thú sơn nhiệm vụ. Tiểu Gia Hỏa, nhiệm vụ này tương đối vất vả. Ngươi thật muốn xác nhận nhiệm vụ này sao?" Nhiệm vụ trên quầy tiểu tỷ tỷ mỉm cười hỏi thăm, mắt to nhìn chằm chằm Lý Hiên Tuấn Tú dung nhan. "Ừm." Lý Hiên gật gật đầu, cũng không có chút nào do dự. "Tốt a, ngươi nhiều hơn dậu, đây là nhiệm vụ địa điểm cùng nhiệm vụ lệnh bài." Quầy hàng tiểu tỷ tỷ đem nhiệm vụ phân cho Lý Hiên, sau đó lại lấy ra một cái nhiệm vụ lệnh bài. "Ta ân." Lý Hiên tiếp nhận đồ vật, sải bước xoay người rời đi, không do dự chút nào hướng nhiệm vụ địa điểm mà đi. Linh thú sơn vị trí cũng không xa, chính là sắt vách một tòa núi nhỏ, Lý Hiên chẳng mấy chốc liền chạy tới nơi này thấy được Linh thú Sơn bộ dáng. Linh thú Sơn cùng nói làn uối, không bằng nói là một cái nhỏ đống đất, núi tiểu nhân không ra bộ dáng, tại núi nhỏ chân bố trí một vòng phòng hộ phát trận, tựa hồ là phòng ngự linh thú chỗ tới. Tại núi nhỏ xung quanh, lít nha lít nhít đảo móc rất nhiều sơn động nhỏ, đây đều là linh thú xà huyệt, Lý Hiên nhiệm vụ là tại xà huyệt khan ăn đưa nhỏ lờ ổ g phòng ngự trận pháp, ngăn cản linh thú chạy loạn. Lý Hiên cầm nhiệm vụ lệnh bài trở ra, cùng hắn giao tiếp chính là một cái ngây ngốc tiểu nữ hài, cũng không nhìn thấy Linh thú Sơn người quản lý chương chấp sự. Cái kia, phụ thân ta đi ra Nếu không chờ hắn trở về bố trí lại đi, những cái kia linh thú có thể hùng." Tiểu nữ Hải Yếu đột nói, "Không có việc gì, chính là một chút gia cầm gia súc, không có gì đáng ngại." Lý Yên dùng tới đế thị rắc quét một chút, phát hiện phần lớn là linh gà, linh vịt, linh cò, linh chó, linh heo loại hình, lớn nhất cũng bất quá là linh tượng, thực lực phi thường thấp, mới thanh đồng hạ vị mà thôi. Yếu như vậy thực lực, tăng thêm bọn chúng không phải hùng mạnh yêu thú, Lý Yên căn bản không thèm để ý, trực tiếp cầm công cụ cùng chống không chặt bản, hướng về nhiệm vụ xảo huyệt mà đi. "Ta cho ngươi hỗ trợ." Tiểu nữ Hải cầm một cây chổi có chút bận tâm cùng đi qua. Được thôi. Lý Yên không thèm để ý, đi thẳng tới Linh Vịnh Sơn Động, cầm trận bàn bố trí nhỏ vòng phòng hộ trận pháp. Nhiệm vụ lần này là vì ngăn cản linh thú từ trong sơn động chạy đến, Lý Yên tại khắc họa trận văn thể thời điểm, có năm cái sử dụng xong trận văn, lệnh trận pháp càng thêm kiên cố. Dù sao không hao phí bao nhiêu thời gian, như thế chế tác được có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, phòng ngừa lại ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Tại dạng này khắc họa xuống, rất nhanh cái thứ nhỏ LOG phòng ngự trận pháp liền hoàn thành, bị Lý Yên bố trí tại linh vị cửa hang. Tốt, kế tiếp Lý Hiên đứng dậy, cầm đồ vật hướng linh thọ phương hướng đi đến. Người bảy trận tốc độ thật nhanh, ta bố trí một cái trận pháp cần nhìn mấy cái giờ, mà lại thường xuyên phạm sai lầm, dẫn đến trận bản vỡ tan, ngươi có thể dạy một chút ta sao? Tiểu nữ Hải theo sát lấy Lý Hiên, tinh khiết trong mắt to lộ ra chờ đợi, nho nhỏ khuôn mặt trắng non đáng yêu như cái búp bê. Trận pháp này tương đối phức tạp, ngươi học không được. Lý Hiên trực tiếp lắc đầu. Trận pháp này dùng xong trận văn, mặc dù chỉ là năm cái trận văn thể, nhưng cũng không phải cô bé này có thể học được, tối thiểu nhất cần nhất phẩm trận pháp sư mới có hy vọng. Cho nên Lý Hiên quả quyết cự tuyệt, trực tiếp đi đến bên cạnh Linh Thỏ sân động, bắt đầu bố trí cái thứ hai trận pháp. "Dạng này nha." Tiểu nữ Hải có chút thất lạc, nhưng nàng vẫn là lấy giúp khí, nắm chặt trắng non quả đấm nhỏ nói, "Ta sẽ cố gắng, nhất định phải mau chóng học được nhỏ LOG phòng ngự trận pháp." "Ừm, ngươi có thể quan sát." Lý Hiên quét tiểu nữ Hải một nhãn, tiếp tục khắc họa trận pháp, bất quá lại dẫn tới Linh Thỏ tới gần. Tiểu nữ Hải vội vàng cầm cái chổi, xua đuổi lại gần Linh Thỏ, phòng ngự bọn chúng qué dày Lý Hiên, đồng thời giúp Lý Hiên đưa đồ vật, chăm chú quan sát Lý Hiên bày trận quá trình. Nhìn thấy tiểu nữ Hải thật tình như thế, Lý Hiên ngẫu nhiên để điểm một câu, nói một chút bảy trận chi thức, nhất thời làm tiểu nữ Hải hai mắt tỏa sáng. Hai người không ngừng bố trí trận pháp, từ thứ 1 cái sân động, một mực bố trí đến thứ 29 sân động, tốc độ nhanh không giảm tin. Phải biết, cái này 29 cái trận pháp, cho dù là nhất phẩm trận pháp sư, cũng cần hai ngày bố trí xong. Có thể Lý Hiên lại vậy mà tại trong một ngày hoàn thành, thậm chí còn tiến hành yếu ớt cường hóa. Cái này lệnh cô bé kia sùng bái nhìn xem Lý Hiên, cảm giác Lý Hiên so phụ thân nàng đều lợi hại. Cái cuối cùng trận pháp, đi Lý Hiên quay người hướng về cái cuối cùng sơn động mà đi, chỉ là đến sơn động phụ cận, Lý Hiên phát hiện cô bé kia không dám đi. "Ta, ta có chút sợ hãi, nếu không chờ phụ thân ta trở về bố trí lại trận pháp đi." Tiểu nữ Hải sợ sệt nói. "Vì cái gì? Vừa rồi linh tượng ngươi cũng không có như thế sợ hãi, hiện ở chỗ này chỉ là một chút linh a, ngươi vì cái gì sợ hãi?" Lý Hiên nhíu mày. "Những cái kia nga luôn luôn mổ người, ngay cả cha ta đều mổ, ta đều bị đuổi theo mổ nhiều lần." Tiểu nữ Hải lo lắng nói. "Không có việc gì, có ta ở đây bọn chúng sẽ không mổ người." Lý Hiên không thèm để ý hướng đi cái cuối cùng cửa sân động. Thế nhưng là bọn chúng thật rất hung, người nào đều mổ, cẩn thận, chớ tới gần bọn chúng. "A." Tiểu nữ Hải chính lo lắng đến, nhắc nhở Lý Hiên cẩn thận, kết quả rất nhanh tiểu nữ Hải liền ngây ngẩn cả người, không dám tin nhìn một màn trước mắt. Chỉ gặp năm, sáu con linh nga đang lặng lặng đứng tại Lý Hiên xung quanh, không ngừng dò xét Lý Hiên, thậm chí còn từ nơi không xa điu đến đồ ăn đưa cho Lý Hiên. Cảnh tượng như vậy, hình ảnh như vậy, thấy tiểu nữ Hải ngẩn người, cái đầu nhỏ đều có chút mơ hồ. Kỳ quái, bọn chúng làm sao không mổ ngươi đây? Tiểu nữ Hải không nghĩ ra, không rõ đây là tình huống như thế nào. "Đừng quản chúng nó, ngươi đem cửa sơn động quét dọn một chút, ta bắt đầu bố trí trận pháp." Lý Yên một bên khắc họa trận bản vừa nói. "Được." "Tốt." Tiểu nữ Hải không nghĩ ra, nhưng vẫn là nghe lời đi qua. Nguyên bản nàng cho là mình sẽ bị mổ, nhưng làm nàng kinh ngạc chính là, những thứ này linh nga thậm chí ngay cả nàng đều không mổ, làm nàng cảm thấy phi thường ngạc nhiên. Đây là tình huống như thế nào? Tiểu nữ Hải lần này thật đờ vỏ, cảm giác hôm nay đi ra ngoài phương thức tựa hồ có chút không đúng. Luôn luôn hung tàn linh nga hôm nay vậy mà đối tính. Không ngờ người, thật sự là kỳ quái. Chương 328, 328, Lý Hiên mang tới kinh ngạc. Chương 328, Lý Hiên mang tới kinh ngạc. Ngây ngốc tiểu nữ Hải làm sao cũng nghĩ không thông nguyên nhân, dù là nàng quét dọn tốt, nhìn xem Lý Hiên đem trận pháp bố trí xong, nàng cũng không có minh bạch đây là có chuyện gì. Tốt, nhiệm vụ hoàn thành, ta đi nhiệm vụ đường giao nhiệm vụ. Lý Hiên bố trí xong trận pháp rồi nói ra. Được. Tốt. Tiểu nữ Hải điểm điểm cái đầu nhỏ, vẫn như cũ 10 phần mơ hồ, không nghĩ ra cuối cùng là cái tình huống như thế nào nhưng nàng vẫn là vội vàng đem lý hiên đưa ra ngoài, sau đó mơ hồ trở lại linh nga nơi này, chuẩn bị gấp đi qua nhìn một chút tình huống. Kết quả ngoài ý muốn xuất hiện. Những cái kia linh nga thấy được nàng về sau, lập tức mở ra tuyết trắng cánh, đưa thật dài cổ, chiếu vào tiểu nữ hài mổ đi. Cái miệng đó liền như là cái kìm giống như, hung hăng mổ về bắp chân của nàng. "Đừng tới đây." Tiểu nữ hài bị hù hoa dung thất sắc, khốt hoảng hoàng chạy ra linh nga xảo huyễn, đi ra ngoài mấy chục mét lúc này mới dám quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp linh nga chính mọc ra lớn cánh gọi bậy, một bộ thắng ngay từ trận đầu tư thái. Cảnh tượng này thấy tiểu nữ Hải tức giận bất bình, đồng thời nghĩ đến trước đó lý hiện tại lúc chẳng cảnh, nàng vừa nghi hoặc không hiểu, đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Vì sao linh ngà không mổ hắn đâu? Hơn nữa còn điêu đồ ăn cho hắn, kỳ quái. Tiểu nữ Hải lâm vào không hiểu bên trong, cái đầu nhỏ làm sao chuyện đều chuyển không đến, cả người đều mơ hồ. Ta trở về. To âm thanh âm vang lên, ngay sau đó một cái tuấn tú trung niên nhân từ đằng xa đi tới, hắn không là người khác, chính là Linh Thu Sơn Trương chấp sự. Phu thân, ngươi trở về. Nhiệm vụ đưa người đến qua, đem 310 cái trận pháp bố trí xong. Tiểu nữ Hải vội vàng nói: "Đem 310 cái trận pháp bố trí xong rồi. Nhanh như vậy? Không thể nào, bố trí 310 cái trận pháp cho dù là nhất giai trận pháp sư, đều cần 2 ngày mới có thể bố trí xong. Chẳng lẽ lần này tới chính là nhị giai trận pháp sư?" Trương chấp sự mở miệng nói: "Không phải, lần này tới chính là một cái tuấn tú thiếu niên, nhìn 11-12 tuổi dáng vẻ." Tiểu nữ Hải nhẹ giải thích rõ: "Tuấn tú thiếu niên, 11-12 tuổi dáng vẻ." "Ngươi xác định?" Trương chấp sự chỉnh giọng nói: "Đúng vậy, ta đi theo hắn đem 310 cái trận pháp bố trí xong đây này." hắn còn chỉ điểm ta, người khá tốt." Tiểu nữ Hải lần nữa trả lời. Ồ, Trương Chấp Sự chau mày, cảm giác có chút kỳ quái. Chủ yếu là 30 cái trận pháp, cho dù nhất giai trận pháp sư đều cần 2 ngày thời gian, hiện tại một tên 11, 12 tuổi thiếu niên nhanh như vậy cho bố trí ra, cái này thật sự là làm cho người không dám tin. Thậm chí Trương Chấp Sự cũng cảm giác mình nữ nhi khả năng bị lựa, thiếu niên kia rất có thể dùng đã chế tác tốt trận bàn, trực tiếp đặt ở sào huyện, không có căn cứ tình huống hiện trường bày trận. "Gây tội, nếu như dám dùng loại này thấp kém phương pháp lừa gạt nhiệm vụ, ta không phải giáo huấn hắn một trận không thể." Trương chấp sự phẫn nộ quay đầu, hướng về Linh Thỏ khu đi đến. "Hả? Phu thân ngài nói cái gì?" "Thấp kém phương pháp." Tiểu nữ hài mờ mịt. "Nữ nhi ngươi khả năng không biết, trước đó có đệ tử vì càng nhanh hoàn thành nhiệm vụ, vậy mà dùng đã sớm khắc họa tốt trận bàn bố trí trận pháp, dẫn đến đến tiếp sau xuất hiện một đống lớn các loại vấn đề. Hôm nay gã thiếu niên này nhanh như vậy hoàn thành nhiệm vụ, rất có thể lợi dụng loại phương pháp này, ta nhất định phải kiểm tra một chút." Trương chấp sự tức giận nói. "Phu thân, sẽ không, ta nhìn hắn khắc họa trận bàn" cũng không phải là sớm khắc họa tốt." Tiểu nữ Hải Bảo đảm nói. "Hắn khả năng ở trước mặt ngươi, biểu hiện chính là tại chỗ khắc họa, âm thầm nói không chừng thay đổi, ta nhất định phải kiểm tra một chút." Trương Chấp Sự nói xong, giơ tay lên đối xảo huyệt đẩy qua. "Vành." Chậm một âm thanh yên vang lên, một đạo bạch sắc vòng phòng hộ đột nhiên xuất hiện ở phía trước, chặn hắn một kích. "A, vậy mà chặn." Trương Chấp Sự kinh ngạc, không thể tin được vòng phòng hộ vậy mà chặn hắn một kích. Phải biết hắn một kích này thế nhưng là dùng tới linh lực, thô lậu trận pháp một quyền đều có thể đánh nát. "Không đúng, trận pháp này vậy mà không có lớp" Trương chấp sự sắc mặt nghiêm túc. Bình thường tới nói, có như nhị phẩm trận pháp sư bố trí nhỏ vòng phòng hộ trận pháp, cũng sẽ bị hắn một quyền đánh lắc lư. Nhưng là bây giờ, cái này nhỏ vòng phòng hộ thậm chí ngay cả lắc đều không có lắc, vững chắc không tưởng nổi. Mang theo khó có thể tin, hắn lại là một quyền đánh qua, lần này dùng lực lượng càng nhiều, hoàn toàn có thể một quyền đánh nát phổ thông nhỏ vòng phòng hộ. Bành! Chầm muộn thanh âm vang lên lần nữa, màu trắng vòng phòng hộ lắc lư hai lần về sau, một lần nữa vững chắc, ngoại trừ linh thạch tiêu hao một chút bên ngoài, nhìn không ra bất kỳ dị thường. Nó vậy mà lại chặn Trương Chấp sự kinh ngạc, cả người đều không thể tin được tự mình nhìn thấy chẳng cảnh, thậm chí có chút hoài nghi nhân sinh. Vị nghiệm chứng tự mình có phải hay không xảy ra vấn đề, hắn từ trong túi trữ vật, cầm ra mình mua nhỏ vòng phòng hộ trận bản, kích hoạt sau một quyền đánh tới. Rang rắc. Theo một tiếng tiếng tách tách, hắn mua nhỏ vòng phòng hộ trực tiếp vỡ vụn, hóa thành lấm ta lấm tấm. Nhìn lấy mình mua vòng phòng hộ vỡ vụn, nhìn nhìn lại cửa sơn động hoàn hảo không chút tổn hại vòng phòng hộ, Trương Chấp sự sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Hắn nâng lên nắm đấm, lại làm một quyền đánh qua, lần này lực lượng lần nữa thêm một chút. Bành! Trận pháp lắc lư càng thêm mãnh liệt, nhưng cuối cùng nó vẫn là vững chắc lại, khôi phục như lúc ban đầu. Cái này. cái này, cái này, cái này. Trương Chấp sự kinh ngạc, tiếp tục nhanh chóng khảo thí, cuối cùng trận pháp tại hắn bung ra số quyền sau biến thành lấm tã lấm tấm, triệt để vỡ vụn. Tốt vững chắc trận pháp, đây tuyệt đối là tinh phẩm trong tinh phẩm. Trương Chấp sự sắc mặt phi thường nghiêm trọng, lập tức quay đầu nhìn về phía mình Nữ Nhi, trình trọng nói: "Nữ Nhi, bố trí trận pháp người, thật là một tiểu niên sao? Tên của hắn kêu cái gì? Chuyện này rất trọng yếu, nhất định không phải ổn dấu, hắn rất có thể là một vị siêu cấp thiên tài." Phụ thân, ta có thể cam đoan, hắn thật là người thiếu niên, tuyệt đối không vượt qua được 12 tuổi. Đáng tiếc ta không biết hắn kêu cái gì, nhưng hắn đã đi nhận nhiệm vụ, liền sẽ có nhiệm vụ ghi chép, sẽ có thân phận của hắn minh bạch. Phụ thân ngài có thể căn cứ điểm này, đi nhiệm vụ đường điều tra." Tiểu nữ Hải Tư duy rõ ràng nói. "Đúng, ta làm sao đem chuyện này quên, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi nhiệm vụ đường, thuận tiện đem nhiệm vụ thù lao cho nhiệm vụ đường, từ bọn hắn tuyên bố." Trương chấp sự nói xong, lập tức đứng dậy, chuẩn bị rời đi, bất quá hắn vì thận trọng lên ở giữa Lại đo thử một chút còn lại những cái kia trận pháp, phát hiện mỗi một cái đều rất vững chắc. Đúng rồi phụ thân, vị kia Tuấn Tú thiếu niên bảy trận thời điểm, phát sinh một kiện quái sự, chúng ta Linh Nga bình thường thích mọi người, đặc biệt hùng. Có thể hắn đi vào thời điểm, Linh Nga vậy mà không mổ hắn, thậm chí còn điều đồ ăn cho hắn, thậm chí ngay cả ta đều không mổ, rất kỳ quái." Tiểu nữ Hải đột nhiên nói. "Ồ, còn có chuyện như vậy?" Trương chấp sự kinh ngạc, trên núi Linh Nga xác thử thông tán, không ít mọi người, có thể bây giờ lại không mổ cái kia Tuấn Tú thiếu niên, cái này liền có chút không đúng. Là thật? ta cam đoan." Tiểu nữ Hải Trần thành nói, "Ta đã biết, xem ra vị thiếu niên này thật không đơn giản, nói không chừng từng chiếm được tự nhiên chúc phúc." Trương chấp sự lo lắng nói, nhưng lại không dám khẳng định chuẩn bị đem chuyện này nói cho tông chủ, đến lúc đó tông chủ sẽ đích thân nhập chứng. Chương 329, 329, cấp tu đồ. Chương 329, cấp tu đồ. Cứ như vậy, Trương chấp sự đi, trực tiếp hướng về nhiệm vụ đường đi đến. Một bên khác, Lý Yên tại nhiệm vụ đường giao tiếp nhiệm vụ, quay người hướng về động phủ đi đến. Lần này nhiệm vụ ban thưởng không có dẫn tới Cần ngày thứ hai cấp cho, Lý Hiên cũng minh bạch nguyên nhân, khẳng định là nhiệm vụ đường cần cùng tuyên bố nhiệm vụ người xác nhận một chút, mới có thể cấp cho ban thượng. Đây là nhiệm vụ đường lệ cũ, tất cả mọi người là như thế này, Lý Hiên tự nhiên minh bạch nguyên nhân, cho nên không do dự đi hướng đập phủ. Chỉ là đi tới đi tới, xa xa liền thấy một đám người tại động phủ của mình trước cửa, vây quanh hắn bố trí nhỏ vòng phòng hộ trận pháp xem xét. Phụ trách dạy bảo bò của bọn hắn chấp sự ngồi xổm trên mặt đất, cầm giấy cùng bút thận trọng ghi chép cái gì. Lý Hiên đến dẫn kinh động sự chú ý của mọi người, Châu chấp sự lập tức đứng thẳng mà lên, hướng về Lý Hiên nói: Ngươi rốt cục trở về, nhanh cùng ta nói một chút trận pháp này là chuyện gì xảy ra. Vì vì lực gì so phổ thông lực phòng hộ càng mạnh. Châu Chấp Sự nói xong, mong đợi nhìn xem Lý Hiên. Hắn nguyên bản trong nhà đọc sách, đột nhiên có học sinh nói Lý Hiên cửa nhà xuất hiện nhỏ vòng phòng hộ trận pháp, cái này nhưng làm Châu Chấp Sự kinh hãi không nhẹ. Hắn lập tức chạy tới xem xét, tại một phen xác nhận đi sau so hiện trận pháp này phi thường lợi hại, so phổ thông nhỏ vòng phòng hộ trận pháp mạnh không ít, cái này cũng đưa tới lòng hiếu kỳ của hắn. Tiếp lấy hắn ở chỗ này bắt đầu nghiên cứu, hấp dẫn không ít người quan sát, đáng tiếc hắn nhìn thời gian thật ở dài cũng không có nhìn ra cái nguyên cớ, đành phải xuất ra laptop ghi chép. Bây giờ thấy Lý Hiên trở về, hắn lập tức hỏi thăm nguyên nhân, muốn biết vì sao trận pháp mạnh như vậy. "Cái này đơn giản, ta cải tiến một chút nhỏ vòng phòng hộ trận pháp." Lý Hiên nói xong, giải trừ thả ra trận pháp, cầm lấy bố trí trận bàn, bắt đầu giảng thuật. "Ngươi nhìn nơi này, ta tại trận pháp phù văn trong cơ thể, tiến hành xong trận văn cải biến, cái này năm cái phù văn thể là trong trận pháp trọng yếu nhất điểm. Chỉ cần cường hóa bọn chúng trận văn, liền có thể lệnh nhỏ vòng phòng hộ trận pháp uy lực đại tăng muốn." Lý Yên một chút xíu giảng thuật, đem ý nghĩ của mình đều giảng thuật ra. Châu Chấp Sự nghe được sửng sốt một chút, nhất là nhìn xem Lý Yên bình tĩnh giảng thuật tâm đắc, còn có đối với trận pháp lý giải. Châu Chấp Sự giờ khắc này rốt cuộc minh bạch, Lý Yên là cái siêu cấp thiên tài, siêu cấp trận pháp thiên tài. "Lý Yên, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi một chút sẽ trở lại." "Đứng, trận này cuộn cho ta mượn một chút." Châu Chấp Sự chỉnh giọng nói. "Được." Lý Yên đem trận bản đưa tới, căn bản không có coi là chuyện đáng kể. Hắn biết rõ, tự mình chôn phục bút rốt cuộc có hiệu quả tiếp xuống tự mình tất nhiên cần phải đến tông môn coi trọng, học đến đại lượng trận pháp tri thức, thậm chí có thể được đến siêu phẩm trái cây. Đừng giãy bỏ, ta rất ngo chờ lại tới. Châu chấp sự cầm tới trên bàn, lần nữa dặn dò một câu, sau đó lách mình rời đi, đi hướng nhỏ gầy ngũ trưởng lão báo cáo chuyện này đi. Đợi đến hắn sau khi đi. Hiện trường các học sinh không có rời đi, ngược lại nhìn về phía Lý Hiên ánh mắt thay đổi. Trước kia bọn hắn chỉ biết là Lý Hiên linh khí thiên phú là cực phẩm, ấn Lý Tuyết hẳn là gia nhập chiến đường, học tập chiến đấu, trở thành cường đại linh vũ giả. Thế nhưng là không nghĩ tới Lý Yên đối với trận pháp phi thường đại bụng, một mực cố gắng học tập trận pháp. Cái này cũng dẫn đến rất nhiều người vụng trộm nói Lý Yên ngốc, có thiên phú không cần, nhất định phải học tập trận pháp, lãng phí thiên phú. Kết quả không nghĩ tới. Lý Yên chẳng những linh khí tư chất cực phẩm, tại trận pháp phương diện tư chất cũng siêu cấp lợi hại. Trong khoảng thời gian ngắn chẳng những bố trí ra nhỏ vòng phòng hộ trận pháp, còn tiến hành cải tiến. Phải biết, nhỏ vòng phòng hộ trận pháp đối với mới người mà nói rất khó, bọn hắn những học sinh này trong vòng 3 tháng có thể bố trí ra cũng không tệ rồi, chớ đừng nói chi là cải tiến. Nhưng Lý Yên làm được Cái này cũng cho thấy Lý Hiên cùng giữa bọn hắn chênh lệch thật lớn. Tại kém như vậy cách giới, đám người nhìn về phía Lý Hiên ánh mắt triệt để thay đổi, có người càng là sinh ra định bợ suy nghĩ. "Lý Hiên đại ca, ngươi thật lợi hại, thậm chí ngay cả trận pháp đều mạnh như vậy, xem ra sau này tại trận pháp phương diện cũng muốn hướng ngươi thỉnh giáo." Vương đại trụ mỉm cười sun định nói. Lúc trước hắn vì nịnh bợ Lý Hiên, hướng Lý Hiên hỏi qua linh khí phương diện tri thức, còn đưa Lý Hiên trận bản cùng linh thạch. Giờ phút này cũng chỉ hắn có thể nói lên lời nói, người khác còn thật không biết làm như thế nào nữa bợ. Ừm. Lý Hiên không nói thêm gì. Chỉ là gật gật đầu, thái độ vẫn như cũ giống như kiệu trước đây lãnh đạm. Lý Hiên đại ca, ta chỗ này có hai loại trận pháp đồ, một cái là phun lựa trận, một cái là huyết trận. Cái này hai cái trận pháp là ta tổ tiên truyền thừa, có thể ta một mực bố trí không ra. Quay đầu ngươi có thời gian có thể hay không chỉ điểm ta một chút, senior. Vương đại trụ xuất ra hai cái trận pháp đồ, cung kính đưa cho Lý Hiên. Lý Hiên tiếp nhận trận đồ nhìn một chút, phát hiện cái này hai cái trận pháp đều cũng không tệ lắm, hài lòng gật đầu nói, có thể, ta về trước đi nghiên cứu một chút. Được rồi, Lý Hiên đại ca ngươi bận đi. Ngươi." Vương đại trụ vội vàng nói, mang trên mặt vui mừng. "Ừm, Lý Hiên rời đi, về tới động phủ của mình bắt đầu nghiên cứu đi." Người chung quanh thấy cảnh này, nhìn thấy Vương đại trụ cùng Lý Hiên nhờ và chút quan hệ, bọn hắn đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem Vương đại trụ. Thậm chí có người bắt đầu lịnh bợ lên Vương đại trụ. Dạng này lịnh bợ âm thanh, lệnh Vương đại trụ càng thêm vui vẻ, trong lòng càng là hạ quyết tâm, nhất định phải hảo hảo cùng Lý Hiên tạo mối quan hệ, toàn lực xung làm Lý Hiên tiểu đệ. Dù là hắn so Lý Hiên tuổi tác lớn, Vương đại trụ cũng cam nguyện làm tiểu đệ. Một bên khác, Trâu chấp sự đem trận bản sự tình báo cáo nhanh cho Ngũ trưởng lão, nhất thời làm vị này nhỏ gầy trưởng lão kinh động như gặp tiên nhân. Khi biết trận bản cải tiến tình huống về sau, Ngũ trưởng lão càng là nhịn không được nói: "Thiên tài, thật sự là thiên tài, vậy mà dựa vào loại phương pháp này cải tiến trận pháp, chẳng những tăng lên trận pháp uy lực, còn sẽ không hao phí bao nhiêu thời gian, tưởng thật không dậy nổi. Không được, tên đồ đệ này ta chắc chắn phải có được, ta hiện tại liền đi thu đồ." Ngũ trưởng lão nói xong, vội va đi, đi Lý Hiên động phủ chuẩn bị thu đồ đi. Thế nhưng là, khi hắn đi vào động phủ phụ cận về sau, lại thấy được đại trưởng lão mang theo một tên mỹ kiểu nương đứng ở nơi đó, còn có Linh Thu Sơn Vương chấp sự cùng phụ thân hắn nhị trưởng lão. Một màn này thấy Ngũ trưởng lão trong lòng giận mình, thầm thêu một tiếng không ổn. Bởi vì hai vị này trưởng lão quyền thế rất lớn, đối với trận pháp nghiên cứu cũng rất sâu, hiện tại đứng tại Lý Hiên động cửa phủ, nói không chừng chính là đến đoạt đồ đệ. Nhỏ gầy Ngũ trưởng lão cảm giác tự mình có thể đối phó nhị trưởng lão, thế nhưng lại không có cách nào đối phó đại trưởng lão. Bởi vì đại trưởng lão bên người vị kia mỹ tiểu nương, thế nhưng là có hoàng kim cấp cường giả chỗ dựa, dạng này người ai dám gây? Có thể nghĩ đến tốt như vậy đệ tử, ngũ trưởng lão âm thầm cắn răng, chuẩn bị không thèm đếm xỉa, nhất định phải nhận lấy cái này đệ tử. Không nghĩ tới ngay cả ngũ trưởng lão đều tới, xem ra hôm nay nghị thu Lý Hiên làm đệ tử, không dễ dàng. Nghị trưởng lão bất đắc dĩ nói, đây là tất nhiên, hôm nay Lý Hiên cái này đệ tử, ta thu định. Ngũ trưởng lão một bộ chém đinh tràn sắt bá khí tư thái, ngay cả linh khí đều chấn động lên, xem bộ dáng là quyết tâm muốn thu đồ. Chương 330, 330, người so với người làm người ta tức chết. Chương 330, người so với người làm người ta tức chết. Thu định, chỉ bằng ngươi. Đại trưởng lão dựng râu trừng mắt, quanh thân đồng dạng nộn nhạo lên linh lực ba động, không điếu thế chút nào nhìn chằm chằm Ngũ trưởng lão. Chỉ bằng nên ta thu đồ, coi như ngươi là đại trưởng lão, cũng đừng nghĩ cùng ta đoạt. Ngũ trưởng lão tức giận nói. Thần sao? Xem ra muốn qua mấy chiêu, vừa vận hoạt động một chút thân thể. Đại trưởng lão xoay bông nhúc nhích cổ, phát ra đôn đóp lẫn hưởng, thân thể gầy yếu đột nhiên mạnh trướng, trực tiếp hóa thân thành một cái bắp thịt quần quật tiểu cự nhân. Ngũ trưởng lão trong mắt hơi híp, quanh thân khí thế bỗng nhiên tăng vọt, song trong mắt lóe lên tự sắc qua mang. Có chuyện hảo hảo nói, hai người đừng đánh nhau. Nghị trưởng lão xem xét sự tình hỗn độn, vội vàng ngăn khuyên. "Huyền, bốn." Thất tinh môn đại điện. Phong Trần mệt mỏi Triệu Môn chủ ngồi một con bạch hạc yêu thú, từ không trung chậm rãi rơi xuống, nhìn thấy thất tinh môn đại điện năm chữ tọa điểm, hắn mới thở dài một hơi. Rốt cục trở về, chuyến này chạy thật là mệt mỏi, bất quá ngự thú tông bên kia cuối cùng an định lại. Triệu Môn chủ đích nói thầm một câu, đang định rời đi, lúc này hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, phát hiện có người tới lúc gấp rút nhanh hướng bên này chạy tới. Đây là tông môn châu chấp sự cũng là trưởng lão phía dưới nhất đức cao vọng trọng chất sự, tương lai thậm chí có hy vọng trở thành trưởng lão. Thế nhưng là, bình thường ổn trọng lại tự tin châu chấp sự, vậy mà tại nóng nảy chạy, hướng về bên này mà tới. Biểu hiện như vậy, lệnh Triệu Môn chủ nghi hoặc không hiểu, suy đoán có phải hay không tông môn đã xảy ra chuyện gì. Ngươi thế nào? Vì gì vội vã như thế? Triệu Môn chủ sa sa hỏi thăm. Môn chủ, xảy ra chuyện, đại trưởng lão, nhị trưởng lão còn có ngũ trưởng lão, tại ngoại viện môn đệ tử khu đánh nhau, đều đánh ra tức giận. Châu chấp sự một bên chạy một bên hô. Đánh nhau. Vì cái gì? Em đẹp làm sao đột nhiên đánh nhau? Triệu môn chủ nghi hoặc khó hiểu nói. Báo cáo môn chủ, bọn hắn tại tranh đoạt đệ tử, tông môn thu một thiên tài đệ tử gọi Lý Hiên, phi thường lợi hại, ba cái trưởng lão cũng không chịu từ bỏ, trực tiếp đánh nhau. Châu chấp sự vội vàng giải thích. Đệ tử thiên tài? Đến mức đó sao? Tông môn thiên tài còn nhiều, rất nhiều, về người đầu tiền cho bọn hắn một người đệ tử chính là? Triệu môn chủ im lặng lắc đầu, cảm giác những trưởng lão này quá kém cỏi, vì một cái đệ tử lại còn đánh nhau. Không phải, đệ tử này phi thường bất phàm ta chỉ dạy hắn một cái nhỏ vòng phòng hộ trận pháp, kết quả không, có mấy ngày hắn liền bố trí ra, mấu chốt còn tiến hành cải tiến, tông chủ ngài nhìn. Châu chấp sự đem Lý Hiên chế tác trận bàn đem ra, trước tiên kích hoạt trận pháp, giải thích tương quan tình huống, thậm chí còn biểu diễn một lần. Triệu môn chủ lẳng lặng nghe, ngay từ đầu hắn còn không có làm chuyện, cảm thấy các trưởng lão quá kém cỏi, nhưng là nhìn lấy nhìn xem, sắc mặt của hắn liền thay đổi, chờ biết rõ ràng trận pháp cải tiến nguyên do về sau, hắn lập tức nói: "Tên này gọi Lý Hiên đệ tử, thật là năm nay vừa lấy được sao? Thật chỉ có 10 tuổi." Đúng vậy môn chủ Lý Yên là ta tự mình nhận được tông môn, Thiên Chân Văn Sắc. Châu Chấp Sự lập tức cam đoan. Tốt tốt tốt, vừa vặn ta còn thiếu một người đệ tử, cái này không liền đến sao? Cái này Lý Yên ta nhất định phải thu được môn hạ. Triệu Tông chủ nói xong, vèo một tiếng lách mình rời đi, một lát thời gian liền biến mất ở phương xa. Thấy cảnh này Châu Chấp Sự trợn tròn mắt, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên cảm giác không ổn. Sẽ không ngay cả tông chủ qua đi đoạt đệ tử a? Vạn nhất tông chủ cũng cùng trưởng lão đánh nhau, vậy liền phiền phức lớn rồi. Châu Chấp Sự đột nhiên có chút hối hận, sớm biết tông chủ cũng nghĩ đoạt đệ tử Hắn đánh chết cũng bất quá đến báo cáo. Không có cách, ba cái trưởng lão đánh nhau đã đủ loạn, nếu như tông chủ cũng qua đi đánh nhau, vậy tuyệt đối sẽ khiến phong ba không nhỏ. Lo lắng xảy ra chuyện châu chấp sự, vội vàng hướng ngoại môn đệ tử khu chạy, sợ hãi đã xảy ra chuyện gì. Một phen chạy về sau, hắn rốt cục lần nữa về tới ngoại môn đệ tử khu. Sa sa, hắn liền thấy đại trưởng lão mắt trái bị đánh thành mắt cuồn thẩm, nhị trưởng lão trên quần áo có cái chân to ấn. Vệ phân ngũ trưởng lão, cái mũi của hắn đã chảy máu, nhưng lại táo bạo cùng nhị trưởng lão đánh làm một đoạn. Lệnh châu chấp sự khó chịu sự tình. Tông chủ thì cùng đại trưởng lão đánh nhau, trong lúc nhất thời linh lực quang mang chớp động, cường hành khí tức tùy ý dập dờn, cả kinh rất nhiều đệ tử đều xa xa quan sát. Có thể mọi người thấy nhìn xem, đột nhiên nghĩ đến tự mình, không hiểu có chút lòng chua xót. Bọn hắn đã học tập rất nhiều năm, mỗi ngày cố gắng khổ tu, khổ học, nghi biểu hiền mình, bị người thu vi đệ tử. Kết quả không ai nguyện ý thu bọn hắn làm đồ đệ, đừng nói các trưởng lão, chính là chấp sự đều không muốn thu bọn hắn làm đồ đệ. Bây giờ thấy ba vị trưởng lão cùng môn chủ vì thu Lý Hiên làm đồ đệ, ở chỗ này điên cuồng đánh nhau, quan sát các đệ tử cảm giác rất đâm tâm. Lẽ đó, dựa vào cái gì tiểu tử này vừa đến đã có người nghị thu hắn làm đồ, còn có nhiều người như vậy chênh loạn, dựa vào cái gì ta học tập nhiều năm đều không ai phản ứng ta, không công bằng. Đúng đấy, lần trước ta bỏ ra thật nhiều linh hạch, nhờ quan hệ muốn bái Liêu chấp sự vì sư, kết quả người ta chê ta tư chất chiến lệnh, để cho ta lăn. Mà bây giờ, so chấp sự địa vị cao hơn trưởng lão cùng tông chủ, vậy mà tại nơi này đã sinh đả tử nghị thu Lý Hiên làm đồ đệ, cái này thật sự là làm cho người rất bực mình. Không phải sao, Lý Hiên không phải liền là thiên tư tốt đi một chút sao? Không phải liền là dáng dấp tuấn tú sao? Dựa vào cái gì đều thu hắn làm đồ, dựa vào cái gì không ai phản ứng ta, đơn giản không có thiên lý. Một đám tuổi lớn hơn ngoại môn đệ tử ở chỗ này nhìn xem, hâm mộ đấu kỵ hận nhìn lên trước mắt một màn, càng xem càng lạ bậc mình, cảm giác thế giới quá không công bằng. Mọi người đừng lo lắng, lần này Lý Hiên khẳng định sẽ ra chuyện, các ngươi nghĩ à, trưởng lão cùng môn chủ đều tranh đoạt Lý Hiên, tiểu tử này chọn cái nào, đều sẽ đắc tội ba người khác, cái này cũng không tốt tuyển. Có người nói, đúng đấy, môn chủ cùng trưởng lão đều có bệ cánh, mâu thuẫn cũng không thấp, một lựa chọn không tốt nhưng là sẽ xảy ra chuyện. Lại có người chua xót nói, giống như thật là chuyện như vậy. Đám người nghe nói như thế, đột nhiên chẳng phải bực mình. Mặc dù không có cao tầng thu bọn hắn làm đồ đệ, nhưng bọn hắn cũng sẽ không gặp phải nan đề, mà Lý Hiên lập tức liền gặp được vấn đề khó khăn, thậm chí là lớn nan đề. Nghĩ tới đây, một bộ phận người ở trong lòng cười trên nỗi đau của người khác, chuẩn bị quan sát Lý Hiên làm sao không may. Bèn, kinh khủng uy áp đột nhiên từ phía trên ở giữa hàng, một đạo quanh thân lóng lánh kim sắc quang mang thân ảnh đột nhiên xuất hiện, tản ra lực lượng làm người ta sợ hãi. Cái tiếc cánh chim mổ vàng nóng. Cái kia chiếu lấp lánh kim sắc áo giáp, cái kia vừa mới xuất hiện liền khiến người cảm thấy cực hạn áp lực. Giờ khắc này, tất cả mọi người động dung. Các đệ tử đều vội vàng quỳ xuống, cho dù là tông chủ và các trưởng lão đều như thế, tất cả đều cùng tiếng hô, bái kiến Thái thượng trưởng lão. Chuyện đã xảy ra ta đã biết, về sau Lý Hiên là đệ tử của ta, các ngươi có thể có ý kiến. Trên bầu trời truyền đến giọng của nữ nhân, thanh âm phi thường thanh tuyền êm tai, nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ. Không có. Không có ý kiến. Tông chủ và các trưởng lão vội vàng trả lời, nơi nào còn dám có một chút ý kiến tất cả đều cùng thĩ quý. "Tốt, cứ như vậy." Kim Sát thân ảnh huy động trắng non tay nhỏ, trong chốc lát, một cái bàn tay lớn màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống, đem Lý Hiên từ trong động phủ bắt ra, sau đó bay về phía phương xa. Nhìn xem một màn này, nhìn xem Lý Hiên trở thành thái thượng trưởng lão đệ tử. Những cái kia cười trên nỗi đau của người khác, chuẩn bị nhìn Lý Hiên xui xẻo ngoại môn đệ tử, tất cả đều trợn tròn mắt, đầu óc đều được vòng. Bọn hắn vốn cho là Lý Hiên lại bởi vì sai lầm lựa chọn, mà đắc tội những phái hệ khác, từ đó bị nhằm vào. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Lý Hiên chẳng những sẽ không bị nhằm vào, còn lại nhận tốt hơn gã ngỗ, dù sao đây chính là thái thượng trưởng lão đệ tử. Có thái thượng trưởng lão làm chỗ dựa, về sau không ai dám đắc tội Lý Hiên, đám người chỉ có thể liếm mỡ. Chương 331, 331, Hỏa Linh Nhi. Chương 331, Hỏa Linh Nhi. Vạn người cầu xin, liền ta có truyện sinh học tiểu thuyết, tra tìm chương mới nhất. Dạng này chuyển biến, là các đệ tử đều không đi tới, những ngoại môn đệ tử đó càng là bực mình muốn đập đầu vào tường. Bọn hắn rất muốn nói, người so với người, thật có thể tức chết người. Cho nên giờ khắc này Những đệ tử này đều là một bộ sinh không thể luyện bộ dáng, cảm giác nhân sinh một mảnh lờ mờ. Không nói những ngoại môn đệ tử đó tâm tình, ánh mắt đi vào Lý Hiên bên này. Giờ phút này Lý Hiên đang cùng một cái phong thái yếu điệu tóc đỏ mỹ nữ đối mặt, song phương mắt lớn trừng mắt nhỏ, cứ như vậy lẫn nhau nhìn đối phương, ai cũng không nói gì. Tốt nửa ngày. Cái kia tóc đỏ mỹ nữ mở miệng, thanh âm thanh tuy nói, tiểu gia hỏa là gan không nhỏ, dám cùng ta nhìn thẳng, làm sao? Ta thu ngươi làm đồ có ý kiến. Không, chỉ là hiếu kỳ. Lý Hiên nói. Hắn xác thực rất hiếu kỳ. Trước kia hắn mặc dù đã gặp Hoàng Kim cấp cao thủ, nhưng chưa bao giờ thấy qua còn trẻ như vậy, hơn nữa còn là nữ. Hơn nữa đối với phương tán phát khí tức rất mạnh mẽ, Lý Hiên tự nhiên minh bạch đối phương cường đại. Cũng thế, ngươi còn nhỏ, Bạch Ngân cấp đều thấy không nhiều, huống chi Hoàng Kim cấp, tốt, từ nay về sau ngươi chính là ta Hỏa Linh Nhi đệ tử, cũng là Thất Tinh môn cái thứ 10 thân truyền đệ tử. Hỏa Linh Nhi tự tin nói, đối với có thể thu đến như thế một người đệ tử, cũng rất vui vẻ, cho nên mỉm cười tuyên bố thu Lý Hiên làm đồ đệ. "Ừm, có lễ vật sao?" Tử Như Siêu Phàm trái cây Lý Hiên đột nhiên nói: "Siêu phẩm trái cây, ngươi muốn thứ này làm cái gì?" "Vì tăng lên linh hồn lực." "Siêu phẩm trái cây tăng lên linh hồn lực cũng không nhiều, chủ yếu tác dụng vẫn là tăng lên thiên phú, chờ một chút, ngươi không có đặc thù thiên phú a?" Hỏa Linh Nhi đột nhiên hỏi thăm, một đôi hỏa hồng sắc đôi mắt đẹp quan sát tỉ mỉ Lý Hiên. "Có đặc thù thiên phú không được sao?" Lý Hiên bình tĩnh trả lời. "Ừm." Hỏa Linh Nhi nghe nói như thế có chút sửng sốt một chút, lập tức trong mắt lóe lên vẻ kích động, nàng chịu đựng cái này kích động hỏi: "Ngươi thật có đặc thù thiên phú?" "Đúng, không chỉ một" Lý Yên nói xong, mở ra tay phải. Trong chốc lát, ngọn lửa màu đỏ rực tại lòng bàn tay bốc hơi, không ngừng trên không trung chấn động và mèo, theo Lý Yên tâm ý, liên tục biến hóa thành nhiều loại động vật hình dạng, cuối cùng hóa vì một con hỏa điểu, hướng về Hỏa Linh Nhi bay đi. Bành! Thanh âm biuốt vang lên, hỏa điểu đánh trúng Hỏa Linh Nhi trắng nõn cánh tay, trong khoảnh khắc hóa thành hỏa diễm bị Hỏa Linh Nhi hấp thu. Dạng này một màn, nhìn xem Hỏa Linh Nhi giật mình. Cái này bốn, đây là cái gì thiên phú? Vậy mà có thể tùy ý khống chế hỏa diễm? Làm sao có thể? Hỏa Linh Nhi kinh ngạc. Khó có thể tin nhìn xem Lý Yên. Người có thiên phu địch thủ, nàng gặp qua không ít, nhưng giống Lý Yên dạng này tùy ý trượng khống hỏa diễm, nàng là lần đầu tiên gặp. Mấu chốt trước đó nàng giải được, Lý Yên là u ám thuộc tính tứ chất, nàng thì là hỏa thuộc tính, bởi vì điểm này nàng còn có chút tiếc nuối, cảm thấy mình hỏa thần công cùng Lý Yên không xứng đôi. Nhưng bây giờ Lý Yên lộ ra chiêu này, lập tức đem tiếc nuối làm vỡ nát, biến thành phi thường phù hợp đệ tử của nàng, cái này lệnh Hỏa Linh Nhi khiếp sợ đồng thời, trong lòng cũng hiện ra cuồng hỉ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, tự mình vốn chỉ là coi trọng Lý Yên tiên tư cùng trận pháp độ tính. Kết quả không nghĩ tới. Lý Yên chẳng những có đặc thù thiên phú, vẫn là hòa thuộc tính, cái này lệnh Hỏa Linh Nhi đều có loại cảm giác năng động, cảm giác tự mình độ đại vận. Tốt tốt tốt, quá tốt rồi, thật quá tốt rồi, ta rốt cục thu được phù hợp đệ tử của ta, hơn nữa còn là vô cùng vô cùng phù hợp đệ tử của ta. Ha ha ha ha ha. Hỏa Linh Nhi r hứng đến phát rồ rồi, trực tiếp cất tiếng cười to, cười gọi là một cái thoải mái, thậm chí nhìn về phía Lý Yên ánh mắt tựa như là đang nhìn một tòa bảo tàng. Khụ khụ, đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, ta càng ưa thích siêu phẩm trái cây. Lý Yên không nhìn Hỏa Linh Nhi cái kia ánh mắt nóng hừng hực, trực tiếp đưa ra siêu phàm trái cây. Vừa rồi hắn hiện ra hỏa thuộc tính tiên phú, chính là đang thử thăm dò đối phương, nhìn xem có thể hay không bị đối phương coi trọng. Kết quả hắn đã đúng, đối phương bởi vì tiên phú của hắn, trong nháy mắt thái độ đã biến, càng coi trọng hơn hắn. Đương nhiên, trong này cũng là có phong hiểm, nếu như hoàng kim cấp cao thủ nghĩ nghiên cứu hắn, cái kia hắn nhưng là muốn gánh phong hiểm. Đương nhiên, Lý Yên cũng không sợ, cùng lắm thì tự bạo trở về, sau đó thay cái thân thể trở lại, dù sao hắn có át chủ bài. Đây cũng là hắn không có sợ hãi nguyên nhân một chồng, thậm chí đương nhiên hướng Hỏa Linh Nhi muốn chỗ tốt. "Tiểu tử, ngươi thật đúng là không khách khí, đã ngươi trở thành đệ tử của ta, mà lại cùng ta như thế phù hợp, như vậy siêu phàm trái cây sao có thể thiếu đi ngươi?" Hỏa Linh Nhi mỉm cười, nâng tay phải lên xoa bóp Lý Hiên cái cằm, mỉm cười nói, "Ngươi vừa rồi tựa hồ nói, ngươi có không chỉ một thiên phú, mà khác chính là cái gì?" "Ta có thể không nói sao?" Lý Hiên đưa tay đánh dụng đối phương tay nhỏ, bình tĩnh nói, "Có ý tứ, tốt, những thứ này siêu phàm trái cây chính là vị sư tặng ngươi lễ vật." Hỏa Linh Nhi tay phải vung lên, trong chốc lát 10 quả siêu phàm trái cây xuất hiện tại Lý Hiên trước mặt, mỗi một cái đều là hỏa thuộc tính siêu phàm trái cây. Nhìn thấy những thứ này siêu phàm trái cây, Lý Hiên trong hai mắt bắn ra tinh quang, không chút do dự lấy tới bắt đầu hấp thu. "Uy uy uy, thứ này năng lượng ẩn chứa quá kinh khủng, ngươi cẩn thận một chút, đừng hấp thu quá nhiều." Hỏa Linh Nhi lo lắng Lý Hiên xảy ra chuyện, vội vàng nhắc nhở hắn. "Không có gì đáng ngại, có ít người chủ định bất phàm." Lý Hiên không thèm để ý cười cười, bắt đầu điên cuồng hấp thu, một mạch đem 10 cái siêu phàm trái cây tất cả đều cho hấp thu. Ông Máy liệt năng lượng ba động, tại Lý Hiên trung quanh thân thể dập dượn, cũng lệnh khí tức của hắn điên cuồng nhấp nhô. Lực lượng linh hồn càng là không ngừng tăng cường, niệm động lực bởi vì linh hồn tăng cường, cũng biến thành càng phát cường hành. Đinh. Tiến giai thành công, Hỏa cầu thuật tiến giai thành siêu phàm cấp. Đinh. Tiến giai thành công, Viêm bạo thuật tiến giai thành siêu phàm cấp. Đinh. Tiến giai thành công, Hỏa long thuật tiến giai thành siêu phàm cấp. Mười đạo máy móc gầm thê âm vang lên, Lý Hiên khí tức không ngừng tăng cường, linh hồn càng là đến đến đại lượng tầm bổ, tăng cường một mạng lớn. Dạ này tăng lên cũng lệ lý hiên đối với hỏa diễm thuộc tính lực khống chế, lực khống chế lần nữa tăng cường, trở nên càng thêm tùy tâm sử dụng, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lý Hiên dựng thẳng lên một ngón tay, trong chốc lát một cái con chuột lớn nhỏ hỏa cầu xuất hiện tại đầu ngón tay, không ngừng xoay tròn, hấp thu hỏa nguyên tố linh lực, không ngừng ngưng tụ. Hỏa Linh Nhi thấy cảnh này, trong ánh mắt lần nữa nổi lên vui sướng, cảm giác Lý Hiên đối với hỏa diễm lực khống chế quá mạnh, vậy mà như thế nhẹ nhõm trưởng khống hỏa diễm cầu. Tốt tốt tốt, rất không tệ, lấy ngươi linh khí tư chất, tăng thêm phần này hỏa diễm thiên phú, chưa để đạt tới hoàng kim cấp đều không là vấn đề thậm chí có thể đột phá cao hơn. Hỏa Linh Nhi mỉm cười, đối với cái này tiểu đệ tử càng xem càng thuận mắt. Vậy có thể hay không lại cho ta một chút siêu phẩm trái cây? Lý Yên lòng tham hỏi lần nữa. Tiểu tử, ngươi cũng đừng lòng quá tham, siêu phẩm trái cây mặc dù không tệ, có thể yếu ớt tăng lên linh hồn cường độ, nhưng thứ này ẩn chứa lực lượng quá mạnh, hấp thu quá nhiều dễ dàng bào thể mà chết. Ngươi đã hấp thu 10 quả, trong 1 năm tuyệt đối không thể lại phục dụng, nếu không thân thể của ngươi sẽ xảy ra chuyện. Giạng này, 1 năm sau ta cho ngươi thêm 10 quả, ngươi thấy thế nào? Hỏa Linh Nhi nói nghiêm túc. Một năm sau sau. Đi, vậy liền một năm sau. Lý Hiên gật gật đầu, vừa vặn hắn dự định lắng đọng học tập chân pháp, lắng đọng 1 2 năm đều không là chuyện gì, tự nhiên sảng khoái gật đầu đồng ý. Rất tốt, tiếp xuống ta dạy bảo ngươi Hỏa thần công, đây chính là lão tổ tông truyền thừa công pháp, có thể đốt cháy hết thảy tà ma. Đồng thời chỉ phải học được, liền có thể toàn bộ này công pháp tự động vận hành, gột rửa thể phách, thành tựu Hỏa linh chi thể, lệnh hỏa diễm uy lực càng thêm cường đại. Hỏa linh nhi ngạo nghễ mở miệng, lửa con mắt màu đỏ bên trong hiện lên ánh sáng, còn có một cỗ tuyệt cường thị uy bao phủ chung quanh một khu vực lớn. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần, chương 331, Hỏa Linh Nhi, đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Vạn người cầu sinh, liền ta có chuyện sinh học mời hướng bằng hữu của ngươi, quờ, quờ, hoẹ chặt các loại phương thức, để cử quyển sách, tạ ơn ủng hộ của ngài. Chương 332, 332, 7 ngày liền học được rồi. Chương 332, 7 ngày liền học được rồi. Vạn người cầu sinh, liền ta có chuyện sinh học tiểu thuyết, trà tìm chương mới nhất. Dạng này Hỏa Linh Nhi cũng lệnh lý hiên nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Đối phương phát ra từ thực chất bên trong tiêu ngạo, tại thời khắc này thể hiện tới cực điểm. Lý Hiên cũng có thể minh bạch, đối phương tất nhiên từ nhỏ thiên tư bất phàm, nhận nhiều mặt bổ dưỡng, một đường đạt đến bây giờ cấp độ. Dạng này tinh lực, cũng sáng tạo ra Hỏa Linh Nhi hiện tại tính cách. Ngược lại là Lý Hiên tự mình, có được địa cầu kiếp trước kinh lịch, lại thêm không ngừng chuyển sinh, không ngừng chiến đấu, nhiều lần hiểm tượng hoàn sinh chiến tử. Những kinh nghiệm này, lệnh Lý Hiên lộ ra lão thành rất nhiều, không có Hỏa Linh Nhi như thế phong mang tất lộ. Tốt, hiện đang dạy ngươi Hỏa Thần công, nhưng ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, Hỏa Thần công phi thường bá đạo. Tại toàn bộ thế giới có thể đi vào năm vị trí đầu, học tập độ khó cực cao. Năm đó lấy thiên tư của ta cùng độ tính, cũng học tập 1 tháng mới học được, cái này còn bị sư phụ của ta tán dương siêu cấp thiên tài. Bởi vì ta sư phụ học được dòng dã 1 năm, mà nàng cũng là thiên tài, ngươi mặc dù thiên tư cùng độ tính cũng tệ, nhưng cùng ta còn là kém chút. Ta dù sao trời sinh hỏa linh thể, tại hỏa hệ công pháp phía trên có ưu thế cực lớn, ngươi cũng đừng nụ trí, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, trong vòng nửa năm học được là được. Hỏa Linh Nhi mỉm cười giản thuận, đang nói đến thiên tư của mình lúc cái kia phần khắc vào thực chất bên trong tiêu ngạo lần nữa hiện ra ra. Được. Lý Hiên gật gật đầu, trong lòng đối với Hỏa Thần Công cũng phi thường tò mò. Công pháp này cùng linh tộc tu hành pháp có thể nói rất giống, đều là 24 giờ tự động tu hành, nhưng linh tộc tu hành pháp là không thuộc tính công pháp, thích hợp bất luận kẻ nào tu hành, càng thêm rộng khắp.